chương bốn mươi chín dược sư người không thể để lộ nội tình mặt ngoài có bảy phần thực lực thực tế được có mười phần hai mươi điểm như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại vừa sáng có chút dùng sức quá mạnh c h ẳ n g qua mặc kệ người khác nghĩ thế nào có thủ về sau làm sao nhằm vào hiện tại lộ đều lộ càng phải dành thời gian nội dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào thanh ngọc đầu thần ba n h ạ n cắt tào cần hành trương thừa phong tạ an ba người an vị dược sư khan hiếm đang dược đi theo nước lên thì thuyền lên chân phẩm linh đan thường thường có tiền mã không mua được binh khí một loại muốn đợi phẩm cấp trao đổi muốn bù một điểm t r a n lệch giá thêm nữa đại nhân ba kiện này đồ vật lai lịch phiến phức theo lý còn phải lại khấu trừ một chút bất quá đại nhân kim diện lần này quang lâm tiểu điếm là tiểu điếm phúc khí đương nhiên nên có biểu thị tiểu nhân lớn mật làm chủ giúp đại nhân kia số lẻ ổn định giá giao dịch ngài xem thế nào tạ an mấy câu nói giọt nước không lọt chương t h ừ a phong cho t à o cần hành đưa cái ánh mắt hắn nói đúng là tình hình thực tế t à o cần hành gật đầu tạ tạ an làm bộ không thấy được ánh mắt của hai người giao lưu vội nói không khắc khí đem ánh mắt phóng tới ba kiện này đồ vật bên trên huyền thiết thủ sáo lấy ô kim tơ giúp lấy huyền thiết chế thành kiên cố không phá vỡ nổi nhưng hình ảnh th t o sau cùng thanh này thất tinh đao đúng là hiếm thấy dao sắt riêng lấy sắc bén luận đao này chẳng được trên ngũ phẩm giai thần minh đáng tiếc quá ngắn quá nhỏ chút ít chỉ có thể dùng lấy hiểm mà không thể dùng lấy chính bởi vậy đứng hàng ngũ phẩm hạ giai khả đổi một hạt long hổ đan rốt cuộc là đặc biệt giao dịch thần binh lợi khí thiên tài địa b ả o người giám định trình độ nhất lưu hắn trực tiếp đem cái này ba món đồ ưu khuyết điểm đồng loạt nói mà ra mà lại có lý có cứ để cho trương thừa phong đều không lại nói đại nhân tạ an chắp tay nói dạng này trao đổi đã thỏa mãn tao cần hành không khỏi tán thưởng h ả o nhãn lực giỏi t à i ăn nói tạ trưởng q u ỹ không hổ già trẻ không gạt danh tiếng bất quá b ồ i nguyên đan thấy hiệu quả trầm t r ạ m p h ủ linh đan chỉ ở tiên thiên phía dưới có hiệu quả hai thứ này đan dược đối ta tác dụng không lớn về phần thiên sư phủ long hồ đan có tạo hóa đan. Không biết còn có hay không. Tao cần hành trực tiếp đem lần trước theo hợp hoan tông cái kia vơ vét tới một bao phục vàng bạc tài bảo ném trên bàn những vật này chỉ ít quy ra tiền hoàng kim bốn trăm linh lượng tạ trưởng quỹ ngươi xem có thể mua mấy h u ả tạ an cười khổ quả nhiên bình thường đan dược không vào đại nhân tri nhãn nhưng thật không may lần trước luyện mười khoả mà ra trong nháy mắt liền bán ra ngoài bảy viên đại nhân biết rõ tạo hóa đan vật liệu khó tìm luyện chế không đổi cái này chở chút t a o cần hành bắt được trọng điểm ánh mắt biến đổi các ngươi có năng lực luyện tạo hóa đan dược sư chính là một nói đến chỗ này t ạ an trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo tiểu thư nhà ta sư thừa c ử u môn một trong dược vương g ố c chính là đương thời y tiền truyền nhân ba tháng trước mới từ dược vương động xuất quan trở về gia tộc bên trên một lò tạo hóa đan chính là nàng tự tay luyện nhân tài à tạo cần hành cùng chương thừa phong đều lộ ra vẻ kinh ngạc luyện đan theo trình độ nào đó nói so luyện võ còn khó thủ pháp dự tính hỏa hầu muốn chú đáo không kém chút nào sai một ly xoa lấy ngàn g hắn dặm một cái sơ sẩy tất cả linh tài toàn bộ báo hỏng tổn thất khó có thể đoán chừng bồi dưỡng một vị dược sư là cực khó chẳng những phải bỏ ra số lớn tiền tài mua thiên tài địa bảo cho hắn luyện tập còn muốn nỗ lực đầy đủ thời gian chờ hắn thành tài thời gian tốn hao đến mười năm kế nhưng nỗ lực sẽ có hồi báo một khi có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm giá trị con người của hắn cũng là tăng gấp bội đến lúc đó sẽ trở thành các đại môn phái tranh đoạt đối tượng mỗi ngày hốt vàng không nói chơi tạo cẩn h à n khen khó trách hoàng gia có thể sừng sững chợ quỷ hai trăm năm k ô n g n ã nhân tài liên tục xuất hiện a đại nhân quá khen rồi hoàng gia có nhân tài như vậy tạ an cũng giữ h ư u v i n h yên cảm thấy vinh hạnh vậy được rồi tao cần hành cũng không ép buộc ngươi vừa rồi nói bán đi bảy viên còn dư lại ba khỏa đây là dự định cứu cấp sao không tạ an lắc đầu nói t a hoàng gia tự có ra chuyển chữa thương bí pháp không cần tạo hóa đan còn dư lại ba khỏa là có người sớm đã đặt xong không tiện bán ra người nào đặt trước cái này tạ an khổ sở nói xin thứ cho tiểu nhân không thể nhiều lời vậy liền không hỏi tao cần hành nói nếu không có tạo hóa đan cái khác hơi kém chút ít cũng được chỉ có một cái yêu cầu nếu có thể nhanh chóng sinh cơ cắn cốt trị liệu nội ngoại thương tiểu nhân minh bạch tạ an suy nghĩ một chút nói tiểu hiếm hiện hưu ba k h ỏ a n g ũ phẩm hạ giai thiên vương đan mặc dù không thể khu độc nhưng trị liệu nội ngoại thương có hiệu quả đồng dạng là hiếm có linh dược cái này ba món binh khí là có thể tài bảo xin đại nhân cất kỹ tao cần hành quét mắt một vòng trương thừa phong trương thừa phong cười nói thiên vương đan đồng dạng là chân phẩm t ạ t r ư ở n g quỹ cuộc làm ăn này thua thiệt không ít tạ an cười nói tiểu nhân đây cũng là, là thanh ngọc lầu kết giao hai vị quý nhân trấn phủ ti thiên hộ đại nhân phong vân sơn trang thiếu trang chủ chỉ cần ngày sau thường đến chút tiền lẻ này vừa tính là cái gì trương thừa phong dựng thẳng lên n g ộ n cái nói chẳng trách có thể làm thanh ngọc lầu t r ư ở n g quỹ có cách c ụ thiếu nhân kia xuống dưới lấy đan ta an bay người xuống lầu trương thừa phong nhỏ giọng nói đại ca thiên vương đan giá thị trường không thấp cái kia ba kiện đồ vật chỉ có thể đổi h ả i khỏa vị này tại t r ư ở n g quỹ là thật ra máu giống như là thành tâm giao hảo ân tao cần h à n h nói có thể nuôi dưỡng được ngũ phẩm dược sư cái này hoàng gia thật không đơn giản lại là chợ quỷ đ i ệ đậu xạ hắn nếu lầu đạo ngày sau ta báo lý là được trương thừa phong làm như có thật gật đầu ta nghe đại ca tào cần hành bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái cùng ngươi có quan hệ gì lão tử đều nói không cần ngươi báo ân ngươi còn lão là chủ động thỏa đáng có tiền x à o nhưng không thể phủ nhận trương thừa phong tố pháp để cho hắn sinh ra mấy phần ấm áp cái này ít nhất nói rõ cha con bọn họ là thật tâm đối lãi không bao lâu tạ an đến dược trở về giao cho tào cần hành trương thừa phong lấy tới người người xác nhận chính là thiên vương đan đ ố i tào cần hành gật gật đầu tạ trưởng quy thành ý tào mỗ tâm lĩnh ngày sau như có chỗ xin sẽ làm hết sức cáo từ trước đại nhân đi thong thả Tạ a n nụ cười trên mặt càng tăng lên có hắn câu nói này hắn cũng liền không tính cho không ra ngoài một khỏa cứu mạng thiên vương đan theo vị này tào đại nhân a n nói đối nhân xử thế xem hắn không phải tùy tiện hứa hẹn người có thể nói lời này nhất định là nguyện ý đón lấy phần này thiện duyên ân hẳn là cũng có tiểu thư nguyên nhân vừa nghĩ đến cái này đưa mắt nhìn tào cẩn hành hai người đi ra ngoài đột nhiên một tiếng ẩm vang nổ mạnh đại địa rung động giống như là họa dược giống như bạo tạc chấn động đến cả tòa lầu cả con đường run nhẹ nhẹ tình huống như thế nào tào cẩn hành ngạc nhiên quay đầu đối tạ ăn nói các ngươi kho thuốc nổ, nổ không có nghĩ rằng ta an vẻ mặt tập mãi thành thói quen lầu bên trong tiểu nhị cũng là gặp không sợ hãi tao cần hành càng ngày càng kỳ quái ta an mỉm cười nói hai vị không cần để ý hẳn là trong lòng đất đan phòng tiểu thư đan lô vừa nổ nàng đang thí nghiệm của phương đây đã là tháng này lần thứ tư ân tạo cần hành bất lực nổ nước bọn dứt khoát quay người tiếp tục đi ra ngoài nhưng bên người trương thừa phong đột nhiên nhữ mày k hít m ũ i một cái không đúng mùi thuốc súng xa xa lớn hơn mùi thuốc đây không phải đan lô bạo tạc đây là thiên lôi tử trương thừa phong vốn là đùa lửa d ư ợ người trong nghề hạn chế tắc thiên lôi tử vi lực cực mạnh ở phương diện này rất có quyền uy l ờ i vừa nói ra toàn bộ thanh ngọc lầu đều xuất hiện chốc lát tiến tĩnh chẳng lẽ không tốt tạ an giật mình ngay sau đó lộ ra bồi dối khản giọng hét lớn nhanh gọi quỷ vệ ra đồng hạ đan phòng đem tiểu thư dẫn tới mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g năm mươi tam tài kiếm trận t à o cẩn hành mới vừa nói xong như có chỗ xin tự nhiên hết sức thanh ngọc lầu liền xảy ra chuyện làm hắn không có ý tứ đi nếu đụng phải cũng không thể làm như không thấy liền đi theo đám người thuận thông đạo xuống đến trong lòng đất đan phòng xem có thể hay không giúp đỡ chút mới vừa xuống dưới một cỗ nồng đậm sặc người mùi thuốc s ú n g đập vào mặt tao cần hành ngẩng đầu nhìn lên chính trung tâm đan lô hoàn hảo không chút tổn hại bếp tâm hỏa diễm hương cực s a o đang lên rừng rực nhưng ở đan lô về sau phía chính bắc lại là khói đen tràn ngập trên tường đá nổ ra cao chừng một người lô lớn bên cửa hang duyên ngược lại sáu cỗ thi thể bị người lấy lăng lệ kiếm khí chém đứt t ứ chi tử trạng ngang nhau thê thảm cảnh tượng này vừa vào ánh mắt tất cả mọi người trong lòng bất t ì n h lình đại sự không ổn đây là có người cướp đi hoàng gia đại tiểu thư mau đu theo t a an dọa đến vai cả linh hồn trong lòng chấm kinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? đ a n phòng giấu ở trong lòng đất từ phía vách đá lấy đoạn long thạch chế tạo cứng rắn hết sức cho dù dùng t i ê n lôi tử cũng không phải một k h ỏ a hai k h ỏ a có thể nổ khai dùng thiếu đánh rắn động cỏ dùng thêm khả năng toàn bộ mặt tường đều phải nổ bay người ở bên trong cũng vô pháp may mắn còn sống sót khả hết lần này tới lần khác không nhiều không ít liền nổ ra một người cao cửa động giặc cướp bên trong chẳng những có cái dùng l ử a dược người trong nghề hắn còn biết vách đá độ dày có nội ứng mấu chốt hơn là nhóm này giặc cướp có thể thần không biết quỷ không hay đào đất đạo thẳng đến đoạn long thạch phía trước mà lại tại trong nháy mắt lấy thủ đoạn tàn nhẫn liên sát sáu tên hộ vệ cái này năng lượng sau lưng. c quỷ vệ trợ quỷ, quỷ tam gia bản thân xây dựng tâm phúc vệ đội chẳng những gánh vác gia tộc trọng yếu sản nghiệp công tác đề phòng còn giám thị lấy chợ quỷ trợ quỷ trật tự mỗi một cái cũng là tuyển chọn tỉ mỉ phụ trách thanh ngọc lầu đúng là hoàng gia quỷ vệ bên trong một tri tinh nhuệ chính bộ thủ lĩnh sư thừa giang hồ cao nhân thiên địa nhị lão võ công không tầm thường chờ bọn hắn dẫn đội rời đi tao cần hành nghĩ nghĩ đối trương thừa phong nói ta rồi đi xem một chút đi đại ca cẩn thận trương thừa phong đội và nói quen thuộc như vậy thiên lôi tử nhóm người này bên trong khả năng có người của đường môn cẩn thận ám khí của hắn ân tao cần hành gật gật đầu thân hình hóa điện l ó e lên liền biến mất cái này nhanh tuyệt tốc độ so mười bốn người quỷ vệ chắc chắn mạnh hơn t ạ an kinh hãi đồng thời không khỏi sinh ra cảm kích vị này tào đại nhân thật là một cái người phúc hậu tao cần hành theo mà nói một đường đi lên trên trong nháy mắt xông ra ba trăm mét người tới lý ngư sơn bên ngoài trên bầu trời treo cao lấy một vầm loan nguyện nguyệt quang lơ thơ chiếu dọi đại điện lỗ thai khéo động tao cần hành nghe được tiếng chém giết dưới chân mui chân điểm nhẹ người đàn g không mà lên hắn nhảy lên một cây đại thụ phóng tầm mắt nhìn tới hơn phân nửa sông núi đập vào mi mắt bốn cái người áo đen bịt mặt ảnh vai khiên một cái bao tải xếp thành một hàng chính lấy tốc độ siêu cao trong núi ghe qua mắt thường chỉ có thể mơ hồ nhìn được một vệt đen từng bước chậm từng bước chậm cái k i a m mười bốn quỷ vệ bên trong chỉ có đầu lĩnh hai người có thể miễn cưỡng cùng lên những người khác sớm tại bảy lần q u t tám lần rẽ bên trong mê thất càng rơi càng xa nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản không tạo được u thậm chí không thể kéo chậm bốn người bước chân bọn họ tựa như trên đường dây chạy đoàn tàu máy móc mà hiệu suất cao bốn người này dùng chính là cùng một loại khinh công bộ pháp không có sai biệt không thể kéo dài được nữa tao cần hành tự nhận không phải là cái gì người tốt nhưng thấy chết không cứu thực sự không thể nào nói nổi h ú ố n g chi hắn còn nhận tạ an nhân tình có cứu hay không được đ ừ n g nói dù sao cũng phải thử một lần tao cần hành hít sâu một hơi nội lực quần quận bước chân đậm mạnh toàn lực thi triển cải tiến đi qua điện quang thần hành bộ cũng như thiên ngoại kinh lôi rơi vào đại địa điện quang hiện lên tức tốc hướng bốn người kia đuổi theo nếu như lúc này có người từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện tàu cận hành sau lưng kéo lấy thật dài hồ quang điện như ẩn như hiện như du long như chớp ba đoạn tăng tốc về sau lấy gần như thuấn di tốc độ tại điểm cùng điểm ở giữa cực tốc xuyên qua tới gần bốn người kia có người đến trong bốn người tên dẫn đầu kia đột nhiên sắc mặt đại biến cấp tốc q u a y người nâng đao bảo vệ cổ họng một đạo sáng trói đao quang bổ về phía cổ của hắn bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua song đao giao kích trong nháy mắt mà qua bang cực lớn giao kích tiếng giống như sét đánh n g n g hai chấn động đến bốn người lỗ thai ông ống tác hưởng người dẫn đầu cánh tay r u lên h ổ khẩu suýt nữa băng liệt b ắ n ra hỏa hoa chiếu sáng bầu trời đêm bốn người đồng loạt thấy được cái kia tập ngân thân ảnh màu xám cho trước ngực tứ trào phi ngư giữ t ậ n gầm thét cầm ý địa vệ thiên hộ bốn người giật mình càng làm cho bọn họ khiếp sợ là tới người tốc độ cực nhanh sức mạnh to lớn thậm chí ngay cả đại ca đều không đỡ được tại giao kích nháy mắt rút lui sau lưng ba người không thể không làm ủy vệ bên trong chính bộ thủ lĩnh nắm lấy cơ hội một người xuất trưởng quang minh chính đại một người gia quyền ủy khí âm t r ư ở chính là thiên địa nhị lao tiết kỹ thiên lão thiên phật nắm giữ địa lao địa sát quyền thiên địa nhị lão là sư huy lúc này quỷ vệ chính bộ thủ lĩnh đồng dạng là sư huynh đệ phối hợp ăn ý nắm lấy cơ hội đồng loạt tấn công về phía người dẫn đầu ba người theo ba phương hướng đánh tới mục tiêu cũng là trước trừ chùm thổ phỉ nhưng bốn người này cũng không phải kẻ vỡ vẩn người dẫn đầu nhe răng cười một tiếng tán đồng thời xả qua cái kêu bao tải ngăn tại trước người hơi hơi dùng sức chấn vỡ miếng vải đen lộ ra bên trong sắc mặt tái nhật nữ nhân một bộ từ ý ỉa lúng đồng tiền đẹp như hoa khí chất nhu nhược giống như vịn phong đ ạ liễu giống như tiện tay liền có thể bẻ gãy hoàng gia đại tiểu thư hoàng phương linh dược vương cốc lấy ý đạo truyền thế tôn tổ sư tôn tư mạc di mệnh chỉ có người nhân có thể được trân truyền nhận lấy y thuật đan pháp võ công kể từ đó có thể học thượng với võ công trân truyền đệ tử cũng là lòng dạ nhân nhiễm g người đối đánh đánh g i ế t g i ế t không có hứng thú sở trường ý đạo cho nên dược vương cốc mặc dù không thiếu t u y ệ t nghệ nhưng nghiên cứu sâu người ít càng thêm ít là cựu môn bên trong ngành thực lực yếu nhất bất quá bọn họ địa vị cao cả giang hồ bên trong sắt thầy thuốc là tối kỵ dược vương cốc đệ tử diệu thủ hồi xuân đan đạo kinh thế ai cũng không thể cam đoan ngày sau sẽ không cầu đến bọn họ trên người nguyên do dưới tình huống bình thường không có người sẽ tìm bọn họ để gây sự ngược lại m ư ờ i phần lễ kính hoàng phương linh thân làm y di tiên truyền nhân đương nhiên cũng sẽ thượng thừa v õ c ô n g nhưng nếu dùng để đối địch giang hồ cao thủ còn kém xa lắm xem xét cái này gian tặc lên mặt tiểu thư làm bia lỡ đạn quỷ vệ chính bộ thủ lĩnh quá sợ hãi vội vàng thú chiêu người dẫn đầu kia cười lạnh một tay bấm hoàng phương linh cổ không có chút nào thương h ư ơ n g tiếp ngọc ý nghĩa một cái tay khác rút kiếm huy động liên tục kiếm quang n g h ĩ lên đẩy trời cũng là kiếm ảnh côn luôn phái phân quan kiếm pháp ủy vệ chính bộ thủ lĩnh né tránh không t ị n lấy lại tinh thần ngược thêm hai kiếm d người dẫn đầu đánh bất ngờ một chiêu trọng thương hai người nhưng không đợi hắn hơi chút buông lỏng chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi đại ca cẩn thận một cây đao bổ tới đao quang lạnh lẽo đang đằng sắc khí người dẫn đầu vội vàng trở lại còn muốn bắt hoàng phương linh cả đao nhưng mới vừa có ý nghĩ này đạo kia bóng người màu bạc đã thừa dịp hắn xuất kiếm nháy mắt cẩn thân đao thứ hai bổ tới nhắm chính xác vẫn là cổ họng người dẫn đầu h á i hùng kíp vĩa cái này là cái quỷ gì đao pháp hắn giống như liền sẽ một chiêu rút đao chém chính là luyện đến tùy tâm sở dục cảnh giới phối hợp quỷ q u y t thân pháp hơi không cẩn hắn giống như không có thương tổn người khái niệm xuất thủ tất cả đều là khiến người vong mạng sát chiêu đao kiếm tưng dao một lần này trực tiếp đánh bay trường kiếm người dẫn đầu sắc mặt đại biến nứt gan bàn tay ngã tiến vào trong bụi cỏ trên tay hoàng phương linh bay ra ngoài đại tiểu thư quỷ vệ chính bộ thủ lĩnh đau lòng không tốt tao cần hành giống như không nhìn thấy trong mắt của hắn liền một cái người dẫn đầu đao thứ ba lại ra n h ắ m chính xác vẫn là cổ họng người có bệnh à, cổ của ta t r e o cho n g ư ờ i người dẫn đầu bồn u bực thổ huyết ba người khác cuối cùng kịp phản ứng tranh thủ thời gian thi triển k i n h công ngăn tại người dẫn đầu trước người theo thiên địa nhân tam tài chỗ đứng cấp tốc r a kiếm kiếm quang hắc hắc kiếm ảnh đầy trời ngăn lại hắn người dẫn đầu thừa cơ đứng dậy nắm lên hoàng phương linh phi tốc lao nhanh biến mất trong nháy mắt hắn xem hiện ra cái này cầm ý hiện vệ thủ đoạn đ ộ c ác hoàn toàn không bắt hoàng gia đại tiểu thư coi ra gì căn bản không uy hiếp được hay là trước đem người mang đi hoàn thành nhiệm vụ lại nói trên đất chính bộ thủ lĩnh mới vừa ăn vào dược xem xét một màn này tức giận sôi sục vừa phun ra một vùng máu vận bịu thu nhếp tinh thần gấp rút chữa thương một bên khác t ă n tài kiếm trận tạo cần hành thân ở trong trận nhận ra loại trận pháp này đây là côn lôn phái bí mật bất truyền thiên vị chạy nhanh vội vàng tối lui trên mũi kiếm huyền hóa một chút hà n tinh địa vị thế đạo hùng hồn đại khai đại hợp cũng như trường thương đại kích thẳng tới thẳng lui nhân vị trung dung tập thiên địa sở trường cũng có thiên địa trôn ngắn chủ thủ ba người hợp lực có cương có nhu có nhanh có chậm sơ hở rất ít thiên hạ hiếm thấy cái này cũng không phải người bình thường có thể luyện mà ra bốn người này chẳng những có phối hợp ăn ý khinh công còn có loại này tam vị nhất thể kiếm trận cái này rõ ràng là đặc biệt bồi dưỡng người đi ra ngoài mới không đơn giản á tao cần hành sắc mặt nghiêm túc mắt thấy người dẫn đầu mang theo hàng phương linh càng chạy càng xa hãn tự tay đẻ xuống tuyết phách kiếm chỗ kiế được đến thật mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g năm mươi mốt thuốc thiệt lớn thử ngâm tàu c ẩ n hành đặt tại trôi kiếm tay trái bỗng nhiên vung lên tuyết phách tùy theo ra khỏi vỏ kiếm quang sáng chói giống như một đầu bạch lòng vây quanh hắn trên dưới tung bay linh động dị thường nhưng tàu c ẩ n hành không có bấm nghiệm p h á p q u y ế t hai tay của hắn hoạt động tự nhiên hoàn toàn là bên ngoài tán chân khí điều khiển tuyết phách đây chính là ngự băng tuyệt ra dĩ khí ngự kiếm ra nhất tâm đa dụng kết quả tàu cần hành hoa hai canh giờ mới có thể linh hoạt vận dụng xem như hắn cho tới bây giờ khó khăn nhất thi triển võ công khó có kh hắn cầm đao đứng tại chỗ không n ú p n í t đã có trường kiếm lượn vòng h ộ chủ giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng hắn điều điều này sao có thể thấy một màn như vậy trên đất chữa thương quỷ vệ thủ lĩnh cùng đối diện ba người đều thấy c h ó n g cảnh tượng này quả thực ma h u y ễ n bái kiến dùng dĩ khí ngự kiếm nhưng chưa từng thấy có thể không n ú p n í t thi triển ngự kiếm thuật không phải, phải dùng chỉ quyết phụ trợ hành khí sao hắn làm sao làm được kinh ngạc hơn còn tại đằng sau tao cần hành dưới chân lại bước lên chấn động toàn thân giữa không trung tuyết phách đột nhiên thay đổi mũi kiếm thẳng hướng ba người đồng thời tao cần hành điện quang thần hành bộ thôi động nhân ảnh tùy kiếm ảnh xung ra ba người quá sợ hãi hắn chẳng nhưng không cần bấm nghiệm pháp quyết còn giống như có thể sử dụng đao pháp cái này cái này cái này cái này căn bản là hai người ủy vệ thủ lĩnh há to miệng cái cảm kém chút sự trên đất đối diện ba người kia càng là con mắt đều dọa chính trực màu ra tay rốt cuộc là chăm chú bồi dưỡng cao thủ lâm trận kinh nghiệm phong phú rất nhanh kịp phản ứng không cần nhiều lời ba người ba kiếm trước tấn công về phía tuyết phách chuẩn bị bằng cường đại lực bộc phát đánh bay trường kiếm lại đối phó nhân dĩ khí ngự kiếm cũng không phải là vô địch loại kiếm thuật này mặc dù có thể khống chế bảo kiếm theo từng cái góc độ công kích xa so với cầm trong tay linh hoạt nhưng không cách nào ra chỉ thân thể sức mạnh t u vi thấp thời điểm kiếm chiêu sát thương cực kỳ có hạn t hiện tay vung lên liền có thể ngăn húng chi tạo cần hành còn không cần chỉ quyết phụ trợ uy lực thế tất vừa giảm lại giảm nhất định là chỉ có bề ngoài bọn họ là nghĩ như vậy cũng là làm như thế thiên vị dẫn đầu ra kiếm kiếm quan g cực nhanh nhân vị sau đó bảo vệ chặt trung môn cuối cùng là địa vị kiếm thế hùng hồn phát ra một kích trí mạng ba người ba chiêu phối hợp khắc khít trong nháy mắt đan dẹt ra một tấm tỉ mỹ kiếm quan người lớn chỉ cho tuyết phép đi vào lấy kiếm phá đi bọn họ đã tiên đoán được trường kiếm đánh bay trong nháy mắt thậm chí n g h ị kỹ tiếp xuống đối phó tàu c ầ n hành kiếm chiêu hai vị thủ lĩnh nhắm mắt lại bại kiếm trận này không có chút nào sơ hở chỉ h o a n tiếp nữa chỉ sợ người đã đi xa nhưng ngay tại tuyết phách sắp nhập lưới nháy mắt kiếm của nó nhanh đột nhiên tăng tốc giống như cá bơi một dạng theo ba người kiếm lộ trong khe hở xuyên qua giữa không trung biến hướng vạch về phía gân tay của bọn họ ân hai vị thủ lĩnh mở to hai mắt còn có thể dạng này cái gì ba người sắc mặt đại biến vội vàng trở về thủ đã chất l ợ suy suy kiếm quang trận l o a lên ba tiếng k tuyết phách kiếm tinh chuẩn cắt đứt gân tay của bọn họ vừa nhanh vừa độc ba cái trường kiếm rơi xuống đất không chờ bọn họ kêu ra tiếng t à o cẩn hành thân hình như điện xuyên thân mạc qua tú xuân đao vào vỏ tuyết phách vào vỏ bước chân hắn không ngừng hướng người dẫn đầu kia đánh tới dưới ánh trăng chỉ còn hai cái thủ lĩnh ngây ngốc nhìn chăm chú vào ba người kia bọn họ đứng tại chỗ đứng thẳng bất động hồi lâu đột nhiên trên cổ thêm ba chiếc tơ máu đầu lâu từ từ dọc theo chỉ theo phần cổ trở xuống sau đó mới ẩm vàng ngã xuống đất máu tươi chảy ngang hai người toàn thân run lên miệm đắng lơi khô chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo thật là đáng sợ ngự kiếm thuật thật là đáng sợ rút đau chém tao cần hành cực tốc chạy vội ánh mắt khóa chặt người dẫn đầu người dẫn đầu một lần nữa cảm nhận được loại kia làm cho người sợ hai sắc ý hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ba cái kia bồi dưỡng nhiều năm cao thủ thế mà chỉ cản mấy hơi thở đau lòng à nảy sinh một chút tác động lập tức cải biến lộ tuyến hướng lý ngư sơn nuôi cá thác nước chạy vội nơi đó có một chỗ đ o ạ i n g a i tao cần hành kiên nhẫn khoảng cách của hai người cấp tốc kéo vào người dẫn đầu kia gấp ngay cả hắn đều không phá được tam tài kiếm trận chỉ ngăn chở tao cần hành mấy hơi đẩy mà so sánh hắn khẳng định không phải tao cần hành đối thủ li chỉ có thể dùng trí ta không tin ngươi thực không quan tâm sống chết của nàng còn dám tới gần ta giết nàng trong khi đi vội người dẫn đầu giống to liên quan ta cái r á m tao cần hành l ệ n h lùn nói ta sẽ làm thịt ngươi giúp nàng báo thù hoàng gia một dạng đối ta cảm ơn đ á i đức ngươi người dẫn đầu vừa tức vừa nộ đúng lúc này trên bả vai hắn vác hoàng phương linh mở to mắt nhìn thấy phi tốc lui về phía sau cảnh sắc cùng phía sau điện quang lóe lên một màn kia sáng bạc nàng bị điểm h u y ệ t cho dù tỉnh lại cũng không thể nói chuyện không thể động tác toàn thân cao thấp duy nhất có thể hoạt động chỉ có con mắt nàng nghe được hai người nói chuyện với nhau không có một tia sợ hãi một tia phân ớt ánh mắt chỉ có như nước yên ổn đời người tại thế dù sao cũng là phải chết chết sớm chết muộn thế thôi chỉ là khá là đáng tiếc uổng phí trong nhà bồi dưỡng sư phụ dạy bảo tiếng nước chạy càng lúc càng lớn đôi cá thắt nước đến chỉ thấy m a n h liệt nước chạy xiết lao nhanh mà xuống chút vào hai tòa dốc đứng đoạn nhai ở giữa b ọ t nước quay cuồng càng lăn càng nhanh càng lăn càng mạnh mẽ người dẫn đầu đi tới đoạn nhai danh d ư ớ i đột nhiên dừng lại một tay bóp lấy hoàng phương linh cổ treo ở vách đá bên ngoài quần quận trên đại hà nhìn một chút đôi này xinh đẹp con mắt thực sự là ta thấy mà yêu không cảm thấy đáng tiếc sao. người dẫn đầu ý đồ làm sao cùng giấy rủa tao cần hành không nói một lời chậm rãi rút đ a o hắn căn bản không nhìn hoàng phương linh chỉ nhìn chằm chằm người dẫn đầu cổ để cho người dẫn đầu kêu một trận dùng mình nhưng hắn ngược lại cười thiên hộ đại nhân ngươi đoạn đường này diễn rất giống thiếu chút nữa thì gạt t a qua khả ngươi quá cẩn thận rồi người dẫn đầu cười nói ngươi biết chân chính không quan tâm người khác sống chết nên là dạng gì sao giống như ta vậy hắn mục quang đột nhiên lạnh lẽo đưa tay bóp lấy hoàng phương linh cái cổ đem cái tia trắng non cổ veo tím xanh hoàng phương linh hô hấp càng ngày càng khó hai mắt bên trên thiên giống như lúc nào cũng có thể chết đi Tao c ầ n hành n l ô g mày lơ một chầm vẩy lơ hơi hơi đãng đao động dần. n giúp tác cái, Ha ha ha. ư ơ i dẫn đầu càn rỡ cười to ngươi một cái cũng không nhìn nàng giống như sợ ta cảm thấy ngươi tại tựa hồ sống chết của nàng nhưng quá mức tận lực chính là có ý định thiên hộ đại nhân ta đã biết rõ nhược điểm của ngươi không cần hư trường thanh thế tao cần hành trận mắt chừng một cái thở dài nếu như ngươi thực giết nàng tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sống không được ngươi chủ tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đây nhưng là sai người dẫn đầu cười nói phía trên mệnh lệnh là có thể bắt đã bắt không thể bắt liền giết lúc này ta bản thân khó bảo toàn đương nhiên là không thể bắt thời điểm coi như giết nàng phía trên cũng sẽ không trách ta ta đã biết tao cần hành phản ứng cực nhanh nói ra giống như loại này mệnh lệnh giết người so với sử dụng tỷ trọng càng lớn xem ra sự tồn tại của nàng t r e o chọc một số người ghi hận là hoàng gia đối thủ cạnh tranh làm có đúng không người dẫn đầu sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống tao cần hành nói hoàng gia chuyện làm ăn chủ yếu tại chợ quỷ chợ quỷ lớn nhất lợi nhuận người là tăm ra sẽ lo lắng hoàng gia nhất gia độc đại chỉ có thể là mặt khác hai nhà nô ra vẫn là trần ra im g a hoàng phương linh có lúc này mới có thừa dư giật nhìn về phía tàu cần hành thật bất ngờ là cái cầm chạy dịa vệ nàng cực kỳ thông minh nghe được tào cẩn hành lời nói lạnh nhạt bên trong dấu g i ế m chân thực ý đồ lúc này quyết không thể rủi r rẻ bằng không thì càng chịu b á t bí hắn tại đem hết toàn lực cứu nàng tao cần hành uy áp càng ngày càng mạnh người dẫn đầu không chống nổi cười g à n nói ngươi coi nàng là người chết hảo vậy ta liền để nàng trở thành chân chính người chết hắn trực tiếp bung ô tay hoàng phương linh rơi vào vực sâu tại buông tay một chớp mắt kia hoàng phương linh đối tào cẩn hành lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười xem như báo đáp hắn tại sinh mệnh sau cùng kiệt lực cứu giúp tân tình thế nhưng khuôn mặt tươi cười rất nhanh cứng ngắc trở nên kinh ngạc tao cẩn hành nhảy xuống theo mẹ chương a thiệt thửa phong m bay mà nói sườn n tạo a k cần hành vẫn nhớ cũng một mực đề phòng hắn đã sớm đề phòng một chiêu này nguyên do một phát giác sau lưng khác thường hắn giữa không trùng trở lại tại người dẫn đầu kia vung ra thiên lôi tử trong nháy mắt tuyết phách ra khỏi vỏ gặp lại tào c ầ n hành mỉm cười ken tuyết phách đâm vào còn chưa kịp xuất thủ thiên lôi tử bên trên ách người dẫn đầu mừng d ỡ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, vạn phần hoảng sợ địa lớn hô không nổ lôi dược bạo t ạ c phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh trong ánh lửa ngất trời người dẫn đầu thân thể vỡ nát côn bạo luồn g không khí phóng xạ t ứ phương tào c ầ n hành vừa lúc ở vào vách núi phía dưới g dư i âm nổ từ đỉnh đầu quét ngang mà qua không chút tổn hao nào hắn một tay nắm ở hoàng phương linh tay kia triệu hồi tuyết phách, một kiếm cắm vào vách đá. hai người treo ở đoạn nhai phía trên dưới thân là lao nhanh qua quần quận đại hà hoàng phương linh ngây ngốc nhìn xem hắn cái kêu phi thân nhào ra thân ảnh giống như đao tử một dạng không thèm nói đạo lý cắm vào trong nội tâm nàng lưu lại ơ n ký tao cần hành cùng khói lửa tán đi lấy vân long tam chiết khinh công giữa không trung thân hình xoay tròn mang theo hoàng phương linh trở lại v ế t đá v ế t đá có thêm một cái hô sâu trong hầm trải rộng hình mạng n ệ n vết dạng nhìn thấy mà giật mình nhân đã chết tao cần hành ngắm nhìn một phía xác nhận người dẫn đầu kia hài cốt không còn thuận dịp bung lòng ra nàng chính ngươi điệu tức một cái đi data đại nhân â n cứu mạng hoàng phương linh phúc thân thi lễ không cần đa lễ tao cần hành nói n g h e tại trưởng quy nói hoàng tiểu thư nghiên cứu sâu đan pháp thuật luyện đan cực kỳ cao siêu t à o mộ rất thích thu thập thuốc trị thường ngày sau nếu như có thể có cơ hội còn hy vọng có thể hợp tác hắn không chơi đùa cái gì làm việc tốt không lưu d a n h cho siết bỏ công như vậy cứu viện dẫn cái tiểu yêu cầu không quá phận à, cũng không phải lấy không hảo hoàng phương linh nhuẩn miệng cười đáp ứng không chút do dự ngày sau phương linh m ô i thành một lò đều là đại nhân lưu một phần cái này thì không cần ổ định giá giao dịch liền có thể tao cần hành thêm liếc nhìn nàng một cái cảm giác nữ nhân này thái độ có chút tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch hơn phân nửa là cầu treo cầu có thể dỡ lên hoặc hạ xuống để cho thuyền v ẹ đi lại được dễ dàng hiệu ứng ảnh hưởng tao cần hành nhịn không được cười lên hắn đối vừa thấy đ ạ i yêu mà nói rất không ưa tin chính là lâu ngày mới rõ lòng người nàng có thể vừa thấy đ ạ i yêu bản thân liền có thể vừa thấy đ ạ i yêu kẻ khác thấy quen đời sau cầu huyết hắn đối trung thành cái đồ chơi này rất khiếm p h ụ c khách quan phía dưới rõ ràng đầu tư thập tứ càng đáng giá hắn chẳng những có thể giết địch còn có thể làm ấ m dưởng mà lại vĩnh viễn sẽ không đâm lưng thuận theo tự nhiên a đại tiểu thư ủy vệ chính bộ thủ lĩnh rốt cục mang theo đại bộ đội đổi tới nghe được tiếng nổ mạnh thời điểm hai người trái tim đều phải ngừng nếu là mang theo đại tiểu thư thi thể trở về sợ là lao ra sẽ sống dốc thịt bọn họ may mắn hai người vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất trang n i ệ n g một lời đối hoàng phương linh nói chúng thuộc hạ thất trách hạ i đại tiểu thư gặp nạn chúng ta hoàng phương linh phát tay nàng khí chất biến đổi nhỏ yếu thân thể bỗng dưng dâng lên một cỗ thượng vị giả hủy thế để cho hai cái quỷ vệ thủ lĩnh tiếng nói im mặt mà rừng phía sau mười hai tên quỷ vệ đ ưa ra mồ hôi lạnh à tao cần hành n ữ mày còn tưởng rằng là cái mềm mại thủy liên hoa không nghĩ tới là đoá ẩn nút phách vương hoa việc này hồi gia tộc lại nói có hay không nội ứng nội ứng có thể là người nào hoàng phương linh tâm lý nắm chắc lúc này không phải đàm luận cái đề tài này thời điểm dám hỏi đại nhân cao tính đại danh hoàng phương linh thật sâu nhìn qua hắn bắt chân phủ ti t a o cần hành t a o cần hành nói t a o mẫu còn có chuyện quan trọng đan dược sự t ì n h ngày sau hãy nói a hoàng t i ể u thư núi cao sông dài gặp lại hắn lách mình biến mất tào c ầ n đi hoàng phương linh tự lẩm bẩm nhìn qua bóng lưng của hắn lộ ra mỉm cười trước người một mười bốn người trong nháy mắt câm như hạt t i ề n tào cần hành trở lại chợ quỷ thoát khỏi tạ nửa ngày tạ an hắn mang theo trương thừa phong đi mua cây sáo đại ca ngươi nói hoàng gia việc này là ai làm mà ra trên đường trương thừa phong nhịn không được vấn mặt khác hai nhà a tao cần hành đem trước phòng đoàn nói cũng không biết là trần gia vẫn là nô gia hai nhà này nhà nào liên quan đến đan dược đều có trương thừa phong nói chợ quỷ tam gia mặc dù đều có thiên về nhưng ở mua bán thiên tài địa b ả o thần binh lợi khí linh đan d ư ợ u dược cái này mấy phương diện là nhất trí dù sao cũng là kiếm lợi nhiều nhất nghề chỉ bất quá hoàng gia y dược cao siêu nô ra hai mắt linh thông chiếu cố buôn bán tin tức trần gia am hiểu cơ quan hỏa khí rèn đúc chỉ từ thiên lôi từ xem trần gia hiểm nghi càng lớn ta xem chưa hẳn tao cần hành cười lạnh trần gia có phải hay không cùng côn lôn phái có n g ọ n n g u ồ n là trương thừa phong nói trần gia tộc trưởng trần tổ hải sư thừa côn lôn phái thiên linh đ ạ o t r ư ở n g được kỳ chân truyền côn lôn phân quang kiếm pháp tạo nghệ cực sâu tao cần hành ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao vốn dĩ tạo thế chân v ạ c nếu như hoàng gia chết đại tiểu thư trần gia gặp hoàng gia phản công sau cùng ai được lợi đại ca nói là trương thừa phong gật đầu nói ta đoán trừng hoàng gia hẳn là cũng có thể đoán được nhưng nếu như trần gia chính là đi ngược lại con đường cũ nhờ vào đó miễn trừ hoài nghi cũng có khả năng như thế Tao c ầ người hành ậ gật t mặt thêm hoàng gia mà nói, mặt khác hai nhà đều có hiểm nghi, g đầu, đối đều nói, hai hiểm liền ai khác nhà mà là n có nào thiếu vấn đề, chẳng qua không làm chuyện của chúng、ta. Người làm thiếu ta. qua đề, của d ẫ n ta đi cái kia tây sáo cũng không cần phải đi quá lớn cửa hàng miễn cho vừa gặp lộn xộn cái gì sự tình ha ha t r ư ơ n g t h ừ a phong cười một tiếng yên tâm lúc này là có nhỏ nhưng rất nổi dậy anh hàng của hắn xuất từ hoài nam chế tiêu danh g i a thủ mà lại không thiếu cổ vật đại ca có thể hào hào lựa chọn lần trước đã có người theo cái kia nhi đào được một cái đời đường sáo ngọc có người ra giá tám trăm lượng cầu mua kẻ lừa gà ta sáo ngọc còn có thể đào tao cần hành k h ỏ e mặt giật một cái t â y sáo bảy tại chợ quỷ góc tây nam chủ quán là cái xuyên trường sang màu xanh lam tú tài ăn mặc nhân đang nằm tại trên ghế nằm dựa vào lửa đèn đọc sách theo mặt sau xem là luật ngữ nhưng bên trong nhưng thật ra là tiễn đăng tân thoại minh chính đức thời kỳ sách cấm bên trong miêu tả rất lượt diễm xem tú tài mặt đỏ tới mang h a i c h à o tâm nạo can đừng xem trương thừa phong gõ gõ cái bản cười nói đều xem bao nhiêu lần ta đoán chừng ngươi đều gánh vác xin ý tới giúp ta đại cà chọc chi cây sáo trương thừa phong dương lâm thanh nghe được t h a nhâm ngồi xuống xem xét tào cần hành chủ yếu là một thân phi ngư p h ụ sắc mặt đại biến ngươi là tới trọ cây sáo a không có cái khác a hắn lặng lẽ đem thư giấu ở dưới bản tào cần hành cười nói yên tâm chỉ là cây sáo cùng ngươi xem sách cấm không có một chút quan hệ dương lâm thanh mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g năm mươi ba tuyết vực vi thành khúc cũng là cho dù có quan hệ cũng không nên tới cái thiên hộ chỉ là xem cái diễm thư mà thôi không đáng dương lâm thanh thả lỏng trong lòng một để y quần áo nói đơn thuần đăm xác lúc này lấy sáo trúc tốt nhất một bên kia đám kia chính là mới từ hoài nam đưa tới hàng thượng đẳng chỉ là có c h ú t quý phải có chuẩn bị tâm lý trương t h ừ a phong ở một bên thấp giọng giải thích hoài nam dưng ra, tổ tiên từng là kỳ kiếm nhạc phủ k h á c h khanh hậu được truyền t h ừ a tự t h à n h một phái kiếm pháp âm luật không tầm thưởng xem như có chân tài tự h c học tại hoài nam thế lực thuộc về đ ỉ n h tiêm ui ui dương lâm thanh bất mãn cái gì đó tính t o á n có chúng ta là thật có tao cần hành kỳ quái trên dưới dọ xét hắn vậy sao ngươi còn nghèo túng thành cái dạng này xem tu vi cũng không tính là thất a dương lâm thanh sắc mặt lược mất tự nhiên cứng rắn nói chuyển qua đề tài nói trừ sao chúc một bên kia còn có mấy món trương thừa phong cười hắc hắc bởi vì tiểu tử này sắc đ ả m n g mặt r ờ i đối với hắn quả t ẩ u trương thừa phong dương lâm thanh xót ruột sán tay háo liền muốn x ô n g mà ra đừng ép ta đánh ngươi đổ chó hoang đi trương thừa phong không kiên nhẫn nói không phải chính là điểm này phá sự sao hoài nam người đều biết rõ nhiều cá i nhân thế nào ngươi lại không làm cái gì nhiều lắm chính là tâm tư bất chính mà thôi sợ cái gì dương lâm thanh ấy ấy vậy cũng không thể nói lung tung người nào nói lung tung đây không phải sự thật sao trương thừa phong một câu cho dương lâm thanh làm trầm mặc tao cần hành nhìn xem hắn hai bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cũng đừng kích thích hắn chọc cây sáo chọc cây sáo hai cái này rõ ràng quen biết quan hệ không tầm thường trương thừa phong mới như thế vạch k h u y ế t điểm đùa hắn t a o cần hành đối chuyện nhà của người khác không có hứng thú tranh thủ thời gian kéo về chính đề sáo trúc rất giòn ta muốn cứng một chút đừng đụng một cái liền nát tan đó là tiêu bằng xương thiết địch dương lâm thanh n g ử a đầu hướng trong góc g i trúc nói những cái kia cũng là lung tung thu tùy ý chọn cây sáo từ xưa thì có phẩm loại phong phú tiêu bằng xương sáo ngọc n h á tiêu thiết địch đồng tiêu các loại trong đó lấy sáo trúc g âm sắc rất chính hiệu quả tốt nhất hoài nam dương gia dâng tặng sáo trúc là chính thống lấy sáo trúc lập ra là chế tác sáo trúc người trong nghề tương đối đối với những khác phẩm loại không thế nào coi trọng chẳng trách để cho người ta đem sáo ngọc đào đi giá hỏa này đối tài liệu khác cây sáo bọt như giày ra tao cần hành đi đến giỏ trúc trước tùy ý mở ra đối với hắn mà nói cây sáo thứ này chỉ là phụ trợ vừa muốn đủ cứng hay muốn loại sách tay càng nhỏ càng tốt rất nhanh hắn theo g i trúc phía dưới tìm được một căn ngắn nhỏ tiêu bằng xương sâm bạch lạnh lẽo nắm ở trong tay giống như nắm căn n ư ớ đá cùng tuyết phách vỏ kiếm mặt ngoài tô điểm vật liệu giống nhau bác hải giao xa xương cốt tài liệu khác hắn không biết nhưng loại tài liệu này thường xuyên đeo lại quá là rõ ràng bác hải giao xa là một loại mười phần hiếm thấy dị thú cùng bình thường động vật ngủ đông khác biệt hắn hạ ngủ chỉ ở rét đậm vận hiện sinh sống ở sông băng phía dưới có thể phun ra lạnh vô cùng khí đông xương cốt của nó cực kỳ cứng rắn mà lại cốt chất đặc thủ có thể quán tâu h băng hệ nội lực mười phần khó có được tao cần hành thử nghiệm rót vào nội lực ngay ngắn cây sáo bắt đầu phát ra nhàn nhạt băng lam ánh sáng không thể tào cần hành rất hài lòng chính là đưa vào nội lực hậu mặt ngoài thêm chút ít nhỏ bé vết cắt hẳn là dao s á t c h ỗ họa một đạo một đạo trải rộng tiêu thân giống như là văn tự văn tự ân tào cần hành tăng lớn nội lực đem hơi hơi tỏa sáng cây sao phóng tới trước mắt cẩn thận lại nhìn còn người hơi c o lại một bên khác trương thừa phong chính cùng dương lâm thanh nói chuyện tiếm ngươi làm sao cùng cầm ý địa vệ dính liễu quan hệ dương lâm thanh bắt thư cản trở mặt nhỏ giọng nói ra trương thừa phong rất muốn nói hắn nghe thấy chẳng qua cũng lời cùng cái này ngốc bức nhiều lời hắn là ta đại ca phụ thân ta chính là hắn cứu được dương lâm thanh giật mình À, khó trách trương thừa phong quét dọ chúc một cái không nhớ lâu à, quyên lần trước để cho người ta năm lượng bạc mua đi t h a n h ngọc tiêu còn dám ném loạn dương lâm thanh tức giận nói lần trước đó là t r ù n g hợp ai có thể nghĩ tới c o nớ n ngẩn đem thanh ngọc tiêu nhét đàn m ộ t bên trong một nhóm này ta thu thời điểm đều nhìn kỹ không có khả năng lại có loại sự tình này còn muốn nhặt ra để l ọ ạ nhi không có khả năng h á n thoại âm vừa dứt, tàu cần hành dơ cây x o vấn nhiều như vậy thiếu tiền dương lâm thanh quét mắt một vòng bác hải giao xa chi cốt vật liệu đặc thù thu thời điểm là m mươi lượng bạc d ò n n g ư ơ i hắn vốn muốn, muốn nói ngươi cho một chút ý nghĩa ý nghĩa là được rồi nhưng tào cẩn hành cười một tiếng trực tiếp ném qua tới mười lăm lượng thuận tiện hỏi cái vấn đề ngươi nói nhìn vào mười lăm lượng bạc phân thượng dương lâm thanh rất nguyện ý cho hắn giải giải thích nghi hoặc tuyết vực vi thành khúc là cái gì tào cẩn hành vấn đạo đường c h i ế u danh khúc hiện đã thất truyền dương lâm thanh đối những vật này hạ bút thành văn vẻ vải c h ậ m dai nói nghe nói là t h i ề n sư diệp tĩnh năng làm ra loại nhạc khúc lạnh lẽo ý cảnh lạnh vô cùng hắn từng dùng cái này khúc tại đường cùng cùng phiên tăng đấu nghệ thuật một khúc xong chiếc điện tuyết rơi bậy thớp h i ê n tăng đông thành chỉ tiếc không có khúc phổ truyền thế ngay cả tư liệu cũng ít đến mức đáng thương nói xong lời cuối cùng dương lâm thanh đông nhiên kịp phản ứng không đúng tài liệu này chỉ ghi chép tại tạp thư bên trong còn là hắn tinh thông đủ loại sách mới có chút ấn tượng làm sao cái này người mới học sẽ biết hẻo lánh như vậy cần chú ý h ắ n t ừ từ, từ ngầm đầu nhìn về phía căn kia tiêu bằng xương ánh mắt lộ ra kinh ngạc kinh ngạc thần sắc không thể nào thì ra là thế tao cần hành v ố t v ố t s à o ngắn quét qua phía trên văn tự gật gật đầu diệp tinh năng n g băng tuyển tác giả thật đúng là có duyên đi ta đã biết đa tạ chỉ điểm cười gió chúng ta đi thôi hắn đem sáo ngắn cắm ở bên hông đi ra ngoài ân phúc ha ha ha t r ư ơ n g thử phong thông minh hơn người xem xét tình cảnh này còn có cái gì không biết đứng dậy đồng thời n h ì n không được cười ha ha vô vô dương lâm thanh bả vai lao dương ta nếu là ngươi liền đi chùa m i ế u đốt nhang một chút đi đi suối q u ậ y một tháng không tới nhìn lầm hai lần tổn thất một lần so một lần lớn khả ngươi được làm đấy dương lâm thanh khóc không ra nước mắt hắn mạnh mẽ đánh bản thân một bàn tay nhìn vào tàu cẩn hành từng bước đi xa bóng lưng thật giống như nhìn vào vô số trắng bóng bạc rơi vào kẻ khát ú i ta tuyết vực vi thành khúc a giá trị liên thành a mười lăm lượng thì bán mặc dương lâm thanh thế nào hối hận không thôi tao cẩn hành mang theo cây sáo về nhà bắt đầu hắn kỳ hạn nửa tháng đột kích học tập mấy ngày kế tiếp hết sức bình t h ư ờ n g tao cẩn hành mỗi ngày ngủ đến đương nhiên tỉnh đi chiếu ngục điểm danh cùng từ quyền học tập tâm luật thẳng đến t a n tầm sảng khoái không muốn không được d à n h d ỗ i thời điểm lục côn lôn u cũng tới tìm hắn uống rượu bất quá không có mấy ngày thì có quân sơn một bên kia gửi thư để cho hắn mau trở về cái bang tổng bộ cụ thể chuyện gì tao cẩn hành không có hỏi lục côn lôn đi vào cái ngày đó tao cẩn hành cưỡi ngựa tiễn hắn một đoạn đường sau đó hồi chiếu ngục tiếp tục học tâm luật bắt đầu luyện tập tuyết vực vi thành trừ cái đ ó ra còn có trợ quỷ hoàng gia mấy lần thiết tiến mời hắn lại phiền phức không có đi thẳng đến ngày thứ m ộ ư ơ i ba lưu trấn v i ễ n gấp triệu hắn hồi trần phủ thi còn dư lại hai ngày lưu đến lần sau khẩn cấp quân v ụ vân quý tịch này sơn miêu dân khởi nghĩa ngũ độc giáo cũng liên lụy trong đó lấy ngươi nhanh chóng dẫn người tiến về trợ giúp quân quân bình phục phản loạn phản loạn ngũ độc giáo tao cần hành động nhiên n g ầ n đầu bọn họ tại sao có thể có liên lụy tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm lưu trấn viên nói nhưng đã có phủ tổng đốc gửi thư xác nhận phản dân bên trong có ngũ độc giáo tả hộ pháp cẩn hiện ngươi chuyến này cần phải cẩn thận cấu nghiến trúc chính đang vân quý chờ ngươi cấu nghiến trúc đi ngoại hồ sơn ám sát chùm thổ phỉ bốn cái bách hộ một trong tạo cần hành nghĩ tới là hắn ôm quyền lĩnh mệnh trong lòng hai tháng ngày nghỉ của ta a nhanh như vậy liền không còn tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở u ẩn, đến ngay chương năm mươi b ố tiễn biệt xem như thị vệ hoàng đế cơ cấu quân sự cẩm y hệ vệ chủ yếu chức năng là trưởng trực điều khiển thị vệ tuần tra truy bắt tham gia trinh sát bắt các loại thẩm vấn hoạt động cũng có tham dự thu thập quân tình du địch theo mình tướng địch làm việc b ì người h định c này tên là lục gia minh tu tập thiếu lâm bổ để tâm ấn kinh nội công đã đạt đến đệ ngũ tẩng danh xương tâm như minh tính bách độc bất sâm cho dù có khoa trương thành phần cũng khẳng định có một chút tị độc thủ đoạn cái này ở miêu cương cần dùng đến tàu cần hành mang lên tôn lãng tô vân thăng m ộ trong n h ó tư liệu trưởng quân thi chính là thổ ti từ thổ quan quản hạn đối phó tây nam dân tộc thiểu số minh đình dùng chính là lấy di chế di chi pháp bây giờ quan quân liền trú đóng ở đồng nhân phủ chuẩn bị coi đây là căn cơ quét ngang tịch nhĩ sơn nhưng nhiều lần bị người trong võ lâm cánh yêu bọn họ được nhanh lên một chút đi trợ rút tao cần hành bốn người cưỡi ngựa rời kinh mới vừa lên quan đạo không bao xa chợt thấy ven đường trong lương đ ỉ n h có một ngựa đơn thân độc mã c h ở ở chỗ ấy tao cần hành xem xét lập tức người một bộ t ự ý ỉa tóc dài buộc thành bôi ngựa thay đổi trước đó yếu đuối bộ dáng tư thế t hiên ngang lại là hoàng phương linh đại nhân thanh âm của nàng nhẹ nhàng âm lượng mặc dù không lớn lại hiểu rõ nghe vào t h á i bên tao cần hành nghĩ nghĩ quay đầu đối cái khác ba người nói các ngươi đi trước ta sau đó bắt kịp là cái khác ba người điều khiển mã đi nhanh tôn lãng tô vân thăng chưa thấy qua nữ nhân này có chút tò mò thân phận của nàng lục gia minh nụ cười quý bí trực tiếp nhấp tay hô lớn một tiếng biểu t h ta đi trước nói xong thừa dịp tất cả mọi người thất thần thời điểm vung roi ngựa lên vọt tới phía trước nhất tao cần hành khỏe mặt giật một cái lại còn có cái tầng quan hệ này hắn gơi ngựa đến đ ỉ n h nghỉ mát nói ra hoàng tiểu thư có chuyện gì sao ta tới đưa tiễn biểu đệ hoàng phương linh ngoài miệng nói như vậy ánh mắt lại thủy chung nhìn qua tào cần hành nàng ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn cho lục gia minh tao cần hành có chút đau đầu hoàng phương linh che miệng cười khẽ đại nhân không cần như vậy trong nhà mấy lần thiết tiến mời đại nhân đều từ chối nhãn bây giờ sắp viễn phó miêu cương cổ độc hành hành tri địa phương linh thực sự không yên lòng có một vật đem tặng nàng từ bên hông cởi xuống một cái màu xanh đậm hồ lâu ngọc đây là ta điều chế rượu thuốc đối phó cổ trùng có chút tác dụng xin đại nhân không nên từ chối y thì tiên cao đồ rượu thuốc lại là đặc biệt đối phó cổ trùng tao cần hành nói không muốn là giả nhưng tao cần hành chân thành nói hoàng tiểu thư ta cứu ngươi là bởi vì tạ an cho thêm một khỏa thiên vương đan cũng là nghĩ về sau có thể thuận tiện giao dịch tạo hóa đan ngươi không cần để ở trong lòng ân hoàng phương linh gật đầu ta biết vậy là tốt rồi tao cần hành thở phào trước đó bận chuyện không có thời gian dự tiệc bầu rượu này coi như tạ lễ t a thu về sau không cần khách khí như vậy công vụ cho người đi trước một bước cáo tử tạo cần hành ô quyền sau đó quay đầu ngựa điều khiển mã lao nhanh hoàng phương linh nhìn qua bóng lưng của hắn xuống ngựa ngừng chân thật lâu theo trên lưng ngựa lấy ra một bức họa từ từ mở ra trong tranh huyền nguyệt treo t r ê n cao thác nước chạy xiết có một người tại vách đá vịn đ a u mà đứng người mặc trói mắt phi ngư p h ụ trong tranh cảnh sắc rõ ràng g à n h mạch chỉ là mặt người phía trên thiếu duy nhất vũ quan nàng đem vẽ đặt ngang ở đình nghỉ mát trên bàn đá lấy ra bức lông phóng tới bên miệm nhẹ nhàng liêm liếm, liếm. cho người trong bức họa ra cái mũi miệng sinh động như thật hoàng phương linh nhìn vào vẽ rất hài lòng cười nói chỉ là có chút hung đúng lúc này sau lưng hai tên quỷ vệ xuất hiện quỳ một chân trên đất đại tiểu thư nội ứng bắt được gia chủ nói nghe ngài ăn bài thầy thuốc nhân tâm nhưng không cứu lòng lan g giả thú hoàng phương linh thưởng thức vẽ cũng không quay đầu lại nói luận ngữ có lời lấy trực bạc oán dùng đức báo đức nói cho phụ thân đại nhân không cần lo lắng ta nên như thế nào giống như cần gì phải là hai tên quỷ vệ muốn đi chờ, chờ. hoàng phương linh gọi bọn họ lại hai tên quỷ vệ đại tiểu thư có gì phân phó hoàng phương linh nói ta sinh đẹp không hai cái quỷ vệ mộng qua nửa ngày mới phản ứng được mặt đỏ tới mang h a i nói đại tiểu thư quốc sắc thiên hương cái kêu hoàng phương linh t h ấ p giọng lẩm bẩm nói hắn làm sao làm như không thấy đây theo kinh thành đến đồng nhân phủ đường đi xa xôi bốn người ra roi thuốc ngựa cũng dùng thời gian m ộ ư ơ i ngày thu hoạch duy nhất là lục gia minh thành công dung nhập tiểu đoàn thể hắn xuất thân p h ú quý nhưng không sống a n nhàn sung sướng chạy thật nhanh một đoạn đường dài rất là mệt mỏi nhưng cũng không có câu o á n hận nào ngày thứ m ư ơ i buổi tối bốn người vào ở đồng nhân phủ quán dịch chuẩn bị chỉnh đốn một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại tiến về tịch nhĩ sơn cùng quan quân tụ hợp đơn giản ăn xong bữa cơm rau dưa tao cần hành gọi tới lính ở dịch trạm hỏi thăm tình hình nơi này dù sao qua mười ngày có lẽ còn có biến cố cổ đại không có điện thoại di động không cách nào thời gian thực đổi mới tin tức chỉ có thể hỏi thăm nhiều lính ở dịch trạm là cái hơn sáu mươi tuổi l ắ o đầu mặt mũi nhăn nheo vừa vào cửa nhìn thấy bốn người thân mang cầm ý đi, h ĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch giật nảy mình còn cho là mình hầu hạ không chu toàn gây thượng quan sinh khí người run một cái tô vân thăng đội nói không cần kinh hoảng đại nhân nhà ta muốn hỏi ngươi mấy câu là Lão lính ở dịch trạm thở dốc một hơi, ở dốc trạm một đáng ạ loạn, i xin hỏi, tiểu nhân biết gì nói đấy? Tao cần hành nói, giống nhân nhân nấy? cần hành dân phản loạn, quan quân vây quét, gần nhất vây Tao quét, lão gì có c i i gì b ế đ ộ n sao? Thấn công vào tịch nhĩ sân sao? vào Thấn tịch nhĩ công kêu h ô cường đạo không biết dùng thủ đoạn gì tại tịch nhị sơn bên ngoài làm ra một mảnh lớn kịch động trương khí nơi đó vốn liền núi cao rừng rậm không tốt lên núi bây giờ càng là nửa bước khó đi nghe nói vài ngày trước trái phó đâu ngự sử vạn thang đại nhân từng điệu binh cường công tử thương tham trọng a i vạn thang tạo cần hành núi mày là trước đó phái tới tiêu diệt toàn bộ triều đình đại quan sao có chút quân hai nếu không có đánh súng đến đó là cứng lại rồi t a o cần hành tạm thời b u ô n g xuống cái này ngược lại vẫn một vấn đề khác một lần này phản loạn vì sao nguyên do cái này lính ở dịch trạm nghe lời cẩn thận nhìn hắn một cái nghe nói là giống dân gây chuyện tấn công vào phủ n h à ta muốn nghe lời thật t a o cần hành hơi vén lên áo bảo lộ ra b á t chấn phủ ti lệnh bài coi như không nhận ra phi ngư phục hẳn là cũng nghe qua b á t chấn phủ ti bảo đảm ngươi không có chuyện gì xin nói thẳng b á t chấn phủ ti lão lính ở dịch trạm mắc mờ nghe danh hào giật mình vừa nhìn kỹ một chút bảng hiệu lúc này mới tin thoáng đã thả lỏng một chút bắt đầu giải thích trong đó nguyên do tiên hiệp h c á m sắc không nao tản không bờ u bẩn, đến ngay chương năm mươi lăm long hy xuyên tạo phản khởi nghĩa đại sự làm đến sôi sùng sục lên lao lính ở dịch c h ạ m như thế nào lại không biết xem tàu cẩn h à n h một nhóm là thiên tử thân quân không phải bình thường quan viên thuận dịp đánh bạo đem mình nghe được đều nói mà ra chuyện này nguyên nhân rất đơn giản triều đình cần theo vân quý vận đầu gỗ xây cung điện nhưng vân quý núi cao rừng rậm đầu gỗ v ậ n không xuống công bộ thuận dịp truyền lệnh địa phương sửa đường ba nguyên bản cái này cũng qua quýt bình bình sửa đường không thôi thuận tiện vận vật liệu gỗ cũng thuận tiện trong núi giống dân đem lâm sản mang xuống đến là có giúp dân sinh chuyện tốt từ từ tu là được nhưng đoạn thời gian trước không biết đã xảy ra biến cố gì quan phủ đột nhiên yêu cầu khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ cường thu dân phu còn mệnh thổ quân quan quân giám sát ngày đêm không ngừng đ ộ n g một tí đánh chửi khiến cho kêu ca ẩ m ý tăng thêm trước đó quan phủ siêu cao thế u nặng thổ ti ước hiếp trong thôn làm sàng làm bậy thu mới hận cũ cộng lại trực tiếp để cho kêu ca biến thành g i n biến lại một lần nữa oanh liệt liệt khởi nghĩa mở màn khẩn cấp sửa đường đám người ngay được chỗ này đều mở mịt không hiểu tôn lãn buồn bực nói đây là vì cái gì làm từng bước không tốt sa làm sao đột nhiên phải thêm gấp cũng không nghe nói có thay đổi gì à? có lục gia minh là b á c hộ h vừa xuất thân p h ú quý hai người bọn hắn không biết sự t ì n h hắn cũng rất hiểu rõ ánh mắt phóng tới tào cẩn hành trên người c ư ờ i nói đại n h â n quên tiên niên hỏa quy sao sự kiện kia về sau hoàng thượng đem tu cung điện sự t ì n h toàn quyền giao cho nghiêm thế phiên nhưng là không có để cho hộ bộ cấp phát tào cẩn hành bừng t ì n h đại ngộ tô vân thăng cùng tôn lãng l ư ớ t nhau không có minh bạch trong này có quan hệ gì lục gia minh giải thích nói tu đại điện cần trụ cột vân quý thâm sơn có h ạ n mục nhưng sửa đường giải không được khẩn cấp trước đó cũng là theo nam dương vận vật liệu gỗ h a o tổn của cải lãng phí ba nguyên bản đi quốc khố thời điểm công bộ thị lan g nghiêm thế phiên có thể một cái không nháy mắt dùng tiền nhưng bây giờ đến chính hắn xuất tiền thời điểm hắn có thể không thịt đ â u sao tưởng tiêu ít tiền liền phải mau mau sửa đường hắn một chút lệnh địa phương quan phủ đương nhiên n ê n hợp hẳn y tứ như vậy tầng, tầng tạo áp lực công bộ bức địa phương địa phương bức thổ t i thổ t i lại bức g i n dân tràng trách lục gia minh thờ g i i tô vân thăng cùng tôn lãng cũng đã minh bạch đi theo lất đầu đây là quan b ứ c dân phản a gian phòng lập tức yên lặng lão lính ở dịch trạm nghe không hiểu nhưng dự cảm đến việc này không tầm thường vạn thang tạo cần hành t a o mày nói người này là nghiêm đ ẳ n g a lục gia minh gật đầu nghiêm tung tự tay cất nhắc tâm phúc trước đó chính là từng bước thang trước p h ả i hắn tới bình loạn đây là chuẩn bị chấn áp về sau thuận tiện đem chuyện sửa đường một khối đủ tao cần hành cười lạnh tính toán khá lắm lục gia minh nhìn hắn vẻ mặt này tranh thủ thời gian nhắc nhở đại nhân chúng ta là tới bình loạn không phải tới gây sự liên lập trường mà nói cùng vạn thang mới là cùng một bọn ta biết tao cần hành nói không thôi vạn thang trước đó bức giống dân bức tạo phản cái kia mấy nơi quan đoán chừng cũng là người của nghiêm gia nếu dạng này liền không có tất phải cẩn thận mục đích là hiệp trợ bình định hiệp trợ không phải người phụ trách chủ yếu bình định cái khác cũng là việc nhỏ v ề phần trung gian chết cá biệt tham quan quan tham không có ý tứ song quyền nan địch tứ thủ hai quyền khó địch bốn tay chỉ có thể trách địch nhân h u n g mãnh liên quan ta c á i dám chỉ cần đại sự hoàn thành mặc dù chi tiết có t h i ệ t tòi nhỏ khẳng định cũng sẽ không để ý có thể cho nghiêm đảng n g ư ngạn vậy nhưng rất gặp chẳng qua tạo cần hành nghĩ hoặc nếu như chỉ là bình thường giống dân náo động nguyên h thế ư nào n lại c ù ngũ độc i á triệu dân tộc kỳ thị cùng dân tộc gác bách rất nghiêm trọng tây nam số ít danh tộc không ít phản kháng kể từ đó ngược lại cũng coi là hậu nhân của danh môn có lẽ có cái gì qua người thủ đoạn cũng khó nói tào cần hành ghi ở trong lòng đang muốn hỏi lại đột nhiên sắc mặt biến hóa vung tay một ngón tay vô hình kiếm khi tuân ra g i á n phòng đừng là ta âm thanh này rất quen thuộc cấu n g h i ê n trúc tào cần hành thu chỉ tức giận nói l é n lén lút lút làm gì trực tiếp tiến vào a còn tưởng rằng có người mưu đồ làm loạn cấu n g h i ê n trúc vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi lên lầu sắc mặt giống như càng trắng hơn nhìn vào tào cần hành trên người cái k i a phó thiên hộ một cấp phi ngư phục tâm phục khẩu phục nói mới vừa tiếp vào trấn phủ sứ đại nhân tới tin thời điểm còn tưởng rằng là cùng tên không nghĩ tới tạo đại nhân Thuộc hạ cấu tham kiến. Cấu quy quy củ bất quá cấu c nghiến trúc không phải đấu kỵ người tại người liền vừa mới tạo cần hành tùy ý lộ một tay đã để hắn không sinh ra mảy may đối lập dũng khí tao cần hành không thôi chức quan cao hơn thực lực càng là tưởng như hai người làm cấp trên của hắn thừa sức không cần đa lễ tao cần hành đối với hắn cảm nhận cũng không thể lắm lúc trước cũng là hắn giúp hắn khoa phổ không ít thông thường xem như tới cái thế giới này giao người bạn thứ nhất ta đang muốn ngươi tao cần hành nói xong câu này để cho lao l í n h ở dịch trạm xuống dưới cái kia lao l í n h ở dịch trạm thở dài một hơi vội vàng lui ra khỏi phòng còn mang theo cửa tao cần hành đang n g ồ i đều không phải là ngoại nhân ngươi có thể nói một chút tình huống bên này là cấu nghiến trúc là nổi tiếng từ xưa bách h ộ văn thư viết không ít trật tự vô cùng rõ ràng lập tức đem hắn thăm dò tình huống đều nói rồi theo nguyên nhân từng tới chỉnh cùng lao l í n h ở dịch trạm nói cơ bản giống nhau công bộ giao trách nhiệm đồng nhân vĩnh thuận bảo tĩnh dậu dương thần châu các vùng khẩn cấp sửa đường địa phương quan phủ cùng thổ ti cao tiết một mạch ước hiếp giống dân khiến cho bạo loạn liên tiếp phát sinh bây giờ đồng nhân phủ giống dân đã ở long hy xuyên hướng dẫn giới lui vào tịch nhị sơn những châu phủ khác phản loạn giống dân cũng đang hướng về trong núi hội tụ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau cùng c ả m khó giải quyết tao cần hành sắc mặt như thường nói giống như bên ngoài còn bố kịch độc trương khí là cấu nghiễn chúc nói long hy xuyên thân mang cổ thuật truyền thừa xa xưa uy lực không tầm thường chỉ dùng một ngày đem liền để tịch nhị sơn nhiều hơn một đạo thiết hiểm đem lại quân ngăn ở dưới núi mấy lần tấn công núi tử thương tham trọng các cái khác giống dân hội tụ sợ là muốn công thủ đội chỗ vạn thang nhanh ngồi không yên ngồi không yên đáng đ ờ i tào cẩn hành cười lạnh sự tình đã làm lớn lên nghiêm đảng vừa chỉnh ra cái sọn nhiều hơn nữa tình cảm cũng không nhịn được như thế tiêu hao lại làm như vậy xuống dưới xem r a tĩnh còn có thể nhịn ngươi môn đến khi nào tào cẩn hành làm ra trận thế lớn như vậy muốn nói không có cao nhân t ư ơ n g trợ sợ là không có người sẽ tin cấu n g h i ễ n trúc từng có nhân tại phản dân bên trong mắt thấy ngũ độc giáo tả hộ pháp ngô mông sơn tin tức có thể tin được không cái này c ấ n i ế n t r ú cũng không thể xác nhận chỉ có thể nói sự xuất hiện của hắn phù hợp phỏng đoán lời đồn ngô ngông sơn cũng là xuất thân ngư l o n g trại mà lại còn có lời đồn hắn c ố nghiêm trúc nghiêm sắc mặt hắn phản bội ngũ độc giáo ân tao cần hành s ư ơ n g sở trong đầu lập tức hiện lên ngày đó huyền võ sơn bên trên bạch vân tụ lo lắng bận bị hoàng tìm t ố n g thành h ề tình cảnh việc này rất không hợp t h ó i thường nhưng tám thành là thật tiên hiệp h tám sắc không nao t ả n không mở uf đến ngày chương năm mươi sáu t i ế n quân doanh ngô ngông sơn có ý đồ gì tạm thời không nói lúc này phản loạn đã thành chỉ có thể trước tiêu diệt lại an ủi đại nhân nói chính là miêu dân đã thành kết quả trước không đánh phục một vị lôi kéo cái này phản loạn b ì n h không đi xuống nhưng là không thể quá mức dù sao sai không tại bọn hắn ta xem trước hết nên giải quyết chính là mấy cái kia thổ quan cấu n g h i ệ n trúc ở trong này hỏi do mấy ngày đối một chút tình huống căn bản rất quen thuộc bãi gậy che thổ quan kêu điện hưng tước người này tìm kiếm không chán mấy lần dâm miêu thế tử đồng dạng là dây d ẫ t nổ ngược lại dân bên trong có mấy người cao thủ ba lần ám sát đều không thành công tên chó chết này ngược lại ủy vào quan quân thế lớn l ừ a trên đ ằ n dưới càng vô pháp vô thiên mẹ xem ta đều tưởng giúp bọn hắn một chút Tao cần hành im lặng nói, im đời đời đáng m ư như ờ i này tiếc triều đình thống trị tây nam không thể rời bỏ thủ quan hiệp trợ nhiều lắm đổi một cái tao cần hay nói chuyện sau đó trước đừng nói nữa lúc này rất cần phải làm chính là chức phá trừ khí hãng có bạch vân tụ cho tị đ ngọc châu chuyên phòng cổ trùng t r ư ơ n g khí lại có hoàng phương linh điều phối rượu thuốc coi như trong độc trướng thật có độc gì cổ hẳn là cũng có thể ứ n g đối nhưng tị độc châu làm yêu cương linh vật yêu thích cực kỳ không có khả năng cho mỗi một tướng sĩ đều gắn vẫn phải nghĩ biện pháp khác giải độc ngày hôm nay liền nghĩ đến nơi này à các người đi về nghỉ trước mấy ngày nay đi đường cũng đủ mệt tao cần hành k h o á t tay ngày mai đi quân doanh nghe một chút vạn thang nói thế nào hắn là người phụ trách chủ yếu chúng ta không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm là bốn người khác lùi ra khỏi phòng tao cần hành ngã xuống giường lấy ra thịt khô cho ăn hiên viên thập tứ l ầ m b ầ m nói sự tình không tốt lắm đủ à luôn cảm giác cái này ngộ ngông sơn rất không tầm thường ngũ độc giáo tả hộ pháp hắn cổ độc tị độc châu cùng rượu thuốc thực hiệu nghiệm không một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai năm người cởi ư ngựa tới quân doanh một lần này là bình định triều đình phái tả phó đông ngự sử vạn thang triệu tập vĩnh thuận bảo tĩnh dậu dương đồng nhân các nơi quân minh hơn năm ngàn người chia ra tại trời núi cao cùng t u y ệ t tử bãi hai nơi lập doanh thành thế đối trọi phá hỏng tịch nhị sơn phía đông chuẩn bị từ từ mưu tính nhưng bây giờ độc trướng trải rộng nửa bước khó đi cái này v u phong trận thế xem như thuộng phí mù rồi năm người đi tới tuyệt tử bãi rơi núi t à o cần hành cùng dưới núi thủ vệ sáng thân phận rất nhanh liền có người mời vào quân doanh mấy ngày gần đây nhất thường có miêu dân cao thủ ám sát trong quân doanh thương kích thành lâm một mảnh nghiêm túc năm người xuyên doanh m à qua đi tới lều lớn t à o cần hành có chút dừng lại có hai đạo cường đại khí thế khóa chặt hắn cái này trong quân doanh cất dấu cao nhân hơn phân nửa là nghiêm gia phái tới bảo hộ vạn thang c h ẳ n g trách còn chưa có chết tàu cần hành cười lạnh nhanh chân đi tiến vào lều lớn vạn thang mặc một thân đỏ thâm quân phục đang đứng ở trên cao đầu bản hậu nhịn địa đồ ở dưới hắn đứng đấy tả bên trái một loạt là hai cái mặc khôi g i á p quan quân tướng lĩnh mặt phải một loạt là ăn mặc vải ca ky bày lên ý ỉa đại ống quần quần dài rất miêu tộc p h o n g hai cái t h ủ quan vạn thang tả phó đ ô n g ngự sử quan giai là chính tam phẩm đường đường chính chính triều đình đại quan đối với hắn hay là phải chú ý một chút thân phận tao cần hành nhập trướng về sau đối với những người khác nhìn như không thấy dù sao đám người này cũng là mẹ nó nghiêm đảng thành viên cá mẹ một lứa xem áo giáp hình dáng trang sức cũng liền ngũ phẩm hơn phân nửa cấp mà thôi hắn lười nhác n n g triều tiện tay đối vạn thang ô quyền coi như hành lễ bắt chấn phủ ti tảo cần hành bái kiến đại nhân thượng quan như vậy đằng sau cùng đi theo bốn cái cẩm y h ỉ vệ đương nhiên có thể b ấ t thì b ấ t hơi hơi không người sự tỉnh xem xét bọn họ bước này điệu bộ bên phải hai cái thổ quan xứ sở bên trái hai cái quan tướng tại chỗ liền muốn phát tác lại chú ý tới vạn thang cho cái ánh mắt hai mươi ngày lộ trình mười ngày đổi tới t à o đại nhân vất vả có thể tưởng tượng được người tới ban thưởng ghế ngồi vạn thang tuổi gần năm mươi vẻ mặt vẻ mặt ôn hòa nếu không phải là biết rõ ra hỏa này là nghiêm gia tâm phúc thật là có m ấ y phần chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ cái kia sau lưng mấy người đều có chỗ ngồi vạn thang sau khi mở miệng lập tức có thân binh mang lên ba cái cái ghế bách hộ có tổng kỳ cũng chỉ có thể đứng tô vân thăng cùng tôn lãng cũng không để ý đám người ngồi xuống hai người bọn hắn đứng tại tàu cần hành sau lưng bản quan giới thiệu cho các ngươi vạn thăng đưa tay từng cái điểm qua tướng lanh và thổ quan nói ra thần châu vệ phòng giữ v ư u n g khâm đà châu vệ quản quân thiên hộ từ ngạn mình bên này hai vị là trấn khê cấp trên quan đ i ể n ứng triều cùng bãi gậy tre cấp trên quan đ i ể n hương tước tàu cần hành vô lễ bọn họ cũng không dám vô lễ dù là lại tức giận cũng phải nhẫn lấy kín lễ ai bảo hắn là cầm y đ ị vệ mấy người dồn dập chặt tay tàu cần hành hắn nâng trung trả lên nhấp một mục trả người thần châu vệ phòng giữ vưu không trước nộ vỗ bàn một cái phát ra phịch một tiếng cũng thua thiệt hắn có thể nhịn xuống đến miệng tiếng mang biến thành âm dương quái khí ngược lại dân thế lớn cùng m ư ờ i ngày liền chờ tới cái phó thiên hộ c h ấ n phủ ti cũng không tránh khỏi quá coi thường lần này phản loạn chỉ bằng vị này tào đại nhân có biện pháp giải quyết độc c h ứ n g sao đúng vậy a đà châu vệ quản quân thiên hộ từ ngạn minh lập tức tiết p ra còn tưởng rằng làm sao cũng sẽ sẽ đến cái thiên hộ thiên thiên tầng bốn người có tác dụng gì a tao cần hành những mày lơm biết mà còn hỏi vậy không biết từ đại nhân là cảnh giới cỡ nào t ừ ngạn minh vẻ mặt tiêu ngạo nói bạn quan thở nhỏ tập võ sư thừa đại lý điểm thương phái học được sư môn việt k ỹ du long quyết cùng tử diễm đao đã ở nửa năm t r ư ớ c tấn thăng tiên tiên b ả y tầng tịch liệt tịch liệt tao cần hành ngữ điệu không hề bận tâm rõ ràng là khen người hai chữ nghe càng giống dễ cận từ ngạn minh sắc mặt lập tức đỏ lên ngay tại hắn muốn nổi giận trong n y mắt tao cần hành cổ tay g ấ p động trong phút chốc rút đao lại thu đao trong đại trướng đột nhiên vang lên một tiếng to rõ ó đao minh chỉ thấy ánh đao lướt qua đao khí tung hành từ ngạn minh tóc mai nhiều hơn một đạo cực nhỏ tơ máu trà ngon tao cần hành đáng tiếc ta không quá gặp thành phẩm hưởng phí thượng đẳng lá trà lều lớn bên trong lặng ngắt như tờ v ư u khâm há to miệng hai cái thổ quan đưa mắt nhìn nhau trong mắt lóe lên kinh hãi vội vàng túi đầu trung thực u ống trà liền làm như không nhìn thấy từ ngạn minh s ữ n g sờ ba giây sắc mặt trắng bệnh cẩn thận từng ly từng tí đụng một cái tóc mai hơi hơi tê dần thả tay xuống xem xét lòng bàn tay bên trên thêm một vệt máu hắn ẩm k é ngồi đến trên g h ế tứ chi như nôn ra mồ hôi lạnh chạy dòng đây nếu là ngắm cổ hắn hiện tại đã đầu người rơi xuống đất hào công phu trước hết phản ứng lại lại là vạn thang cái này văn quan trên mặt hắ vỗ tay nói ra có tào đại nhân tại chỉ là độc trướng tất nhiên không nói chơi không bằng liền chớn ó n g đội tao cần hành l i ế c nhìn hắn một cái và đại nhân trước không cần đội mũ cao ta rồi liền giết người vẫn được thuận nghiệp có chuyên về một phía toàn bộ c h ấ n phủ ti cũng không mấy cái chơi đùa cổ đ ầ u c h ấ n phủ sứ đại nhân đây cũng là không c h â u bắt chó đi c à y mệnh ta trước đến xem một chút muốn phá giải độc trướng còn phải xem đại nhân bản lĩnh dù sao ta tới trước đó còn không có việc này đương nhiên đại nhân nếu có kìm ư u bản quan tự nhiên tận tâm nhập trợ về phần cái khác xin thứ cho bản quan tầy hèn h o b b t tưởng toàn bộ đẩy lên trên người lão tử n g ư a ông đắc lợi n g ư ơ i mẹ nó n g h i hay lắm vạn thang sắc mặt một tâm t a o cần hành liền làm như không nhìn thấy cười nói đây không phải còn có đ i ề n ứng triều đ i ề n hưng tức hai vị xuất thân bản địa đại nhân hai vị đời đời truyền thừa ra học yên thơm nhất định am hiểu sâu cổ độc lý lẽ nghĩ đến sẽ có biện pháp phấp đ i ề n ứng triều đ i ề n hưng tức chính uống t r à nghe xong câu này lập tức đem trong miệng nước t r à toàn bộ phun mà ra sắc mặt kinh ngạc làm sao đột nhiên cây đốt đốt tới trên người chúng ta nếu như ngay cả bọn họ đều không đầu mối tạo cần hành thản như nói còn xin đại nhân không cần ép buộc chúng ta càng không hiểu có lẽ có thể xin đại nhân hộ vệ hỗ trợ hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía vạn thang sau lưng có cao cường như vậy hộ vệ lại giấu tại chỗ tối đem tất cả trách nhiệm giao cho chúng ta vạn đại nhân không khỏi rất tiểu ra t ử k h í a tiên hiệp h tám sắc không nao tản không bờ u ẩn, đến ngay chương năm mươi bảy viết thư vạn thang phần kia giả bộ nho nhã không thấy tao cần hành lời này là đem hắn gác ở trên lửa nướng triều đình đại quan đến mấy cái hộ vệ rất bình thường nhưng ở có cường đại hộ vệ điều kiện tiên quyết chỉ câu ở bên cạnh ngược lại đem nan để toàn bộ giao cho thủ h ạ để bọn hắn xuất sinh nhập tử tìm kiếm biện pháp giải quyết có chút không thể nào nói nổi tàu cần hành ngụ ý rất rõ ràng người cái này chủ yếu gánh trách nhiệm đều không tận tâm trông cậy vào chúng ta những cái này hiệp trợ liều mạng khả năng sao thanh minh bạch đô t r o n g m ắ t chốc lát vạn thang đột nhiên cười qua đây b á i kiến tàu đại nhân là hai đạo hùng tráng thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào lều lớn cửa ra vào x à i bước đi đến đến tàu cần hành trước mặt hành lễ trên mặt mang cổ quái ý cười thảo dân b á i kiến tàu đại nhân thơ u tàu cần hành hơi meo mắt lại hắn theo trên người hai người này cảm nhận được ý đây cũng không phải bình thường hộ vệ g á m lộ mà ra ký linh lâu sát thủ vạn đại nhân thủ hạ người tại bà không ý ta tao cần hành trong lòng đề phòng tới cực điểm sắp mười hai con giáp vừa phế triệu ra hai cái nhân tài mới nổi nghiêm thiệu đ ỉ n h triệu văn hoa thậm chí nghiêm thế phiên sẽ không cứ tính như vậy khó bảo toàn mấy người này không có mật lệnh trong bóng tối ra tay miêu cương phản loạn loại thời điểm này người nào chết đều có thể hướng về ngược lại dân trên người đấy vạn thang bất đắc gì nói hai người bọn hắn xuất thân hắc hồ đường luận thực lực xác thực không yếu nhưng đối ngũ độc nhất mạch một chữ cũng không biết ngược lại dân hung hăng ngang ngược may mắn mà có bọn họ bản quan mới có thể sống đến bây giờ có đúng không ngươi là có thể còn sống ta tính nguy hiểm chính là đại tăng tào c ầ n hành quay đầu đối sau lưng mấy cái cầm y hỉa v y nói vạn đại nhân thủ hạ có như vậy người tài ba bản quan thật cao hứng lương trước bọn họ nhất định có thể tại lần này bình l o ạ n bên trong làm việc mấy người các ngươi trở về thì dùng bồ câu đưa tin chấn p h ụ sứ đại nhân một người viết một p h ò n g vạn nhất ngày nào đó ta trở về không được nhớ kỹ giúp hai vị này hí linh lâu cao thủ thành công lục gia minh cống h i ế n trúc trong lòng r u lên tô vân thăng cùng tôn lãng cũng nghe ra biệt dạng ý vị càng giật mình chính là thanh minh bạch đô cùng bàn thang cái này đại nhân đây là ý gì chúng ta không phải hí linh lâu người thanh minh bạch đô mau đem kia kia sát ý thu lại tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này dùng loại này hạ lưu chiêu số mặc kệ bọn hắn có động thủ hay không trước trụ bô i à? không phải sao tao cần hành lơ lẽn c h ấ n an nói là ta không có sao hai vị không cần để ý c h ấ n phủ ti sẽ không oan uổng một người tốt nhưng cũng sẽ không bỏ qua một người xấu a đúng rồi hắn lấy ra cái thanh kia tú xuân đao chiếu trên bàn đến lúc đó nhớ kỹ đem cây đao này mang về liền nói tao cần hành vô năng không có cách nào là thánh thượng tập trung thập tam thái bảo bội đao vạn thang ba người lại là giật mình là bốn người sau lưng đều biết tạo cẩn hành ý nghĩa nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc tô h vân thăng nói đại nhân yên tâm vân thăng không nhiều lắm bản lĩnh nhưng chỉ cần ta có một hơi tất nhiên sẽ đem tình hình thực tế truyền đạt tôn lãng cũng nói đại nhân chỉ điểm để bạt tri ân ai cũng dám quên tôn lãng vo công thấp nhưng chỉ cần ta sống tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp vì đại nhân báo thủ cấu nghĩa chúc sắc mặt tâm trầm thuộc hạ còn có chút người mạch đêm nay ta liền lần lượt viết thư lục gia minh ôm cứ nói đại nhân cứ việc yên tâm nếu như ngươi gặp bất chắc ta nhất định cùng chấn phủ sứ đại nhân thực nôn tương cáo nếu như ta cũng không trở về ta sẽ nhường lục gia hoàng gia truyền tin biểu tỷ đối với ngươi mối tình thắm thiết toàn bộ t r ợ quỷ tăng thêm dược vương cốc cũng sẽ xuất lực không lo điều tra không ra hung thủ tao cần hành nhịn không được quay đầu xem lục gia minh một cái tiểu tử ngươi vẫn rất có thể phát tán ta và ngươi biểu tỷ quan hệ lúc nào hào đến loại trình độ này đáng giá nàng để cho t r ợ quỷ cùng dược vương cốc xuất thủ ngươi cũng quá coi trọng ta rất tuyệt chính là lục gia minh nói một câu cuối cùng thời điểm còn như không có việc gì liếc thanh minh bạch đô một cái hai người bọn hắn đều tê dại vạn thang cũng tê dại đây cũng không phải là trụ bô địa đây là đem toàn bộ nhà xí khấu trừ hai người bọn họ trên người nếu quả thật có nhiều người như vậy một mực chắc chắn tào cẩn hành một khi có chuyện xảy ra tất nhiên là thanh minh bạch đô cách làm đó thật đúng là bùn đất ba vây đúng quẩn không phải cất cũng là cất điều tra bọn họ liền có thể t r a được hí linh lâu sau đó t r a được nghiêm thế phiên lại sau đó chính là hí linh lâu sát cẩm y địa vệ thập tam thái bảo nghiêm thế phiên mưu đồ tạo phản Cơ mơ nghiêm nở, này kết tuyệt quả là đối nhưng bây giờ vạn đại nhân cùng các vị đại nhân đồng khí l i ê n t r ì đương nhiên cũng sẽ đem hết khả năng bảo hộ chư vị chỉ cần chúng ta bất tử ngược lại dân cũng sẽ không làm bị thương các ngươi vậy cũng quá tốt rồi tao cần h à n h thật cao hứng sau đó quay đầu đối c ẩ m ý địa vệ bốn người nói đừng quên viết càng nhanh càng tốt bốn tên c ẩ m ý địa vệ đồng thời nói là thanh minh bạch đô vạn thang cây cỏ thanh minh bạch đô trong lòng hét dài một tiếng trước kia chỉ là nghe nói võ công của hắn âm độc không nghĩ tới tâm tư cũng như vậy âm độc quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào bên kia hai cái quan quân hai cái thổ quân đã xem trận t r ò mắt bọn họ không biết trung gian kinh qua chỉ biết là hai cái tia thông n g kính hộ vệ tựa hồ răng ba câu liền bị cầm y địa vệ gây khó dễ thanh minh bạch đô trong lòng nén giận nhịn không được mở to hai mắt xem tào cần hành nghĩ đến đánh như thế nào làm tiêu tan hắn suy nghĩ không có nghĩ rằng vẫn chưa xong tào cần hành vừa tay lấy r a chỉ, cầm qua bút lông tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới trắng trợn v i ế t lên sắt ngã giả thí linh lâu sau đó đem tờ giấy chiếu trong túi hương gọi ra hiên viên thập tứ treo hắn trên cổ thập tứ vạn nhất ngày nào đó ta chết đi ngươi không cần báo thủ liền trở về tìm trấn phủ ti lưu đại nhân đem cái này tờ giấy cho h biết không tao cần hành sờ lấy h i ê n viên thập tứ đầu không coi ai ra gì căn dặn linh miêu tuyết lưu ly tốc độ k i n h người cực kỳ khó bắt thanh minh bạch đô mặt trong nháy mắt l ụ vạn thang hít vào m ộ t hơi miêu miêu h i ê n viên thập tứ thông minh hơn người biết rõ là giả nhưng vẫn là không nhịn được t h ấ p giọng t ề u hai tiếng tâm tình rơi xuống hướng về tào cần hành trong lòng ngư tủi tao cần hành trong lòng tự đủ ngươi thế nào còn thật sự liên diễn cái trò vui thế thôi muốn giết ta là dễ dàng như vậy sao đang lúc mấy người kia để cho tào cần hành liên tiếp hành vi chấn động đến thất liên bắt đào thời điểm đột nhiên từ bên ngoài lo lắng bận bị hoảng sống tới một cái thân mình vạn thang cũng có thể tính tìm được đem thoại đề rời đi cơ hội bận bịu đối thân binh kia nói xảy ra chuyện gì hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g ra thể thống gì đại nhân thân binh kia xông vào lều i lớn vội vàng quỳ xuống nói đã xảy ra chuyện tuyên uý sứ bành đại nhân tại vây chặt vĩnh thuận phương hướng tiến về tịch nhị sơn ngược lại dân lúc bị trong núi ngược lại dân thiết kế bao vây bây giờ nguy cơ sớm tối khẩn cầu đại nhân phát binh cứu viện phản tắc đáng hận vạn thang giận dữ v ũ bàn một cái nhìn về phía phía dưới mấy người càng phong dữ từ thiên hộ còn có tàu đại nhân các ngươi cùng đi một chuyến a ta để cho thanh minh cùng đi bảo hộ hảo tao cần hành quay đầu nhìn một chút tôn lãng vân thăng đi với ta thăm dò kỹ n g u y ễ n trúc gia minh hai người các ngươi ở lại đây viết thư là thanh minh bạch đô khóc không ra nước mắt viết thư cái này cha xem như gây khó dễ tiểu thiếu ra thực không phải chúng ta không muốn ra tay thật sự là không thể ra tay à mời anh em thích hậu c ù n g vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g năm mươi tám đồng thi tuyên uy sứ là thổ quan bên trong cao nhất quan võ khống chế thổ quân mà vị này bành tông thuận đại nhân chính là đồng nhân phủ tuyên uy sứ ti tuyên uy sứ chân chính gia học kéo dài người này là thật hiểu miêu cương võ công cùng cổ động chi thuật không quan tâm trước kia làm sao làm sàng làm vậy ước hiếp bách tính tại bình loạn thời kỳ hắn còn hữu dụng muốn trở mặt trở về sau lại nói có lẽ tịch nhĩ sơn ngược lại dân chính là lo lắng hắn có biện pháp nào mới có thể thiết lập ván cục giết hắn tao cần hành tại cưỡi ngựa đổi tới nơi khởi nguồn trước đó đã suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó nhưng không định tự mình đ ậ u thủ có thanh minh cái này thông n ũ cảnh tay chân tại không cần h á không phải lãng phí hiện tại hắn hẳn là không dám tùy tiện động bản thân phải nắm lấy cơ hội hảo hảo lợi dụng đám người đến năm trăm quan binh gấp rút tiếp viện vạn thang thân binh nói bọn họ bị vây quanh ở v i n h thuận phủ thông hướng tịch nhị sơn đường phải đi qua vô phong cốc vừa tới cốc khẩu bọn họ liền nghe được bên trong hét họ tiếng địch tiếng tiêu tiếng ông ông các loại tiếng hỗn loạn â m dùng nội lực phát ra bén nhọn trói thai cơ hồ muốn tê liệt mà nghĩ n ngự phong chú thanh minh biến sắc hai bên thanh âm cũng là ngự phong chú vành đại nhân tình huống không ổn b à n h tông thuận là người một nhà nghe xong thanh minh nói như vậy v ư u khâm lập tức cơ lấy c u n g tiễn đối t ư ngạn minh nói lao từ ngươi dẫn đội hướng vào trong ta và thanh minh tiên sinh đi trước một bước từ ngạn minh gật đầu hảo thanh minh lại không vội vã khởi hành nhìn về phía tàu c ẩ n hành tàu đại nhân tàu c ẩ n hành quay đầu hai người c ấ p ngươi tùy đội chú ý an toàn ta đi lên xem một chút là tôn lãng tô vân thăng hẳn là thanh minh v ư u khâm phía trước tàu c ẩ n hành không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người ba người cấp tốc lên phía đông vách núi phóng nhãn nhìn lại đ á y cốc đã là đen kịt một màu hai đại sóng b ầ y hoang giống như là hai đại mảnh nhỏ mây đen không ngừng nổi lên đụng trình tệ như một độc phong đụng nhau tiếng hội tụ thành liên miên không dứt lôi mình rầm rầm rầm mây đen phía dưới nhu dân quan quân chém giết cùng một chỗ khắp nơi có thể thấy được thân thể tàn phế của tay cùng với máu tươi thi thể và nổi điên bảy h ò n g đem khoảng không đ ấ y cốc trở thành một bộ địa ngục tranh cảnh trong đó có một cái hơn ba mươi tuổi t r ắ n g h á n thân hình dị thường và m ỡ trong tay cầm một ống đen kịt o dài thiết tiêu không ngừng phát sinh bén nhọn tiêu âm tranh đoạt bảy h ò n g quyền chủ đạo bên người còn có một đám mặc áo giáp bắt loan đao thổ quân tân h binh làm thành vòng tròn đem hắn bảo hộ ở chính giữa chống cự miêu dân tiến công cái này người đầu lĩnh chính là bành t ô n g thuận cùng hắn rằng con là cái thanh niên mặc áo đen cao thủ thân hình thẳng tắp t o g i i khí độ bất phàm cầm trong tay một căn xích hồng sáo c h u c thanh âm cùng một chỗ đ ộ n phong càng thêm cùng bạo song p ư ơ n g đều có thanh niên này nội lực hơi kém nhưng ngự ong cổ thuật mạnh hơn bành tông thuận cổ pháp bất chính thắng ở một thân hùng hậu nội lực song phương liền một đám độc phong đánh đến ngươi tới ta đi bầy ong tại hai phương thanh â m thao túng phía dưới lập trường không ngừng biến hóa thỉnh thoảng t ù y tiêu âm chầm giết thỉnh thoảng t ù y tiếng địch công kích càng chết càng ít nhưng còn có càng nhiều độc phong thụ thanh â m dẫn dắt tụ hợp miêu cương khí hậu vốn liền thích hợp độc trùng sinh trường độc phong độc điệp khắp nơi có thể thấy được mặc dù chết đi độc phong thi thể đã giống như hát sắc mưa đá một dạng sạp một chỗ nhưng có càng nhiều độc phong long nóng kêu bay tới là long hy xuy v ư u khâm liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên kia chính là đồng nhân phủ ngược lại dân người dẫn đầu vội và nói g n giết hắn chỉ cần hắn chết đám này tặc tử lập tức trở thành năm bẻ bảy mạng nói xong cũng muốn dương cung cái tên bắn chết long hy xuyên tao cần hành trợn mắt chừng một cái ngươi biết sự t ì n h bọn họ không biết dám như thế trắng trợn tự nhiên là có chỗ ỉ lại không tốt được cách xa hắn một chút đừng tùng t v e ta một đời huyết tao cần hành bất động thanh sắc lùi ra phía sau mấy bước quả nhiên vũ khâm mới vừa đem tiên bám v o thanh minh đột nhiên sắc mặt biến hóa né tránh hắn đ ỗ n g nhiên hướng về phía sau một trường đẩy ra vư khâm một chuôi trường thường từ phương xa đánh tới mang theo ông ông d í c k lên xé rách không khí thân hóa lưu quang mạnh mẽ cắm vào vư khâm dưới chân thành đầu đá vụn kích s ạ bùi đất tung bay một thương này sức mạnh to lớn để cho người ta lưỡi l ư ớ i vư khâm giật mình kêu lên chỉ thiếu một chút liền muốn cắm vào trái tim của hắn đem hắn đâm l ệ n h thấu tim vư khâm vỗ về ngực nhẹ nhàng thở ra thêm tạ thanh minh trước cẩn thận thanh minh nhắc nhở lần nữa một thương sau đó dư ba chưa tán vư khâm vừa muốn nói lời cảm tạ đột nhiên mở to hai mắt nhìn thấy cán thương phía dư ở trường thương rơi xuống đất trong náy mắt túi nổ nát vụn từ đó xông ra ba chiếc kim sắc tế tuyến vưu t h â m quá sợ hãi là ba chiếc kịch độc vô cùng kim tuyến ngô c ô n g bọn chúng tựa như ba chi mũi tên tốc độ cực nhanh chạy ba người cổ họng đánh tới tao cần hành cách khá xa tiện tay một đao dùng đao thân quất nát con giết thân thể không có chém đứt là sợ một nửa thân thể lại nhào tới thanh minh cũng giống vậy một tay làm đao v ẫ n đủ nội lực một đao đánh tới bàn tay còn không đụng phải con, con g ế t trưởng duyên đao khi đã đem con g ế t đánh thành vỡ nát hai người bọn hắn rất thoải mái giải quyết t h i họa không bị thương chút nào nhưng vư con vết đã rơi xuống trên c ổ hắn há mồm chính là một ngụm thanh vưu khâm há to mồm muốn kêu cứu màu tím đen kịch độc phi tốc lan g ra lên trước mặt lại đến não không chờ hắn phát ra âm thanh trong n g á y mắt đã muốn mệnh của hắn phù phù vưu khâm hướng phía trước bụi nhào chết không nhắm mắt tao cần hành con ngơi ư hơi co lại thật là ác độc độc siêu siêu siêu trôi thứ hai đệ thăm trôi trôi thứ tư trường thương liên tiếp đánh tới thanh minh không kịp quản vưu thâm trường thương phía trên còn có từng đầu nhanh như thiệm điện kim tuyến lô công hơi không cẩn thận chính là một chết vội vàng lách mình lưu lại n h ì lại tao cần hành lũi nhanh hơn h ắ n đã sớm phía đông nam ba trăm l i n thừa dịp né tránh k h ẽ hở tàu c ầ n hành báo ra phương vị thanh minh lập tức cầm đầu hai cái mắt h ư ơ n g theo tàu c ầ n hành nói vị trí nhìn sang đang có hai cái to lớn nhân ảnh tại ba trăm l i n bên ngoài tòa nào đó núi nhỏ trước sơn động phóng ra trường thương hai người này trường rất cổ quái thân cao gần hai mét ngũ bắp thịt cuốn cuộn hình thể cực đại giống như một tòa núi nhỏ rõ ràng không là người bình thường bọn họ động tác cực nhanh cực kỳ mạnh nhưng sắc mặt chết lặng hai mắt vô thần giống như là để tuyến con n ố i tại cơ giới phóng ra trường t ư ơ n g hoàn thành người nào mệnh lệnh vừa nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn thanh minh giật nảnh trong miệng phun ra hai chữ đồng thi hắn ngay sau đó gầm ghét đáng chết ngũ độc giáo mặc kệ bọn hắn là cái gì đều phải giải quyết thanh minh hai tay vẫy một cái hút tới vưu khâm trong tay cường cung mũi tên sắt nhắm ngay trường cung kéo thành đời thắng hướng về phía một người trong đó chính là một tiễn siêu thiên địa vang lên một tiếng rít trong nháy mắt chính là đến một người trong đó còn chưa kịp phản ứng mũi tên sắt đã bắn tới trên người hắn làm người ta giật mình chính là mũi tên đụng phải hắn làn ra lúc vậy mà vang lên một trận kim thạch thanh âm thanh minh sắc mặt càng ngày càng khó coi chẳng qua may mắn uy lực đầy đủ mặc dù người kia mình đồng ra sát thông g u cảnh một tiễn cũng không phải ăn chay y nguyên như bẻ cánh khô thành công bắn thủng thân thể thấu thể m à qua người kia phát ra như dã thu gào thét máu tươi bao tô vung giống như đoá đoá hoa mai mũi tên sát xuyên thân mạnh mẽ cắm vào người kia sau lưng đá xanh thế công lập tức làm dịu còn giữ lại cái kia còn tại cơ giới bắt thương ném thương giống như hoàn toàn không có chú ý tới gần ngay trước mắt đồng bạn kêu đ a u lùi thang đến một cái trầm thấp giọng nam v ă n lên cái kia bắt thương tráng hán mới chấn động toàn thân dừng động tắt lại ánh mắt chết lặng đưa mắt nhìn sang một người khác một cái con lên hắn hai cái nhảy vọt về sau biến mất ở trong núi rừng không tốt bành đại nhân thanh minh đánh lui hai người kịp phản ứng vội vàng hướng đáy cốc phương hướng nhìn lại tao cần hành đi theo chuyển qua ánh mắt trong cốc tình hình phát sinh cải biến chỗ tối nhân ra lệnh một tiếng long hy xuyên trước tiên rút lui m i ê u dân v a n g ra tư tán đáy cốc chỉ còn bành tông thuận cùng thân binh của hắn tử thương tham trọng có một chuôi thiết thương liền rơi vào dưới chân bọn hắn bành tông thuận cũng trúng chiêu để cho con giết cắn sắc mặt tím xanh chỉ là không có lập tức tử vong thanh minh vội vàng đập xuống đi bành tông thuận thân mang độ công hẳn còn có cứu Tào cẩn h à n h h lười n g thế tập h hồi ánh nhìn phía hai u quái cái kia mắt, t tuyên vị sứ trong nhà nội tình vi phạm tu luyện lục phẩm thượng giai võ học hết u y cầu v ò n g tay đây là một môn dựa và hốt kịch độc linh h ó a huyết la hoa tăng cường trường lực tả công b à n h tông thuận tu luyện hai mươi năm sớm đã toàn thân là độc giống như độc dược căn bản không có tác dụng kim tuyến nô g công dĩ nhiên không phải tầm thường lại cũng không thể để hắn trong nháy mắt mất mạng chỉ cần không có lập tức chết thanh minh thì có linh đan rượu dược đem hắn cứu sống ba lúc này vô phong cốc độc vật hoành hành không phải chữa thương địa phương đám người cấp tốc rời khỏi cùng viện quân tụ hợp quay lại tuyệt tử bãi đại doanh đề phòng ngoài ý mớn thanh minh đến không ít linh dược dù vậy cũng tổn hao một canh giờ mới để cho bánh nhìn thấy bành tông thuận thanh t ỉ n h thanh minh thở dài một hơi chỉ tiếp càng phòng giữ thanh minh tiên sinh không cần chú ý từ thiên hộ thở dài kim t u ế n ngô công là ngũ độc giáo phong ngô sứ bảng hiệu đ ộ c vật danh xưng ơ kiến huyết phong hầu đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngũ độc giáo đám này tặc tử thế mà thực cùng ngược lại dân quái dối đến cùng một chỗ cùng một chỗ d i ệ t bọn họ ẩn thân thập vạn đại sơn trung tâm nhất ngũ độc lĩnh ngoại nhân vào cũng không vào được làm sao d i ệ t kỳ quái ngũ độc giáo một mực không tranh quyền thế tại sao phải trộn lẫn tiến vào trận này vũng nước đ ụ đồng thi đột nhiên hai chữ để cho lều lớn tùy theo y tĩnh thanh minh bạch đô từ thiên hộ đám người không nhao nhao một bên uống trà tạo c ầ n hành năm người cũng có chút dừng lại đồng loạt nhìn về phía trên giường bệnh bành t ô n g thuận bọn họ tại luyện đồng thi bành t ô n g thuận mới vừa thoát ly hiểm cảnh sắc mặt tái nhuận nhưng nói chuyện y nguyên trung khí mười phần mang theo nồng nặc cảnh cáo ý vị hôm nay đã có hai cái kéo dài nữa đồng thi gặp càng ngày càng nhiều tất cả ngược lại dân tụ hợp bảy nghìn ngược lại dân toàn bộ luyện thành đồng thi đến lúc đó mỗi người lấy một chọn mười bách chiến bách thắng không chỉ bình định bình không được chỉ sợ bọn họ còn biết xông ra miêu cương mọi người thất kinh vạn thang p h ủ đất đứng lên sắc mặt đại biên nói cái gì đồng thi chuyện gì xảy ra thanh minh lập tức đem gặp phải hai người kia tình huống nói sau đó nói mình đồng ra sát lực lớn vô cùng tâm thần n ế u mất hình như con rối đây chính là ngũ độc giáo đồng thi đặc thủ tiểu nhân từng nghe sư môn trưởng bối nhắc qua loại đồ vật này nghe nói là dùng người sống luyện binh khí t à i ác cổ thuật bị liệt là ngũ độc giáo cấm kỵ không tệ b à n h tông thuận đối cái này biết đến càng nhiều cũng càng sợ hãi cái này thuật ta rồi chỉ ở trưởng b ố i c ố sự bên trong nghe thấy truyền thuyết lúc đầu bắt nguồn từ ngũ độc giáo sáng lập ra môn phái tổ sư hắn cũng là nam chiếu quốc đại tế ti đường thiên phục hai năm nam chiếu tể tướng trịnh mãi tự phát động b i n h biến lãnh binh năm vạn mưu đồ tạo phản nam chiếu hoàng thất đồng thời thân vệ tám trăm người mắt thấy không thể cứu vãn ý muốn đền nợ nước đại tế ti lợi dụng những người này làm tài liệu kết hợp cổ độc hai thuật luyện ra tám trăm cố đồng thi chỉ dùng một đêm thời gian giết xuyên năm vạn đại quân phòng tuyến phân thây trịnh mãi tự nếu không phải thời khắc sống còn đại tế ti cao tuổi thể suy hao hết sinh mệnh mà chết Chăm c người, người đây là huấn g luyện viên a vạn thang đại nào ông ông đặt mông ngồi tới trên ghế lúc này đọc trướng vấn đề còn chưa có giải quyết lại đột nhiên rất sung cái này thiên đại nan đề chẳng trách bọn họ nuốt ở trong núi không mà ra nguyên lai làm mưu đồ bí mật luyện thi cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh kết thúc chờ đấy mất chức mất chức ca không đúng hoàn toàn yên tĩnh bên trong t a o cần hành t a o mày nói nếu quả thật có loại uy lực này nam chiếu quốc thì tại sao có đầu rút cổ một góc nếu như tám trăm người liền có thể g i ế t xuyên năm vạn đại quân cái kia tám ngàn người đây năm mươi vạn thật có loại chiến đấu này lực trường ăn đều có thể đánh như thế nào lại để cho một cái tể tướng b ấ c muốn đền n ợ nước ách cái này bành tông thuận nhất thời ngại lời những người khác dồn dập kịp phản ứng đúng a thật có loại bí p h á p này đều có thể bình định thiên hạ cần gì đợi đến cuối cùng trước mắt mới dùng có lẽ là có không muốn người biết điều kiện cũng khó nói bánh tông thuận một mực đối cái này chân tướng tin tưởng không nghi ngờ nghe được tào c ầ n hành nghi vấn lập tức mở miệng cãi lại tào c ầ n hành cười một tiếng trăm ngàn chỗ hở d i ệ n nghĩa cố sự mà thôi hắn lười nhác cùng hắn tranh bất quá hai cái k i a cố đồng thi s á c thực rất có uy lực được xưng ơ tụng lực lớn vô cùng mình đồng ra sát không cần tám trăm cái tám mươi cái đều đủ quan quân uống m ộ t bầu bởi vì đột nhiên có thanh n m mở ảo theo ngoại giới bay vào thứ nhất phương pháp này làm đất trời h á n hắn giận là trời đạo không cho phép lạm dụng người át gặp trời phạt thứ hai luyện thi người vo công càng cao thành thi về sau hiệu quả càng mạnh đối người phạt tục ơ hồ vô dụng th luyện thi quá trình phức tạp gian nan chẳng những muốn tăng cơ b ắ p trúc cốt chi dược còn muốn khiến người sợ h ã i thần cổ như vậy tam trọng điều kiện nhất định đồng thi sẽ không nản g vạn một bóng người theo cửa doanh bên ngoài nên ngang đi đến những nơi đi qua tất cả binh sĩ chết lặng như lúc ban đầu vậy mà coi như không nghe lớn mật lại dám xông vào quân doanh thừa thiên hộ hét lớn thanh minh bạch đô hai người vội vàng ngăn tại vạn thang trước người tao cần hành nắm chặt chui đ a o tâm thần đề phòng người đến là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên mặc một thân miêu tộc trang phục nhìn vào bình thường thế nhưng một thân khí chết tuyệt không phải người thường tại hạ ngũ tiên giáo ôn ngọc lâm đặc biệt tới bài kiến ôn ngọc lâm hơi hơi không người hắn một tự giới thiệu đem trong đại t r ư ớ n g người đều nói lừa rồi nhất là thanh minh bạch đô đây là tự chui đầu vào lưới vẫn là tự tìm đường chết còn tưởng rằng là cái k i a t h ổ quan đời sau xin các vị đại nhân an tâm chớ vội ôn ngọc lâm nói tại hạ chuyến này chính là vì hiệp trợ các vị lắng lại hán miêu phân tranh đồng thời cũng là vì ta ngũ tiên giáo thanh lý môn hộ đám người đưa mắt nhìn nhau ba ngoại trừ tào cẩn hành những người khác căn bản không hiểu rõ nội tình chỉ nghe ôn ngọc lâm êm thai nói ra hơn một tháng trước giáo chủ bế quan thái thượng giáo chủ ra ngoài đi xa trong giáo trống rỗng tả hộ pháp ngô nông sơn cùng phong ngô sứ mạnh mẽ xông tới hắc long đàm h ạ c h tâm ý muốn trộm lấy ta dạy chuyển giáo trí bảo may mà bị giáo chủ cùng linh xạ thánh bọ cạp nhị sứ trọng t h ư ơ n g chạy ra ngũ t h i ê n lĩnh bây giờ càng gần thân tịch nhị sơn bại hoại ta dạy danh tiếng tâm hắn đang chết bởi vậy giáo chủ đặc mệnh tại hạ đến đây tương trợ đồng thời dâng lên khởi r a độc trướng linh dược hắn giang tay ra một bình tử sắc dựa thủy dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc dỡ vạn thang ánh mắt sáng lên tìm hy vọng trong khó khăn từ thiên hộ cao mày nói chúng ta làm sao người cái kia trong bình thực sự là giải độc c h ứ n g sao đương nhiên tôn ngọc lâm không chút do dự hiệu quả thế nào sau đó liền biết về phần tại hạ thân p h ậ n hắn mỉm cười bỗng nhiên nhìn về phía tào cần hành tào đại nhân linh xà sứ bạch vân tụ để cho ta thay nàng ân cần thăm hỏi thánh nguyên đan còn đủ không tào cần hành trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tào cần hành tôn lãng tô vân thăng phục sát đất nhà mình đại nhân nhân mạch thực sự là huyền bác ngay cả ngũ độc giáo đều có người quen biết vẫn là linh xà sứ c ấ nghiến trúc xứ sở đối tào cần hành bản lĩnh hiệu thêm một bậc về phần lục gia minh là đem trong mắt chừng t h to trong lòng tự đ ủ t r á n g trách đối biểu tỷ ta không h ứ n g thú nguyên lai、like、còn có hồng n h à n tri kỷ bạch vân tụ chính là ngũ độc giáo đại mỹ nhân a thực sự là rất để cho người ta hâm mộ tiên hiệp h ắ c á m sắc không nao tản không mờ uff bẩn đến ngay chương sáu mươi vụ ẩn hoa lộ bạch vân tụ cùng tàu cần hành gặp mặt tràn ngập n ỗ nhiên biết rõ nàng đưa t ỷ độc châu cùng thánh nguyên đan chỉ có lúc ấy tại đỉnh núi huyền võ sơn thái ất môn đệ tử mà ở miêu cương nếu không phải bạch vân tụ trước đó thông qua khí không có người biết rõ trong này liên hệ thân phận của hắn có thể tin chẳng qua làm sao ngươi biết là ta tàu cần hành kỳ quái nói ta chuyến này mặc dù không tính bí mật nhưng nàng hẳn là không biết ta như thế nào lại trước đó nói cho ngươi để cho ta giúp ngươi chứng minh ôn ngọc lâm nói ngũ tiên giáo mệnh lệnh rõ ràng môn hạ đệ tử như đưa ngoại nhân t í n vật nhất định phải ghi lại ở sách mặc dù linh xà xứ cũng không thể ngoại lệ trên người người lớn có ta giáo tị tập châu hình dáng tướng mạo đặc thù vừa rõ ràng như thế đêm qua tại quán dịch ta kỷ thật đã nhận hiện ra nguyên lai là ngươi tảo cần hành giật mình nói ta liền cảm thấy không hợp lý hôm qua thiên tàng tại nghiễn trúc sau lưng nhìn trộm chúng ta chính là ngươi a đạo tiết khí tức rất nhạt lại không có lý hắn lúc ấy liền cho rằng là c ấ nghiễn trúc hiện tại xem ra rõ ràng là ôn ngọc lâm bắt c ố nghiễm trúc đánh n h i ể m trợ giấu ở sau l ư n g hắn đại nhân thực sự là nhạy cảm ôn ngọc lâm khen còn xin không nên p h i ề n lòng các vị đại nhân nhân ngô ngông sơn quan hệ đối giáo ta địch l í rất sâu tại hạ cũng chỉ có thể tìm cách khác may mắn tới chính là đại nhân lúc này mới dám hiện thân vạn thang bên người có thanh minh bạch đô không có khả năng để cho ngũ độc giáo nhân cận thân bành t ô n g thuận từ thiên hộ đ i ề n hưng tức đám người này ngày thường ước hiếp nhêu dân hoành hành bá đạo nếu không phải chú ý đến đại c ụ bọn họ đã trả giá đắt cùng bọn hắn giải thích bọn họ cũng sẽ không tin ngược lại có thể đánh rắn động có ôn ngọc lâm cũng là không có cách nào lúc này mới đem chủ ý đánh tới trấn phủ ti viện binh trên người muốn thông qua hắn giải thích rõ ràng tìm được đột phá khẩu sở dĩ đợi lâu như vậy h i ề n t h ầ n cũng là cùng bạch vân tụ xác nhận nàng bây giờ không có ở đây miêu cương dùng vô hình chim cắt liên lạc hao tốn không ít thời gian may mắn tất cả đ o á n việc như thần có đại nhân đang tại hạ lúc này mới cả gan lộ diện ôn ngọc lâm lần thứ hai không người đây là chuyện may mắn nếu không ánh sáng để cho quan quân tin tưởng hắn cũng không biết còn phải hao phí bao nhiều thời gian ân tao cần hành gật, gật đầu Đối độc người nói, người giáo vạn thang cùng những người khác nói, người này thật là ngũ thật khác là m ôn ngọc h thể â n bản quan n có ư người trướng ờ thời i nói, ngại đối thoại nhiều minh mạch, vội đối nói, gian bách, liền xin giải bảo bách, đảm. song độc mà một kém mạch, Hắn không thử Những khác nghe không thang không nhịn nhanh phá Châm lần. cũng vạn này tráng Ôn n và g cấp vậy vị sĩ đã. lâm nhắc nhở phá giải độc trướng không khó khó có được là leo núi bắt giặc t ị c h nhĩ sơn bây giờ miêu dân trải rộng trong đó không thiếu ngự trùng dùng cầu người lại có đồng thi thủ vệ uy manh vô cùng không biết đại nhân dự định thế nào tác chiến cái này nhưng thật muốn như vậy miêu dân sơ xuất dựng thân căn bản tình thế đem triệt để mất khống chế đến lúc đó đừng nói về sau lấy vật liệu gỗ sửa sơn đạo miêu cưng người sợ làm muốn t ử chiến đến cùng toàn bộ đông nam thế cục cũng là gia tốc chuyển biến xấu một phát không thể văn hồi muốn giải quyết vẫn phải cầu trợ ở người trong nghề cũng tỉ như trước mắt cái này vạn thang có thể một đường thang chức cũng không dựa cả vào nịnh n g vẫn có chút lòng dạng lập tức bỏ lòng kiêu ngạo đối ôn ngọc lâm nói tráng sĩ xuất thân ngũ ngũ tiên giáo là ứng đối cổ trùng người t à i ba nhưng có diệu pháp làm cho quân ta tướng sĩ tránh khỏi xâm hại ôn ngọc lâm lắc đầu giáo ta tị độc trí bảo chỉ có tị độc châu nhưng cái này châu luyện chế rất khó ba năm đành phải một khoả mà lại chỉ có thể bảo hộ người đ e o không cách nào hiểm hộ đại quân vạn thang thất vọng thở dài vừa vội vừa bất đắc dĩ những người khác cũng là vô kế khả thi chẳng qua ôn ngọc lâm lời nói xoay chuyển ngay sau đó nói đ ộ c trùng linh trí không cao thụ điều động cũng là bởi vì sóng âm nội lực dẫn dắt chỉ cần che đậy bọn chúng giác quan để chúng nó nhìn không thấy người không thấy đồng dạng có thể đưa đến tị độc hiệu quả hã từ sau hông cởi xuống cái hồ lô màu tím nói đây là ta giáo điều chế vụ ẩn hoa lộ bản thân vô sắc vô vị nhưng có thể hỗn loạn độc chúng giác quan chỉ cần ở trên người nhỏ lên mấy dọn coi như đứng ở bầy trùng bên trong bọn chúng cũng sẽ làm như không thấy có thai như điếc không giống đám người lộ ra nét mừng t à o cần hành sát phong cảnh địa tiếp một câu nhưng là ôn ngọc lâm cười khổ một tiếng t à o đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vụ ẩn hoa lộ quả thật có tị độc hiệu quả nhưng chính như kỳ danh cái này dược thủy tựa như sáng sớm hoa lộ rất dễ tiêu tán không cách nào thời gian dài duy trì cái này tràn đầy một hồ lô được không dễ lại cũng chỉ có thể khiến cho ba mươi người duy trì một giờ vụ ẩ n trạng thái nguyên do hắn ngụ ý rất rõ ràng vẫn phải là tiểu cổ tác chiến bắt giặc bắt vua đây cũng là lúc này tối ưu g i ả i chí ít sẽ không để cho quân dân song phương tử thương tăng lên cựu hận làm sâu sắc đã như vậy vạn thang nhìn về phía phía dưới đám người b ả n quan có ý định từ trong quân đội chọn lựa tay thiện nghệ nhưng có thể gánh x a nhà chỉ sợ vẫn phải là đang ngồi mấy vị không biết thanh minh cùng bạch đô lẫn nhau hai người bọn hắn tu vi cao nhất bất kể như thế nào đều chạy không được tạo cẩn hành nhìn chằm chằm vào bọn họ không ra sức là không được chẳng bằng trực tiếp đứng mà ra vừa nghĩ đến đây thanh minh ôm q u y ề nói n lúc này không còn cách nào khác thanh minh nguyện đem hết khả năng thượng sơn bắt giặc bên người đại nhân không thể thiếu người liền để bạch đô lưu thủ a vạn thang gật đầu như vậy liền vất vả thanh minh tiên sinh hắn trước làm ra bộ dáng những người khác đương nhiên giống như bên trên không cùng cũng không được bành t ô n g thuận từ thiên hộ còn có cái khác quan quân tướng lĩnh không có cách nào chỉ có thể không châu bắt chó đi cày thuộc hạ cũng nguyện đi theo rất tốt vạn thang đại hỷ nhìn về phía tàu cần hành tàu cần hành chuyển hướng bên cạnh rụt lại điện ứng chiều lời i vừa nói ra sắc mặt hai người lại biến những người khác cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới t a o cần hành sẽ trực tiếp đâm nát mặt nạ của bọn họ bốn cái cầm ý địa vệ vẻ, vẻ mặt không có chút rung động nào ngược lại là ôn ngọc lâm lông mày nhữ lại vạn đại nhân điền hương tước điền ứng chiều tranh thủ thời gian hướng vạn thang xin giúp đỡ bọn họ khả đều là người mình à nhưng vạn thang lại cười nói hai vị là bản địa cấp trên quan thân mang cổ thuật t u y ệ t kỹ s ắ c thực hẳn là tận một phần lực ân hai người lúc này là thật bị giật mình cái này đây là ý gì vạn thang nhìn về phía bọn họ ôn hòa trên mặt ánh mắt sâu thẳm như vực làm sao đang ngồi chư vị tất cả nguyện tận tâm hai vị đây là không nguyện ý sao để cho cái kia ánh mắt lạnh như băng để mắt tới hai người toàn thân r u lên trong lòng đột nhiên có minh ngộ bọn họ thành con rơi dùng để lắng lại ngược lại sự phẫn nộ của dân chúng nộ con rơi thuộc hạng u y ễ n đi hai người run r ậ y xoay người cúi đầu con mắt l o ạ n chuyển bọn họ đã bị quan quân bỏ coi như lần này thành công sợ rằng cũng phải kéo mà ra làm khai báo nhất định phải tưởng đường khác từ mạng sống ba không chờ bọn hắn nghĩ ra kết quả tạo cần hành đi đến người bọn họ bên cạnh dùng sức vỗ một cái điển hương tước bà vai nói ra cần gì bộ dáng này đây là tận trung vì nước chuyện tốt ta vui vẻ lên chút đ ừ n g v ì giống như buộc các ngươi bên trên hoàng tuyền một dạng là hai người khó khăn miết n ô i lộ ra nụ cười cái này còn tạo được tao cần hành hài lòng gật đầu sau đó nói chẳng qua trước đó có một chút muốn cùng ngươi hai người nói rõ ràng thân ở trong quân đương tuân quân lệnh kẻ trái lệnh sắt không xá sau cùng ba chữ lệnh như lưới lao hai người tâm can r u lên những người khác cũng là tâm thần đại c h ấ n đây là cảnh cáo tào c ầ n hành mắt lệnh nhìn bọn họ dám làm đ à o binh b ả n quan tự mình đưa các ngươi lên đường đ i ề n ứng t r i ề u đ i ề n hưng ơ tức thân thể mềm l ú n dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng tào c ầ n hành không để ý đến bọn hắn nữa quay người ô m quyền đối vạn thang nói hạ quan tự nhiên đi theo xin đại nhân tuyển cái khác hai mươi danh tinh nhuệ thời gian cấp bách không bằng lập tức khởi hành、Hảo. vạn thang cao hưng nói tàu đại nhân quyết định nhanh chóng bản quan b ộ i phục bạch đô nhanh chọn hai mươi danh tinh nhuệ n lần hành động này liền giao cho tàu đại nhân toàn quyền chỉ huy thiên tử thân quân đến từ trung tâm không nói gặp quan năm thứ ba đại học cấp đại cái một cấp nửa cấp vẫn phải có những người khác không dám có ý kiến cũng kêu lên hẳn là mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g sáu mươi mốt nhện cùng con giết vì mình vẫn lạc quan vạn thang phi thường tận tâm đừng nói hắn cùng tàu cần hành không có trực tiếp tân đoán chính là có hiện tại cũng phải đồng tâm hiệp lực cái khác trở về sau lại nói thanh minh bạch đô cũng giống như thế không là nghiêm thiệu đỉnh chỉ vì nghiêm thế phiên bọn họ cũng phải toàn lực hiệp trợ quan quân bình định để sửa đường lấy một không bao lâu hai mươi danh tinh nhuệ đúng chỗ không có chỗ nào mà không phải là hai doanh quan quân bên trong người nổi bật đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch xếp hàng ở bên một c ố túc sát chi khí bay thẳng vân tiêu t à o cần hành h à n h kiếm b ộ i đ a o đứng ở phía trước nhất nhìn chung quanh một vòng thổ quân tướng lĩnh thổ ti thượng quan quan quân thống quân cẩm ý địa vệ ngũ độc đệ tử đám người thân phận chức vị khác biệt tâm tư dị biệt nhưng đều là cùng một mục tiêu tất cả mọi người nhanh nhìn qua tàu cận hành mục tiêu ba người ngô mông sơn phong n ô sứ long hy xuyên hai vị trí đầu người sát người thứ ba bát lần hành động này cần phải một kích phải chúng tao cần hành ngữ điệu âm vang vung tay lên xuất phát là tất cả mọi người xoay người lên ngựa xông ra tuyệt tử bãi đại doanh nhưng nghe được tiếng gáy như sấm nhân như hổ m ã tựa như rồng ba mươi kỵ như cồn u g phong c u ố n về phía tịch nhĩ sơn khí thế chi trắng cũng như thiên quân vạn mã trong chốc lát ba mươi kỵ đã đi tới dưới núi tao cần hành tìm chặt dây cương ngẩng đầu nhìn lên tịch nhĩ sơn núi cao rừng rậm cổ thụ che trời vào lúc đó đang có từng mảnh từng mảnh quỷ dị lục sắc độc trướng như mây như s ư ơ n g phiêu đáng tại chân núi giữa không trùng liền nhau hơn mười dặm đây chính là độc trướng người bình thường dính lấy liền tổn thương đám người xuống ngựa t a o cần hành quay đầu ôn tiên sinh làm phiền đại nhân k h á c h khí ôn ngọc lâm bước nhanh đến phía trước đi tới phía trước nhất một tay dơ cao đột nhiên có giày đặc h ắ c khí theo trong lòng bàn tay hắn bay ra hóa làm c ự t khói phóng lên tận trời phía sau lục gia minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhỏ giọng nói nghe nói tại ngũ độc giáo âm ba ngự chủng chỉ là hạ thừa tiểu đạo chân chính thượng thường ngự trùng chi thuật cũng là lan ra độc hữu nội lực thu h vị này ôn tiên sinh tất nhiên là ngũ độc giáo c h â n truyền mà lại trong giáo địa vị không thấp đương nhiên cấu n g h i ệ n trúc nói người bình thường cũng không tư cách đó dám đối tạ hộ pháp nói ra thanh lý môn hộ bốn chữ này hắn có thể là ngũ làm cho một đây chỉ là một góc của b ă n g sơn ông ngang ngong đột nhiên các loại độc phong độc điệp theo bốn phương tám hướng tụ đến nháy mắt đã là che khuất bầu trời không thể tính lựa ôn ngọc lâm lấy ra bình kia tử sắc dược thủy mở ra cái nắp chỉ lên trời tạt một cái tiếng ông ông vang lớn tất cả độc trùng tranh nhau chen lấn nào về phía dược thủy tiêm nhiễm hơi nước không đợi nước kia chỉ rơi xuống đất đã để vô số độc trùng phân sạch sẽ mỗi một cái độc trùng ngoại thân cũng bắt đầu lan ra màu tím nhàn nhạt h ì n h quang ôn ngọc lầm tay nâng giữa không trùng đột nhiên vung xuống tất cả độc trùng giống như sa trường hãn tốt giống như kỷ luật nghiêm minh hóa thành một trận hát sắc gió lốc phóng tới độc trướng cái k i a độc trướng hữu hình vô c h ế t vốn dĩ không cách nào xua tan nhưng giờ phút này hát phong những nơi đi qua tất cả độc trướng chạm vào trừ khử lộ ra tịch nhị sơn diện mục thật sự độc trùng mở đường độc t r ư n g tiêu tám đám người lộ ra nét mừng cao nhân xuất thủ chính là không giống mới so sánh buổi sáng b ả n h tông thuận cùng long hy xuyên cái k i a lộn xộn bừa bãi ngự trùng giao đấu thủ pháp của hắn mang theo múa bút vẩy mực một dạng nghệ thuật mỹ cảm ôn tiên sinh hào thủ đoạn tao cần hành khen một câu ba ngôn m tiểu thuật thế thôi ôn ngọc lâm khiêm tốn cười một tiếng sau đó xoể bàn tay ra trong lòng bàn tay thêm một cái giống như chuẩn chuẩn cổ trùng nói ra đây là lưu t u n g cổ nến qua ngô mông sơn này lao t ắ c huyết có thể lần theo huyết thống cảm ứ n g tìm được hắn tâm thần mọi người run lên trận địa sẵn sàng đón quân địch chính trò vui đến tao cần hành gật gật đầu ôn ngọc lâm thả ra cổ trùng lưu tung cổ tốc độ cực nhanh bốn mảnh trong suốt cánh khe khẽ rung lên giống như một đạo tia chớp màu xanh lục thẳng tắp phóng tới đỉnh núi động thủ tao cần hành phát ra q u á khẽ những người khác lập tức hưởng ứng hát phong phía trước lưu tung cổ ở phía sau sau đó là ba mươi danh tao thủ tất cả mọi người hỏa tốc thượng sơn cùng lúc đó sơn núi miêu trại lớn nhất một chỗ trong sân mấy tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh đang cùng long hy xuyên nghị sự long hy xuyên xem như đồng nhân phủ miêu dân người nói chuyện lại là một lần này khởi nghĩa n â n kỷ nhân địa vị phi phạm vĩnh thuận nhân mã đã tụ hợp thần châu cùng đà châu cũng ở đây trên đường nhưng chỉ sợ đám t i a cầu quan còn biết ngăn cản một cái xuyên vải thô miêu y hán tử cả tiếng nói ra không sợ một cái khác thấp bé tinh anh người trẻ tuổi hương phân nói long đại ca tìm ngũ tiên giáo đại nhân vật hỗ trợ cùng lắm thì một lần nữa phục kích chính là đáng tiếc buổi sáng chỉ chết một cái p h ò n g giữ thời gian còn sớm lại một cái đánh thuốc lá sợi lao hán go go tẩu thuốc nói trong núi có nước có thực bọn họ không dám phóng hỏa đốt rừng trận chiến này có đánh chỉ là lao hán do dự nhìn về phía long hy xuyên rộn ràng xuyên a ngũ tiên giáo hộ pháp lớn như vậy nhân vật ngươi là nói thế nào động đến bọn hắn còn có cái kia hai cái hoạt tử nhân bọn họ được quân thúc long hy xuyên cắt ngang hắn mà nói nhìn xem hắn nói ra người hắn có đôi lời k ề u muốn người thành đại sự trí thân cũng có thể sát đám người cùng nhau run lên lời này tựa như một c h ậ u băng thủy tưới vào đám người nội tâm sắc mặt của mọi người đều n g h n g trọng triều đình cùng quan lại không cho chúng ta đường sống chúng ta nhất định phải đưa cho chính mình kiếm đường sống long hy xuyên nói quan quân thế đại đại gia hỏa nhi cũng đều nhìn thấy hai cái kia doanh năm ngàn người chỉ là thiên quân tiếp theo binh lực quần quận không r ư ớ nếu là không có kỵ binh chúng ta thế tất yếu bị vây chết ở nơi này tịch n h i sơn chỉ có thể binh hành hiểm chiêu đám người trầm mặc long hy xuyên c h ấ n ă n nói hộ pháp yêu cầu không nhiều chỉ là tạm dựa vào mấy người cao thủ hắn chấp thuận sau đó sẽ giúp bọn họ phục hồi như cũ nguyên do chuyện này cũng không cần phải để cho những châu phủ khác người biết là thành công sau cùng đây chỉ là một điểm hy sinh cần thiết vẫn là trầm mặc nguyên do lão h á n cười khổ nói vinh thuận thủ lĩnh ngô lao cách chính là bị ngươi dùng t r ị thương lấy cớ cho ai hắn thở thật dài long hy xuyên bưng chén rượu lên uống một hớt rượu hờ hưng nói ra chúng ta cần vinh thuận nhân mã nhưng không cần trọng thương ngô lao cách cảnh giới của hắn rất cao là rất tốt vật liệu Coi như coi n hắn ư h dưỡng thương một đoạn thời gian A bầu không khí càng ngày càng chầm lắng nếu không phải là đang ngồi mấy vị cũng là long h i xuyên thân bằng hào hữu sợ là muốn bị hắn lần này động tác bị dọa đến kết đàm nhưng là không phải là không thể lý giải là thành công chỉ có thể không từ thủ đoạn bỗng nhiên không tốt một cái miêu dân binh sĩ vội va xông vào định viện độc trướng độc trướng tán cái gì đám người bỗng nhiên đứng gậy long h i xuyên sắc mặt đại biến phong n ô sứ đại nhân nói qua cái này độc t r ư n g chỉ có ngũ tiên giáo nhân có thể giải chẳng lẽ là bọn hắn tới không tốt chuyến k i ế n cho mọi người đề phòng ta đây liền đi tìm bọn họ hắn vội vàng xoay người xông vào hậu đường mà thất thừa lại đám người đưa mắt nhìn nhau đại họa lâm đầu bất chấp gì khác vội vàng tản ra diễn phần mình lĩnh quân để p h o n g ẩm long hy xuyên đông nhiên đẩy cửa phòng ra hét lớn phong ngô sứ đại nhân ngũ tiên không cần thế ư gian phòng bên trong đứng đấy một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi miêu t ộ c thanh niên đi theo phía sau hai cái kia đồng thi con rối thản nhiên nói ta đã biết thanh âm của hắn cùng vô phong cốc cái kia giống như lúc long hy xuyên nhẹ nhàng thở ra phong ngô sứ cần gì phải tường vân nhìn qua ngoài cửa dẹt huyết chu khí tức ôn ngọc lâm tới chính là người sao vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là n h ậ n mạnh vẫn là con dết c ư ờ n g mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g sáu mươi hai rằng con lưu tung cổ nhanh chóng như điện hắn một đường hướng về trên núi bay đằng trước có mây đen một dạng độc trùng mở đường đám người thông suốt đi tới sườn núi miêu trại trong trại loạn thành một b ầ y tao cần hành một nhóm tốc độ quá nhanh xua tan độc trướng cùng khinh công leo núi đồng thời tiến hành chờ bọn hắn phát hiện độc trướng tiêu tán lúc nhân đã đến cửa trại phía dưới nhanh bố phòng bố phòng ngựa cổ bán tên mấy tiếng hô to sau đó t ôn người người đường đường chính chính ngọc lâm tại phía trước nhất đứng lại tiện h tay vung lên trong miệng chỉ phun ra một chữ lại so khắp núi âm ba có tác dụng giữa không trung dày đặc độc trùng hoàn toàn không nhận âm ba ảnh hưởng chen trúc mà xuống dựa theo cả đám diện mạo đánh tới a đừng qatar đừng c qatar độc trùng đồ gặp xuống đối nghiêm kêu t thế i phiên giới trướng cao thủ bành công thuận không bông tha bất luận cái gì lĩnh hót cơ hội hán thương còn không phải khỏi hẳn liền lớn tiếng kêu lên thanh minh tiên sinh lòng dạ hiểm độc sát trưởng quả thật danh bất hư truyền phúc tao cần hành một hơi không có để lên kém chút đem mình trượt chân h ắ c lòng dạ hiểm độc sát trưởng có phải hay không còn có chiêu thiên ma loạn vũ tao cần hành khỏe miệng co giật đó là sư môn tuyển học thiên ma loạn vũ thần công chiêu thức so lòng dạ hiểm độc sát trưởng càng hơn một bậc thanh minh quay đầu lại nói không nghĩ tới tào đại nhân đối ta h ắ c hổ đường võ công cũng có chút hiểu biết đó là ta còn biết các ngươi này môn phái có hai cái tạo nhân một cái gọi lòng dạ hiểm độc hổ một cái gọi h ắ c tiểu hổ tao cần hành hít sâu một hơi hơi có nghe thấy tốt rồi cửa chạy phá tiếp tục đám người theo sát lưu tung cổ ôn ngọc lâm giờ ân ở đầu thừa lại hai mươi chín người sau đó trung gian điền ứng chiều điền hưng tức con mắt l o ạ n c h u y ể n muốn tìm cơ hội đ à o t ẩ u nhưng bọn hắn hai bên trái phải để cho bốn cái cầm ý h i ể v ệ l ấ p kín lục gia minh cờ ư i nói hai vị tốt nhất đừng có để cho người ta hiểu lầm đấy cử động đại nhân đã nói qua làm đ à o b i n h nhân hẳn phải chết không nghi ngờ điền ứng chiều điền hưng tức m a u đánh ha ha, chuyện này có thể kiến công lập nghiệp hai người bọn ta cao h ứ n g còn không kịp còn có lục gia minh buồn bà nói hảo tâm nói cho các người biết một sự kiện biết rõ đại nhân nhà ta nổi danh nhất là võ công gì sao hai người sưng sờ theo huyền thiên liền kim chỉ đây là một loại trí âm chí hàn võ công làm đối thủ của hắn dĩ nhiên nhỏ hơn tâm kiếm pháp đao pháp nhưng phải chú ý hơn hắn tay không lục gia minh cười t ủ m tìm nói dù sao đao kiếm một chiêu mất mạng nhưng kiếm chỉ lại có thể để cho người ta sống không bằng chết hay nhất chính là rất nhiều thời điểm đối thủ bên trong hàn độc còn có thể hoàn toàn không biết gì cả cũng tỷ như các ngươi hắn ngụ ý hiểu rõ dễ hiểu điền ứng chiều cùng điền hương t ứ c sắc mặt đại biến chập nhớ tới tàu cận hành trước đây vỗ qua bọn họ một chút hai người vội vàng vật khí một lần này cẩn thận vật công quả nhiên phát hiện hắn trô đã vỗ có nhỏ xíu không cân đối gỡ ra bả vai xem xét một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trưởng ấn đâm vào tầm mắt hai người toàn thân run lên bọn họ sở dĩ không có phát giác lại là bởi vì toàn bộ bả vai đã cho hàn bằng chân khí đông lạnh chết l ạ o còn chạy sao lục gia minh cười nói thuận tiện nói một câu đại nhân nhà ta hàn bằng chân khí ngay cả minh tông thánh hỏa điện cũng đỡ không nổi tưởng xua cái lạnh đ ộ c ha ha hắn đột nhiên tăng tốc v ọ tới t phía trước đàng hoàng một chút ta tránh khỏi chịu tội ba người khác cười một tiếng cũng lười để ý bọn họ c ấ nghĩa trúc nói hẳn là chờ bọn hắn đuồng n ị c h ám chiêu thời điểm lại nói đến lúc đó trực tiếp giết danhính ngôn thuận hiện nói cho h ắ n môn bọn họ còn dám chạy sao lục gia minh lắc đầu nói gần sát địch xào huyệt vẫn cẩn thận một chút tốt hơn cũng miễn cho hai cái này cẩu vật chơi n g a n g chân đại chiến liền muốn bắt đầu đem l ự c chú ý phóng tới trên người bọn họ được không bù mất ân cấu nghĩa chúc gật gật đầu cũng vậy đám người cao tốc hành quân một đường mạnh mẽ đâm tới những nơi đi qua độc trùng tàn phá bờ bãi để cho một đám mặc áo giáp cầm binh khí miêu dân căn bản đảng không xuất thủ ngăn cản tôn lãng xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngũ độc giáo ngự trùng chi pháp thực sự là thần kỳ một vị cổ sư không cần tốn nhiều sức liền có thể cản mười 10 người trăm người cũng không hẳn vậy à tô vân thăng nói loại này võ công đối hoàn cảnh yêu cầu rất lớn cũng chỉ có miêu cương cổ độc hành hành chi địa có thể có loại uy lực này trung nguyên đất rộng khoáng đạt đồng bằng khá nhiều trong lúc nhất thời sợ rằng khó có thể hội tụ nhiều như vậy đ ộ c t r ù n g mấy người ngắn gọn chuyện phía bên trong phía trước lưu tung cổ đột nhiên dừng lại đến ôn ngọc lâm dừng bước tạo cần hành phật tay sau lưng đám người rồn rập dừng lại liếc mắt một cái đi tới một chỗ đại viện cái kia lưu tung cổ không biết sao giống như đột nhiên mất đi linh tính giữa không trung vòng quanh muốn vào lại không dám tiến vào chính là chỗ này ôn ngọc lâm đưa tay triệu hồi lưu tung cổ nói có thể khiến cho ta lưu tung cổ như vậy có vòi chính là cần gì phải t ư ở n g vân cũng làm không được lô ngông sơn nhất định ngay tại trong viện tử này ha ha ha ha ôn ngọc lâm thoại âm vừa dứt đột nhiên một trận tiếng cười to theo nội viện truyền ra ôn ngọc lâm thật không nghĩ tới à. ngươi vậy mà cùng t r i ề u đình chó săn lừa gạt ta miêu tộc đệ tử nói chúng ta là phản giáo vậy ngươi cái này lại là cái gì phản tộc sao ẩm đại môn mở ra nội viện đứng đấy một người đi theo phía sau hai cái kia núi một dạng đồng thi chính là phong lô sứ cần gì phải tường vân tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch cần gì phải tường vân ôn ngọc lâm lạnh lùng nói các ngươi nếu như chỉ là giúp m i ê u dân ta sẽ không đến chí ít sẽ không hiện tại tới nhưng các ngươi lại dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn dùng luyện thi cấm thuật một khi lan truyền ra ngoài trung nguyên chính đạo chắc chắn hợp nhau tấn công lúc này vì ta miêu tộc mang đến thai họa ngập đầu các ngươi muốn cho miêu tộc vong tộc diệt n r h ủ n g sao người thiếu bắn tiếng đe dọa cần gì phải tường vân cả giận nói chúng ta vì sao luyện thi người do rõ, rõ ràng, ràng ngũ tiên giáo mang bất thế bí thuật lại cam tâm an phận ở một góc các ngươi nhịn được ta nhịn không được Ta học cổ l u y ệ nếu công chính là vì thành người. n là vì các ngươi một lòng tàng tư vậy chúng ta chỉ thích cưỡng đoạt yên tâm nhìn vào ngày trước đồng môn phân thượng ta sẽ không giết các ngươi chúng ta muốn để các ngươi trơ mắt nhìn vào miêu cương cổ thuật tại chúng ta trên tay phát dương quang đại sau đó đại xuất thiên hạ côn u vọng ngu xuẩn ôn ngọc lâm khí mặt đỏ dần nộ kỳ không tranh nói thái thượng giáo chủ hạng gì kỳ tại ngũ trời y nguyên không thể vô địch đương thời liền bằng các ngươi hai cái ỉ vào một đống đồng thi còn muốn hoành hành thiên h ạ là ngươi xuân thu lại mậu ha ha đối mặt như vậy m i ệ n ai cần gì phải tường vân thế mà cười người bình thường đương nhiên không tốt vật liệu càng tốt luyện ra đồng thi mới càng mạnh chờ ta đem các ngươi những người này bắt lấy cho dù có v ư ơ n g liếng sau đó từng cái bắt người từng cái l u y ệ n thi cuối cùng cũng có một ngày toàn bộ đông nam thậm chí toàn bộ trung nguyên đều sẽ bị chúng ta dấm nát dưới chân nghe hắn cái này c ù n g nhân ngôn ngữ ở đây ba mươi người đều có khác biệt trình độ c h â n kinh nhưng tỉ mỉ nghĩ lại việc này thế mà thật có khả năng mười cái mình đồng ra sát lực lớn vô cùng hậu thiên đồng thi tuyệt đối có thể bắt tiên tiên cao thủ mười cái trăm cái tiên thiên đồng thi cũng có thể khiêu chiến thông ngũ cao nhân cứ thế mà suy ra người này giữ lại không được cho bọn hắn thời gian bọn họ có thể hoạ loạn toàn bộ thiên hạ t à o c ầ n hành nắm chặt c h ô i đao hảo ôn ngọc lâm triệt để nộ nếu các ngươi chấp mê bất ngộ vậy liền dưới tay gặp thực chiêu hắn vung tay lên theo trong tay h áo bay ra một cái toàn thân xích hồng mẹ con con n g h kia trước gió biến lớn trong phút chốc t h u ậ n dịp trưởng thành cao hai mét cử vật há m ồ m gào thét thê lương tiếng côn trùng kêu d u n g trời hám địa miêu cương trí bảo ngũ thánh cổ trước h ế t chu lại gọi thiên chu cổ ha, ha cần gì phải tường vân cười lạnh không sợ hai chút nào nói rất lâu không có so tài v nguyễn vũ ừ a v ặ thánh cổ lục xí hát nô lại gọi phong nô cổ hai đại cổ trùng i à n g co giữa sân sát khí ngốc trời chiến đấu hết sức căng thẳng tiên hiệp hát tám sắc không nao tản không mở uff、bẩn. đến ngay chương sáu mươi ba thi bạo thuận nổ không có làm nền không có thăm dò song phương vừa ra tay chính là sát chiêu chiến đấu trong nháy mắt bức thăng trí bạch nhiệt hóa nhân đối với người cổ đối cổ thiên chu cùng phong nô đại chiến một người ổn thỏa chu n g cung nhà tơ trải lưới một người du đãng tập kích đánh bất ngờ vừa thấy mặt liền đánh khó phân thắng bại cự thú có cự lực giơ tay nhấc chân đất r u n g núi chuyển tiếng hí cùng với c ả n g cua tiếng b a đập khiến người khác chỉ là nhìn vào liền cảm thấy hết sức kinh tâm thật không hổ làm i ê u cương trí bảo vô luận thiên chu thiết thối hay là phong nô câu cức cũng là lợi khí giết người đụng sẽ chết lướt qua liền tổ thương cổ h chi không ngừng phun khói quanh, chi thành không ú n còn ngừng nệ độc cùng con giết độc, đen khói độc quanh, đem lưỡng trùng người gần. g có độc độc, độc độc vực, c tới kỵ ra trở đem đấu địa, dết lượt tử dám trùng t ử đấu cổ x ư a cũng không y ế u thế võ công của bọn hắn nội tình cùng cổ trùng không có sai biệt ôn ngọc lâm giống như là n ệ n một dạng thiệt thủ chân khí hóa tơ thiên chu nhất mạch thiên kiếp vạn độc thủ thế công tỉ mỉ tốc độ đánh cực nhanh cùng nhân giao thủ bất chi bất giác liền vùng xuống n g ư ờ i lớn cần gì phải tường vân vừa vặn trái lại hai tay trở thành hắc sắc hiện ra kim loại sàn bóng cũng như con giết câu cước dễ dàng khai sơn thái thạch thật sự đao thực kiếm càng lợi chân khí tơ hoàn toàn không có cách nào k í c kén song phương đại chiến khí mang bắn ra tiếng nổ như sấm khí độc khói độc phiêu tán bao phủ bột phía người bên ngoài căn bản giúp không được gì nhưng đồng thi vốn là cổ độc l u y ệ n chế bọn họ là không sợ độc ôn ngọc lâm mới vừa cùng cần gì phải tường vân đối chiến trường phía sau hắn hai cố đồng thi liền xuất thủ cản bọn họ lại tao cần hành ra lệnh một tiếng sau thắt lưng tuyết phách ra khỏi vỏ một lần này hắn dùng cả hai tay toàn lực thi triển d ị khí ngự kiếm viễn trình điều khiển tuyết phách thẳng đến cần gì phải tường vân đầu lâu thanh minh theo sát phía sau hô hô hai trưởng thông n ũ cảnh công lực hoàn toàn bộ phát hai đạo một người cao to lớn trưởng ấn thoát trưởng bay ra h ó a thành hắc sắc cự h ổ chia ra đụng bay hai cô đồng thi bảo hộ ôn ngọc lông hắn biết rõ đồng thi uy lực một chiêu này toàn lực mà làm không có chút nào lưu thủ trực tiếp lấy ba phần mười nội lực đem hai thi đánh bay hai người bọn hắn tận hết sức lực sau lưng đ á m người theo sắt dồn dập xuất thủ lúc này không l i ề u mạng coi như sống sót cũng còn có quân pháp chờ đấy chẳng bằng đồng tâm hiệp lực sau đó còn có thể phân công lĩnh tưởng h bành t ô n g thuận từ thiên hộ đến cái khác quan quân vây quanh trong đó một cái huyết hồng thủ tử diễm đao thay nhau gọi đồng thi lực lớn vô cùng cương cân thiết quất đáng tiếc hảo hồ không chịu nổi đàn sói quan quân không tiếc t r ọ c g t h ư ờ n g một lòng v â y chặt bày thiên la địa võng coi như đồng thi cũng không xông ra được một bên khác thanh minh cùng lục gia minh c ố n g h i ễ n trúc ngăn chặn một cái khác tôn lãng tô vân thăng h i ệ p trợ có thanh minh tại không ra mười hơi đã cho đồng thi đánh p h ế cương cân thiết quất cũng ngăn không được lòng dạ hiểm độc sát t r ư ở n g mắt thấy là phải cho phá thành đồng nát sát vụn trong đám người nhàn rỗi chỉ có điền ứng triều điền hưng tức hai người bọn họ mới sẽ không giúp bận điệu quan quân còn kém đem muốn các ngươi hai chết treo trên mặt chỉ muốn thừa cơ chạy trốn về phần hàn độc không chừng là cầm ý ngh bọn họ quay người liền lưu không đợi cất bước đột nhiên dừng lại ngầm đầu nhìn lên trong bất chi bất giác đầy t r ờ i độc trùng đã xoắn suýt thành trận o n g long kêu phân tản b ố n phía giống như từng mảnh từng mảnh hát sắc màn sân khấu đem toàn bộ tiểu viện ngăn cách ra người bên ngoài vào không được người ở bên trong ra không được không hề nghi ngờ đây là ôn ngọc lâm t h ủ bút mục đích là ngăn trở phía ngoài miêu dân đáng chết ngũ độc giáo hai người thầm mắng liền chuẩn bị vận công mạnh mẽ x u n g tới nào biết vừa mới vật khí đ ố n nhiên bả vai kịch liệt đau nhức hàn độc phát tác giống như là vô số lơi dao rót thành dòng suối nhỏ theo vai khuếp bùn vân môn nhị huyệt, xuôi dòng thẳng xuống dưới. hàn khí lướt qua giống như phanh thây xé xác hai người bọn hắn rốt cục h i ể u lục gia minh cảnh cáo cái này truy tâm thống khổ để bọn hắn đau đến không muốn sống kinh khủng hơn là đau đớn về sau còn có băng phòng không chờ bọn hắn kêu lên thảm thiết dĩ nhiên đông thành tựa băng à, đại viện chính phòng bên trong truyền một tiếng nói giàn mua. chân không nghe nô ngông sơn ở cấm địa trộm b ả o bị ngũ độc giáo giáo chủ và linh x à thánh bọ c ạ p nhị sứ trọng thương mặc dù thành công đào t ẩ u nhưng cũng t r ú n g giáo chủ kim t à m cổ độc kim t à m cổ danh xưng vạn cổ tri vương coi như hắn là tả h ộ pháp loại độc này cũng chỉ có thể áp chế không có thuốc nào chữa được nếu không phải như vậy ngũ độc giáo cũng sẽ không chỉ phái thiên chu sứ một người đến đây nô ngông sơn hiện tại chính là một luyện thi công cụ người một thân thực lực có thể phát huy ba phần mười đều coi như hắn trạng thái hảo lao già này ra không được trước hết giết cần gì phải tường vân tao cần hành tăng lớn công lực tuyết phách kiếm thẳng tắp t h á t ra cần gì phải tường vân tranh thủ thời gian nghiêng đầu tránh đi vốn dĩ hắn và ôn ngọc lâm thắng bại năm năm hiện tại nhiều hơn một thanh kiếm phiêu hốt tới lui đâm về phía quanh thân các đại yếu huyện lập tức rơi vào hạ phòng phiền phức vô cùng hắn một lần này trốn cũng để cho ôn ngọc lâm nắm lấy cơ hội bộ pháp biến hóa đi tới hắn bên cạnh trở tay một ngón tay gió tắp một dạng điểm hướng hắn phần lưng nắm động gió cần gì phải tường vân thầm đều không ổn không kịp trở về thủ suy ngón tay chỉ bên trong n h ệ độc nhật h ể thiên kiếp vạn độc thủ chỉ lực là lấy thiên chu cổ, cổ độc luyện thành một chỉ này không thể coi thường cần gì phải tường cần gì phải t ư ờ n trong lúc nguy cấp đột nhiên cửa phòng mở rộng bay ra một căn ngân trầm nội lực chưa đủ nhưng cực chuẩn cực nhanh trực tiếp đánh vào trên mũi kiếm làm nghiêng mũi kiếm để cho vốn nên gọn sạch cần gì phải tường vân cánh tay một kiếm biến thành quẹt làm bị thương xương tay cần gì phải tường vân trở về từ coi chết vội vàng lui lại tay phải đã làm máu me đầm địa vết thương sâu thấy được tận xương thật là ác độc kiếm cần gì phải tường vân khoanh tay cánh tay nhìn về phía tàu cần hành trên mặt nhiều hơn mấy phần âm độc hai tay của hắn beo ấn thi triển cổ thuật h u n g á c nói đã như vậy ta rồi đưa chư vị một món lễ lớn ba giờ này khắc này hai cố đồng thi một bộ bị kẹt một bộ trọng thương xương cốt sai chỗ đều ở vào trong vòng vây theo cần gì phải tường vân nội lực dẫn dắt hai cố đồng thi đột nhiên kịch liệt run r u dày sắc mặt xanh lép tím con mắt trắng d ã thân thể đi theo tăng thêm giống như có đồ vật gì muốn từ thân thể của bọn họ bên trong sông mà ra mau lui lại ôn ngọc lâm sắc mặt đại biến là thi bạo thuật lại một cái cấm thuật nổ h ắ n thoại âm vừa dứt tiếng nổ cực lớn nổi lên trong ngọn lửa đồng thi thân thể thịt nát cùng với máu tươi bắn tung tóe có nồng nặc tử sắc thi độc theo bọn họ trong thân thể bay ra chui vào lân cận mấy người miệng mũi đáng chết ôn ngọc lâm hận cắn răng vội v à n g lách mình giúp mấy người điểm h u y ệ t ngăn chặn độc tố quyết tán cần gì phải t ư ở n g vân thừa dịp thu hồi cổ trùng quay lại chính p h ò n g đại môn lần thứ hai đóng lại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành cái này thi độc uy lực mạnh bành tông thuật từ thiên hộ cùng quan tướng cách gần đó thêm hút vài hơi tại chỗ sùi lơ sắc mặt tím giống hủy chỉ thở một chút nhưng cảm giác đầu nào ưu ám tứ chi như n h ũ n g ra ở đây không chịu ảnh hưởng chỉ có tào cần hành thanh minh ôn ngọc lâm cùng lục gia minh bốn người t à o cần hành cách khá xa lại có tị độc trâu thi độc không tới gần được thanh minh công lực tinh thâm mà lại gặp quy tức đại pháp hắn căn bản liền không có hô hấp ôn ngọc lâm không cần nhiều lời ngược lại là lục gia minh ngoài người ta dự liệu hắn bù đề tâm ấn kinh thực có tác dụng hút vào điểm này khí độc chỉ là để cho hắn biến một chút mặt ngay sau đó khôi phục như thường cái này thi độc không nguy hiểm đến tính mạng ta có giải dược ôn ngọc lâm cấp tốc lấy ra một bình dược nữ tốc nói thật nhanh bọn họ liền là tưởng ngăn chặn chúng ta gian phòng bên trong khẳng định có mật đạo bọn họ muốn chạy đem dược cho r a m ì n h nhường hắn lưu lại cái này giải độc t à o cần hành quyết định thật nhanh chúng ta lập tức đuổi theo hảo thả hổ về rừng là lý do đáng chết húng chi hai người này còn có luyện thi cấm t h u ậ t thật nếu để cho bọn họ chạy về sau lại n g h ĩ bắt nhưng là khó coi như mật đạo thật có cơ quan bẫy dập cũng phải xông vào ôn ngọc lâm đẩy ra giải dược thanh minh phía trước tạo cần hành sau đó ba người một đường xông vào đại môn mấy anh em thích hậu cùng vào thưởng t h ứ c chuyện hơn ngàn trường sắc ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g sáu mươi bốn huyết hà chạy xiết ba người phá cửa mà vào chính phòng bên trong đã không có mở h a i chỉ ở tây nam góc tường lộ ra một mảnh ống tay á o h i ệ n nhiên là có người mới từ nơi đó tiến vào mật đạo cơ quan chính hợp lũng chạy chỗ nào đánh chó mù đường cơ hội không thể bỏ qua không giống t à o cần hành tìm cơ quan thanh minh đã một t r ư ờ n g vỗ trôi qua t r ư ờ n g lực cưng m ánh chấn vỡ cơ quan cửa lộ ra lối đi phía sau hắn trợt lách người vào vào làm sao từng cái một đều như thế mãng tàu cần hay im lặng nhớ tới lần trước cùng lục côn lôn xông trốn đào nguyên tên kia cũng là như thế không để ý hậu quả trong mật đạo nói không chừng sẽ có cơ quan mai phục phải cẩn thận một chút mới được làm không tốt thông n cũng sẽ trú n g chiêu nhưng nghĩ lại g i a hỏa này là hí linh lâu hắn nếu tự cao vũ dũng một lòng đ ặ t công vậy thì do cho hắn nói không chừng cái k i a hai người chạy trốn nội vàng trong mật đạo cái gì cũng không có đây có cái này hai người cao thủ tại cũng không tới phiên hắn xuất thủ nghĩ vậy tao cần hành dứt khoát đem cái thứ hai thân vị cũng để cho mà ra, để cho ôn ngọc lâm rút s ừ n g thanh minh có thể chết nhưng tốt nhất là bắt được nhân chết lại ôn ngọc lâm cũng không chối từ hai người phía trước tốc độ cực nhanh tao cần hành theo sát tiến vào mật đạo cái này mật đạo xem xét cũng không phải là gần nhất tu bên trong trại đá cầm thạch trên vách tường t ắ m bao đuốc góc tường mọc đầy đen thủi lùi rêu xanh đang có dọn nước từ bên trên khe đá nhi rơi xuống lời đồn ngày trước miêu dân chống đỡ nguyên lúc chính là lấy tịch nhị sơn làm gốc cứ liệu những cái này bố trí t á m thành sớm tại khi đó thì có một đường thông suốt trong n g á y mắt đi tới một cái rộng rãi mật thất tao cần hành mới vừa vào cửa đậm đặc mùi thuốc cùng mùi máu tươi đập vào mặt ba người tập trung nhìn vào trong mật thất đang lúc có cái cực lớn huyết trì ao nước đỏ như máu mặt nước nổi lơ lửng các loại dược liệu c mật thất bên kia trong thông đạo truyền đến cần gì phải tường vân thanh nhâm tất cả đồng thi đồng loạt mở mắt lộ ra từng đôi trải rộng tiêu máu đôi mắt giống như nguyên một đám cô hồn giã quỷ phủi đất theo trong huyết trì nhảy ra mang theo tinh phong huyết vũ thẳng hướng ba người tốc độ của bọn hắn sức mạnh không thể so với chiếc đồng thi xoa đặt ở trên mặt đất nhẹ nhàng đánh rách tạ tơi gạch đá một quyền đánh tới cương phong gào thét cần gì phải tường vân trước đó kéo dài chính là cùng ngô n ô n g sơn đem bọn hắn luyện thành gặp lại cần gì phải tường vân cười ha ha tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến muốn chạy thanh minh cầm thét lách mình muốn cùng ba cái to lớn nắm đấm công tới lược đạo hùng hồn không gì sánh kịp thanh minh vội vàng nhấc tay hoành cản ba quyền phía trên ẩ n chứa vô cùng cự lực lấy cảnh giới của hắn thế mà không ngăn được điếc hai tiếng vang bên trong để cho ba cái thiết quyền đánh lùi mấy bước toàn bộ cánh tay phải nhẹ nhàng run r u dậy ba người hợp lực thật là lớn tinh thần cái kêu ba bộ đồng thi cũng không truy kích ba quyền oanh ra lập tức lui lại cùng sáu mặt khác cố cùng một chỗ ngăn tại trước cửa giống như là chín cái không thể dung chuyển muôn thần thanh minh sắc mặt khó coi nhất là nghe được cần gì phải tường vân cố ý làm ra càng ngày càng xa tiếng bước chân càng kịch liệt hơn nóng này chẳng lẽ liền để bọn họ chạy như vậy vậy hắn làm sao cùng vạn thang khai báo bình định bình đến sau cùng thả chạy kẻ cầm đầu ôn ngọc lâm thấy thế tiến lên từng bước ta tới hắn muốn cứ gọi ra thiên chu cổ sông vào chín người phòng tuyến nhưng vào lúc này sau lưng đống nhiên dâng lên một cỗ trí âm trí hàn khí hàn thêm i chân khí ôn ngọc lầm trong lòng trấn kinh xoay người nhìn lại tao cần hành một tay giơ cao hướng lên trời trong phòng hơi nước trong nháy mắt h ư ở n g trong huyết trì máu tươi cũng như từng đầu chạy xiết dòng suối nhỏ tự phát hội tụ đến trong bàn tay hắn cái này khổng lồ thanh thế rung động lòng người thanh minh xứng sở thiên nhân hợp nhất lại là thiên nhân hợp nhất hắn phút c h ố c quay người nhìn về phía tàu cần hành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thiên nhân hợp nhất không phải võ công cảnh giới mà là một loại cùng thiên địa đồng cảm không thể nói rõ chỉ có thể hiểu ý ý cảnh lĩnh ngộ về sau có thể dẫn động tự nhiên chi lực gia chiêu làm ít công to uy lực kinh người nghiêm chỉnh mà nói đây không tính là hiếm lạ cảnh giới cẳng cao người cẳng có thể đã tới nhưng hắn chưa từng thấy tại tiên thiên cảnh liền có thể làm được nhân đó căn bản là không thể nào sự t ì n h khả sự thật trước mắt lại để cho hắn không thể không tin trong phút chốc đầy máu chỉ hơi nước đều tại tào c ầ n hành trong lòng bàn tay theo hắn xong trưởng đánh ra huyết hà chạy xiết mang theo sóng to gió lớn quét sạch mà qua bài vân trưởng rời núi lấp biển mau lui lại ôn ngọc lâm lấy làm kinh hãi hắn c á i này trưởng lực cương mánh cực kỳ bá đạo nhưng giống như có chút khống chế không nổi trưởng thế mánh liệt thế mà đem hai người bọn họ cũng bao phủ trong đó thanh minh cũng giống vậy nếu không phải là tào cẩn hành đồng dạng đem ôn ngọc lâm cũng tính ở bên trong hắn thiếu chút nữa thì cho rằng gia hỏa này muốn thuận tay đem h trường lực mãnh liệt như sóng trúng kích đến chín bộ đồng thi trên người phát ra cạch một tiếng hồng t r u n g đại lữ một dạng nổ mạnh ngay sau đó một trận răng r ắ g răng rắc kết băng phía sau trước cửa thêm chín bộ đỏ như máu tự a băng nhìn thấy mà giật mình còn đứng ngay đó làm gì tao cần hành một chiêu phát xong thể nội nội lực đi hơn phân nửa hai chân như nôn ra chống đ a u há mồm thở dốc gặp hai người bọn họ còn thất thần tức giận nói còn không mau truy cái này băng đỉnh không được bao lâu thanh minh trước kịp phản ứng nhìn chằm chằm tao cần hành một cái người này nếu như có thể làm chiến hữu ngược lại thật là đáng tin đáng tiếc hắn lách mình xông ra ôn ngọc lâm không có trực tiếp đi t r ư ớ c từ trong ngực lấy ra một k h o a n g ũ độc giáo bí truyền đan g hắn dược đây là ta giáo bổ khí linh đan đại nhân t r ư ớ c khôi phục ca đem đan dược đưa ra ôn ngọc lâm theo sát thanh m ì n h theo chín bộ tượng băng bên trong xuyên qua tao cần hành cũng không khách khí có bạch vân tụ cái này ví dụ tại ngũ độc giáo nhân hẳn là sẽ không hại hắn hắn trực tiếp bớt phần bụng lập tức tuân ra trận trận nhật khí hào dược tao cần hành hơi vận công hành khí sau đó bước nhanh xông ra không còn cái này chín bộ đồng thi xem các ngươi còn có thể đ u ồ n ị c h hoa chiêu gì một bên khác thông đạo bên trong cần gì phải tường vân đột nhiên cảm thấy không lành thiên chu cổ khí tức càng ngày càng gần cái này chín bộ đồng thi c h ọ n vẹn chín bộ đồng thi bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết không chờ hắn nghĩ ra nguyên cớ sau lưng hai bóng người sát mà ra thanh minh cùng ôn ngọc lâm tốc độ cực nhanh vừa nhìn thấy hắn ôn ngọc lâm vung tay đẩy ra ba cây kim trâm thanh minh một cước lại bước lên đã ra một khối đá vụn đ ú n đạo kình phong từ phía sau phong tới hai người căn bản không cho cần gì phải tường vân gọi ra phong ngô cổ cơ hội á n khí vừa nhanh vừa độc cần gì phải tường vân xoay người mà lên kim trâm đá vụn lướt qua thân thể của hắn b ă n qua sau lưng hai người kia thừa cơ cận thân thiên kếp vạn độc thủ b ở giữa không t r ú n g c h ó i buộc cần gì phải tường vân hát tâm sát trưởng trưởng lực mạnh ác dựa theo phía sau lưng của hắn một t r ư ờ n g vỗ r a hai đại cao thủ ra chiêu cần gì phải tường vân thân ở giữa không t r ú n g chỉ kịp tránh thoát hát tâm sát trưởng tay phải cùng chân phải lại làm cho chân khí tơ cồn lấy chết cho ta thanh minh nghe răng cười nắm lấy cơ hội trưởng thứ hai đánh ra một lần này nhắm ngay trái tim cần gì phải tường vân biết rõ kịch liệt cổ tay nhanh quay ngược trở lại bay ra ba chiếc kim tuyến ngô công thanh minh g i ậ mình trong đầu hiện lên view k h ô n tử vong thời điểm thảm trạng vừa muốn thu chiêu né tránh ba cây kim trâm từ phía sau phong tới đóng chặt bọc chúng ôn g ọ c lâm đã sớm để phòng hắn ngươi cần gì phải tường vân vừa thương xót phẫn vừa đau hận không nghĩ tới trí mạng nhất một đau sẽ là ngày trước đồng môn đâm ẩm một trưởng vô phía dưới trái tim chia năm xẻ bảy cần gì phải tường vân hai mắt kích đột trực tiếp mất mạng theo các người đ ố i giáo chủ hạ thủ một k h ắ p kia trở đi kết cục liền đã định trước ôn ngọc lâm trong mắt mang theo thương xót từ sau h ô n g lấy ra túi đem thi thể trên người phong ngô cổ triệu hồi phong ấn lưu lại chờ đợi kế tiếp phong ngô xứ hai người tiếp tục đổi rét ngộ mồng sơn ba hơi sau đó tao cần hành đổi tới nhìn một chút thi thể trên đất không nói hai lời một đau đeo đầu ăn một hố không o ă n nhìn xa trông rộng tao cần hành tự lẩm bẩ cũng không tin các ngươi dạng này còn có thể sống sót trước mắt vị trí ưu ưu đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết cao võ đại minh xuyên thành triều đ ỉ n h chó săn chương mới nhất danh sách chương sáu mươi sáu nhất tâm thuật không có đổi mời một anh em thích hậu cùng vào thưởng thức c h u y ệ n hơn ngàn chương sắp phun ra chương đều chương sáu mươi lăm nhất tâm thuật thông đạo bất trưởng thanh minh cùng ôn ngọc lâm một đường đi nhanh đảo mắt liền tới tập cùng bên ngoài là tịch nhị sơn tùng lâm có thể nhìn thấy m ả n g lớn xanh biết đoạn đường này không gặp người thanh minh càng ngày càng nhanh vượt lên trước xuất động đột nhiên mắt tối sầm lại cử động xuất hiện một tấm mặc ủy vùng quyền đánh tới lại một cố đồng thi, mà lại một c ố này càng quỷ dị hơn tứ chi hiện lên màu xanh đen cứng rắn như sát trụ ngay cả ngũ quan đều nhân bí dược to ra và mẹo rất giống theo trong địa ngục leo ra á c quỷ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nhân bộ dáng nếu như điền hương tước điền ứng chiều ở nơi này có lẽ còn có thể nhận ra hắn chính là v i n h thuận miêu dân thủ lĩnh nô lao cách tiên tiên tám tầng cuối cùng nhìn thấy nhân thanh minh không những không giận mà còn lấy làm mừng một quyền này thế đại lực c h ậ m công lực thâm hậu so trước đó đồng thi đều mạnh nhất định là n ô mông sơn lão tặc chuẩn bị ở sau hắn còn không chạy chỉ cần né qua một quyền này lại lượn quanh qua đồng thi Nhất đột ị n hiện tung ảnh của hắn, hắn hắn, h thể phát phế có của đó bắt hắn lại, phía đi sau m cái c ô nhiên g càng ngày càng gần, lớn, nằm đấm t a n h m n đang muốn động n h Hòa! Đột tác. i một tiếng trầm thấp thiền minh giống như sét đánh ngang hai nổ vang tại bên hai thanh minh kinh hại phát hiện toàn thân mình chân khí đều theo một tiếng kia cổ quái đều to đông kết m a nghĩ n rung động vậy mà không cách nào động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn vào cái kia thiết quyền càng ngày càng gần ẩm trọng quyền nện vào trước ngực giống như lớn sử đánh trông trong nháy mắt xương sườn trước ngực toàn bộ bẻ gãy quyền kinh xuyên qua tim phổi xương gãy vào trái tim cả trái tim tùy theo vỡ vụn thanh minh thân thể mạnh mẽ đâm vào cửa động trên vách đá nhân bị cái k i a quái lực mạnh mẽ nện vào trong viên đá phốc thanh minh ngửa mặt lên trời phun ra một n ụ máu con mắt cái mũi miệng lỗ thai máu tươi chảy r ò n g mau l ù i lại phía sau ôn ngọc lâm vội vàng đưa tay cứu hắn Hoa.、Tiếng、thứ hai thiềm minh nhất hưởng. Ngọc lâm động tác cứng đở, tâm thần thiềm nhiếp tâm thuật.、Người、thế mà đã luyện thành thái th Tiếng tác tâm trấn, tâm đại Ngươi Ôn ngọc động cứng băng luyện lâm mà đở, đã ha ha ha thông đạo bên ngoài chuyển đến ngô mông sơn thương láo hư nhược tiếng cười nhân muốn cho bản thân lưu tấm át chủ bài tống thành hề sắc thực kỳ tại n g ú trời t nhưng ta ngô mông sơn cũng không phải không còn gì khác võ công liền tại c h ỗ đó hắn có thể luyện thành ta liền luyện không được sao tiểu ôn nhìn vào ngày trước tình cảm ta không giết người nhanh chóng rút đi còn có gặp lại ngày phi ôn ngọc lâm gắt một cái cả giận nói liền bằng ngươi cái này lòng lang dạ thú chi đồ cũng xứng cùng thái thượng giáo chủ so vừa rồi hai cái kia tiếng nhất định hao phí ngươi không nội dung lực chỉ bằng một bộ đồng thi còn muốn cả ta hắn vung tay thả ra thiên chú cổ dễ huyết n g n to thả người bổ nhào vào đồng thi trên người t á m g cái thiết thối gắt gao ôm lấy hắn phần bụng vung ra tơ n g n trói buộc mở ra ngao răng cắn đầu của hắn ôn ngọc lâm thừa cơ xông ra t h ô n g đạo liền thấy thạch đầu hậu cất giấu hai bóng người long hy xuyên ngô mông sơn ba lúc này long hy xuyên hai mắt vô thần sau gáy để cho ngô mông sơn cắm vào một căn thiên tằm thi tiêu kia liền c u ố n trên ngón tay của hắn theo ngón tay hắn động tác mà động làm long hy xuyên thành danh xứng với thực bù nhịn triền ti khôi lỗi thuật ôn ngọc lâm sắc mặt tái xanh nhiều như vậy cầm thuật ngươi tuyệt không phải lần đầu tiên tiến vào giáo chủ mật thất. nô nông sơn chỉ k h a động long hy xuyên động tác cấp tốc lách mình triệt thoái phía sau có nô nông sơn nội lực gia trì lúc này long hy xuyên thực lực tăng nhiều nhanh như quỷ mị nói không sai nô nông sơn cười ha h a ta chỉ là lần đầu tiên chuẩn bị giết hắn thế thôi đáng tiếc mặc dù mọi loại chuẩn bị vẫn là xem thường hắn thế mà để cho hắn luyện thành kim tàng cổ độc tống thành hề bạch thi trọng nhãn lực phi phạm a song phương đại chiến nô nông sơn biết rõ thiên kiếp vạn độc thủ điều khiển long hy xuyên động tác tấn ánh tinh chuẩn đỡ nhưng như vậy nhỏ xíu điều khiển cũng để cho tinh thần hắn rất cảm thấy mỏi mệt thể nội vốn liền không nhiều nội lực gia tốc tiêu、hào. nỗ Nô nông sơn sắc mặt càng ngày càng trắng đột nhiên hắn nhắm ngay cơ hội tiết hầu khẽ động u Hòa! Thiên minh thai nhức tiếng biết ôn lâm góc, ngọc đ tác không khỏi cứng đở, thân thể mất rút một trái tim của hắn. Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm phá không bay tới tưng, nứt tay tóc trở tay một trường phá cứng chế. của lúc cứng, ngọc cấp lực, không khỏi không kiếm không kiếm khôi hi hướng hắn, minh hai, hi hai phủ, hắn hi đông ôn Long xuyên đúng này, long xuyên lồng long xuyên đi mi đở, đao, đao đâm đao ở lâm em vào rao, yêu vua bay ra thật là hàn t h i ề m chân khí ngô ngông sơn dùng một cái tay khác biến mất khoe miệng vết máu ngược lại nhìn về phía tào cần hành này lao tặc rốt cuộc tìm được chuyển nhân sao tào cần hành không đáp ôn ngọc lâm lần nữa x n g ra không nên xem thường ta ả mắt thấy hai người khí thế h u n g hăng ngô ngông sơn chỉ k h ẽ động long hy xuyên không để ý thể nội nhận độc ở trước ngực nhanh trong kết tấn sau đó một t r ư ờ n g vỗ trong lòng phổi khoe miệng của hắn tràn ra màu tươi chân khí của hắn cấp tốc kéo lên thiên ma giải thể đại pháp ôn ngọc lâm quá sợ hãi ngươi ngươi thế mà cấu kết ma giáo mọi người đều biết thiên ma giải thể đại pháp là ma giáo giáo chủ lệ thắng thiên căn cứ thái bình tông bí đ i ể n thái bình thanh lĩnh thư mà sáng lập ra tuyệt kỹ sử dụng thuật này cần trước kinh mạch người chuyển chịu đựng chân nguyên trong cơ thể bành trướng thống khổ lấy tự mình hại mình thân thể làm đại giá kích phát thể nội tiềm năng bản thân công lực có thể tại trong nháy mắt đột ngột tăng mấy lần đối với địch nhân nhất kích tất sát uy lực cực kỳ bá đạo nhưng thuật này cũng có trí mạng hậu hoạn tiềm lực buộc phát về sau gân mạch đứt đoạn không chết cũng bị thương phổ thiên phía dưới gặp thuật này chỉ có lệ thắng thiên thần tín mà có thể sau khi dùng qua khôi phục tự nhiên càng là chỉ có lệ thắ n ô mông sơn điều khiển long hy xuyên sử dụng t h u ậ t này hắn bản thân đương nhiên không c h ú t tổn hao nào bùng nổ là long hy xuyên tiềm lực đoạn cũng là hắn gân mạch để cho người ta khiếp sợ là hắn thế mà có thể khiến cho lệ thắng thiên truyền thụ t h u ậ t này cái này chẳng những giải thích bọn họ sớm có cấu kết cũng nói bọn họ sớm là thất bại làm chuẩn bị chẳng lẽ còn có ma giáo người tới xạ ổ nhật nghiệm bắt c h u y ể n ôn ngọc lâm hãi hùng kiếp vĩa chiêu này dùng một chút mà ra long hy xuyên cảnh giới tiêu thang bản thân nội lực hoàn toàn chuyển hóa làm đen nhánh ma giáo trân khí hắn không yếu thế chút nào hướng về phía đánh tới ôn ngọc l thiên ma giải thể đại pháp danh bất hư truyền phối hợp ngô n ô n g sơn chất khí trực tiếp để cho long hy xuyên vượt qua tiên t h i ê n cảnh chạy thông u trung kỳ đi ôn ngọc lâm cường tại cổ độc chi thuật bây giờ long hy xuyên nhận độc quấn thân đã là hàn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn hiện tại không quan tâm chỉ vì giết người dựa vào bí thuật b ộ phát sinh mệnh nội lực hùng hồn như đại hà c u â n quận một đôi trường thế mà chiếm hạ phong chẳng qua ôn ngọc lâm chính là vì chĩa vào một cái c h ư ớ c mắt này hắn tin tưởng tạo cần hành có thể nắm lấy cơ hội tại bạch vân tụ trong thư đối với người này đại đại tán thưởng hắn chân chính cường đại cũng không phải trường pháp a nô mông sơn không biết lắm nguyên do hắn dám điều khiển long hy xuyên đối trưởng nhưng ở ôn ngọc lâm xem ra đây hoàn toàn là muốn chết hành vi thử ngâm đột nhiên xuất hiện đao minh thanh vang vọng phía sau núi nô mông sơn đột nhiên cảm giác l ư n g phát lạnh tiếp theo một cái trước mắt hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thiểm điện trong nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách hời hợt rút đao s ẹ t qua long hy xuyên cổ sau đó chạy đầu của hắn đến một đao kia kinh diễm tuyệt luân hắn nhanh đến t ự c hạn cũng nguy hiểm đến t ự c hạn cực kỳ nguy cấp thời khắc nô mông sơn tâm thần hoảng hốt như thế nào cũng không nghĩ đến hắn còn có loại đao phát này vội và bang nô nông sơn theo long hy xuyên thi thể không đầu bên trên bay ra ngoài xương tay cắt nát quay mạnh xuống đất đừng tử vong uy hiếp quá mức máy liệt nô nông sơn không lo được xương tay kịch liệt đau nhức cao nhân phong độ vội vàng khoát tay nói ta biết ngũ độc giáo bí s u y tào cẩn hành một đao s ạ c qua nô nông sơn đầu người rơi xuống đất liên quan ta cái r á m tào cẩn hành thu đao và o vỏ lưới nhắc lại nhìn hắn một cái tiên hiệp h tám sắc không nao tản không mở uff ẩn đến ngay chương sáu mươi sáu cho ta m ư ơ i năm ngày đối với khắc phái bí ẩn tào cẩn hành không hương lắm húng chi hay là ngũ độc giáo đối môn phái này h ắ ngoài cảm c nhận n ũ không tệ lắm. Tống Thành Hê thần thần thể Tống sáng tệ t lắm. bị bí, có ạ ra h n t h m công, tài t ra í kinh thế, mặc dù cái này thế, mặc c dù o nhân bạch ở i cái tiên đổi nói cười. Ngoài vì nguyên nhân nào đó để cho ba cái hậu thiên đỉnh phong cho đổi kịp, nói đến thật buồn hậu cho cho thật đó để ba b ra, kịp, vân tụ ôn ngọc lâm cũng là thanh niên tài tuấn càng khó hơn chính là bọn họ hiểu rõ đại nghĩa ba chính như cần gì phải tường vân nói tới thân mang kỳ thuật mà an phận ở một góc dạng người này cho dù có bí mật gì hắn cũng không cảm thấy là đối với người có hại hắn càng có khuynh hướng thủ hộ thứ gì mà không phải chủ mưu hại người tao cần hành nhất đao chạm sát ngô mông sơn ôn ngọc lâm quả thực nhẹ nhàng thở ra tào đại nhân ngũ tiên giáo không thẹn người trần nhìn ngươi không nên bởi vì hắn sinh ra h i ể m thích t i ê n tâm tao cần hành nói hắn có thể cùng ma giáo cấu kết dạng người này lời nói ta luôn luôn đương đành giám bất quá người của ma giáo đã để mắt tới các ngươi mặc là bởi vì cái gì cẩn thận là hơn ôn ngọc lâm ngoại ý muốn liếc hắn một cái cười nói tào đại nhân danh bất hư truyền hàn thiềm công có thể truyền đến trong tay ngươi thái thượng giáo chủ chắc hẳn rất hài lòng ta ngược lại cảm thấy hắn không nhất định muốn nhìn thấy ta thời gian quá gần hắn hai nạn xấu hổ còn không trôi qua hiện tại gặp mặt thêm mất mặt t mặc nội tình thế nào hắn hổ rơi bình dương bị c h ó bắt nạt là sự thật không đây cũng không phải là bị khuyển l ừ a gạt nhiều lắm tính toán con chuột còn bỏ mặc bọn chúng được đà lấn tới ha ha ôn ngọc lâm hiển nhiên biết một chút nội tình cười nói thái thượng giáo chủ là ở chỗ nhân hắn mấy cái kia đối đầu rất mạnh thậm chí có gặp bạc toán chi thuật nếu không phải dựa vào sơn trại che đậy đối thủ hắn sợ rằng đã bị vây công trí tử chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng hàn t h i ề m c ô n g chỉ có ngươi và hắn hội trừ ngũ độc giáo cao tầng những người khác nhận đều nhận không mà ra mấy cái kia đối đầu cũng đều là một phương cự phách đã sớm ở ẩn không có khả năng đ ụ tới vậy nhưng k ô n g chừng tao cần hành đối với mình phúc nguyên rất rõ ràng chuyện tốt không có ta chuyện xấu không thể thiếu ta ba lần trước dùng tiền mua tiêu bằng xương lấy được tuyết vực vi thành khúc hắn đều không dám dùng linh tinh sợ thổi vang liền dẫn tới lộn xộn cái gì nhân xem ra tất yếu học một môn bí mật khí tức võ công đem nội lực nấp g đi miễn cho trên đường cái đụng phải đại lão để người ta bắt làm m g ồ i nhử nô mông sơn vừa chết đồng thi trong đầu cổ trùng không còn kiềm chế lập tức bạo tầu điên cùng gặp ăn đại não đồng thi ngay sau đó chết bất đắc kỳ từ ôn ngọc lâm thở dài cái này cấm thuật căn bản liền không có thuốc nào chữa được hắn thu hồi thiên chú cổ đi đến ngô mông sơn b theo thi thể trên người cởi một kiện màu băng la m áo trong vậy mà tất cả đều là thiên tàm ti chế thành mỏng manh lạnh bớt ôn ngọc lâm trước lấy r ử a thủy cọ rửa khu độc lại dùng bên dòng suối sơn tuyền thanh tẩy cả kiện nội giáp rực rỡ hẳn lên n ỗ mông sơn bản mệnh cổ là thiên tàm cũng được xưng là ngân tàm cổ độc mạnh gần với kim tàm nếu như không phải giáo chủ chức dùng kim tàm cổ đem nó giết chết để cho hắn một thân thực lực phế tán thành chỉ bằng ngươi ta sợ rằng bắt không được ôn ngọc lâm nói ra lại đưa tay bên trong nội giáp thanh tẩy mấy lần sau đó đưa cho tào cẩn hành đây là thiên tàm ti dạp tuy là ngũ phẩm thần bình cũng có thể chống đối hiện tại tôn giáo chủ dụ lệnh đưa tặng cho ngũ tiên giáo bằng h ư u tào đại nhân xin nhận lấy hắn hai tay dâng đưa qua tao cần hành liếc hắn một cái nói ta đôi g i á m bảo không quá lành nghề cũng có thể xem mà ra đây là kiện bảo vật khó được các ngươi thật căm l ò n g lại chân quý bảo vật cuối cùng là phải cho người ta dùng ngươi xứng được húng chi thiên t à m mặc dù cả thế gian hy hi hữu nhưng ta hắc long đ ả m cũng còn nuôi mười mấy đầu lại lấy tơ là được quả nhiên tài đại khí thô nghe hắn nói như vậy tao cần hành không khắc khí đưa tay tiếp nhận vậy xin đa tạ rồi không cần phải nói tạ ôn ngọc lâm chân thành nói giúp ta giáo thanh lý môn hộ không tới ủ thành thai h o a n g ậ p đầu là chúng ta phải cảm tạ ngươi nếu quả thật để cho ngô mông sơn đào tẩu đến các loại cấm thuật gia nhập mà giáo hậu quả không thể tưởng tượng nổi như thế ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không t a o cần hành nói ra đại nhân mời nói nếu cấm thuật nguy hiểm như thế các ngươi vừa nghiêm cấm học tập vì sao không hủy đi không thể hủy ôn ngọc lâm lắc đầu cười khổ đây là lịch đại giáo chủ nhất định phải học tập sự tồn tại của bọn họ chính là vì trấn yết ngươi có thể không cần nhưng không thể không có chính là dựa vào những vật này thập vạn đại sơn mới có thể an ổn đến nay minh bạch cùng b o m nguyên tử một cái tính chất tao cần hành gật đầu nói thêm ta liền không hỏi chính các ngươi cẩn thận ân ô n ngọc lâm nói bạch vân tụ đã đi tìm thái thượng giáo chủ đoán chừng ít ngày nữa sẽ có tin tức chỉ cần hắn trở về coi như lệ thắng thiên đích thân tới miêu cương hắn cũng không chiếm được lợi ích cái đề tài này dừng ở đây hai người cấp tốc giải quyết tốt hậu quả kẻ cầm đầu chết rồi bên ngoài còn có náo động cần bình phục hai người bọn hắn trước tiên đem lấy người thi thể mang về trong đại viện chúng thi độc đám người cũng đều khôi phục lại đang theo dõi sắc bị công phá trùng trận ôn ngọc lâm vừa rời đi trùng trận có hỏng mất dấu hiệu phía ngoài miêu dân muốn giết tín bảo thiên chu cổ mang theo thi thể trở về thời điểm bên ngoài miêu dân vừa vặn công phá long hy xuyên mấy cái thân tín g i n g trí bảo long sừng mã còn có tê dại được quận đồng loạt và vào kết quả bọn họ thấy được long hy xuyên thi thể còn có cái gì tường vân n ô mông sơn thi thể tất cả mọi người ngây ngẩn cả người những cái này đều là ngũ tiên giáo cao nhân a cổ thuật thần bí khó lường thế mà tại thời gian ngắn như vậy liền các vị hương thân quan quân bên trong ôn ngọc lâm một thân miêu y vô cùng dễ thấy hắn tiến lên mấy bước lơn tiếng nói bị nhân ngũ tiên giáo ôn ngọc lâm ta chuyến này không vì h ắ n miêu phân tranh chỉ là hy vọng các vị tộc nhân có thể nhận rõ mấy người kia diện mục thật sự ôn ngọc lâm chỉ vào cần gì phải tường vân n ô mông sơn thi thể nói hai người này chắc hẳn có người quen biết mặc kệ bọn hắn thế nào hoa ngôn xảo ngữ trên thực tế bọn họ là ta giáo phản đồ từng liên thủ ám hại giáo chủ hai bọn họ trốn ở trong núi cũng chỉ là, là sưu tập miêu dân cao thủ lợi thi lại phản công giáo ta nhìn một chút những người này bất nhân bất quỷ tâm thần nếu mất cũng là hai bọn họ làm hại các ngươi cho là bọn họ bảo vệ ngươi môn trên thực tế bọn họ là ở giết hại miêu dân ngưu đồ tự vệ mọi người nhìn về phía cái kia vô số cô g i ữ tận như quỷ đồng thi trong lòng sợ hãi nhưng cũng lờ mờ nhận ra trong đó mấy người là vinh thuận thủ lĩnh ngô lao cách còn có thần châu thủ lĩnh cần gì phải sáng hiện lên có không ít người kêu mà ra dồn dập đổi sắc mặt bọn họ rõ ràng mới gia nhập nghĩa quân không phải đang dưỡng thương sao làm sao sẽ biến thành dạng này có tâm tư nhanh nhẹn lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía long hy xuyên những người thân tín kia long sừng mã không cách nào hùng hồn đối mặt chúng hương thân chất vấn ánh mắt không biết nói gì ôn ngọc lâm nói long hy xuyên cùng hai người này hợp mưu đem mấy vị miêu dân thủ lĩnh luyện thành đồng thi ta không quản hắn là thực là miêu dân vùng vẫy dành sự sống hay là chỉ vì lợi ích một người chỉ là hy vọng mọi người minh bạch hắn có thể đem những cái này thủ lĩnh đẩy mà ra một ngày kia là có thể đem các ngươi đẩy mà ra tất cả mọi người trở mặc ôn ngọc lâm nói tiếp ta biết mọi người qua gian nan triều đình cùng quan lại làm sàng làm bậy nhưng bây giờ hai cái cấp trên quan đã bó tay triều đình tất nhiên còn có động tác xin các vị an tâm chớ vội cho triều đình một chút thời. Gian. từ giờ trở đi ta liền bồi tiếp các vị trợ ở cái này thẳng đến bọn họ cho chúng ta một cái công đạo hắn vung tay lên t r u n g trận t ả n ra sau đó coi nhẹ những sĩ quan khác đối t à o cần hành túi người hành lễ xin đại nhân cho tộc ta nhân làm chủ hắn nói chân ý cắt ngữ điệu âm vang chúng miêu dân nghe mà ra vốn dĩ thái độ hoài nghi từ t ừ tin t ừ n g đôi khẩn thiết con mắt nhìn về phía tàu cần hành tàu cần hành sắc mặt nghiêm túc ôn quyền hành lễ ta lập tức bẩm báo kinh thành đem nơi đây nội tỉnh toàn bộ báo lên xin các vị chờ ta tin tức đã ta đại nhân ôn ngọc lâm vái một cái thật sâu tao cần hành gật gật đầu ánh mắt quét qua bành tôn g thuận từ thiên hộ cùng thổ quan sự tình xong xuôi có thể sau đó thu nợ những người kia trong lòng bất tình l ì n h tình huống không ổn cái này cùng dự đoán không giống nhau à làm sao nói trở mặt liền trở mặt tào cần hành buồn bã nói vì biểu hiện quan quân thành ý mấy cái này thổ quan trước hết lưu tại ngươi cái này a lời vừa nói ra tất cả mọi người ngốc ôn ngọc lâm đều sửng sốt một chút những cái kia miêu dân vui mừng quá đỗi hại bọn họ thảm nhất chính là mấy cái này cầu tặc tào cần hành ngươi mấy cái kia thổ quan quá sợ hãi nhất là bành tôn thuận từ thiên hộ đám người mở to hai mắt hận không thể xông lên cắn hắn một cái chính là độc mới giải thân thể suy yếu không độc được bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến mới vừa rồi còn giúp bọn hắn giải độc nhân trong n g á y mắt liền bán đứng bọn họ lục ra minh một bàn tay quất tới lạnh lùng nói kêu đại nhân hoàn toàn tĩnh mịch xuống núi tao cần hành vung tay lên dẫn cẩm y hệ vệ cùng thừa lại mấy cái quan quân dơ lên thanh minh thi thể xuyên qua đám người nhanh chân đi ra ngoài ôn ngọc lâm cho ta rơi t h á n g nửa tháng sau nếu như triều đình còn không xem như ngươi có thể chiếm lấy ngược lại nhà lao từ mẹ nó mặc kệ ôn ngọc lâm minh bạch hắn lời ngẩm vái một cái thật、sâu. đưa mắt nhìn hắn càng chạy càng xa tiên hiệp h á tám sắc không nao tản không bờ uff ẩn đến ngay chương sáu mươi bảy giận cổ tuyệt tử bãi đại doanh bốn tên cầm y h ỉ vệ phía trước một đám quan quân dơ lên thi thể không đầu ở phía sau đi thẳng tới lều lớn phía trước vạn thang cùng bạch đô vội vàng giang lên tiếp đại nhân lục gia minh ôm quyền k h n c người may mắn không làm được mệnh hảo vạn thang vui mừng q u á đỗi vỗ tay tán dương làm tốt nô mông sân sát những cái kia ngược lại dân đều bình phục là lục gia minh nói nô mông sơn cần gì phải tường vân đã chết tịch nhị sơn ngược lại dân cũng đã hành quân lặng lẽ đáp ứng trong nửa tháng không còn động tác quá tốt rồi vạn thang mặt mũi tràn đầy kích động nhưng rất nhanh kịp phản ứng nhìn về phía đội ngũ lộ ra biểu tình nghi hoặc làm sao lại thừa lại quan quân, quân? thụ con đây t à o cần hành đây thanh minh đây còn có nửa tháng là chuyện gì xảy ra sư minh đột nhiên hô to một tiếng bạch đô vọt tới bên cạnh thi thể nhìn vào thi thể không đầu trên người quen thuộc quần áo bi thống khó tả vẻ mặt khó có thể tin làm sao biết hắn bỗng nhiên q u a n người hai mắt p h i m hỏng giống như là một đầu hồ yên giận dữ hét chuyện gì xảy ra lục gia minh không tiêu ngạo không tự tin nói chúng ta xông vào đỉnh núi miêu trại về sau bị cần gì phải tường vân thi đọc tam toán chỉ có ôn tiên sinh thanh minh tiên sinh cùng đại nhân nhà ta bình yên vô sự truy vào mật thất ba người hợp lực chu sắt cần gì phải tường vân về sau truy kích ngô nông sơn quá trình bên trong thanh minh tiên sinh chịu khổ ngô nông sơn n h i ế p tâm thuật tam toán bị đồng thi giết chết t h ầ m bạch đô vọt tới trước người hắn bóp một cái trụ cổ của hắn hai mắt sát ý tăng vọt phẫn nộ quát người đành giám ta sư huynh thông ú ngũ tầm cảnh giới hát tâm sát trưởng không đâu đ ư c đuổi tao cần hành đây hắn không chết sao hắn đều không chết ta sư huynh làm sao biết chết nhất định là hắn và cái kia người miêu liên thủ hại ta sư huynh chết oan chết t h ư n g hắn đột nhiên bạo khởi cấu n g h i ễ n trúc ba người trong nháy mắt xuất thủ ba thanh kiếm gác ở bạch đô trên cổ bạch đô giận dữ sắc ý âm ý liền muốn không quan tâm ra tay đánh nhau dừng tay vạn thang hét lớn một tiếng bạch đô mau bông u ra lục bách hộ người muốn tạo phản không thành vạn thang mà nói hay là phân lượng sau lưng của hắn là nghiêm tùng đại biểu là nghiêm gia bạch đ â nghe vậy nhìn tròng trọc lục gia minh giữa sân hoàn toàn tích mịch nửa ngày bạch đô rốt c u c bông hắn ra đây nếu là tạo cần hắn tuyệt đối không cho hắn sống dễ chịu nhưng mấy cái này chỉ là không liên hệ nhau tiểu lâu la thực động thủ được không b ù mất vạn thang thật sâu nhẹ nhàng thở ra sợ tên này bạo khởi giết người một khi tại dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng đánh giết cầm y đ ị ề vệ lập tức thì có một cái mưu đồ tạo phản gán cho c h ụ c xuống thanh lưu tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội để cho nghiêm ra vạn kiếp bất phục vạn thang vội và nói g n bạch đô nhất thời tình thế cấp bách còn muốn lục bách hộ chớ trách chớ trách hắn kèm chút sắt bóp chết lão tử ngơi tới cái chớ trách lục gia minh trận mắt chừng một cái giật giật cổ sau đó mỉm cười nụ cười kia chúng ta đối người chết luôn luôn rất khoan dung vạn thang giật mình đây là ý gì à một bên bạch đô đột nhiên phát ra tiếng k ê u thảm hắn mở to suy nghĩ nhìn mình véo nhân cái tay kia lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một khối đốm đen cái kia đốm đen càng lúc càng lớn làn r a càng ngày càng ít dần dần lộ ra sâm bạch xương tay giống như có đồ vật gì đang gặm ăn hắn huyết đ ụ c trong n á y mắt cái kia đốm đen liền từ bàn tay huyết tán tới tay cánh tay lại từ cánh tay lan ra đến b ả vai bạch đô hoảng sợ biến sắc cơ lấy đao tới cắn răng một cái liền đem cái tay kia chém nhưng vẫn là ngăn chặn không ngừng đốm đen quyết tán bọn chúng đang điên giận cổ bạch đô trong đầu linh quang nói lên kinh hồn hét lớn là giận cổ không tệ lục gia minh cười nói đây là ôn tiên sinh đặc biệt vì ngươi chuẩn bị hắn lo lắng thanh minh cái chết sẽ để cho ngươi tức đến nổ phổi tổn thương đại nhân nhà ta hiện tại xem xét thật là có dự kiến trước chính ngươi muốn chết chẳng trách người khác liền sông ngươi giam đối cẩm ý địa vệ độc thủ còn nói năng lô mãng đã đủ ngươi chết m ộ ư ơ i lần ngươi bạch đô giận không kèm được đỏ trong mắt quát tầm lên ta giết các ngươi ngươi chưa quản tốt chính người a cống h i ệ n chúc cười lạnh nói tiếp g i n cổ giết người cũng là ăn sống huyết n ụ cho đến trở thành bạch cốt khuyết điểm duy nhất là hắn trích nửa cần thời gian nhưng ngươi vừa rồi hết lần này tới lần khác bắt ra minh nửa ngày cổ không cứu nổi chờ c h ế t ta ngươi các ngươi bạch đô giận giữ công tâm phất phun ra một n g a máu l i ê n cái này vài giây đồng hồ vai phải của hắn xương bả vai đã bị gặm không còn tiếng kêu thảm thiết văng lên vạn thang xem hái hùng k i ế t vía vạn đại nhân không cần kinh hoàng đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo từ phía sau văng lên vạn thang trở lại xem xét t à o cần hành chính cười tủm tìm nhìn xem hắn vạn thang giật nảy mình vội vàng lui lại tào tào tào tào tào cần hành im lặng làm sao nghe được giống như mắng chửi người đây đại nhân không cần kinh hoàng tựa như gia minh nói hắn dám đ ố i cầm y địa vệ động thủ còn nói năng lô mãng đây không phải m u ố n chết hắn không động thủ chẳng phải không có chuyện này cũng tiết kiệm g i ậ n c u ộ không vạn thang nhìn vào tàu cẩn hành hết sức kinh hoàng ngươi đây rõ ràng là lo lắng bạch đô bạo khởi vô nhân có thể chế cho nên mới đạo diễn cái này ra tay trước thì chiếm được lợi thế cố ý để cho thủ hạ tới trước cố ý để cho thủ hạ báo ra tin chết đoán ra bạch đô gặp không quan tâm đả thương người chính là chờ hắn xuất thủ trước dạng này ngươi lý do xuất thủ cùng mong muốn kết cục đều có thật là lòng dạ gắt nói không chừng ngay cả thanh minh cũng vạn đại nhân ta cần hành im lặng nói nhưng chớ đem cái đó bô địa đều hướng trên người của ta khấu trừ a mặc ngươi có tin hay không thanh minh cũng là bởi vì tự cao vũ dũng quá liều lĩnh mới có thể bị ngô n ô n g sơn nắm lấy cơ hội đánh lén trí tử thời điểm hắn chết ta căn bản liền không ở bên cạnh hắn ôn ngọc lâm vừa nghĩ cách cứu viện không bằng mới có thể dạng này còn nữa ngươi nhìn hắn cách chết này ngươi cảm thấy ta có thể làm được không ta giết người đều là đem đầu chặt xuống chí ít còn có thể vá bên trên lưu lại toàn t h ờ y hắn đây là bị man lực đánh nát đầu、lâu. ngươi rất coi trọng ta ta có thể làm không tới ngươi trả đầu và thi vì cái gì cảm giác càng kinh khủng vạn thang sắc mặt trắng bệnh tào cần hành xem xét cũng lời giải thích dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đến vạn đại nhân lần này nổi loạn nguyên nhân người ta lòng dạ biết、ê. rõ ta đã viết xong văn thư truyền tin c h ấ n phụ ti tin tưởng triều đình sẽ có thuyết pháp m i ê u dân dân phong d u n g m á n h túc có miêu gia thủ k i ể u thế đừng mà nói hôm nay mặc dù tại ôn ngọc lâm kiệt lực dưới sự trấn an lấy được một tia thở dốc nhưng nếu như không giải quyết được gì ngũ độc giáo sợ rằng sẽ tham dự phản loạn thủ đoạn của bọn hắn ngươi là thấy qua thực nào đến tình trạng kia chỉ sợ liền không phải đông năm đoạn có ít người cần phải biết ép miêu dân đủ thanh đại、Hòa. q u á y i à y thánh thượng tiên tu cái k i a thánh quyến thì càng khó vãn hồi rồi tào cẩn hành thật sâu xem vạn thang một cái ngụ ý lúc nói cho nghiêm thế phiên đừng mẹ nó làm chuyện xấu lại tìm đường chết liền là tìm cái chết vạn thang trong lòng run lên kết thúc hắn thực đâm lên rồi cái k i a đông nam tham dự nghiêm đảng quan viên sợ rằng phải bị một mẹ hốt gọn nghiêm t u n g nghiêm thế phiên cũng sẽ lại gặp răn g dạy đương kim thánh thượng cũng không phải là minh quân nhưng cũng không tính được hân quân nào đến nước này coi như chỉ vì tiết kiệm tiền thiếu cho đông nam phát quân phí h ắ n cũng sẽ không chút do dự bỏ qua những cái kia làm sảng làm bậy quan viên lắng lại phản loạn nghiêm đảng thế lực lại gặp suy yếu hiện tại đừng nói thăng quan phát tài hắn có thể đem bây giờ quan chức giữ được cũng không tệ rồi vạn t h a n g phút chốc trừng mắt về phía tào cần hành hắn đ ỗ n g nhiên lý giải bạch đô vì sao bạo khởi bởi vì lúc này giờ phút này ngay cả hắn đều cố ý sát trước mắt cái này đoạn hắn vận làm quan g i a hỏa cái này đáng chết tào cần hành làm việc mảy may không lưu chỗ trống nha hiện tại không sợ tào cần hành như mày cười nói yên tâm ngươi hai cái hộ vệ là không còn nhưng bây giờ song phương tiến vào ngưng chiến kỳ ngươi an toàn cực kỳ không cần lo lắng bọn họ tới giết ngươi bất quá về sau sửa đường kế hoạch xem như ngâm nước nóng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đến một vị tân đại quan thay thế ngươi nắm toàn bộ tây nam đoán chừng hay là cùng nghiêm gia có thủ ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian xin chỉ rời đi chỗ này miễn cho để người ta t r a ra cái gì không thể để người ta biết sự tỉnh táo cẩn hành thấp giọng nói vừa tới mấy ngày nay không ít thu hiếu kính a vạn thang kinh hãi tao cẩn hành cười ha ha ô n quyền nói hạ quan còn có chuyện quan trọng xin được cáo lui trước đại nhân nếu có cần có thể tự đến quán dịch gọi đến tiếp xuống nửa tháng ta đều sẽ ở chỗ ấy hắn xoay người rời đi bên kia bạch đô đã khí tuyệt tiếng h kêu thảm thiết bất chi bất giác trừ khử thân thể của hắn để cho giận cổ g ặ m thùng trăm n g à n lỗ hồi quan dịch tao cần hành phất tay bốn tên cầm ý địa vệ theo sát gia minh giận cổ không có làm bị thương ngươi đi đại nhân yên tâm ôn tiên sinh dược rất có tác dụng tạ đại nhân chuyện này sao có thể để cho ngươi mạo hiểm hắn sẽ không giết ta nhưng nếu như là ngươi hắn như vậy chắc chắn đoán chừng thực biết l i ề u mạng tăng lực khả năng a hiện tại không cần phải để ý đến tiếp xuống nửa t h a n g có thể chơi thật vui chơi đùa ta còn là lần đầu tiên tới miêu cương ta cũng vậy nghe nói miêu nữ đẹp đặc biệt còn là đ ư n g trêu chọc cẩn thận độc tình vậy quên đi cổ đ ộ c rất quỳ dị tránh xa một chút một nhóm năm người xài bước cười cười nói nói sau lưng bạn thang sắc mặt âm trầm tới cực điểm tạo cẩn hành mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức c h u y ệ n hơn ngàn trường s ắ phun ra t r ư ơ n g đều t r ư ơ n g sáu mươi tám tới một quận vô hình chim cắt đây là một loại rất ít gặp phi cầm trải qua thuần hóa về sau có thể xác định vị trí thông tin bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh gần như vô hình mà có tên vô hình chim cắt vô hình chim cắt là bình thường bồ câu đưa tin tiến hóa bản tốc độ là hắn gấp ba nếu như không cân nhắc thời tiết nguyên nhân một canh giờ liền có thể bay tám trăm dặm Kinh khoảng giờ, thành đến đồng nhân phủ khoảng cách thẳng chẳng qua hơn ngàn giảm, cần hành công văn không cần 4 canh phủ cách tắp tạo qua dặm, lưu i ti ề n đến chấn nha môn, đã phủ l trấn viên từ vô hình chim cắt trên đùi gỡ xuống thật mỏng một t r a n giấy g phía trên tinh tường viết toàn bộ nổi loạn nguyên nhân kinh qua kết quả trật tự rõ ràng đạo lý rõ ràng dù là hắn không có đi qua đồng nhân phủ học xong về sau cũng có thể đối toàn bộ thế cục rõ như lòng bàn tay hào tiểu tử lưu trấn viên kêu một tiếng tốt vốn định tái chỉnh để ý một phần văn thư đưa lên nhưng nghĩ lại trực tiếp mang theo tờ giấy này đi gặp chỉ huy sứ lục bình lục bình quét mắt một vòng về sau ai đúng ai sai đã vừa xem hiểu ngay hắn cùng nghiêm tung đi rất gần nhưng cùng gia tĩnh gần hơn loại sự tình này không thể có thể giúp bọn h ắ n dầu diếm hai người xin chỉ vào cung gia t ĩ n h đế tại tây v i ệ n ngọc h y c u n g gặp gỡ hắn môn đại nội tổng quản lữ phủ tùy thị t à hữu tự nhâm diễn cung biến về sau gia t ĩ n h rời chỗ ở tây v i ệ n ngọc h y cung vẫn là gia t ĩ n h đ a n phòng chỗ tu luyện cũng là hắn h à n g ngày sinh hoạt thường ngày tọa năm chỗ ngọc h y cung bên trong có ở giữa cần thân tinh xá trước kia có thể đi vào nơi này chỉ có nghiêm tùng lục bình hôm nay lưu trấn viễn được đặt cách đi vào hai người quỳ trên mặt đất tinh xá chính tường thượng công tam thanh bại vị bài vị phía dưới là một tòa sạp có vàng sáng b ù a đoàn đệm bắt quái hình toa thai phía trên ngồi một người thân hình c a o gầy ăn mặc nhẹ lùa áo b à o rộng thắt đạo kế ưu cần phiêu phiêu hơn bốn mươi tuổi chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc sợ rằng không có người sẽ đem cái này tiền phong đạo cốt cực kỳ giống đạo sĩ người cùng gia tính đế đỏ thám hậu thông liên hệ với nhau ba lúc này gia tính cầm trong tay tờ giấy kia chính đang cẩn thận xem không bao lâu xem xong rồi hạ chỉ gia tính thanh âm lanh như gió trong lòng tức giận có thể tưởng tượng được trong tinh xá tất cả mọi người quỳ xuống lấy binh bộ tả thị làng trương nhạc tổng đốc hồ quảng q u lại là trương nhạc ba người này rất có tương tài từng xuất quân tiêu diệt hai nghiễm tăng một mươi năm không yên tĩnh tri cự xâm lăng triều chính nổi danh mấu chốt nhất là nghiêm tung hận tâu xương hắn không chỉ một lần vạch tội nghiêm tùng nghiêm thế phiên hảo hoa xa xỉ vô độ kết bẹ kết cánh nghiêm thế phiên mỗi lần nghiến răng nghiến lợi tứ khe hở ra hại trương nhạc lại thản nhiên tự kể lại lăng lăng hàn cốt thiếu ra ngựa cách một thấm đó là cái xương cứng hay là cùng nghiêm gia có đại thù xương cứng nếu là hắn đi sợ không phải muốn đem tây nam nghiêm đảng rút gần luật ra là lữ phủ trước kịp phản ứng nô tài cái này nghĩ chỉ còn có gia tinh tiếp tục nói để cho nghiêm tung nghiêm thế phiên tới gặp chấm một đồng thối nát sự tình một kiện tiếp theo một kiện chấm cũng phải hỏi một chút bọn họ hai người đến cùng đang làm gì lữ phủ thật sâu túi đầu kính c ầ n đáp là gia tĩnh lưu c h ấ n viễn lưu c h ấ n viễn túi đầu thần tại gia tĩnh dơ dơ trong tay chỉ ngươi chọn người này hay là đắc lực chấm nhớ lần trước là chấm lấy hòa quy chính là hà na lưu trấn viên p h ụ tùng vạn t u ế anh minh t h ư ợ n g ra tĩnh nghĩ nghĩ lại nói liền để hắn tiếp mười ba vị trí a quan chức tạm thời không thay đổi mới hai mươi quá trẻ tuổi là lưu c h ấ n viện thực vì tạo cần hành cao hứng dập đ ầ u một cái nói lên từ đáy lòng thần đại tạo cần hành tạ t h ư ợ n g tạ thánh thượng thiên ân tạo cần hành đối chuyện kinh thành hoàn toàn không biết gì cả hắn giải quyết bạch đô cái kia t hai hoàng ẩm chiếu bốn tên kia đi chơi mình ở quán dịch đẹp đẹp n g ủ mử giấc khi tỉnh lại đã là buổi chiều miêu thập tứ cũng đã ở bên ngoài lưu một vòng chính chờ ở hắn bên giường nhìn thấy hắn tỉnh phát ra mềm nhũ tiếng tê ứ thế nào tao c ầ người hành chút có kỳ muốn ăn thập tứ tranh thủ thời gian gật đầu hắn một bộ không dằn nổi bộ dáng miêu miêu kêu hướng về trong ngực hắn ủi đừng ủi tao cần hành bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nó ta cũng quên ngươi còn có tầm bạo dị năng đi theo ta sợ là ta tìm không được cái gì bảo không nghĩ tới hôm nay thời tới vận chuyển đi thôi vừa vặn có rảnh rỗi đi xem một chút tao cần hành đứng dậy rửa mặt thập tứ cao hứng nhảy đến trên bà vai hắn tao cần hành đổi một thân áo tơ thường phục dựa vào hơn bốn mươi điểm dung mạo trực tiếp hóa thân nhẹ nhàng như ngọc chọc thế giai công tử xuống lầu vừa nhìn đại nhân tô vân thăng cùng tôn lãm chính đang quán dịch đại sảnh ngồi chơi uống rượu đồng dạng đổi một thân thường phục tao cần hành tương bước một xuống lầu nói cơ hội khó được làm sao không có đi ra ngoài chơi tô vân thăng cười nói đi dạo một vòng trở về bên người đại nhân không thể tổng không có người ta không tính toán hai cái này mắt t u é t tao cần hành cũng, cũng không muốn nói nhiều vừa vặn thập tứ phát hiện thú vị đồ vật ta đoán chừng không tốt lắm bắt hai người các ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút là ba người một chiếc hai hậu thượng đường phố hiên viên thập tứ thu nhỏ thân thể ngồi ở tàu cần hành bờ vai bên trên chỉ đường cái này linh dị một màn xem trên đường người tấm tắc lấy làm kỳ lạ tao cần hành vốn cho rằng thiên tài địa bảo giấu ở đâu cái rừng sâu núi t h ả m nói không chừng còn có gì thú thủ hộ hắn đều chuẩn bị sẵn sàng làm một trận lớn không nghĩ tới thế mà tiến vào phố xá sầm ớt không bao lâu hiên viên thập tứ miêu một tiếng không còn chỉ đường con mắt thẳng thắn nhìn về phía ngay phía trước cựu lâu bên cạnh một cái quầy hàng thèm chảy nước miếng không có tiền đồ tao cần hành nhẹ nhàng gõ hắn một chút thiên tài địa bảo ăn không ít thế nào con bức này không có thấy qua việc đời dáng vẻ ô hiên viên thập tứ song trào ô m đầu làm bộ rất đau tô vân thăng cùng tôn lãng lướt nhau luôn cảm giác đại n h â n cái này dị thú rất không tầm thường có chút quá thông minh tao cần hành cười cười nhanh chân đi gần nhìn kỹ lại là một cờ tướng cờ bảy chủ quán bảy ngũ cục giang hồ đứng hàng cục giao tiền đánh cờ chỉ cần thắng hắn có thể có được phần thưởng cờ tướng lịch sử lâu đời tương truyền thời chiến quốc đã có bây giờ thông hành quy tắc định vào đường triệu ba cái gọi là giang hồ đứng hàng cục chính là cờ tướng cao thủ cố ý bày ra dùng cho phát tán suy nghị tàn cuộc bình thường phía dưới rất khó phía dưới mà ra cái này ván cờ đều có một điểm giống nhau vậy chính là có một cái rất hấp dẫn người giả tượng phe đỏ đi đầu chỉ cần đi mấy bước liền có thể lập tức giết chết tướng quân hoặc là lấy cỡ nào từ thủ thắng nhưng mà loại này sai rắc chính là bày quạy bán hàng người bấy dập là bọn hắn dựa vào kiếm tiền căn bản ván cờ biến hoa tinh d i ệ u t h â m ảo phức tạp nhìn như thủ thắng cờ đường thường thường sẽ đi hướng bại trợ giám bày sạp cũng là các thủ chủ sạp phần thường không ít phần lớn cũng là ngọc ộ i cổ thư thẻ tre các loại niên đại xa sư vật trong đó có một cái phần thường rất có ý nghĩa tao cần hành chỉ nhìn liếc mắt liền biết do thập tứ vì sao như thế vội vã không nhịn nổi cái kia lại là một gốc trưởng trăm năm cây kinh giới cái đồ chơi này biệt danh miêu bạc hà miêu ăn một hồi sinh lực phấn khởi cùng uống rượu giảm một dạng thứ này vô hại chỉ có một đầu hắn đối miêu có cực mạnh lực hấp dẫn có ý tứ tao cần hành ý tứ sâu xa một lần nữa đánh giá đến cái kia chủ quán âm thầm nghĩ tới hẳn là câu ca cái kia chủ quán đại khái ngoài ba mươi quần áo cũ nát bề ngoài xấu xí nhìn thấy tao cần hành ba người mỉm cười nói ba lượng bạc một bản ván bài tùy ý tuyển hai bên tùy ý tuyển chỉ cần có thể thắng ta đồ trên b à n tùy ý chọn ra làm sao tới một b à n mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới chương sáu mươi chín lan ra bảng cờ tướng quy tắc đơn giản tàu cần hành chơi qua một trận đáng tiếc không có thiên phú đó cao thủ có thể nhìn ra vài chục bước có hơn cặp cặp loạn sát hắn là nghĩ đến đâu xuống đến đây để cho người ta cặp cặp loạn sát thường thường bắt đầu không bao lâu liền văng m ũ cởi giáp thất bại thảm hại hiện tại có mát cấp n ộ tính ra trì đầu não linh hoạt hẳn là có thể tốt một chút hai người các ngươi sau đó cờ tướng sao tàu cần hành không có trực tiếp hạ trận hắn hoài nghi ra hỏa này toàn bộ một trậu miêu bạc hà chính là hướng về phía thập tứ hướng về phía hắn tới tôn lãng lắc đầu hắn đôi cầm kỳ thư họa đều không hứng thú ta sẽ một chút tô vân thăng nói rất khiêm tốn vậy liền thử xem tao cần hành lấy ra ba l ư ợ n g bạc ném tới trên b à n thắng giúp ta muốn c h ậ u kia cây kinh giới hảo tô vân thăng không biết miêu bạc hà cho rằng chỉ là trùng hợp có c h ậ u linh thực để cho đại nhân miêu coi trọng cũng không có suy nghĩ nhiều tiện tay chọn một con cờ tương đối nhiều đứng hàng cục hắn là hiệu quả như loại này đứng hàng c ụ giống như từ càng ít tỷ lệ sai số càng nhỏ đi nhầm từng bước đầy bàn đều t u a từ thêm mà nói ngược lại có xê dịch không gian cũng càng có thể phát hiện sinh cơ mở chủ quán là b à i sạc không phải đưa tiền cuộc cờ của h ắ n lực không thể nghi ngờ song phương bắt đầu bài binh bố trận tô vân thăng nắm hồng t r ư ớ c công người tới ta đi bảy tám tay về sau lao tướng để cho hát pháo o a n h chết ách tô vân thăng bất đắc di đối tào c ầ n hành lắc đầu ý nghĩa là thuộc hạ là không có biện pháp tào c ầ n hành nhìn ra điểm phương pháp vừa đẩy ra ba l ư ợ n g bạc đối n g ũ trong cục t ử ít nhất một b ả n dơ cầm lên nói thử xem cái tiêu cục chọn hồng chức công tô vân thăng nghiêng đầu xem x é t tê cả ra đầu bởi vì ván này phe đỏ thế cục rất bất lợi chỉ còn hai pháo trong nhà sĩ、si、tượng cũng bị hết liền chỉ còn mỗi cái gốc lao tướng một cái duy nhất ưu điểm là pháo trong chấn đường lao tướng bên phải khóa lại tướng môn có cửa sắt cái chốt cờ nhưng một bên pháo không có pháo đỡ vẫn là đem bất tử trái lại phe đen chẳng những có pháo giữa mà lại sĩ、si、tượng tất cả toàn bộ còn có cái con tốt qua sông đã tới gần cựu cung chỉ thiếu hai bước liền có thể đem tiểu tốt qua sông chính là x a a loại này trận thế phe đen tưởng thắng quá sức nhưng thủ cung rất đơn giản chỉ cần dẫn pháo lại bộ tượng phe đỏ liền không thể cứu vãn vấn đề là chủ quán đã nói trước cờ hòa cũng là thua cái này tô vân thăng khó xử chẳng qua nếu đại nhân mở miệng làm sao cũng phải thử xem liền đi tới đứng hàng cục phía trước cầm lên t h á o vì kế hoạch hôm nay chỉ có chức dùng pháo giữa đâm chết đối thủ bên trong pháo để cho hắn bổ không được tượng mới có một đường cơ hội thắng hắn nâng cờ muốn thả đột nhiên tao cần hành truyền âm bay tới bên thai tô vân thăng động tác dừng lại mặt không đổi sắc vung xuống pháo giữa cầm lấy lao xoáy tiến lên trước một bước cùng để cờ xuống lại nhìn không khỏi hai mắt tỏa sáng một bước này hình như là rảnh rỗi cờ nhưng chẳng những giải phóng dưới đáy một bên pháo hạn chế tiểu tốt cũng để cho đối phương không dám nhắc tới phá phe đỏ ngọn nguồn pháo tọa bên trong bắt pháo giữa đương pháo đỡ đối phương pháo giữa liền chết không muốn chết vẫn phải lui về tự vị lúc này phe đỏ lại đỉnh pháo giữa phe đen trung lộ cái kia một chuỗi liền cũng không thể động rượu à thế nhưng là còn giống như là thắng không được đối diện chủ quán mặt không đ ổ i sắc hắn chỉ còn một bên tượng cùng tiểu tốt có thể động tiện tay bay cái một bên tượng người này chỉ là đi phá cục thứ ban đầu mà thôi chỉ cần tiếp theo có từng bước sai hắn vẫn là c h ắ c thắng hậu pháo bình thất pháo thất tiến vào nhị phe đen chỉ có tượng cùng tốt có thể di động tao cần hành từng bước chỉ điểm Trước dùng 5 bước ngắt, dựa vào lại là dùng loại phương pháp này sát tướng biết rõ phải chết còn không phải bất tử ta nếu là phe đen được tức ư hộc máu hắn ngẩng đầu nhìn lên ra ngoài ý định chủ sạp này m ư ờ i phần yên ổn chỉ là vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem bản cờ gật gật đầu ta thua sau đó từ phía sau trên mặt bàn cầm xuống chậu tiêu miêu bạc hà đưa tới tô vân thăng trong tay nói các hạ tài đánh cờ cao thâm u ố n g lần nữa một bàn thế nào tô vân thăng nhìn về phía sau lưng tao cần hành tiến lên cầm qua chậu tiêu miêu bạc hà đối tô vân thăng nói đi hắn xoay người rời đi tôn lãng cùng lên tô vân thăng đối chủ quán gật gật đầu cũng theo thật sắt đi ba người rất nhanh biến mất chủ quán nhìn qua bóng lưng của bọn hắn như có điều suy nghĩ thế nào trong kiểu lâu đi ra cái xuyên hát bạch đạo bảo lao đạo sĩ tóc bạc mặt hường hảo tinh thần bắc thước một phái tiên phong đạo cốt xin thứ cho đệ tử ngu dốt chủ quán k h ô n g mình hành lễ đưa tay phải ra đoán nửa ngày bất đắc dĩ thở dài thời gian một c h é n trả đ ồ nhi lặp đi lặp lại đoán xem tướng hay là đo không ra mệnh lý cũng nhìn không ra vận đạo ha ha lao đạo sĩ vớt d â u cười một tiếng người này mệnh lý đặc thù cả thế gian h ắ n h ư u s ắ c thực khó khăn cho ngươi người sư tôn kia hán tử khí đông lai thăng chức sắp đến sau đó long đẳng cựu tiêu không thể đo lường lao đạo sĩ thở dài tư chất tuyệt thế khí vận thấm hậu chỉ là phúc nguyên có chút cổ quái chính là phúc họa tương y trí tướng cũng khó trách hắn có thể nhiều lần dẫn động thiên cơ nhân vật như vậy định đứng đầu bảng thừa sức nhưng vương quyền gia thân hay là ép một chút ta chủ quán con người đáp ứng biết rõ đây là không cho hắn gây phiền thoái sau đó vấn đạo vị cuối cùng thiên chi tiêu tử cũng nhìn rồi sư tôn chúng ta lúc nào viết bảng lão đạo sĩ dương mắt vào thiên tính nhẩm một phen nói sau ba ngày giờ thì niết bảng từ thiên cơ c ấ c khắp v u n g thiên hạ là chủ quán con g ư ờ i lão đạo sĩ nói từ hôm nay trở đi tổng các liền giao cho người nhập p h ả bụi đủ t h c sự thiên cơ hai chữ quá mức hứa n g ư ơ i thay tên chủ quán suy nghĩ một chút nói lan g g i a thế nào tổng các vị trí chỗ lan g g i a núi động thiên phúc đ ị a tiêm nhiễm phẳng trần lấy cái này hai chữ cũng có thể bộ vận lan g g i a các lan g g i a bảng lao đạo sĩ mỉm cười rất tốt liền dùng tên này a lần này thiên cơ các nhập thế liên quan trọng đại ngươi không được phớt lờ là chủ quán không người đáp ba đệ tử định đem hết khả năng không phụ sư tôn trọng vọng lao đạo sĩ gật gật đầu đột nhiên chân trời bay tới một cái vô hình chim cắt chủ quán đưa tay tiếp nhận đang muốn xem xét long hồ sơn trưởng giám mời vi sư đi trước một bước lao đạo sĩ một tiếng cười nhạt Thân tuyệt, thuấn mất tâm tích. Chủ quán gỡ xuống thư tín ảnh khinh như không Chủ nhìn.、Quả、nhiên là Long Hổ công giống biến còn quán xuống Long Quả lấp lẻ, là kiểu di cao gỡ vừa sư ơ n t r ơ n g tôn h Phong Thư, i mời ê n Sư tôn đi thiên Sư t đi thấu i đại ê n cùng bàn Tôn Sư sự. Sư Phủ h t thiên thần cơ đã đạt đến h ó a cảnh không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới loại này cảnh giới chủ quán nhìn lên trời tay phải đeo tại sau lưng chỉ một thoáng khí thế phóng đại như vạn nhận sơn nhạc đội đất mà lên tao cần hành một tay cầm c h ậ u hoa đi trở về hiên viên thập tứ thu nhỏ vào hoa bên trong ăn loạn tròa loạn trọa sung sướng đê mê tham ăn ủy tao cần hành chỉ vào nó nói cũng bởi vì n g u y ê một cái tiểu chút c h í để cho hắn được như ý h i ê n viên thập tứ đã mơ hồ ôm lấy chỉ vừa liếm vừa đi từ từ còn miêu miêu kêu n n g nịu vùng không có kẽ hở tao cần hành vẫn thật là an bộ này bất đắc dĩ nói được rồi ai bảo là mình dưỡng miêu tôn lãng cùng tô vân thăng cười cười không cảm thấy kinh ngạc cũng liền đối con mèo này nhà mình đại nhân có thể như vậy ôn nhu dối tinh dối mù người kêu đến cùng là có ý gì tao cần hành trong mày phế lớn như vậy tinh thần liền vì đánh ván cờ sao kỳ quái đoạt thiên địa tạo hóa phá khai x ư ơ n g mù dạy đặc trương bảy mươi t h á n hoa sau đó ba ngày trưa à u hôm nay hắn chính đang gian phòng đưa cho chính mình làm ớp lạnh đồ uống đột nhiên ngoài cửa vang lên lục gia minh mấy tên kia kêu, kêu to chúc mừng đại nhân chúc mừng đại nhân bốn người như ông vỡ tổ tràn vào gian phòng cao hưng nói hoàng thượng ban cho phi ngư phục ngài thăng chức thập tam thái bảo a tàu cần hành đầu. lục gia minh vui vô cùng đưa qua một trang giấy c h thư. trong n à thư h u nói cùng hoàng thượng ban cho phi ngư phục chỉ huy sứ dụ lệnh toàn bộ thi t à o cần hành tấn thăng thập tam thái bảo chỉ đợi về kinh đối thưởng thập tam thái bảo chỉ là hư xứng nhưng phần vinh dự này là thực sự thứ nay về sau nghiêm gia muốn động hắn càng phải cân nhắc một chút cấu nghiến trúc cười nói hai mươi tuổi thập tam thái bảo trước đó chưa từng có đại nhân vào hoàng thượng mắt xanh tiền đồ vô lượng thật đáng mừng tôn l ã n g cùng tô vân thăng cũng rất cao hứng d ù n cho hắn chuyện tốt t a o cần hành nói đã như vậy buổi trưa hôm nay ta mời khách mang các ngươi ăn bữa ngon đồng nhân phủ nhà nào t i u lâu tốt nhất ta biết ta biết lục gia minh vội và nói g n minh tuyển cắt tốt nhất hôm qua ăn một bữa vậy thì thật là hắn chưa nói xong mặt khác ba cái cười ha h a ngươi là đi ăn cơm hay là xem nữ nhân xem tào cần hành không hiểu rõ tô vân thăng giải thích một phen n g u y ê n lai、like、cái này t i u lâu làm miêu t ộ p người nợ trong tiệm rượu nước mơ đặc dùng minh suối nước củ thành nước ngọt ngâm miệng có thể xương nhất tuyệt càng làm cho người chú mục là Tiểu lâu phục vụ miêu t ộ c các cô nương không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ dung mạo hơn người rất nhiều người chọn tiệm này cũng là t ù y ông chi ý bất tại tiểu chạy miêu t ộ c mỹ nữa đi tao cần hành dở khóc dở cười được à vậy liền nhà này hảo lục gia minh lớn tiếng khen hay một nhóm năm người thẳng đến tiểu lâu đi minh tuyển các trang hoàng rất không tệ đại khí thông thấu tổng cộng tầng ba năm người chọn tầng ba nhà gian tiêu cả bản đồ ăn ăn sảng khoái nâng ly cạn chén thời khắc tao cần hành đột nhiên nghe được sắt vách bao xương người giang hồ nói chuyện lan ra các lúc này chính là thủ bút thật lớn làm ra bảng danh sách trực tiếp làm cho cả giang hồ vỡ tổ cũng không phải còn công khai buôn bán các loại tin tức danh s ư ơ n g chỉ phải có đầy đủ bạc có thể có được bất luận cái gì đáp án thật không biết bọn họ lực lượng đến từ đâu nghe nói có người hiểu chuyện hoa ba ngàn lượng bạc mua một chỗ vô chủ bí cảnh vốn dĩ tưởng đập bảng hiệu kết quả địa đồ ở chỗ đó thực sự là bí cảnh còn thừa thái lục phẩm linh hoa hiện tại chỗ kia đã cất đ o ạ n một lần này tốt rồi lang gia cát lang gia bảng trong một đêm danh chấn tiên hạ tao cần hành bưng chén rượu nửa ngày không có lấy lại tinh thần cái đó ngọn ý lang gia cát lang gia bảng tao cần hành người triệt để m ộ n trò chơi này đến cùng cái quỷ gì mặc dù hắn lý giải trò chơi khẳng định được có các loại bản g danh sách thỏa mãn người chơi lòng hư vinh kích thích nhân dân tệ người chơi khắc kim tiêu phí nhưng loại này quan g minh chính đại đi từ từ nhiệt độ hành vi t h ự c không có người q u ả n sao cậu sắp đặt vô pháp vô thiên à, lục gia minh luôn luôn tin tức linh thông nghe được chỗ này cũng c o i chút mộng nhãn tuyến của hắn đều tại kinh thành liên hệ cần thời gian vẫn không rõ chuyện này tầm quan trọng chỉ coi là nói ngoa nhưng tào cần h à n h biết rõ trò chơi nếu đi từ từ nhiệt độ khẳng định được danh phù kỳ thực cái này lan ra các t á m thành có bản lĩnh thật sự lục gia minh chú ý tới tạo cẩn hành thân s ắ c đoán ra hắn là đ ố i cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú cười nói đại nhân chờ một lát ta đi hỏi một chút hắn đứng dậy đi gian phòng lục gia minh xuất thân phú quý thở nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục cổ tay tiền t à i cũng không thiếu không bao lâu hắn liền moi ra đằng kia nhi người giang hồ tin tức vẻ mặt ngưng trọng đi trở về ba người khác xứng sở cấu nghĩa chúc nói thế nào bộ biểu tình này xảy ra chuyện lớn lục gia minh đóng ký cửa bao xương trở lại chỗ ngồi lấy ra một quyển sách trên viết lang ra bảng ba chữ lớn sách này rõ ràng là tân ấn còn có mùi mực các ngươi xem lục gia minh nói đây là sáng hôm nay các đại châu phủ cửa hàng sách thống nhất in và phát hành sổ từ một cái kêu lang ra các tổ chức chủ đạo bên trong bố trí toàn bộ giang hồ danh nhân bao gồm thiên hạ mười đại cao thủ xếp hạng thiên hạ mười đại bang phái xếp hạng thiên hạ mười đại phú hào xếp hạng thiên hạ mười đại mỹ nhân xếp hạng thiên hạ mười đại thiên h kiêu xếp hạng các loại nói xong lời cuối cùng một cái hắn nhìn về phía tàu cần hành tàu cần hành khoe miệng giật một cái trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu loại người a c ấ nghiên trúc rõ ràng không tin uống một hớp rượu nói đo lục gia minh lắc đầu liên tục ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng đồ cụ kỳ danh nhưng các ngươi xem cái này tài liệu bên trong hắn lật ra một tờ mấy người đến gần xem thử tại chỗ sửng sốt u mở to hai mắt nhìn không hẹn mà cùng quay đầu bởi vì phía trên kia danh tự lại là tào c ẩ n hành cái này đại nhân cũng tới bảng vậy cái này lang ra c ấ p vẫn có chút bản lệnh a mấy người hứng thú lập tức tăng lên nhanh nhanh nhanh chớ đẩy chớ đẩy vân thăng ngươi tới niệm lục gia minh dứt khoát đem thư cho tô vân thăng tô vân thăng tiếp nhận t ă n g hắng một cái thì thầm thiên tiêu bảng t h ắ n hoa tào cần hành tuổi hai mươi quan cư bắt c h ấ n phủ ti phó thiên hộ đứng hàng thập tam thái bảo cuối cùng ân tô h vân thăng s ư ớ n g sở cấu nghiến trúc cùng tôn lãng cũng kinh trụ lục gia minh đắc ý nói ra làm sao thật sự có tại a cấu nghiến trúc vẻ mặt kỳ lạ sách này không thể nào là hai ngày này sửa bản thảo a chúng ta vừa mới lấy được tin tức bọn họ thế mà đều ấn vào rồi nhanh tiếp theo niệm tô h vân thăng tiếp tục thì thẩm ba năm trước đây kế tục kỳ phụ thất phẩm cầm ý đ ị i vệ tổng ký trước cho đến hai tháng phía trước lấy hậu thiên ngũ tầm tu vi lẹn vào ngoạ hồ sơn ngoạ hồ báng nửa ngày nội liên thăng tam cảnh ám sát ba hậu thiên đỉnh phong trùm thổ phỉ tấn thăng bách hộ hậu lấy thiên nhiên hỏa quy tại h u y ề n võ sơn thái ớt môn gọi tên kiếm tuyết phách cầm c h i sát hí linh lâu mười hai con giáp c h i cửu thăng phó thiên hộ lại được dị bảo đột phá tới tiên thiên bốn tầng và o miêu cương bình định phối hợp ngũ độc giáo thiên chu sứ s á t tả hộ pháp nô mông sơn nhân công được thưởng chọn làm thập tam thái bảo một thân đao kiếm trưởng tam tuyệt một khi đốn lộ thoát thai hoa cốt thiên tư cao đợi chỗ hãn hữu nhân cảnh giới hơi thấp đặt chọn làm thám hoa cờ mờ ngay sau một lần này c h ố dài ba người khác sắc mặt cũng càng ngày càng cái này lan ra các dò xét như thế tỉ mỉ s á c thực năng lượng sau lưng quả thực khủng bố bọn họ rốt cuộc là người nào tại sao có thể có loại này cường năng lượng ba lúc này còn cảm thấy bọn họ loại người sao lục gia minh nghiêm túc nói bọn họ có thể đem đại nhân tư liệu ghi lại như vậy tạc kẽ lượng trước cái khác lên bảng người cũng sẽ không làm bộ vậy cái này phân bản g danh sách phân lượng nặng bao nhiêu không cần ta nhiều lời a đứng hàng bản g danh sách trọng yếu nhất chính là nhân vật tư liệu chỉ có số liệu đúng đứng hàng mới có tính quyền uy lan ra các tư liệu càng tạc kẽ càng nói rõ bọn họ đúng là tuyển chọn tỉ mỉ nhiều mặt so sánh h à n kim lượng đương nhiên cọ dâng đi lên danh lợi hai chữ là người giang hồ phấn đấu căn bản vừa vào cái này bảng lập tức cá chép hóa rồng danh truyền thiên hạ thử hỏi phần này dụ hoặc lại có mấy người có thể chịu nổi lục gia minh nói trừ cái đó ra bọn họ còn buôn bán các loại tin tức vô luận muốn biết cái gì chỉ cần mang theo đầy đủ bạc đi vào lang gia cắt có thể có được câu trả lời hài lòng hiện tại có phần này bản g danh sách đánh xuống danh khí đoán chừng không có mấy người lại hoài nghi lời của bọn hắn cấu nghiễn c h ú c thật sâu c h ấ n kinh một bãi nước đọng giang hồ đột nhiên muốn sôi t r o nhóm người này đến cùng lai、like、liệt gì có mục biết gì lục gia minh lắc đầu còn không rõ ràng lắm ta chỉ biết r bọn họ khởi thế đã là tất nhiên các đại môn phái đều đã sai người tiến về lang gia núi cái tổ chức này không thể coi thường tính toán một mực lắng nghe t à o cận hành nói ra không cần phải để ý đến bọn họ liên quan càng lớn vấn đề trao giá khẳng định càng cao thật có thể dung chuyển giang hồ đáp án đoan chừng cũng không có mấy người mua được điều này cũng đúng bốn người khác biểu lộ hòa hoan chút ít chẳng qua t à o cận hành nhìn vào bảng danh sách thật sâu thở dài đám người này ngược lại là rất có thể gây sự cứ như vậy nhìn ta không vừa mắt người sợ rằng càng nhiều vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiên bò mẹ đinh Đã chương ậ p n ậ t bảy mươi một về kinh lang r a các suất thế quay đến giang hồ đại động nhưng đối t à o cẩn hành mà nói kỳ thật không có gì lớn biến hóa thiên tiêu bảng không phải cao thủ bảng hắn đứng hàng nhưng thật ra là tiềm lực hai tháng theo hậu thiên ngũ t ầ n g đến tiên thiên bốn tầng hơn nữa luyện được đao kiếm trưởng tam tuyệt hai điểm này mới là lên bảng lý do những người khác cho dù nhìn vào đỏ mắt cũng không có biện pháp đánh bại hắn cũng tới không được bảng húng chi tàu cẩn hành không phải dễ dàng như vậy đánh bại cái này bảng danh sách truyền khắp thiên hạ về sau có người từng đối thiên kêu bảng đệ lục xuất thủ t h a m dò trình độ có ý tứ chính là xếp thứ sáu chính là cái bang thiếu ban g chủ lục côn lôn thiên thiên bảy tầng cao thủ hỏi đến đối t à o cẩn hành tiên thiên bốn tầng bên trên thám hoa vị cách nhìn hắn từng nói nếu như chỉ luận bản ta và hắn thắng bại năm năm nếu như luận sinh tử ta và hắn chia bốn sáu tạo cẩn hành đao là giết người đao ngụ ý là đối tu luyện hai tháng thì có loại này thực lực t à o cẩn hành mà nói đứng hàng thám hoa đều thuộc về nhân tài không được trọng dụng không có người hoài nghi hắn cũng không người dám tìm thập tam thái bảo an hiếp đại thái bảo lưu đứng hàng thiên hạ mười đại cao thủ c h i tứ mà tào cẩn hành thâm thụ kỳ quan trọng ai dám tìm đường chết động đến hắn thập tam thái bảo lương b e o vương quyền đồng khí liên t r ì trừ lưu c h ấ n viễn mấy vị k h á c cũng đều là cao thủ của cao thủ gây ai cũng đi gây c h ấ n phủ ti là m u ố n chết mười mấy ngày sau tào cẩn hành hoàn toàn như trước đây ở trong quán dịch thâm cư không ra ngoài chuyên tâm tu luyện rốt cuộc tại ngày thứ sáu thời điểm thành công đột phá tiên t i ê ngũ n trọng nội lực đại tăng mấy người mỗi ngày không có việc gì cùng triều đình một bên kia động tác rảnh rỗi thời điểm nghị luận nhiều nhất chính là cao thủ bảng tốt đẹp như bảng lục gia minh cầm bảng danh sách nhìn cháy nhìn phải nói c h ấ n phụ sứ đại nhân tài đứng hàng đệ tứ cái này bảng danh sách không hợp lý a cấu n g h i ễ n trúc nói cũng kém không nhiều a đứng đầu bảng là thiếu lâm linh huyền đại sư luyện thành thiếu lâm ba trăm n ă m chưa hiện thế như lai thần trưởng đệ nhất không có vấn đề thứ hai là thuộc sơn kiếm tông tông chủ nghe nói đã đạt đến vạn kiếm quy tông đệ cựu trọng cao thâm khó g i đệ tam là võ đ a n g trường môn tam phong chân nhân chính thống đại đệ tử lý huyền tông vô thượng thái cực kiếm xuất thần nhập hóa ba vị này cũng là chính đạo khôi thủ chỉ huy sứ đại nhân đứng hàng ở dưới bọn họ cũng tính thực trí danh u y tôn lãng gật đầu nói có đạo lý c h ấ n phủ sứ đại nhân dù sao còn có công sự phải bận rộn nếu như một lòng luyện võ bằng hắn tiên sư phủ trưởng môn sư đệ thân phận cũng không kém nơi nào hắn thế nhưng là đem đương nhiệm trương tiên sư đều đánh bại tô vân thăng mở ra nói kỳ quạy a lệ thắng thiên không c h ú n g cử sao người này có nhiều danh lục gia minh nói giống như ma đạo người không lên bảng ta đoán chừng nếu như đứng hàng cái mười đại ma đầu bảng danh sách hắn nhất định là đứng đầu bảng cấu nghĩa chúc cười cái kia lang ra các đoán chừng phải để cho ma giáo một m ù i lửa xảo có người lấy ma đạo vẻ vàng có người chính là không muốn treo loại này danh ta o cần hành uống một h ớ p rượu tiếp lời nói kỳ thật ta đối ngụy quân tử bảng danh sách cảm thấy hứng thú hơn đây nếu là đứng hàng mà ra nhiều lắm náo nhiệt ha ha ha lục gia minh cười ha ha vô đùi nói cái kia kết thúc những người kia không được tức giận ta đoán chừng bọn họ đ ổ lang ra núi tâm đều có cấu nghĩa trúc nói hiện tại cũng không xê xích gì nhiều nghe nói có không ít người bất mãn bảng danh sách xếp hạng tìm bọn h ắ n tra nhưng rất kỳ quái sau cùng đều không giải quyết được gì lục gia minh nói có người suy đoán lang ra các chủ là thiên cơ môn đệ tử truyền thừa xa xưa tinh thông âm dương ngũ hành kỳ môn độn giáp chi thuật đây chính là kỳ công dị thuật đứng đầu khó khăn nhất luyện bí thuật lang gia núi không phải tốt như vậy sông mấy người rất tán thành không có điểm bản l ĩ n h thật sự cũng không dám kiếm phần này tiền còn có một vài người không lên bảng chính là đã thoái ẩ n ở ẩ n cự phách hoặc là hoàng thất cao thủ tỷ như lữ công công cùng mấy vị chấp bút thái giám nếu như ngay cả loại này cũng có thể đứng hàng mà ra liền tốt có lời đồ nói tam phong chân nhân còn tại thế hắn nhất định sẽ là đứng đầu bảng điều đó không có khả năng nếu như ngay cả lai lịch của bọn hắn đều có thể thăm dò rõ ràng vậy cái này lang gia cắp được mạnh đến mức nào sợ là toàn bộ giang hồ đều sẽ kiên kỵ cũng vậy lục gia minh gật, gật đầu sau đó lật đến đẹp nhân bảng nhị n cười không được biểu tỷ ta thế mà cũng tới bảng mặc dù chỉ đứng hàng đệ cựu nàng một mực hồ điệp cốc bế quan lang ra cắt thật đúng là thần thông q u a n g đại ngay cả nàng đều biết rõ tao cần hành thuận miệng nói ý ý tiên truyền nhân cũng không kỳ lạ a đúng rồi đại nhân lục gia minh con mắt hơi chuyển động lật ra một tờ hướng về phía tào cần hành đối với vị này đẹp nhân bảng đ ệ ngũ ngươi có ý kiến gì không đẹp nhân bảng đ ệ ngũ ngũ độc giáo linh x ả sứ bạch vân tụ ta có thể có ý kiến gì không tao cần hành lường hắn một cái nói liền gặp qua một lần thế thôi lục gia minh ngay sau đó truy vấn nàng kia đẹp lẽ sao thật giống miêu tả đẹp như vậy những người k h á c lên tinh thần đều nhìn về tào cẩn hành quả thật rất đẹp tào cẩn hành nghĩ nghĩ mà lại khí chất yếu dị nhiếp nhân tâm phách ra mấy người không hẹn mà cùng kéo dài thanh âm nháy mắt ra hiệu vẻ mặt thì ra là thế đi một bên tào cẩn hành tức giận nói nguyên một đám rảnh rỗi không có sao đúng không đi xem một chút p h ủ tổng đốc người đến đâu rồi là lục gia minh ra vẻ nghiêm túc thuộc hạ cái này nhìn xem nói xong lao ra khỏi phòng trong hành lang phát ra một tiếng mang theo cười thở dài ta đáng thương biểu tì tào cẩn hành vô bàn một cái trong bầu rượu bay ra một đầu thủy tuyến hóa thành một chút băng tinh bắn về phía ngoài cửa a đại nhân tham mạng lục gia minh kêu thảm chạy t a o cần hành bất đắc dĩ lắc đầu những người khác bật cười không nói giữa trưa trôi qua rất nhanh đến buổi chiều cùng m ộ ư ơ i ngày qua c h i ề u đ ỉ n h đại quan cuối cùng đã tới tân nhiệm tam tỉnh tổng đốc kiêm quý châu tuần phủ trương nhạc thuộc hạ bãi kiến trương đại nhân tuyệt t ử bãi liều lớn t a o cần hành cùng cầm y lý hệ vệ đồng thời vạn than cùng một chỗ hướng trương nhạc hành lễ trương nhạc hơn bốn mươi tuổi một thân giáp trụ ngũ quan anh võ tàu cần hành ở trên người hắn cảm nhận được rất mạnh nội lực không hổ là tướng môn về sau trương o đại nhân tuổi nhân t ẻ tài t cao, không cần không đà lễ. r nhạc n h v n thang nhiên này nghiêm vị tiền h chính trị ngay cả quan trường bộ gì tưởng tượng Trưng có được, quả nhiên. nhạc thể nhiên. quả i nhiệm cùng ngày liền đem quy châu quan trường nhấc lên cái út sấp tất cả nghiêm đảng quan viên hết thể xuống t r ư ớ c chỉ cần điều tra mà ra có tội toàn bộ luận tội trừng phạt càn g nối một chút làm điều phi pháp á c quan sẽ nghiêm trị xử lý trực tiếp bằng vương mệnh kỳ bài ngay tại chỗ xử trạm nghiêm đảng quan viên cho rằng địa phương quan phủ khuyết bọn họ không thể như thế nào cũng không nghĩ đến trương nhạc quân chính tất cả thống mà lại tinh lực hơn người coi như phế một nửa n g ư ờ i chỉ bằng chính hắn cũng có thể duy trì quan phủ bình thường vận hành húng chi còn đến mấy cái thân tín cộng đồng lý chính quan mới nhậm chức ba cây đuốc trương nhạc ba cái này cây đuốc xảo nghiêm đảng vai đái vai c ứ c trừ cái đó ra hắn còn phái tân nhiệm quý châu bố chính sứ tự thân lên tịch nhị sơn c h ấ n an miêu dân bố chính sứ t r ấ n ò n g nhị phẩm đại quan trưởng một tỉnh chính lệnh tại phú có thể thấy được coi trọng một hệ liệt này s ố n rền gióiền gió cu tao cần hành cùng rốt cục có thể bước ra hoàn thành viên mãn nhiệm vụ về kinh báo cáo công tác ly biệt thời khắc ngũ độc giáo ôn ngọc lâm t i ệ n hắn một đoạn đường lại một trình sắp xuất hiện đồng nhân p h ụ lúc đối với hắn túi thấp thi lễ đại nhân đối t a miêu tộc làm ra, người miêu cảm n i ệ m trong lòng không cần như vậy tao cần hành ngồi ở trên ngựa nói chỗ chức trách chuyện đương nhiên người trở về đi ma giáo khả năng còn có động tác hay là rất sớm trở về thủ cho thỏa đáng ôn ngọc lâm cười nói chỉ tiếc đại nhân không thể cùng thái thượng giáo chủ gặp mặt một lần tao cần hành cũng cười còn nhiều thời gian không kém nhất thời nữa khác kinh thành t h u c r i ú p gấp không thể đợi thêm nữa đại nhân trên đường bảo t r ọ n bảo t r ọ n t à o cần hành quay đầu ngựa vung roi ngựa lên hãn huyết mã vung ra b ố n v ó cơ quan đạo lao nhanh trôi qua ôn ngọc lầm đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cái tia ngũ cưới dần dần từng bước đi đến tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay t r ư ơ n g bảy mươi hai ta cần sống năm người đường về tới thời điểm ra roi t h ú c ngựa chỉ dùng m ộ ư ơ i ngày bây giờ đi về t à o cần hành chuẩn bị dùng hai mươi ngày mò cá vào chỗ chết tìm tòi một đường nên nghỉ ngơi một chút nên dừng lại hơn m ư ơ i ngày về sau năm người ra bảo dương quận Đập vào hồi thuận thiên năm n à o h á i phía u n t h bắc ta đáp đổ mồ hôi trong hai tháng hưởng phạm đại đồng ba phạm liêu dương một phạm thả hạng muốn ngựa không dừng vó tùy biên quân giết địch đó mới là thực mệt mỏi ai đáng chết thách tử lục gia minh mắng một câu năm nay chợ ngựa nợ hơi chút thành thật một chút cấu nghiến trúc nói chẳng qua nghe nói biên cảnh vẫn là rất loạn hy vọng có thể duy trì thêm một trận a năm người t h ú c ngựa lao nhanh đông nhiên hu tàu cần hành tìm chặt dây cương hạn huyết mã cao cao nâng lên móng ngựa dừng lại thân hình cái khác bốn kỵ vội vàng dừng lại quay đầu xem đại nhân thế nào đừng lên tiếng nghe tàu cần hành văn mi hơi hơi nghiêng lỗ thai lẩm bẩm nói giống như có phi trùng thanh âm càng ngày càng gần hắn đông nhiên quay người cấu nghiến trúc sốt ruột chờ bận đ i ệ u rút đao nhìn sang trời xanh mây trắng phía dưới không có vật gì quan đạo hai bên cây rừng rầm rạp gió nhẹ lướt qua xanh nhạt lá cây phát ra hào hào, hào nhẹ vang lên không có cái gì côn trùng à, mấy người mặc dù kỳ quái nhưng bọn hắn tin tưởng tào cẩn hành phán đoán bốn người phân trạm tư phương t h ủ ở bên người tào cẩn hành trận địa sẵn sàng đón quân địch không phải là hí linh lâu người mai phục ca tào cẩn hành tay cầm trôi đao trong mày bởi vì thanh minh b ạ c h đô vẫn là bởi vì tây nam sự t ì n h đến tào cẩn hành sắc mặt lạnh lùng phun ra hai chữ này hai mắt như hưng nhìn về phía phía tây rừng rậm một đạo đỏ như máu nhân ảnh đột nhiên từ trong rừng rậm xung ra theo sát là một đám hàng trăm hàng ngàn con hỏa hồng sắt giống như dom đóm p i chủng bọn chúng tốc độ cực nhanh mang theo lấm tấm hỏa diễm, theo trong rừng, cây bay qua. xào hai bên l á xanh một mảnh cháy đen hoài nam dương lâm k i ê m cậu cầu bằng hữu thân xuất việt thủ người kia một thân huyết đắt tiền quần áo phía trên tất cả đều là kiếm thương vết đao hắn đèn đã cạn dầu mới vừa từ trong rừng rậm đập ra liền té ngã trên đất trượt đến ngựa dưới chân ngất đi sau lưng một đám đom đóm bay nào tới dương lâm k i ê m hoài nam dương ra tao cần hành trong đầu cấp tốc hiện lên cái kia bán hắn cây s á o tú tài nghèo dương lâm thanh đánh xong quét qua hai người này ngũ quan giống nhau hẳn là quan hệ huyết thống cẩn thận hòa diễm p i trùng đánh tới trong đó một cái rơi xuống lục gia minh dưới thân trên lưng ngựa nóng ngựa cao rộng kêu lên trong nháy mắt cuối cùng xào ra một cái quả đấm lớn h á c xẹo đây là thứ quái quỷ gì c ố n g h i ễ n chúc bọn họ giật này mình một cái thì có loại uy lực này cái kia tất cả côn trùng đồng loạt rơi xuống trên người còn có mệnh sao bốn người triệt để hoảng cái này côn trùng số lượng quá nhiều che khuất bầu trời mắt thấy là phải rơi xuống đám người trên người đột nhiên một trận lạnh lùng tiếng địch vang lên trong nháy mắt xương hàn g chi khí phóng xạ tứ phương tạo cẩn hành ngồi ở trên lưng ngựa hai tay cầm dao cá mập tiêu bằng xương ghé vào bên n ô i nội lực con chú cây sáo hiện ra ánh sáng nhạc, tiếng địch vang lên theo. cách thịnh đường đến nay tám trăm năm tuyết vực vi thành khúc lại xuất hiện nhân gian ngắn gọn mấy cái âm phủ lạnh leo âm hàn ý cảnh đã tràn ngập ra phương viên tám mươi em ở tất cả nhân thú đột nhiên trước mắt hoàng hốt giống như nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tuyết lông ngông từ trên trời g i a n xuống bọn họ nghịch hành tại mênh mông bắt ngát mênh mông tuyết vực bên trong gió bắc lạnh leo x ư ơ n g đao góc cốt lãnh thấu xương lãnh trong năm người tu vi thấp nhất tô lãng tô vân thăng đông lạnh run lập cộp rõ ràng là đầu hạ thời tiết hai người bọn hắn lại giống như đưa thân vào tháng chạp mùa đông lạnh leo đông lạnh leo đông lạnh nước mắt nước mũi đ ề lại hình như qua thật lâu bên hai tiếng địch biến mất bốn người không hẹn mà cùng lạnh run mở mắt vừa nhìn hay là vùng thế giới kia vẫn là như thế trời xanh mây trắng cây xanh dâm mát nhưng đ ầ y trời phi trùng đều đã cho đông thành bàn tinh giống như mưa đá một dạng sạp một chỗ mang lên hắn tao cần hành buông xuống cây sáo tao mày nói đi mau có thể khống chế loại này phi trùng người tuyệt không đơn giản tao cần hành l ư ỡ i nhắc bởi vì một cái hoài nam dương gia đệ tử cùng bọn h ắ n đ ố i chiến ngươi lại không thể luyện tạo hóa đan lao tử không có so đo ngươi đem một đống thối nát sự tỉnh dẫn trên đầu ta cũng không tệ rồi điều khiển tao cần hành một ngựa đi đầu bốn người k h á c kịp phản ứng không lo được chấn kinh đại nhân q u ỷ gì âm ba bị kỹ tôn l ã n g nhanh chóng nhấc lên người kia phóng tới mã về sau bốn kỵ biến mất ở trên quan đạo không bao lâu ba h ắ c y nhân theo vết máu từ trong rừng rậm đuổi theo ra thấy được trên quan đạo còn sót lại băng xương dấu vết còn có đông thành băng tinh một đám phần diễm trùng cái này trước mặt nhất người dẫn đầu con người thích chặt hắn làm sao cũng không nghĩ đến lại biến thành dạng này đây chính là một ba trăm chỉ phần diễm trùng làm sao có thể nhanh báo tin đại nhân hắn vẻ mặt nghiêm túc sau lưng một người vội vàng rút ra bên hông hào tiễn chỉ lên trời phóng ra thế nào rất nhanh d ừ n g d ầ m bên trong chuyển ra một thanh niên thanh âm kha đỉnh tiêu tới tay sao làm sao ta bảo bối còn không bay trở về người dẫn đầu khoe miệng giật một cái không về được trở thành mưa đá không chờ hắn nói chuyện trong rừng cây đi ra một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên trên người mặc lụa g i ả trang cầm trong tay quạt giấy m ặ t quạt trên viết tinh trung báo quốc bốn chữ hậu vinh sắc mặt con thai nhẹ nhàng thoải mái nguyên bản tâm tình rất không tệ thẳng đến hắn nhìn thấy trên đất một mảnh k i a nhìn rất quen mắt mưa đá hạt lạch trong tay quạt xếp rơi xuống đất cái này hắn đầu tiên là xứng sở có chút không thể tin được hoài nghi mình nhìn lầm rồi nhắm mắt lại mở mắt lại nhắm mắt lại lại mở mắt chuyện gì xảy ra hậu vinh rốt cuộc xác nhận bảo bối của mình biến thành vụ băng lại là kinh hoàng vừa tức giận một cái xả qua người dẫn đầu kia ai làm ai làm đây chính là tướng quân dùng năm ngàn lượng hoàng kim mới mua đến tay cứ nhiên cứ nhiên mau nói rốt cuộc là người nào lao tử muốn lột ra hắn kéo căng cổ hắn hai mắt đỏ như máu g i ậ n không kèm được người dẫn đầu khổ sở nói đại nhân chúng ta chạy đến thời điểm liền đã như vậy xem xét hậu vinh sắc mặt không tốt người dẫn đầu tranh thủ thời gian nói bổ súng bất quá chúng ta truy qua đây thời điểm c ò ngươi n h e đ ợ c một trận n g địch. lúc đó vì sao không ngăn lại mẹ nó lao tử lại không thể không cần đoán cũng biết người dẫn đầu trong lòng thầm mắng lại không dám nói lời nào hậu vinh hống hai tiếng từ sau hông lấy ra một căn xích hồng sáo trúc ném cho người dẫn đầu cái gì từ khúc thổi cho ta nghe gặp ông ba công liền mấy cái kia một phái Ta người ợ c l dẫn đầu nói à o tiếng địch rất ngắn bất quá ta xác thực nghe rõ ràng chính là như vậy hậu vinh không nói hắn bắt đầu tiền tiền hậu hậu ôm b a h chạy càng chạy càng nhanh đại nhân ngài ngươi câm miệng cho ta hậu vinh cầm thét âm thanh kích động đều rung động trong mắt hồng giống như huyết bốn phía nhiên loạn tìm kiếm manh mối tố chất thần kinh lẩm bẩm nhanh mau tìm nhất định phải tìm được hắn nhất định phải cho ta tìm được hắn đại nhân lúc này cái khác một người áo đen chỉ vào mặt đất nói cái này có mấy cái tân dấu móng to như bắt to giống như là han huyết mã hậu vinh thông suốt xoay người chết nhìn chăm chú về phía cái kia dấu móng sau đó theo dấu móng chạy phương hướng nhìn sang truy hậu vinh đệ nén kích động trong lòng cùng hư vấn lớn tiếng hạ lệnh nhanh đuổi theo cho ta ta cần sống tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến ngay chương bảy mươi ba đi cái phương tiện dương lâm khiêm chậm rãi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường gian phòng bên trong ánh n ế n thấp thoáng hắn trước nhẹ nhàng thở ra sau đó dường như nghĩ đến cái gì vội vàng sờ tay vào ngực sờ đến một căn cây sáo yên lòng n g h i ê n g đầu xem xét gian phòng bên trong còn có một người lạng yên không một tiếng động ngồi ở bên cạnh bàn đang uống t r à s á m bà cáo vào phía trên một đầu bắt mắt tứ c h ả o phi ngư đẳng không g ầ m t hét cầm y ý địa vệ thiên hộ hắn vội vàng đứng dậy nam a tao cần hành không mặn không nhặt nói data đại nhân ân cứu mạng khu cụ hắn dây ruổi lấy đẩy lên thân thể thương thế quá nặng vừa nói tim phổi cùng kim đâm một dạng đau dương lâm k i ê m k h ắ t sâu trong lòng ngũ tạng tổn thương người của ngươi là ai tao cần hành không tâm tư nghe những tình cảnh này thoại nói thẳng bọn họ lai、like、lịch gì bởi vì cái gì con người của ta rất l g ư ờ i không muốn tìm phiền phức trước giải thích rõ ràng bàn lại tiếp theo là việc quan hệ sinh tử dương lâm k i ê m không dám d i u diếm mau đem chuyện đã xảy ra đức q u ò n nói tao cần hành càng nghe càng khoái thế mà cùng lang ra bảng có quan hệ ba ngoại trừ thiên hạ mười đại cao thủ mười đại ban k h á i mười đại thiên kiêu cùng làm người trú mục bảng danh sách bên ngoài thiên kia thiên g cảnh giới tại trong đám người tuổi trẻ coi là một nhân vật phóng tới toàn bộ giang hồ liền chưa đủ thành đạo hoài nam dương ra tiên tổ vốn là kỳ kiếm nhạc phụ khách khanh hậu được truyền thựa tự thanh một phái lấy sáo trúc lập ra xông ra nam dương danh tiếng bọn họ có một món binh khí hoặc có lẽ là nhạc khí ngọn nguồn sâu xa danh liệt lan g g i a binh khí phổ thứ ba mươi ba danh kỳ danh là kha đình tiêu kha đình quan lấy trúc làm chuyên ung lấy làm tiêu kỳ tiếng đ ộ c tuyệt vật này vốn là đông hán đại nho thái ung tất cả lấy nghìn năm trúc tương phi chế thành tràn trọc đến nay âm sát tuyển mỹ dùng hắn thi triển âm ba công rất dễ tạo ra ý cảnh cảm nhiễm nhân tâm bởi vậy đứng hàng ngũ phẩm trung d à i hắn chính là dương gia tiên tổ quật khởi chỗ căn nguyên hậu trở thành dương gia gia truyền tín vật bây giờ chuyển đến dương lâm k i ê m trong tay dương gia biết rõ thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý vẫn không có dòng chống thuộc h i ê n g chỉ ở hoài nam khu vực phạm vi nhỏ lan chuyển không nghĩ tới lần này để cho lang gia cắt cho chấn động rất xuống mà ra chuyến khắp thiên hạ kết quả có thể tưởng tượng được để cho người ta cho lướt tới tại hạ lần này vào kinh thành vốn là làm mấy vị hoàng thân quốc thích tiến vào hiến sáo c h ú c thuận tiện nhìn một chút tam đệ không nghĩ tới vừa mới tiến thuận thiên phủ khu vực đột nhiên gặp được một đám người cả n đường dương lâm khiêm trên mặt đến nộ khí nói ra ta nghe bọn họ là tây bắc khẩu âm an mặc giải quan vốn không muốn để ý tới bọn họ lại vây quanh để cho ta giao ra ra chuyển bảo vận ta không theo bọn họ liền ra tay đánh nhau cường sát ta dương ra hộ vệ còn thả ra độc trùng tuyên bố muốn cầm ta một thân huyết đục cho trùng á tử nếu như không phải gặp được đại nhân dương lâm khiêm nộ khí lên mặt n ắ m chặt n ắ m đấm tao cần hành từ chối cho ý kiến bọn họ là ai không biết dương lâm khiêm lắc đầu hạ thủ ba người võ công rất cao nhìn không ra đường đi phát hiệu lệnh người ngồi ở trong t i ệ u chỉ có thể nghe ra là người trẻ tuổi tao cần hành nói hắn làm sao biết trước đó cả đường ngươi vào kinh sự tình n g ư ơ i biết rất nhiều sao dương lâm khiêm lắc đầu chỉ có mấy vị hoàng thân quốc thích minh bạch tao cần hành trực tiếp đứng lên chuyện này ngươi chỉ có thể nhận thua để mắt tới người của ngươi thế lực không nhỏ mau chóng làm việc xong xuôi sớm chút hồi hoài nam a nói xong x à i bước đi ra ngoài chúng ta sẽ ở quán dịch dừng lại một đêm ngày mai đường ai nấy đi chính ngươi cẩn thận đ a t a đại nhân xin hỏi đại nhân ẩm tàu cần hành đi ra ngoài cửa phòng đóng chặn dương lâm khiêm câu nói kế tiếp nói không hiện ra hắn hiểu được tàu cần hành ý nghĩa bẹo nước gặp nhau thuận tay hành động mà thôi hắn không muốn trộn lẫn tiến vào song phương dù vậy dương lâm khiêm trong lòng y nguyên cảm kích đối phương ân cứu mạng hướng về phía cửa phòng ôn quyền hành lễ đại nhân ngoài cửa bốn tên cầm y h i vệ canh giữ ở hai bên hắn đây là không cần phải để ý đến tàu cần hành p h t tay ngăn lại sắp tới có tây bắc biên đem trở về kinh sao mấy người đưa mắt nhìn nhau gần nhất lục gia minh nghĩ nghĩ đ ỗ n g n h ư n ó i nghĩ tới mười ngày trước giống như bình lỗ đại tướng quân cựu loan theo tây bắc tuần sát quan ải về kinh kinh thành chấn động không ít quan to h i ể n quý tới cửa bãi phòng bây giờ phủ tướng quân chính là đông như chảy hội cựu loan ha ha tao cần hành cười lạnh chỉ cần đối minh sử có hiểu một chút đều biết người này chính là minh triệu đồng quan không hắn ngay cả đồng quan cũng không bằng vu ham trung lương hối bắt thông đồng với địch hắn có thể sống sót còn sống rất tốt lên làm đại tướng quân đến sau cùng cũng chỉ là bệnh chết để cho tức điên gia t ĩ n h muốn giết người đều chỉ có thể mở quan tài giết thi đã nói lên một sự kiện cả triều văn võ lên tới gia tĩnh xuống đến bách quan tất cả đều có mắt không trọng nhưng bây giờ là cao võ thế giới trò chơi không thể coi như không quan trọng vạn nhất cũng là phó bản một đây hắn ngồi ở vị trí cao ở vào nguồn gió chiếu đầu heo đều có thể cất cánh húng chi người lớn như vậy vẫn cẩn thận là hơn tao cần hành nghĩ nghĩ được rồi không cần truy đến cùng nếu như là quan càng tốt hơn bọn họ không dám làm càng đêm nay chú ý một chút phi ngư phục không cần thoát là bốn người hiểu được bên trong người kia tám thành cùng tây bắc biên quân có quan hệ cựu loan đại tướng quân hẳn là sẽ không làm loại sự tình này nhưng thủ hạ của hắn cũng không nhất định canh tuất chi biến về sau cựu loan tướng quân dựa vào cần vương cứu giá đầy trời đại công lấy được hoàng thượng tín nhiệm tại đương kim trên triều đỉnh quyền uy n h ậ t trọng thậm chí có thể cùng nghiêm các lão địa vị ngăn g nhau thủ hạ khó tránh khỏi tiêu căng có đại tướng quân bảo vệ người này coi như thực có oan khuất gì cũng khẳng định khó có thể lấy lại công đạo bốn người thở dài đừng nói việc này cùng đại nhân không quan hệ cho dù có quan hệ liệu mạng làm tức giận cựu loan cáo ngự hình chỉ sợ cũng không giải quyết được gì kết quả các ngươi trở về ngủ đi. tao cần hành nói ta đến đại s ả n h t o a gặp cấu n g h i ễ n t r h ú c nói ta bồi đại nhân không cần tao cần hành nói là quan mà nói ngược lại tốt đủ không cần lo lắng chỉ là để phòng vắng nhất các ngươi trở về đi giống như người cũng chân không được bốn người minh bạch bất đắc dĩ không người cáo lui tao cần hành trở lại đại s ả n h sớm có lính ở dịch trạm trở ở một bên bưng lên đã chuẩn bị trước thịt hạt rượu đại nhân từ từ dùng có lòng tao cần hành lấy ra mấy hạt bạc vụ n đưa cho hắn ta không cần hầu hạ ngươi đi xuống đi là thiểu nhân cáo lui cùng lính ở dịch trạm rời đi toàn bộ đại sành chỉ còn tao cần hành thành thơi uống rượu tấn thăng tiên thiên ngũ trọng về sau phạm vi cảm nhận của hắn càng xa có thể mơ hồ cảm giác được trong bóng tối có mấy đạo ánh mắt thỉnh thoảng quét qua nửa ngày hắn không to nhỏ tiếng lẩm bẩm nói thời gian dài như vậy còn không t r a được sao có hơi thất vọng a vừa dứt lời trong bóng tối truyền ra khoa trương tiếng cười ai nha nha không nghĩ tới ở nơi này địa phương nhỏ có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh cầm y hệ vệ thập tam thái bảo tào đại nhân tao cần hành khoe miệng giật một cái. cái này làm bộ giọng điệu kém chút để cho hắn đem mới vừa ăn hết đồ ăn nhảm mà ra hắn cau mày nhìn sang trong bóng tối đi tới một cái chừng ba mươi thanh niên mặt mũi nói ra bản quan lan châu vệ chỉ huy thêm sự hậu vinh ngày hôm nay gặp được tào đại nhân thật sự vui mừng quá đỗi chỉ huy thêm sự là chính tứ phẩm quan võ hắn ở trước mặt tào cần hành bộ dáng này đã là có chút tự tiện thân phận thường nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích gia hỏa này vừa thấy mặt đã như thế hạ giá hiển nhiên là có sở cầu tào cần hành nhưng lại không cùng hắn tùy tiện ứng phó mở miệng nói h ậ u đại nhân muốn giết người tại phòng trọ hạ quan trước đó không biết quái à y đại nhân rất là bắn văn người yên tâm hiện tại ra tay ta quyết không ngăn trở hắn nói chắc như đinh đóng cột hậu vinh khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng lại rồi trong lúc nhất thời hậu vinh vậy mà không có nghe đi ra ngoài là rêu cợt vẫn là thật lòng nói chuyện bởi vì hắn mới vừa xem hết tư liệu nói cái này tào cẩn hành không theo lẽ thường xuất bài nhất quán thẳng tới thẳng lui chính là không nghĩ tới hắn có thể trực đến loại trình độ này cái này căn bản là thiếu thông minh à. người hậu vinh bỗng nhiên quên bản thân nên nói cái gì đại nhân còn có việc sao không có sao ta đi trước tào cẩn hành đứng dậy liền đi một lần này hắn sát mặt lạnh lùng không còn che giấu hậu vinh xem hiện ra cái này tào cẩn hành là căn bản không muốn cùng hắn dính liễu quan hệ hắn là cựu loan tâm ph bây giờ đại tướng quân uy danh ngày càng hưng thịnh kinh thành quan viên cái kia không phải đổi u tới giao hảo nhưng tào cần hành bây giờ đứng hàng thập tam thái bảo hắn thật đúng là dám trướng mắt hắn phiền thoái chờ chút hậu vinh thu liễm nụ cười trong mắt nhanh chóng lướt qua vẻ tắc khốc rất nhanh biến thành thành khẩn biểu lộ trịnh trọng không người vai trào nói bạn quan có một chuyện muốn nhờ còn muốn t à o đại nhân có thể làm cái phương tiện tiên hiệp cổ đ i ệ n không náo tản không hậu cùng em trong thắng đến ngay chương bảy mươi b ố chỉ có ma giáo thụ thương thế giới hắn điệu bộ bảy càng thấp sự tình càng phiền t o á i tạo cần hành hít sâu một hơi nói hầu đại nhân ngươi cũng thấy đấy đại s ả n h một người đều không có ta liền nói thẳng ta mới từ miêu cương bình định trở về hiện tại rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi không muốn lẫn vào bất luận người nào bất cứ chuyện gì hiểu ý của ta không người chơi c ù a ngươi đừng mẹ nói n h ắ c lên ta tào cần hành xoay người rời đi không không phải chuyện lúc trước hậu vinh vội và nói ta là muốn theo tào đại nhân thỉnh giáo tuyết vực vì thành khúc tào cần hành bước chân dừng lại vẻ mặt sinh vô khả luyến mẹ liền biết bài hát này không phải mười lăm lượm bạc sự tình ngày hôm nay thổi một lần thế mà liền cùng tây bắc biên quân dính liễu quan hệ cái thẳng chó này phúc nguyên cũng thái huyền a chưa nghe nói qua tao cần hành tiếp tục cất bước tào đại nhân nói đùa hậu vinh lời thề son sắt nói n g ư ơ i có chỗ không biết ngã tổ tịch trường an sư môn phát nguyên tại đường triều lâu quan đạo năm đó khai nguyên tam đại sĩ vào đường tại đường cung cùng thiên sư diệp tĩnh năng tranh tài bị thiên sư lấy tuyết vực vì thành khúc từng cái đánh bại trận kia giao đấu thiên sư tuyệt nghệ khiến cho thiên đ ị a biến s á c toàn bộ thành trường an tuyết rơi bậy tớp tất cả người vây xem kinh động như gặp thiên nhân tổ sư chính là lúc trước số ít may mắn lắng nghe cái này thần khúc người hữu duyên chỉ tiếc hắn lúc ấy công lực không đủ cho dù hợp lực chống cự cũng chỉ nghe được bắt đầu mấy cái âm sau đó liền chìm vào ý cảnh không cách nào tự kiềm chế thiên sư ẩn lui về sau khúc này tuyệt tích giang hồ tổ sư vì thế mê muội cả đời tận sức tại lại xuất hiện thiên sư t u y ệ t nghệ hắn học băng hệ công pháp học âm ba công học đạo giáo nhạc khúc tìm cái khác lắng nghe người phục hồi như cũ liền vì cái kia một bài ảnh hưởng hắn cả đời tuyết vực vi thành khúc hôm nay ngươi thổi lên một đoạn kia cùng tổ sư chuyển xuống một đoạn giống như l ú c khẩn cầu tạo đại nhân chỉ giáo viên sư môn ta tâm nguyện ta tự có trọng lễ đem t ặ n hắn lần thứ hai không mình hành lễ thái độ không thể bắt bẻ chỉ tiếc tào cần hành biết do hắn là hạ người gì có thể cùng cựu loan l a n lộn phong sinh thủy khởi người có thể là người tốt hắn coi như nói ra hòa đến t à o cần hành cũng không có khả năng c h u y ể n cho hắn từ khúc những người này sớm muộn hải cốt không còn cùng bọn hắn dính liễu quan hệ khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng tính toán thời gian cách cựu loan bị mở quan tài r ế t t h ì đã không xa lui một v ắ n bước liền lấy lúc trước hắn động một tí r ế t người cướp của bạo lộ mà ra tâm tính cho dù c h u y ể n cho hắn thực chỉ sợ cũng phải tưởng rằng t h ằ n g tư nếu dù sao không chiếm được lợi ích cái kia còn truyền cái rắm người nói đúng tao cần hành dứt khoát q u a n người đối mặt với hắn ta xác thực biết mà lại học rất đủ hậu vinh vui m nhưng ta không muốn giáo t à o cẩn hành tay đẻ trôi lao mà không biểu tình nói ra ra làm sao hậu đại nhân có phải hay không cũng chuẩn bị động thủ với ta bước ta đi vào k h u ô n khổ không khí trong nháy mắt ngưng trệ như có như không sát ý tràn đầy đại sảnh t à o cẩn hành dương mắt lạnh leo hắn trong mắt ứng lộ ra hai đạo hà n tinh dám động thủ liền phế đi hắn hậu vinh giật mình không nghĩ tới t à o cẩn hành đột nhiên như thế mới vừa hậu vinh neo mắt lại t à o đại nhân chỉ là một bài từ khúc thế thôi chờ ta học thành về sau dùng cái này kiến công ta và tướng quân nhà ta đều sẽ cảm tạ ngươi không cần tạo cẩn hành cười một tiếng ngươi không cần quanh coi lòng vòng ngươi không phải chính là muốn nói ngươi là cựu loan tâm phúc ta đột nhiên nghĩ đến cái chuyện đùa ngươi nói là ngươi bàn lộng thị phi hữu hiệu hay là ta thượng tấu c h ấ n phủ ti hữu hiệu thực nào đến ngựa tiền hoàng thượng là tin đại tướng quân còn là tin chỉ huy sứ hậu vinh sắc mặt cứng đờ cựu loan lại được xử ái cũng không có khả năng cùng lục bình so đáp án rõ ràng ta rõ ràng nói cho ngươi không muốn trộn rộn ngươi còn quấn m ạ i không bỏ nếu dạng này tao ta cần hành nhìn chăm chú vào hắn chậm chạp lanh khốc nói ngươi có bản lĩnh cứ đi tìm cựu loan giút ngươi làm chủ nhưng tốt nhất đừng để ta biết ép lao tử ta lần sau liền chủ động đi làm tây bắc mang lên một trăm tám mươi hào huynh đệ giúp hoàng thượng h ả o h ả o điều tra thêm quân lương nghe rõ chưa hậu vinh trái tim một đột hắn h ắ n hắn hắn chẳng lẽ biết rồi hậu vinh sắc mặt t r ắ n g bệnh tao cẩn hành xem xét không ổn doa đại kính đừng ngược lại ép bọn họ giết người diệt h ẩ u tranh thủ thời gian hình dáng như vô sự bồi thêm một câu thái tổ lúc tham ô lục mười lượng bạch ngân chính là làm lột g a tuyên hướng tây cỏ chi hình đại tướng quân cho dù là liêm khiết làm theo việt công chỉ sợ cũng không thể nào làm được không nhóm bùi trần a a nguyên lai chỉ là cái này một chút hậu vinh nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi. tao cần hành nhìn hắn hòa h ó a lại cũng nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi tướng quân nhà ta một lòng vì công thanh chính liên minh t a o đại nhân sợ là tính sai hậu vinh nghĩa chính ngôn t ử tao cần hành hạ hà to miệng rất muốn xịt hắn nhưng sợ lại đem hắn dọa ra một tốt xấu cắn răng n h ẫ n nhịn cho rằng hắn cũng không dám quá phận đoán chừng nhanh hoặc trở về như là bạn quan nghĩ nghĩ đúng là ta quá hất tất để cho tạo đại nhân hiểu lầm chỉ là một bài từ khúc mà thôi chỗ đó đáng ngơi ư ta vì thế tranh chấp bạn quan đi đầu nhận lỗi hậu vinh không dám bởi vì chính mình này một ít sự tình thực dẫn lựa t i ê u thân thuận tiện liệu cừ loan không thể không nhận đúng tao cần hành cũng chẳng thèm cùng bọn họ đối chiến thuận thế cho cái lối thoát hạ quan cũng có sai chẳng qua tuyết vực vi thành khúc là sư môn cấm kỵ thực không thể ngoại truyền xin đại nhân thứ lỗi người mẹ nói một cái theo tầng thấp nhất bỏ lên cầm ý địa vệ ở đâu ra sư môn ở đâu ra cấm kỵ t r ậ n tròn mắt nói lời đ ị a đặt hậu vinh trong lòng cùng n ộ trên mặt vẫn phải mang theo ấ y n ấ y liên tục nói đúng đúng đúng đúng bạn quan đường đột cái kia sẽ không quáy dày tào đại nhân nghỉ ngơi ta đi trước đại nhân đi thong thả tao cần hành thuận miệm nói đúng rồi đại nhân có thể đi tìm lang gia c á t hỏi một chút nói không trường sư môn ta còn có phó bản truyền thế cũng c ó nói bọn họ không phải danh sưng không gì không biết sao thêm móc điểm c h u y ề n tiền có lý hậu vinh hai mắt tỏa sáng ta đi trước không tạm cùng hậu vinh quay người rời đi tao cần hành một tiếng cười lạnh không gì không biết bọn họ muốn ngay cả cái này đều biết sợ không phải muốn tại lang gia dưới núi xây một tòa bao quát thiên hạ võ học lang hoàn phúc đ i ệ n cái này ngay cả khuynh hoàng thất sức mạnh kiến tạo c h ấ n phủ ti bí khố đều làm không được chỉ bằng một cái lang gia cắt hắn biết cái đấy gì bất quá chuyện không liên quan đến ta cuối cùng đem cái này tra hưng phó còn muốn đi tìm lang gia cát đường tới phía ta tao cần hành tâm lực lao lực quá độ r a lòng còn sợ hãi về sau nhặt chỗ tốt sự t ì n h cũng phải b ấ c làm hay là thành thành thật thật dụng công vân đội a rất mẹ nó kinh hiểm hậu vinh gia có dịch sầu mi khổ kiểm tao cần hành thân phận quá đặc thù coi như ỷ vào c ử u loan hắn cũng không dám cùng hắn liều mà lại thụ uy hiếp vẫn phải đem hắn hủy đi phần diễm trùng sự t ì n h biến mất tiểu tử kia nói phải đi tây bắc thời điểm n g ự a khí chính là rất nghiêm túc thật muốn đi liền vô tâm chồng liêu liêu trổ đông cái này tuyệt đối không tốt ba nguyên bản muốn dùng tuyết vực vi thành khúc tới triệt tiêu phần diễm trùng tốt thất hiện tại con đường này không làm、được. làm sao cùng c ử u loan khai báo thành vấn đề năm ngàn lượng hoàng kim trôi theo dòng nước A, nhiều năm tích lũy A, vừa nghĩ tới bắp chân liền run r u dậy trách nhiệm này hắn đảm đường không nổi hoài nam dương g i a cũng đảm đường không nổi cũng may còn có ma giáo có thể hướng về trên người bọn họ đầy sáng tỏ thông suốt hậu vinh tay vỗ một cái tranh thủ thời gian lôi kéo ba cái kia hộ vệ sệ gì â đặt hoài nam dương g i a bởi vậy tránh thoát một kiếp t a o cần hành không sao hậu vinh mình cũng có thể đối phó trôi qua chỉ có ma giáo vô duyên vô cớ bị cựu loan coi là kẻ thù hận đến nghiến răng nghiến lợi chính bọn hắn còn không biết một đêm không có chuyện gì xảy、ra. ngày thứ hai tao cần hành đề phòng lại ra sự cố ra roi t h ú c ngựa quay lại trấn phụ ti lưu trấn viên đang đợi hắn phong thưởng cùng công hơn ban thưởng cũng đang chờ hắn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương bảy mươi lăm thiên đao bát quyết bắt trấn phụ ti đại sảnh lưu trấn viên đứng ở phía trước nhất đài cao phía trên phía dưới là hai vị thiên hộ bốn vị phó thiên hộ cùng mười tám vị bách hộ tại kinh cẩm y địa vệ cao tầng có hơn phân nửa tụ tập ở đây người người mặt mũi nghiêm túc ngày hôm nay triệu mọi người tới có kiện việc gấp lưu trấn viễn cầm lấy một phong văn thư tiếp binh bộ khẩn cấp bơ lệ n h sơn đông đồng lai đang châu các vùng phát sinh gần biển địa chấn tác động đến bột hải xung quanh địa khu tổn thất nặng nề ma giáo thái bình tông hộ pháp chu ban g chân thừa cơ lấy người người toán trách danh tiếng nghĩa dẫn đầu giáo chúng kích động lưu dân phản loạn chưa đủ tuần thắng đã chẳng trọc gây họa tới sơn đông hà bắc hà nam nam trực tiếp phụ thuộc hưởng tỉnh lao tam cùng lao tư đã đi trước một bước hiện lấy các ngươi lập tức đi sơn đông đuổi bắt thái bình tông là trên đại sảnh tiếng chấn động như sấm thuộc hạ linh mệnh liệu chấn viễn gật đầu đang muốn mệnh mọi người tư tán đột nhiên có giao ý bước nhanh tiến vào đại sảnh bầm báo bẩm chấn phủ sứ đại nhân tạo đại nhân miêu cương bình định về kinh chính đang ngoài cửa cầu kiến h ắ n một câu nói kia trực tiếp để cho vốn di chuẩn bị tứ tán đám người vừa định trụ ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa miêu cương bình định tạo đại nhân tao cần hành sao vị này chính là đại danh nhân a đầu tiên là miêu cương bình định có công hoàng thượng ban cho phi ngư p h ụ mệnh kỳ thăng nhiệm đệ thập tam thái bảo tiếp theo lan ra bảng vang dền thiên h ạ lại đang vô số cao thủ thanh niên bên trong chỗ hết tài năng xếp tại thiên kiêu bản g thám hoa vị trí vô luận giang hồ hay là triều đình người này cũng là thanh danh lan truyền lớn để cho người ta cực kỳ hâm mộ không ít chưa thấy qua hắn đều muốn nhìn một chút vị này để thập tam thái bảo rốt cuộc là hạng gì phong thái chỉ dùng ngắn ngủi hai tháng có thể xông ra như vậy thanh danh t i ể u t ử túi này m à i hơn hai mươi ngày rốt cuộc đồng ý trở về rồi sao lưu trấn viễn cười khẽ để cho hắn đi vào là cái kia giáo ý rời khỏi đại sành rất nhanh ngoài cửa chuyên g a giáo ý thanh âm cung kính tào đại nhân trấn phủ sứ đại nhân triệu kiến ân có thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên tiếp theo tiếng bước chân chuyển đến bên trong đại đường một chúng c ẩ m y dỉa vệ cao tầng nghe tiếng bước chân kia một chút chút gần kề càng ngày càng rõ ràng ngay sau đó một đạo trên người mặc màu s á m bạc phi ngư phục bóng người đâm vào tầm mắt c ẩ m y dỉa vệ phi ngư phục của não vốn liền hoa lệ nhất là thiên hộ m ộ t cấp màu s á m g mặt trạch càng thêm đáng chú ý nhưng rất nhiều c ẩ m y dỉa vệ xuất thân khá thấp họ c võ về sau lăng lệ có thửa thanh nhã chưa đủ xuyên không gian nên có cảm giác chỉ coi là bình thường q u a n phục h o tới giờ khác này bọn họ mới hiểu được chân chính n g a tốt phối yên tốt ph tào cần hành mặt không đổi sắc khí độ thông d ò n g nhanh chân đi tiến bảo người mày kiếm mắt sao anh t u ầ n tuấn lãng y tỉa ngắn gọn hào phóng tuyệt đẹp tuyệt luân phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc tào cần hành một đường đi đến đã đầy hứa hẹn quan người nên có thượng vị uy nghiêm lại có giang hầu người phong khoáng thoải mái tự phụ khí độ mở ra không bỏ sót rất nhiều nguyên bản đối với hắn xem thường cao tầng nhìn thấy loại này trong xương cốt tán phát kiêu ngạo cùng tự tin cũng không nhịn được có chỗ đổi mới có thể có khí độ như thế tuyệt không phải người thường thuộc hạ tào cần hành bái kiến đại nhân tào cần hành xuyên qua đám người không mình hành lễ rất tốt lưu trấn viễn nhìn từ trên xuống dưới hắn rất là hài lòng gật đầu nói tiên thiên ngũ trọng có tiến lên chẳng qua xưng hô bên trên có chút vấn đề t à o cần hành sững sở vấn đề gì lưu trấn viễn mỉm cười người tới xem t à o cần hành trở về lưu trấn viễn tiếp thân tùy thị tâm tư linh lung lập tức đem sớm nên giao cho t à o cần hành đồ vật đến đi qua nghe được hắn gọi người tùy thị cấp tốc lấy khay bưng lấy những vật kia tiến vào đại s ả n h đi tới tạo cần hành trước người tạo cần hành xem xét là một bộ mới tinh quan phục còn có một bộ bí tịch tên là ẩn nguyên quyết đây là hoàng thượng ban cho phi ngư p h ụ lấy thượng phẩm gấm hoa chế thành có khác một bộ ẩn nguyên quyết chính là lữ công công ban tặng độc môn bí thuật lưu trấn viễn trịnh trọng nói ngươi bây giờ thanh danh văn g dội làm người c h ú ý bộ này ẩn nguyên quyết có thể giúp ngươi che đậy khí thế ẩn tàng bản thân hảo hảo tu luyện không nên cô phụ thánh thượng cùng lữ công công kỳ vọng là tao cần hành kho người nói thuộc hạ tạ thánh thượng ban thưởng lữ công công ban thưởng hắn nhìn vào cái kêu bí tịch trong lòng tự nhủ lúc này đưa loại bí tịch này hẳn là cũng tính toán báo cho để cho hắn ẩn tạc thanh danh phía dưới không kêu không nạo hoàn toàn như trước đây bộ này ẩn tàng khí cơ bí pháp có thể làm nổi lên lữ phủ độc môn bí thuật bốn chữ phẩm cấp hẳn là không thấp cũng là tránh khỏi hắn lại đi bí khố t r ọ c bây giờ nói hồi vấn đề xưng hô lưu trấn v i ễ n chắp hai tay sau lưng cười nói thập tam thái bảo đồng khí liên tri thân như huynh đệ thập tam ngươi nên gọi ta cái gì nguyên lai、like、là cái này tao cần hành trong lòng dợ khóc dợ cười chẳng qua nếu lưu trấn v i ễ n cho mặt mũi như vậy tao cần hành cũng không luôn cuống trực tiếp ôm quyền nói lại ca cái này còn tạm được lưu trấn v i ễ n t ừ trong thâm tâm cười nhìn xem hắn tựa như nhìn thấy trước đây bản thân một dạng ý khí pháo phát một dạng un dung không đội chính là có một chút tiểu từ này có thể so sánh hắn lúc trước anh tuấn nhiều lắm lưu trấn viễn vung tay đẩy ra một khối lệnh bài còn có một bộ ngũ phẩm công pháp nhìn xem a thuận tiện mang lên ngươi mấy cái kia thuộc hạ một người một bộ lục phẩm sau đó đối với những người khác nói tất cả giải tán q u â n t ỉ n h khẩn cấp lên đường đi là một đám cao tầng đi nhanh ra đại sảnh tao cần hành bưng lấy quan mới phục cùng bí tịch cũng đi theo dòng người lui mà ra bên ngoài bốn tên cầm y địa vệ chính đang chờ đợi nhìn thấy hắn mà ra khẩn trương chú ý hắn tao cần hành mỉm cười lộ ra lệnh bài đi thôi đi bí khố bốn người không khỏi lộ ra nét mừng hành động lần này bọn họ nhiều khi không xen tay vào được cũng không giút đỡ cái gì đại ân có thể được công lao tất cả đều là tào c ầ n hành sự tình đủ thật xinh đẹp phía trên yêu ai yêu cả đường đi chẳng qua làm ngày sau có thể giúp đỡ đại nhân loại này khó được tiến vào bí khố cơ hội cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày tiếp nhận một nhóm năm người lại vào thông đạo l o n g h ổ sơn vị lao đạo sĩ kia vẫn còn thật xa liền cảm nhận được tào c ầ n hành đặc thù khí tức băng hàn trong lòng tự nhủ mới một tháng không thấy tiểu tử này rốt cuộc lại vượt một tầng đây chính là tiên thiên cảnh giới a chưa thấy qua như thế ngoại hạng tiền bối lại gặp mặt tào cẩn hành đối cái lao đạo sĩ này cảm nhận rất tốt lúc trước chọc ngự băng tuyệt toàn bộ nhờ hắn chỉ điểm sai lầm một lần này trở về cô ý đến vài hũ đồng nhân phủ minh tuyển các đặc sản rượu nước mơ đưa cho hắn cái kia vài hũ rượu chặn lại lên bàn án g kiện lao đạo sĩ s ư ớ n g sở cho ta đương nhiên tao cần hành để lộ vào rượu cái nắp mùi rượu sông vào mũi lao đạo sĩ cổ họng nhấp n ồ n g h e ra là rượu ngon trong lòng nhiều hơn mấy phần thân thiết khó có được ngư gia r chuyến đi xa còn nhớ lao đạo tiền bối chỉ điểm ân tình cần hành nhớ kỹ trong lòng cái này vài hũ rượu làm i ê u cương đặc sản mùi vị riêng biệt đưa cho tiền bối nếm thử một chút việc nhỏ mà thôi cái kia đang giá để ở trong lòng nói thì nói như thế lao đạo sĩ đã không kịp chờ đợi nâng cái bình được mức hấp hai mắt tỏa sáng rượu ngon trừ thượng đẳng tây mơ còn giống như có ngũ độc tinh hoa có một phong vị khác ca tiền bối từ từ dùng bốn người khác rất nhanh chọn xong bí tịch cùng tào cẩn hành nói một tiếng trước vào b í khố tào cẩn hành lúc này mới bắt đầu từ từ chọc một lần này mục tiêu của hắn là đào pháp tiền bối biết rõ lan g ra bản sao tào cẩn hành vừa lật thư vừa nói hạ lao đạo sĩ r ư ợ u và o miệng chép miệng một cái việc này chuyển khí thế ngất trời lao đạo trốn ở chỗ này cũng không thiếu nghe người ta nghị luận cái này bảng danh sách một mà ra có người hỉ có người một a như thế không thích phiền thoái người sợ là muốn hận chết lang g i a cát tao cần hành hai mắt quét qua mục lục thuận miệng nói tiếp tiền bối kia cảm thấy cái này lang g i a c á t làm r a động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì vơ vét của cải lão đạo sĩ không khách khí chút nào nói cái này cái gì bản g danh sách chỉ là vì tăng lên danh khí mà thôi mà lại đám người này đứng hàng rất cổ quái không t r e o trọc hoàng thất không t r e o trọc ma giáo tôn chính đạo hoặc là bản môn n g ư ờ i không có phát hiện sao bất mãn xếp hạng đều là tiểu môn phái cùng một chút bằng môn tà đạo nhưng những người này căn bản đối lang da núi không tạo được uy hiếp xác thực tao cần hành cười không nghĩ tới tiền bối ẩn cư ở chỗ này cũng có thể nói chúng tim đen cái này không tính là gì lão đạo sĩ、si、không hề lo lắng nói ra có thể xem mà già không ít người bọn họ mục đích chủ yếu hay là buôn bán tin tức mượn cơ hội vơ vét của cải nhưng về sau là vì cái gì ta cũng không biết nghe nói thiên cơ môn bắt buồn xa dòng chảy dài là nói đến chỗ này lão đạo sĩ、si、sắc mặt biến hóa tức giận bạch tàu cần hành một cái h ả o ngươi một cái tiểu tử ngươi là bắt vải hũ rượu tìm ta bộ này tin tức khu tàu cần hành ho nhẹ một tiếng cũng không xấu hổ cười nói chủ yếu vẫn là cho ngài nếm thức ăn tươi thuận tiện thuận tiện hỏi chút vấn đề đây không phải lười đi công văn kho điều tra hử lao đạo sĩ hử một tiếng kỳ thật căn bản không có tức giận hắn c h ấ n thủ bí khố cũng có mấy năm mỗi ngày trừ luyện công không có việc gì có thể có một hậu bối tìm phiền thoái cũng là thích thú công văn kho cũng không phải biết hết thiên cơ môn sáng lập tại đường triều nhưng chân chính ngọn nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tam quốc nhóm người này náo ra như vậy đ ộ c tĩnh toan tính quá lớn chính ngươi muôn vàn g cẩn thận quả nhiên không đơn giản tao cần hành ám ký trong lòng cười nói biết rõ yên tâm đi ta chút bản lĩnh này đoán chừng bọn họ cũng không để vào mắt tiền bối ta chọn xong Tao chương ầ n à bảy mươi sáu một kiện việc nhỏ thiên đao b ắ t quyết bắt đầu sáng tạo tại tùy đường thời kỳ linh nam tống gia nhất đại tông sư tống quyết tương truyền là kỳ lúc tuổi còn trẻ liền ra truyền bảo đao thủy tiên đao nhẹ nhàng linh xào đặc tính sáng lập ra bát quyết đao pháp mỗi quyết một mươi lao cộng tám mươi lao thi triển thường có như thiên tiên cưới gió h à vụ vấn ảnh thái độ ngàn vạn tinh diệu tuyệt luân ân một chữ không có cải chỉ chỉ phục chế rán tao cần hành nhìn vào cái tiêu mấy hàng giới thiệu văn tắt đối sách họa vô s ỉ có sâu hơn lý giải tú xuân đao hình dạng và cấu tạo dài nhỏ hoàn mỹ phù hợp dùng đao đặc t h ủ mà lại đao chiêu hỏa hoạn đi hẳn là ngũ phẩm bên trong thích hợp nhất đao pháp của ta lão đạo sĩ đối lựa chọn của hắn một chút không ngoài ý báo bí tịch vị trí tao cần hành cầm chìa khóa lại đến bí khố tầm thứ tư một tháng trước mới tới qua một lần h ắ đối với nơi này quen thuộc rất mau tìm đến bí tịch bất quá, không có trực tiếp tu luyện. mà là xem trước hướng bộ kia ẩn nguyên quyết đây là một môn có thể ẩn tàng nội lực thu lại khí cơ v õ c ô n g trên sách nói tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể né qua cái kia huyền diệu khó giải thích thiên cơ diễn toán cố ý dẫn đời miệng thật chẳng lẽ có năng lực thấy rõ thiên đạo bí thuật sao tao cần hành đi tới cái thế giới này thời gian dài như vậy đã đối đủ loại đặc dị có chuẩn bị tâm lý tựa như viên thiên c ư ơ n g lý thuần phong dạng kia danh sừng trước chi năm trăm năm hậu chi năm trăm năm thái huyền a biết được lang ra các chủ có thể là thiên cơ môn đệ tử tao cần hành cố ý điều tra qua đối loại này huyền diệu khó lường đồ vật có nhất định lý giải giữa thiên địa có tám loại lực lượng thiên nhiên thân thể cũng có thể luyện ra tám loại chân khí thiên núi trạch phong lôi nước hỏa trong đó lấy thiên loại khó khăn nhất cũng thần dị nhất loại này phát nguyên tại cùng một quyển sách dịch kinh dịch kinh được xưng là quần kinh đứng đầu đại đạo c h i nguyên cũng là bởi vì hắn sáng tác giả chu văn vương cái thứ nhất lấy thân thể cảm ứ n g được huyền diệu khó giải thích thiên đạo n g u y ệ t hữu âm tình viết q u y ế t nhân hữu đán tịch hòa phúc thế gian vạn vật tự có quy luật mà theo tu tập thiên chữ bí thuật người có thể căn cứ đã biết đủ loại điều kiện và quy luật tính ra một cái mơ hồ có thể kết quả thiên loại chân khí càng thâm hậu càng có thể cảm ứng được tối t â m thiên đạo từ đó thu hoạch được càng nhiều phản hồi sát xuất chúng càng cao tính toán càng sâu xa s ở nhuận c h i vũ q u ò n trăng c h i phong đây chỉ là thông thường làm việc là người liền có thể xem mà ra có thể đi qua quan sát thiên tượng biến hóa tính tới trời mưa bao nhiêu phong bao lâu ngừng lúc này mới tính toán đăng đường nhập thất lại sau đó căn cứ trường a n một trận gió tính ra tây bắc ba ngàn dặm bên ngoài có mưa to đây là cao thủ đợi đến lý thuần phong viên tiên cương loại này cấp bậc đã có thể căn cứ trên cây hạ xuống ba mảnh lá cây tính ra đại đường hưởng quốc không tới ba trăm năm liền mẹ nó không hợp t h o i thường may mắn a loại này yêu nghiệt năm nghìn năm mới ra mấy cái mà thôi nếu không sợ là thiên hạ đại loạn tao cần hành không có phương diện này thiên phú lấy hắn không tới mười phúc nguyên nên tính là bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ người nộ tính lại cao hơn cũng sợ không tới ngưỡng cửa biết thiên đạo tồn tại về sau tao cần hành rất may mắn mình còn có mấy điểm phúc nguyên đây nếu là lại thấp điểm sợ không phải uống nước lạnh ngã chết đi đường ngã chết tao cần hành lắc đầu vứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý tưởng học trước cần nguyên quyết rồi nói sau về phần võ công này có hay không trốn bói toán tác dụng còn phải đợi ngày sau có người dùng cái này thuật pháp coi như hắn mới biết được Hy vọng có thể phòng vọng n g có sau t Tao hiện. hành đối với cần này trước trước sau sau khi luyện thành toàn thân nội lực giấu tại đan điền yên lặng như một đ ầ m nước động theo mặt ngoài xem vào giờ phút này hắn hoàn toàn chính là một không biết võ công người bình thường không những như vậy nếu có người nhắm mắt lại lợi dụng chân khí cảm giác sẽ phát hiện chỗ hắn ở không có vật gì cùng lúc đó cách xa nhau mấy ngàn dặm lang ra trên núi thiên cơ môn đương đại trưởng môn lang ra các chủ trong miệng sư tôn thiên cơ 25, chính đang đỉnh núi ngựa mặt nhìn lên bầu trời ba lúc này trời sáng choang vạn dặm trời trong phía dưới chỉ có một vòng mặt trời đỏ vài miếng mây trắng nhưng ở thiên cơ 25 trong mắt lại là thiên địa tịch liêu còn tinh lấp lóe đ ố n g nhiên ở vào bắc phương sáng nhất viên ngưỡng kia ngôi sao mới lặng yên tịch d i ệ t biến mất không còn t â m tích thiên cơ 25 m ỉ m cười cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hả o t i ể u tử lữ phủ là bút tích của ngươi sao ha, ha ha thú vị thú vị so sánh phía dưới thiên đao bát quyết thì đơn giản nhiều chỉ tốn không tới một khắp đồng hồn thành tao cần hành lại xếp vào một trận t h ẳ n g đến buổi chiều lưu trấn viễn phái người tới gọi hắn đừng lo lắng ngươi vừa trở về không có khả năng cho ngươi phái ra cần nhiệm vụ trời sáng tiếp theo đi thủ chiếu ngục lưu trấn viễn nói ngay vào điểm chính mười hai nửa tháng trước đi liêu đông tiếp nhận thiên hộ ngày hôm nay cũng đi sơn đông nơi đó hiện tại chỉ có mấy cái bách hộ ta không yên lòng hảo tao cần hành mừng d ỡ thanh nhàn mặt khác còn có làm việc nhỏ tao cần hành im lặng liền biết không có đơn giản như vậy thật là việc nhỏ lưu trấn viễn cười nói hiện tại nhân thủ khan hiếm bằng không thì cũng sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi chợ quỷ cách cục có tân biến hóa ngươi biết không nghe ra minh dẫn đầy miệng tao cần hành nói tựa như là lần trước bắt có hoàng phương linh người t r a được có vẻ như cùng mặt khác hai nhà đều có giam giữ cụ thể ta không hỏi nhiều không tệ lưu trấn viên nói nô gia chủ mưu cũng có trần ra một cái phân gia gia chủ tham dự này vốn là chợ quỷ bên trong phân tranh không có gì lớn nhưng hôm qua mười hai đi liêu đông điều tra chợ ngựa ngoài ý muốn t r a được cầm lái dân gian chợ ngựa vạn ma bang thế mà cùng cái này lần cướp người có quan hệ cái này liền có một chút ý tứ lưu trấn viên cầm lấy một phần văn thư đưa cho tào cần hành vạn mã bang là dân gian chợ ngựa lớn nhất buôn bán ngựa tổ chức bang phái thế lực khắp tám cái biên chấn nhất cử nhất động của bọn họ đều tại cẩm ý địa vệ theo dõi phía dưới bang chủ bông chính giai là trung lương về sau mấy lần xuất lĩnh bang c h ú n g chống cự mông cổ t h á t tử theo lẽ thường hắn không nên tha cho tam môn trộn lẫn tiến vào loại sự tình này nhưng nếu tra được dù sao cũng phải biết rõ ràng ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến không thể không phòng ngươi đối hoàng gia có đại ân bọn họ đối với ngươi hẳn rất tín nhiệm ngươi g ú p đơ điều tra một chút xem đến cùng có hay không bọn họ tham dự vì sao tham dự không cần tận lực chỉ lưu tâm là được、Hảo. chính là ở không đánh rắn động có điều kiện tiên quyết nhìn một chút vạn mã bang có phải hay không có tâm làm loạn việc này đơn giản hỏi một chút người hoàng gia là được rồi đại tiểu thư kém chút bị bắt đi hoàng gia tất nhiên đối ngô kể lại hai nhà hận thấu xương không t r a ra căn nguyên không có khả năng bỏ qua hy vọng đ ừ n g ra nhiễu loạn a lưu trấn viên thở dài trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên có loại dự cảm xấu nhất là tại đem cái này việc nhỏ giao cho t à o cần hành về sau cái kia dự cảm không giải thích được c à n g cường liệt vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiên bọ mẹ đinh đã cập nhật tên phiên bọ mẹ ra mắt túc chủ、gì? Tao bảo là mày chương bảy mươi bảy vạn mã ban ba cái gọi là chợ ngựa là chỉ trung nguyên vương triều cùng biên cương dân tộc thiểu số hô thị một loại cố định nơi trốn nhân lấy trao đổi hoặc thu mua ngựa v ì chủ nên tên là chợ ngựa chợ ngựa từ xưa đến nay dân tộc du mục chục đồng cỏ và nguồn nước mà ở cần trung nguyên lương thực lá trà vải vóc tự thời hán đường kỳ hung nô đột quyết cùng chính là như vậy đến minh triều lao chu so với kiên tưởng các ngươi k u y ế t không được trả lao tử có thể k u y ế t mã chờ các ngươi ăn hết thị tan thành gần chết mã đều là của ta đương nhiên cũng không có khả năng một chút không cho b ằ nhưng g k t hào đem chế â n ép độ một khi lỏng tiền tài lợi ích kéo theo tham mô phá hư toàn bộ thị trường lũng đoạn cục diện liền đảo ngược lao chu cứng rắn đáng tiếc không phải mỗi người cũng giống như lão chu cứng như vậy dân ra làm lợi ích lớn hơn nữa buôn lậu hưng khởi quan phủ không cách nào cấm tiệt cũng chỉ có thể ngầm đồng ý quan thành phố hướng dân thành phố chuyển biến bắc phương ta đáp đổ mồ hôi sở dĩ nhiều lần tiến đánh đại minh nhưng cấp bóc b đốt giết cũng thủ m n đại tướng quân nhân do nhiều nguyên nhân chính là cảm thấy chỉ cần mở hàng người mông cổ liền sẽ an phận bởi vậy thừa dịp cứu giá đại công nơi tay rất được gia tính tín nhiệm là lúc nhiều lần hướng kỳ trần t h u ậ n thỉnh cầu tại biên chấn mở ra chợ ngựa gia tính cuối cùng bị thuyết phục đồng ý thử xem Năm ngoái, trợ ngựa chương trình nghị sự đi qua tại đại đồng tuyên phủ hai địa phương mở trợ ngựa là vì tuyên đại mã thành phố đặc biệt cùng thắt đát hô thị bất quá mặc quan phương làm sao dày vò đối dân thành phố đều ảnh hưởng không lớn nhất là liêu đông chợ ngựa xem như lớn nhất chợ ngựa chợ nơi đó tự có một bộ quy củ không nhận ngoại bộ chế ước s ú c sôi ở nơi đó buôn ngựa làm thuận tiện vận buôn ngựa mã liên hợp trà buôn bán mỗi buôn bán thành lập tên nổi như cồn vạn mã bang chiến mã tư nguyên khan hiếm quan phủ cùng vạn mã bang một mực có hợp tác vạn mã bang cũng một mực thật phối hợp dù sao bọn họ chỉ là muốn làm ăn kiếm tiền không phải muốn bán quốc nhất là đời này bang chủ hồng chính giai trung lương về sau thậm chí nguyện ý tiếp nhận cầm y hệ vệ bên ngoài giám thị lấy kiểm chứng bản thân tuyệt không cấu kết thắt đáp bên trong thông ngoại tộc c h i tâm như vậy nghĩa cử để cho vạn mã bang tại liêu đông y danh ngày càng hưng thịnh thế lực cấp tốc phát triển mấy năm gần đây thậm chí khuyết trương đến kế châu tuyên phủ các vùng Nửa tháng trước, liêu đông chợ ngựa biến cố đột phát, nhiều chi thương đội chịu khổ sát hại, sống không thấy người, trước, đột phát, sát thấy chết chợ chi chịu khổ hại, cố liêu đội không nghĩ tới cấp giết thương đội bản án không có điều tra mà ra ngược lại theo trong dấu vết phát hiện ra trước vạn mã bang vậy mà cùng hơn một tháng trước c h ợ quỷ cấp người sự kiện có quan hệ vạn mã bang c h ợ quỷ hoàng gia một cái tại liêu đông một cái ở kinh thành một cái bán mã một cái làm nghề y bắt gậy che đánh không được quan hệ coi như bọn họ cần tìm hoàng phương linh chữa bệnh trực tiếp tới chẳng phải được rồi lấy vạn mã bang thân ra chẳng lẽ còn móc không d ậ y nổi tiền xem bệnh cần dùng tới bắt g ó c điểm ấy không thôi trầm tương kỳ quái cũng để cho lưu trấn viễn lưu tâm đây mới gọi là tàu cẩn hành hỗ trợ lưu ý tàu cẩn hành cầm qua văn thư liếc mấy cái theo trầm tương cung cấp tin t vạn mã bang quảng ninh tổng đã bắt tuấn cao thủ người thứ bảy hoa lưu trước đây viết qua một phong mặt tín cho chợ quỷ ngô ra ra chủ ngô vân phong hai người cùng là liêu đông không xương cửa chân truyền đệ tử sư huynh đệ quan hệ để cho hắn nhanh đến hoàng phương linh tới quảng ninh còn đặc biệt ghi chú coi như không từ thủ đoạn cũng phải mau chóng đem nàng dẫn đi có ý tứ chính là thư này căn bản liền không có phát mà ra hoa lưu trưởng quản vạn mã bang tiền phần trăm phong thư này viết xong liền kẹp ở trong số sách không giải thích được quên đi hay là trầm tương len lén lẻn vào phòng thu chi xem xét thời điểm phát hiện càng có ý tứ chính là trầm tương nhiều lần nói bóng nói giói gi hoa lưu lại đối với cái này một chút ký ức đều không có thần thái của hắn một cách tự nhiên một mảnh thẳng thắn không giống ngụy trang quảng ninh tổng đà cũng tất cả bình thường trừ cái này phong cổ cái tin tao cần hành xem hết văn thư có chút ngộng hắn đây là uống rượu uống xe nhi đoạn vẫn rất triệt đề ha ha khả năng a l ư u trấn viễn cười nói không đánh r ắ n động có cũng là bởi vì cái này hắn cùng hoàng phương linh tố không gặp nhau có thể khiến cho hắn như vậy khẩn cấp bắt người chỉ có thể là bệnh nặng trong người hay là một loại nào đó không thể nói cho người bệnh nặng lúc này mới tuyển cái khả năng khống chế thần y có thể theo trầm tương tịm bản thân hắn không bị thương chút nào công lực còn có tiến lên v ư n g chính giai cùng cái k h á c vạn mã b ă n g cao thủ cũng giống vậy viết thư tìm người nhưng lại giống như không biết chút nào lúc này mới kỳ quái a là có chút quái tạo cần hành cầm văn thư n ế u mày c h ầ m thư tin không có phát mà ra nô vân phong vẫn làm theo là không chỉ g ử i một phong hay là không thôi tìm nô vân phong lại hoặc là hai người đều có đây không tính là làm theo a lưu c h ấ n viễn chấp hai tay sau lưng nói ra nô gia không muốn hoàng gia nhất gia độc đại vốn là có động cơ có lẽ chỉ là t r ư n g hợp nguyên do chưa lấy được tin cũng xuống tay không tao cần hành lắc đầu h o à nếu g gia khởi căn nguyên chỉ ở Hoàng Phương g khởi Linh, i quật chỉ chỉ ở căn cần t thứ nàng, mọi đ ề gặp trở lại như g u y ê n Vấn n điểm. đề là, ta ớ rất rõ ràng, bốn n g ờ i kia c h í ngô h là l một ò n muốn đem nàng mang nàng ngoài, đi ra ngoài, thực h sự k n biện pháp mới thả nàng ngã xuống sân núi. Nếu như Ngô g có mới pháp thả vân phong chỉ là không muốn hoàng gia nhất gia độc đại hán đại khái có thể trực tiếp giết người chuyện gì cũng bị hết lưu trấn viễn ngay sau đó nói dược sư trân quý có lẽ bọn họ muốn bắt cho mình dùng cái này cũng không có khả năng tao cần hành vẫn lắc đầu mặc dù chỉ gặp qua hai lần nhưng hoàng phương linh cho ta cảm giác là ngoài mềm chồng cứng hộ vệ của nàng đối với nàng phi thường tôn trọng thậm chí sợ hãi giải thích nàng xây dựng ảnh hưởng sâu nặng đây cũng không phải là một cái yếu đối tiểu thư có thể làm được đối dạng người này ép buộc là vô dụng điểm này ngay cả ta đều có thể xem mà ra người của ngô gia thường xuyên lui tới không có lý do không biết ân lưu trấn viện nhữ mày cười nhìn qua hắn gật gật đầu không sai không có để cho danh lợi choáng váng đầu góc ta còn thực sự lo lắng ngươi đắm chìm trong kia cầu thí thiên tiêu bảng bên trong tao cần h à n h im lặng có thể hay không đứng đắn một chút đàm luận đây ha ha ha lưu trấn viện yên lòng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn chuyện này liền giao cho ngươi để ý không cần phải gấp áp từ từ xe đến tốt h ta tao cần hành v u n g xuống văn thư loại kia lục gia minh bọn họ xem hết bí tịch ta cùng hắn đi một chuyến trợ quỷ hỏi một chút tình huống a lại nói xem xong rồi văn thư tại sao ta cảm giác cái này cùng ngươi nói không giống nhau à đây là việc nhỏ riêng này một phần văn thư liên bại lộ bao nhiêu dị thường lớn nhỏ đều như thế lưu trấn viễn mạn bất kinh tâm nói làm rất tốt tao cần hành mẹ quả nhiên là lừa ta vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương bảy mươi tám ngũ lôi thần cơ gần sát t r ạ n g vào tối bí khố đại môn mở ra lục gia minh trước hết từ bên trong đi mà ra tư chất của hắn là trong bốn người tốt nhất cuối cùng gánh vác lục gia minh thở một hơi dài nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn lên tàu cần hành đổi một thân hát sắc y phục hàng ngày đang ngồi ở đ ỉ n h viện bên cạnh cái bàn đá uống rượu hiện ra vừa vặn bắt kịp t r ợ quỷ mở hàng đại nhân ngươi sao ai lục gia minh trợn phát hiện không đúng đi, đi qua xem cẩn thận xem xét đại nhân ngươi thật giống như trở nên có chút không giống nhau ta vậy mà cảm giác không thấy ngươi tồn tại còn có nội lực của ngươi hoàn toàn biến mất ra làm sao tao cần hành nhữ mày cười nói dùng võ công này giả heo ăn thịt hổ rất thuận tiện a hóa trang heo ăn hổ lục gia minh nhất thời không để ý tới giải ngay sau đó kịp phản ứng ha ha cười nói không nên không nên ngươi được lại mặc phá điểm sau đó đổi khuôn mặt mặc thành dạng này trưởng thành dạng này chỉ có thể dẫn tới muốn ăn ngươi có cái ha ha ha tao cần hành không nghĩ tới tiểu tử này chỉnh ra một câu như vậy giờ khóc g i cười nói đi ngươi còn lái lên ta nói dỡn đi bồi ta đi một chuyến trợ quỷ tìm người hoàng gia vấn mấy cái sự tình hắn đứng lên đi ra ngoài lục gia minh hai mắt tỏa sáng theo sát đi lên nói ngươi rốt cuộc phải đi tìm ta biểu tỷ sao tao cần hành t h ở sâu ta tìm tạ an lục gia minh xem thường nói tìm cái gì ta ạ n à biểu tỷ ta cái đó đ ề u biết ta để cho ta biểu tỷ nói cho ngươi tao cần hành bất lực nổ nước bọn không thèm để ý hắn hai người cưỡi ngựa chạy tới lý ngư sơn ngư nhắn động thời gian còn sớm bọn họ cũng không gấp trên đường tao cần hành chợt nhớ tới một sự kiện nói hiện tại chợ quỷ là hoàng gia làm chủ a xem như thế đi lục gia minh dứt con nói hoàng gia nội tình vốn là t a m gia sâu nhất trước đó giấu tài Cũng không muốn đại ậ p vỡ tam gia 200 năm tình nghĩa, kết quả kém chút để cho mặt gia nghĩa, năm kém nhà cho khác h quả để chết bá i Đại ể u thị ta. b ta vừa động nộ trực tiếp mang theo quỷ vệ đánh lên hai nhà lấy quy củ giang hồ cắt đứt tân đoán phế ngô ra đời thứ tháng ba năm hai bảy người võ công đem bọn hắn đuổi ra chợ quỷ thuận tiện còn phế trần gia cái kia trí nhánh hắn một thân thông u đ ỉ n h phong thực lực toàn bộ chợ quỷ có thể giao thủ với hắn cũng không cao hơn ba cái trần gia không dám chống cự mặc dù không có nói rõ nhưng hoàng gia đã là chợ quỷ duy nhất người nói chuyện lợi hại như vậy tao cần hành có chút ngoài ý muốn ngươi cũng chớ xem thường hoàng gia lục gia minh nói biểu tỷ ta tư chất phi phạm chính là không có đại bá quan hệ chỉ sợ cũng không có thể để cho hạ quyết tâm cả đời không còn để người học y y t i ê n phá lệ hoàng gia tổ điện tại đông hải cựu đảo bốn mươi hai động đảo hoa đảo hoa đảo ngừng tao cần hành mau đánh trụ quay đầu rất nghiêm túc vấn lục gia minh hoàng gia tổ tông có phải hay không có vị hoàng dược sư lục gia minh ngạc nhiên nói làm sao n g ư ơ i biết ta một ngụm lao huyết kém chút phun mà ra tao cần hành vô lực đỡ cái chán tuyệt lục gia minh hoàn toàn không biết còn vẻ mặt tính nữa nói hoàng dược sư bên trên thông, văn, phía dưới thông địa lý ngũ hành bác quái kỳ môn đột giáp cầm kỳ thư họa thậm chí thủy lợi nông nghiệp kinh tế binh lược c ũ n g cũng không một không hiểu không gì không giỏi làm được đừng nói nữa tao cần hành thầm nghĩ ta so ngươi còn quen thuộc hắn không có gì bất ngờ xảy ra ngươi một lần này đoạn lớn cũng là phục chế r á n thế mà đem người đều dọn vào khả năng còn ma đổi thành tợ l ũ ép phiên bản quả thực không có điểm mấu chốt vậy ngươi biểu tỷ làm sao không có học hoàng gia võ công gia truyền ngược lại đi học y ỉa chính nàng muốn học rồi lục gia minh ý vị thâm trường nói đại bá ta liền cái này một người con gái từ nhỏ liền sùng không được nàng muốn học y sẽ đưa nàng đi học y ỉa nàng tưởng luyện đan liền cho nàng khắp thế giới tìm đàn v tìm thiên tài địa bảo nàng xem bên trên người nam nhân nào cái kia ta đột nhiên thân thể có chút khó chịu tao cần hành không nói hai lời quay đầu ngựa đi trở về vấn đề này hãy tìm kẻ khác hỏi đi ha ha ha ha lục gia minh hai tay vỗ lưng ngựa cười đến muốn ngã tao cần hành kịp phản ứng thẹn quá hóa giận mạnh mẽ đạp hắn một cái mặt trời chiều ngã về tây hai người tới chợ quỷ ngư nhãn động hơn một tháng trôi qua nơi này đã cảnh còn người mất lục gia minh ở trong này địa vị khá cao có quỷ vệ nhìn thấy còn biết xưng hô một tiếng biểu thiếu gia trong lời nói mười phần lễ kính hắn tính toán nửa cái chủ nhà tào c ẩ n hành cũng liền chủ muốn thế nào thì khách thế đó chẳng qua lục gia minh rất có đúng mực đừng nhìn nào rất vui mừng làm thật hắn rất biết chiếu cố kẻ khác cảm xúc hắn nhìn ra tào c ẩ n hành chỉ coi hắn biểu tỷ là bằng hưu vì ngăn ngừa không thiện mang theo hắn đi thanh ngọc lầu mà không phải thẳng đến hoàng gia lúc trước hắn nói cũng không hoàn toàn là khoa trương đại bá là thật sùng biểu tỷ cho hắn biết hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình sợ là sẽ không cho đại nhân mạnh khỏe sắp mặt thanh ngọc lầu trưởng quỹ tạ an tiếp vào quỷ vệ báo tin đã đợi ở nơi đó thảo dân bái kiến đại nhân tạ an ôn quyền hành lễ tạ trưởng quy không cần đà lễ tào cẩn hành nói ngay vào điểm chính ta có mấy vấn đề đại nhân không chờ hắn nói xong đông nhiên một tiếng thấp giọng hô tào cẩn hành ngừng đầu thấy được lầu hai trên hành lang một thân tử y hoàng phương linh hoàng phương linh nhìn thấy bên hông hắn mặc ngọc hồ lô lộ ra ý cười trứng mắt nhìn nói có vấn đề gì hỏi ta cũng giống như vậy rất phiền p h ả i c không phiền phức vậy q u ấ y dày rồi tạ an lục gia minh thời gian một cái nháy mắt liền không còn hình bóng không q u ấ y dày cũng không được tào cẩn hành lên tầng hai nhã gian cô nam quả nữ chung sống một phòng cái này đối người khác mà nói là cái tán gái cơ hội tốt nhưng tạo cẩn hành không có phương diện này ý thức hoàng ư đương, được ớ n lần nữ nhân nói chuyện yêu đương, hắn không làm được 2 người g phía thấy ghế. qua tọa a mới làm trên t yêu cần h h h đi t ẳ n vào vấn đề, nô Vân Nô đề, phương o Hoàng sao? Hoàng n Không g giờ gia bây tại h có. p linh lắc đầu từ trong quỷ khẩu bên trong hỏi ra toàn bộ kế hoạch về sau phụ thân ta trước tiên đi ngô ra bắt người nhưng ngô vân phong đã không có ở đây nô g i a những người khác không biết bọn họ chỉ biết là ngô vân phong lấy được trần gia côn lôn phái kiếm pháp bí tịch khiển trách trọng kim bồi dưỡng được bốn tên cao thủ cũng không biết ngày đó kế hoạch hoàng phương linh đoán được hắn muốn hỏi điều gì tất cả những thứ này thoạt nhìn không thể bình thường hơn được cùng vạn mã bang xạ không lên quan hệ thật chẳng lẽ chỉ là trường hợp tạo cần hành nô vân phong không có lại ra tay với ngươi hoàng phương linh không có tao cần hành kỳ quái đại nhân hoàng phương linh mặt mày con con nói ra ngươi rất hy vọng bọn họ lại ra tay với ta sao không tao cần hành nói ngươi hiểu lầm bọn họ phía sau khả năng còn có sai sự theo lý thuyết không nên dễ dàng như vậy từ bỏ m ớ i đúng bất quá cũng có khả năng là bị hoàng gia át chủ bài sợ cũng khó nói hoàng phương linh nghĩ nghĩ đại nhân ý tứ là còn có người nhìn ta chằm chằm chỉ là khiếp sợ phụ thân ta võ công không dám thò đầu ra tao cần hành gật đầu chỉ là khả năng tạm thời nên có a hoàng phương linh đứng lên mắt hạnh bên trong tràn đầy hưng phấn nóng lòng muốn thử nói chúng ta có thể thử xem tao cần hành xứng sở làm sao thử ngay sau đó kịp phản ứng tao mày nói không tốt quá nguy hiểm hoàng phương linh nhẹ nhàng cười một tiếng ta tin tưởng đại nhân n g ư ơ i đây là lấy mạng đánh cược tao cần hành l ắ p đầu nói địch nhân thực lực gì còn không rõ ràng lắm nếu như bọn họ thực độc thủ ta không nhất định giữ được ngươi đại nhân quá coi thường ta ta rồi không phải tay c h ó i gà không chặt hoàng phương linh nói ra từ sau hông lấy ra một vật tao cần hành sau khi thấy s ư ớ n g sở vật thốt lên hoả súng không đúng đây là ngũ lôi t h ầ n cơ vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bọ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bọ mẹ không phải tên phiền bọ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí chương bảy mươi chín diễn kịch ngũ lôi t h ầ n cơ lịch sử phía trên là từ thích k ế quang thiết kế phát minh ngũ quản đơn binh súng mồi lửa hợp thành một tổ nhưng xoay tròn châm lửa minh triều súng lục ở bây giờ cơ quan thuật tinh tuyệt cao võ trong thế giới game cái đồ chơi này chính là khoác lên cổ phong vẹn n g o à i thực súng lục tạo cần hành t ừ n g tại tân dậu đao quyết đao phổ trông được qua thích k ế quang họa bản thiết kế vô cùng đen khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này thậm chí có thể trồng chất biến hình lại phối hợp vương thủ nhân truy nguyên phát hiện song thấu kính lồi thành tựa thương thể dài ra sau đó chi thành một to, cán súng l、so đại, so、đại nhân hình nhã hào dạng, kiến phong. thức bắn xa, c h nguyên lực h c bác hoàng phương linh sửng sốt một chút không nghĩ tới hắn có thể nhận mà ra trong mắt ý cười càng khuya ba năm trước đây thích tướng quân cùng lỗ ban thần p h ụ môn môn chủ cùng một chỗ thiết kế chế tạo ra thanh thứ nhất ngũ lôi thần cơ sau khi được thần p h ụ môn không ngừng cải tiến hoàn thiện uy lực càng ngày càng mạnh thanh này chính là năm nay mới nhất chế thành đời thứ sáu lần trước xảy ra chuyện phụ thân ta cố ý đi thần p h ụ môn tìm môn chủ là ta cầu tới cái này đem súng đại nhân yên tâm phương linh v õ công thấp nhưng ở dùng lửa súng phương diện còn có, chút thiên phú, tự tin có thể chống đối một trận đợi đến cứu viện tao cần hay nghĩ nghĩ lắc đầu nói vẫn là quá mạo hiểm hòa súng xa rất khó đánh trúng gần vừa rất xem ngươi xạ kích độ chính xác Vạn n hoàng phương linh hậu không cười n g nói đại nhân phương linh chính là luyện tập thời gian rất lâu a sinh mệnh quý giá ta còn rất nhiều tâm nguyện không có đặt thành cũng không muốn cứ như vậy rời đi như thế chỗ tối đọc xà so công khai manh thu càng đáng sợ xin đại nhân thành toàn tao cần hành nhìn vào hoàng phương linh hoàng phương linh thần sắt t r i n h trọng chuyện này lệnh tôn nếu như ta phụ thân biết rõ hắn rất có thể sẽ trong bóng tối phái người bảo hộ vạn nhất để cho địch nhân phát hiện bọn họ còn biết tiếp tục co lại xuống dưới tàu c ầ n hành đương nhiên cũng minh bạch điều ấy lúc này mới khó xử câu ra chỗ tối địch nhân rất đơn giản chỉ cần hoàng phương linh người đang ở hiểm cảnh bên người không có người liền có thể vạn mã bang một bên kia t h ấ c gấp chỉ cần có thích hợp cơ hội bọn họ nhất định sẽ thử nghiệm vấn đề ở chỗ số lượng địch nhân không rõ cảnh giới không rõ rất có thể võ công không tầm t h ư ờ n g chỉ một mình hắn không nhất định có thể chiếu cố hoàng phương linh cho dù nàng có ngũ lôi thần cơ quá nhiều người cảnh giới quá cao sẽ để cho bọn họ cố kỵ người quá ít địa phương rất hiểm hoàng phương linh lại sẽ có nguy hiểm phiền a lui một vài bước hoàng phương linh tiếp tục nói mục đích của bọn hắn hay sống bắt coi như ta rơi xuống trong tay bọn họ cũng phải dựa vào y thuật của ta cứu người còn có thể cứu viện binh c h i chống nàng thật sâu nhìn qua tàu cẩn hành ta tin tưởng đại nhân nhất định sẽ không thấy chết không cứu đây là đương nhiên nhưng cứ như vậy đi chúng ta tới tưởng một cái đương nhiên điểm lấy cớ những người kia không biết lắm chúng ta đã biết rõ mục đích của bọn hắn chỉ phải không có vấn đề lấy cớ chắc chắn sẽ không hoài nghi bỗng nhiên nàng hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một ý kiến hay phúc suy một tiếng bật cười không bằng chúng ta giả trang tình lữ riêng tư gặp đ ổ i một cái chính là hoàng phương linh nháy mắt vô tội nói đây đã là tốt nhất viện cớ hoàng t i ể u thư tao cần hành nghiêm túc nói xin thứ cho tảo múa tự mình đa tình ta biết đại khái tâm ý của ngươi nhưng ta chỉ coi ngươi là bạn hoàng phương linh trầm mặc phía dưới nhẹ nhàng nói ta biết đại nhân quên rồi sao y thì ra vọng văn v ấ n thiết tứ trần y thuật trung quốc là cơ sở ta hiểu à đại nhân không phải gặp tùy tiện động tình người bất quá ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ thích ta trước lúc này chúng ta liền làm bạn tốt ta nói đến đây nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển cười nói nếu là bằng hữu cái kia ứng với bằng hữu lời mời đám bằng hữu dẫn ra chỗ tối mưu đồ bất chính người không tính quá phận a tao cần hành dừng một chút chợt nghe xong giống như không có tâm bệnh vậy cứ như thế theo ngày mai bắt đầu ta mang đại nhân dạo chơi lý ngư sơn trên núi này chính là có không ít cảnh đẹp t a nói ra nàng phối hợp theo trong bọc lấy ra một tờ địa đồ phóng tơi trên bàn g d à i trời sáng đi đuôi cá thác nước hậu tiên đi bụng cá cốc ngày kia đi vạy bạc hồ tao cần hành rời đi chợ quỷ thời điểm mới nghĩ rõ ràng bất chi bất giắc để cho hoàng phương linh cho vòng vào đi nữ nhân này tao cần hành bật cười ngược lại là thật đáng yêu đáng tiếc chỉ cần nghĩ tới hậu thế thấy qua trải qua những cái kia loạn thất bát tao cảm tình hắn liền một chút tâm tư khác cũng bị hết nhân tâm giỏi thay đổi vẫn là mèo hảo n g ư u g yêu h i ê n viên thập tứ theo trong túi da thò đầu ra mạnh mẽ gật đầu hắn xem sớm nữ nhân kia không vừa mắt còn có cái kia dưỡng xả tất cả đều không phải người tốt ha ha đi về nhà tao cần hành ôm thập tứ nhanh chân hướng về ra đi cưới gió hẳn là chuẩn bị cho ngươi thiên tài địa bảo một tháng này không hảo hảo ăn ngày hôm nay ăn no m lần này không còn trầm tương hắn là toàn bộ chiếu ngục cấp bậc cao nhất quan hướng vào trong vệ sau để cho lục gia minh bọn họ tại một tầng đóng dữ thuận tiện quen thuộc tân vóc công chính hắn thẳng xuống dưới tầng ba tiếp tục cùng từ quyền học công luật khác nhau từ khúc có bất đồng ý cảnh khác nhau ý cảnh gặp đối sinh lực tạo thành khác nhau ảnh hưởng tuyết vực vi thành khúc không thể coi thường hắn hạn mức cao nhất quá cao khó tránh khỏi sẽ có biết hàng làm ra cùng loại hậu vinh dạng kiêm n ư u toan trắng t r ậ n cướp đoạt cử động vẫn là ít dùng học thêm chút cái khác không có chỗ xấu nhất là cùng nước có liên quan hắn đem yêu cầu cùng từ q cờ nói n từ quyền t r ầ m tư nửa ngày cùng nước có liên quan có có một bài rất nổi tiếng từ khúc tại có nước địa phương uy lực rất mạnh t à o cần hành hứng thú là cái gì từ quyền t r ầ m d à i nói bích hải u ù n đạo khúc đệ một ngày buổi tối t à o cần hành theo chiếu n g ụ c tán gặp trở về theo kế hoạch bồi tiếp hoàng phương linh đi đôi cá thác nước nơi này là nàng lần trước kém chút ngã xuống sườn núi rơi xuống địa phương nhưng hoàng phương linh không có một chút sợ hãi bộ dáng nói nói cười cười cũng làm cho tào cẩn hành có chút bội p h ụ c chỗ tối người không có tới ngày thứ hai buổi tối hoàng phương linh dẫn hắn đi bụng cá cốc nơi đó ở vào lý ngư sơn chỗ thấp nhất t r ă m hoa đua n ở l a n h đua sắc đẹp chỗ tối người vẫn là không có tới ngày thứ ba buổi tối đi tới v ậ y bạc hồ đám người này đang dợ trò quỳ gì tào cẩn hành trong lòng tầm h mắng chẳng lẽ bỏ qua đã liên tiếp ba ngày lục gia minh nói lao tử đã để hoàng mang ra để mắt tới hắn nhưng không biết chúng ta là đang diễn trỏ cây cỏ Đừng hoàng đến n phương linh x ợ n g sở hắn gọi ta cái gì tào cần hành phát huy ra một mươi hai phần diễn kỹ tao nhã lịch sự phong độ phiên thiên dùng ngày bình thường chỉ có thể đối mẹo nói ôn nhu ngữ khí ôn nhu nói ta mới học một bài từ khúc thổi cho ngươi nghe có được hay không hoàng phương linh mặt liền đỏ lên nàng nhẹ nhàng kéo lên sợi tóc ân tạo cần hành trầm rãi gỡ xuống bên hông kình xa tiêu bằng xương phóng tới bên m ô i trong lòng cười lạnh c ầ u vật môn xem chiêu trong phút chốc toàn thân hắn nội lực bộc phát theo một chút không biết võ công người bình thường nhảy lên trở thành tiên thiên ngũ tầng cao thủ dâng trào chân khí rót vào tiêu bằng xương tiếng địch loại sáng phương viên tám mươi em m ở nhân thú tùy theo chấn động bên hai của bọn hắn vang lên ào hào tiếng sóng tất cả mọi người sinh lực h o ả n hốt chỉ cảm thấy đi tới một mảnh bờ biển mắt nhìn lấy tầng tầng thủy chiều hướng bên bờ vọn tới đầu tiên là, tinh tế dòng nước, sau đó là Đột nhiên tiếng nước nổi dậy, hải thiên treo thiên nhiên nước nổi ngược, kinh thiên phong hải dậy, ba chữ u ố n lên biên vô chiều cường, liệt đẻ xuống. Không tốt. Chỗ tối có người lớn tối người tiếng kinh hồ, mau ra tay. Tiên hiệp cổ điện, ai khi tốt. tay. tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay trường đẻ đến xuống. mau hậu cung, Không không náo không en ngay n Chỗ hô, có cổ dám ra dệ này h chữ i của ta mau ra tay. Ba n dùng cùng loại sư tử hống công phu người trong bóng tối nội lực thâm hậu thanh â m vang lên giống như x é t đánh n ă n g hai trực tiếp q u á t tỉnh chìm vào ý cảnh dưới hồ sáu người khác cũng chỉ là trong chớp nhóm này bích hải cùng đào khúc đã đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng sáu người chỉ cảm thấy toàn thân chân khí thụ âm ba dẫn dắt đúng như c u ồ n g đảo cự lãng giống như điên cuồng trùng kích kinh mạch vừa mới tỉnh dậy ngũ tạng đều đức dĩ nhiên bị nội thương bị ép theo quy tức trạng thái thoát ra sáu người tập thể miệng phun máu tươi b ậ t điệu nhảy ra mặt nước chỉ một thoáng bọc nước nổ tan v ậ y bạc dưới hồ thoát ra sáu đạo áo đen thân ảnh trái đếm cái thứ hai tao cần hành ngữ tốc nhanh chóng hoàng phương linh cực kỳ thông minh nâng súng bắn liền bịnh một tiếng nổ vàng đã lựa châm lửa tinh thiết chật hẹp nhỏ bé bay ra khỏi nòng súng bắn về phía người kia đầu người kia thân hình tao hắn phản ứng cực nhanh nhìn thấy hoàng phương linh nâng súng trong nháy mắt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn vội vàng vận công hộ thể ngoại thân trong phút chốc chuyển thành xanh đen vậy mà nổi lên kim loại s á n g bóng cứng rắn như sắt thế nhưng ngũ lôi thần cơ lực s á t thương to lớn chật hẹp nhỏ bé đánh vào trên mặt đem hắn ngạnh công mạnh phá công mẽ nở. đầu e m đ của hắn mạnh mẽ đánh nổ thi thể rơi vào trong hồ đại sư h i n h mặt khác năm người kinh hãi nhưng không chờ bọn họ phản ứng tàu cẩn hành sau thắt l ư n g tuyết phách đã ra khỏi vỏ trường kiếm như long điện tiềm mà qua phốc phốc phốc phốc, phốc còn g i lại năm người lại sẽ không n g n h công chỉ nghe năm tiếng nhỏ vang tuyết phách kiếm đã xẹt qua năm người cổ họng năm người kia thân ở giữa không trùng thần sắc kinh ngạc biểu lộ cứng đ ở thẳng tắp rơi vào trong hồ sáu cỗ thi thể nhẹ nhàng ở trên mặt hồ máu tươi nhiễm đỏ hồ nước x u y tuyết phách và o vỏ tao cần hành một cái kéo qua hoàng phương linh mang theo nàng vượt qua thi thể đến giữa hồ trên đảo nhỏ trở lại nhìn về phía bên mở, sắc mặt nghiêm túc xuống tới xoát xoát xoát, xoát lại có bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giàn xuống bọn họ áo đen che mặt theo bốn phương tám hướng đánh tới tốc độ cực nhanh t u vi rõ ràng so đáy hồ sáu cái kia rất cao nhiều nhưng tào cần hành giết người chỉ ở trong nháy mắt không c h ờ bọn hắn cứu viện sáu người kia đã thành trên mặt hồ lơ lửng thi thể bốn người chở một m bước t h ư ờ n g ánh mắt quét qua thi thể bị thống đan sen t à o cẩn hành một người trong đó thu hồi ánh mắt xiết chặt nằm đấm giọng căm hận nói ngươi thật là ác độc kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tào cần hành tiến lên từng bước tay phải rút ra bên hông tú xuân đao trường đao chỉ xéo mặt đất nói ngươi một tên cước nói đây là cái gì nói nhảm làm càn người kia nộ thân hình l o i lên người đã đẳng không mà lên giống như một cái vỗ cánh bay cao cự ứng trong nháy mắt bay đến đảo giữa hồ trên không lão lục ba người khác rõ ràng muốn ngăn nhưng vị này lão lục tính như liên hỏa tốc độ cực nhanh nháy mắt liền liền xông ra ngoài giữa không trung hắn cánh tay phải kéo về phía sau nắm đấm trở thành m à u băng lam tựa như một tấm căng thẳng đại cung đem cái t i a t r ọ n g quyền mạnh mẽ bắn ra ngoài nhận lấy cái chết liêu đông không xương môn t u y ệ t kỹ không xương quyền khí lạnh đến tận xương đập vào mặt hoàng p ư ơ n g linh sắc mặt chăng nhận vừa muốn n â n súng đột nhiên bên bờ một tiếng văn giòn một cục đá vượt lên trước bay tới nhằm chuẩn cổ tay nàng Hoàng phương vàng linh vội theo r á n t chân khí của hắn điều khiển những cái kia thủy tuyến cuối cùng hóa thành hàng trăm hàng ngàn đem băng đao mũi lao hướng lên trên bắn về phía giữa không trung lão lục tất cả mọi người quá sợ hãi đây là giống như tiên tiên tuyệt đối không có đầy đủ nội lực làm đến loại trình độ này thiên nhân hợp nhất một người trong đó kinh hô những người khác vội vàng hô to lão lục mau lưu lại một chiêu này căn bản không ở lang gia cắt trong tư liệu bốn người chưa ai từng nghĩ tới cái này chỉ có tiên t i ê n ngũ t ầ n g người vậy mà có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất lấy thân thể k h ô n g chế tự nhiên chi lực bọn họ vội vàng xuất thủ cứu giúp đáng tiếc đã trượm lão lục đồng dạng lấy làm kinh hãi mắt thấy vô số băng đao đánh tới chỉ có thể cải biến mục tiêu cầm trong tay ngưng tụ xương khí nắm đấm nhắm ngay mặt hồ đấm ra một quyển băng thiên tuyết địa giữa không trung băng đao thế sông chậm lại lão lục nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này hắn trợn thấy tu xuân đao bên trên tản mát ra trăm ngàn đạo lam gông gông đao mang thiên đao bắt quyết thiên phong ngọc bội tàu c ầ n hành chém ra một đao ngàn vạn đao mang trở về một chỗ lao lục con ngươi đột nhiên rụt lại tâm thần r u n g mạnh thầm kêu không tốt một đao kia v ậ n sức chờ phát động đao quang tài liệu thi thủy quang vận ảnh phiêu m i ệ u khó lường giống như là theo bốn phương tám hướng mà đến để cho hắn căn bản không biết thế nào phòng thủ xẹt, xẹt. cực nhanh đao nhanh tê liệt không khí trói lọi đao quang đột nhiên một phát lại đột nhiên tiêu tán lao lục rốt cục rơi xuống đất hắn ăn ổn đứng ở trên đảo nh hoàng phương linh trốn ở sau lưng hắn sắc mặt tái nhợt d ơ ngũ lôi thần cơ nhắm chuẩn lão lục còn chưa biết đến cùng là chuyện gì xảy ra tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá nhanh theo lão lục đột nhiên thi triển khinh công ý đồ lên đạo đến mặt hồ vô phong dậy sóng băng đao bên trên đâm lại đến tạo cẩn hành xuất đao thu đao dưới cái nhìn của nàng chính là chuyện trong nháy mắt ba lúc này ồn ào náo động tất tán thiên địa yên lặng tất cả mọi người không n ú c đ í c h có người phong khinh vân đạo có người trấn kinh tạt tiếng chuyện gì xảy ra hoàng phương linh trong lòng càng kỳ quái tiếp theo một cái t r ớ c mắt t m lão lục thân thể đột nhiên bạo tạc thi thể chia hai hoàng gia khẳng định có cao thủ nhưng thứ nhất không người tại trước mặt nàng diễn luyện qua thứ hai cũng không có như thế rung động thị giác hiệu quả đây là tiên thiên sao ta cũng là luyện võ ngươi đường gạt ta làm việc hắn lão lục hải cốt không còn, còn lại ba người triệt để nộ dồn dập xuất thủ hóa thành ba đạo bằng dáng phân ba phương hướng thẳng hướng đảo giữa hồ tào cẩn hành tới thì tới t à o cẩn hành trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào tay đẻ trôi đ a o đang chờ xuất thủ đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng như sấm gầm thét hai dám khi dễ nữ nhi của ta to lớn trưởng ấn vỗ xuống vậy bạc hồ lần thứ hai nhấc lên thao thiên cự lãng ba đạo thân ảnh kia không đợi tới gần đ ả o giữa hồ tới gần t à o cẩn hành liền để cái kia không có gì sánh kịp hùng vi trưởng lực chấn động bay ra ngoài nguyên một đám miệng phun máu tươi đang muốn rút đao t à o cẩn hành cho xối thành nước sũng hắn l a u một cái mặt trong lòng chân kinh cũng bị thanh thế này chấn trụ vừa rồi một c h i ế mắt kia hắn kìm lòng không được mà nghĩ đến một câu lời kịch ngươi có nhớ hay không có một chiều từ trên trời giáng xuống trường pháp quá mạnh à ngươi cái này dùng như lai thần trường sao m u ố n chết trên bầu trời bay xuống một đạo áo b à o xanh nhân ảnh chính là hoàng gia gia chủ hoàng hoài giang hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế t i ê n lộ hiện yêu nghiệt tranh phòng mảnh dân thổ địa bàn cầu lưu hệ thống chương tám mươi mốt là anh thần kiếm trưởng một trưởng vỗ phía dưới song lớn ngập trời ba người bịt mặt đều bị đánh bay ra ngoài hoàng hoài giang ba người kia miệm phun máu tươi toàn thân lắc một cái hắn làm sao biết hắn không phải ở chợ quỷ hoàng hoài giang trong lòng tự nhủ lão tử nữ nhi bảo bối như hoa như ngọc cùng một cái nam nhân cô nam quả nữ dạ du núi hoang đặt n g ư ơ i ngươi có thể yên tâm lão tử phòng vừa không phải là các ngươi là chính các ngươi muốn chết cha trốn ở tàu cận hành sau lưng hoàng phương linh kêu một tiếng rất là thân cận kính yêu hoàng hoài giang ngăn tại hai cái tiểu bối trước đó đưa mắt quét qua đã đem đối diện ba người bị mặt nền tảng xem cái rõ rõ ràng r à n g vô xương quyết hai cái liêu đông vô xương một n g ư i còn có một cái một sư, ha ha, sư phụ hắn ngày h n thi lão ma võ công trắc tuyệt phúc duyên thâm hậu thanh niên thời điểm từng tiến vào một cổ mộ lấy được tùy đường thời kỳ cương thi môn thần công bí tịch bất hoa cốt công này trí âm trí tả sau khi luyện thành âm khí quân thân hình như cương thi mình đồng ra sát nhục thân không hỏng luyện đến thực hạ thi độc vào tùy thi quất không thay đổi thậm chí có thể giống như trong truyền thuyết nghìn năm cương thi giống như trọi cứng thiên lôi cước thể mà bất tử công này uy lực cực lớn chỉ là có một cái khuyết điểm cần lấy người sống luyện công thu lấy nhóm người tinh nguyên tăng trưởng nội lực lại dùng thân thể luyện ra thi độc để mà hấp thu bởi vậy là chính đạo kiến kỵ nhiều lần liên hợp tiêu sát nhưng ngày thi lão ma trời sinh tính d à o hoạn không có chút nào cường giả phong phạm hắn chưa bao giờ cùng chính đạo cao nhân đối chọi đặc biệt tự hiếp nhỏ yếu bắt danh môn cao đồ xem như tài liệu luyện công vo công càng luyện càng mạnh thẳng đến hắn gặp gỡ một người người bịt mặt đến bây giờ còn nhớ kỹ sư phụ mỗi lần nghĩ đến đây người lúc bộ kia nghiến răng nghiến lợi h ậ n không thể ăn t h ị thắn tẩm kỳ bị biểu lộ quá trình cụ thể sư phụ một mực giữ kín như bưng chưa bao giờ nhiều lời nhưng theo kết quả xem hắn không hề nghi ngờ là bị t h t lớn mười năm gần đây tới sư phụ tại trường bạch sơn đông chôn xét lúc trước vất vả luyện bất hóa cốt nội lực cũng bị người lấy lăng lệ đến cực điểm trường l ư ợ phá mấy chục năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát mười năm trước ta trường pháp mới thành lập xa chưa đại thành bằng không thì cái kia lão ma đầu sớm đánh chết ở ta dưới lòng bàn tay hoàng hoài giang lạnh lạnh lùng ánh mắt quét qua ba người. nhìn đến cái này mười năm ta vẫn là quá mức ôn hòa ngay cả các ngươi sư phụ cũng không dám cho ta các ngươi thế mà một lần lại một lần động nữ nhi của ta muốn chết sát ý vô biên đội đất mà lên hoàng hoài giang thật sự nổi giận mau bỏ đi trung gian người bịt mặt kia khàn r ộ n g giống to hai người khác cũng không nhịn được bị đáng sợ kia sát ý chấn n h i ế p vội vàng thi triển khinh công hướng phương hướng khác nhau chạy trốn trong lòng bọn họ không ngừng kêu khổ ngươi nói s ớ ma nhất thời nghĩa khi phía trên vậy mà đưa cho chính mình chọc tới như thế một tôn đại địch sớm biết ngươi sinh manh như vậy ai còn sẽ quản hắn chết sống muốn chạy hoàng hoài giang một tiếng cười lạnh thân hình lấp lóe vậy mà phân hóa ra ba đạo nhân ảnh như quỷ mị chia ra vọt đến ba người sau lưng một trường vô phía dưới trường lực kia lăng lệ như kiếm hùng vĩ cưng ánh ba người hoàng hốt bọn họ trước đó làm qua điều tra chợ quỷ hoàng gia chính là đông hải đào hoa đào chi nhánh sử dụng võ công cũng là đào hoa đào nhất mạch phù hợp loại này trường pháp đặc thù chỉ có lạc anh thần kiếm t r ư ờ n g nhưng bộ t r ư ờ n g pháp này không phải đi âm nhu đường đi sao làm sao biết ba đạo như vậy kiếm đi nhẹ nhàng đào hoa đạo lạc anh thần kiếm trưởng không hề nghi ngờ là nhẹ nhàng phiêu giận nhưng hắn đây hoàn toàn cùng nhẹ nhàng hai chứ không dính g i n g a giống như là vung vệ cự kiếm khai sơn thái thạch trưởng thế t r ầ m hùng không gì xanh kịp ba người tránh cũng không thể tránh chỉ cảm thấy tan xương nát thịt ngay tại khoảng cách đột nhiên nghe được một tiếng hô tiền bối lưu một người sống phanh phanh phanh ba tiếng vang trầm trầm trong đó hai người trực tiếp bạo thể mà chết chỉ còn cái kia luyện bất hóa cốt nhục thân cứng rắn còn lại một hơi hoàng hoài giang một trường sau đó đã cắt nát hắn kinh mạch toàn thân phế võ công của hắn người kia chó chết một dạng ngã trên mặt đất toàn thân cao thấp có thể di động chỉ còn con mắt tao cần hành nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không tiếp tục đi vào ngõ cự h o h o hoàng hoài giang lạnh một tiếng lúc này mới quay người nhìn về phía tào cẩn hành nhớ tới vừa rồi theo thiên lý kính bên trong nhìn thấy người nào đó thừa cơ ô m ta nữ nhi bảo b ố i eo ánh mắt rất không tốt nhưng suy nghĩ một chút tiểu tử này chỉ nhận thực luyện hai tháng thì có loại này thực lực còn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất bậc này huyền diệu cảnh giới miễn cương coi như có hai phần tư c h ế t vừa rồi bảo vệ nữ nhi biểu hiện cũng vẫn được ngược lại cũng không phải không thể cho hắn một cơ hội nha đầu cùng ta về nhà cha ta ân được rồi hoàng phương linh bất đắc dĩ thở dài không ngay chuyển được lao cha đành phải đối tào cẩn hành nói đại nhân vậy ta đi về trước chờ ngươi có kết quả đừng quên nói c ta. gật gật hoàng ta. Tao Ấn. cần h h ậ t đầu. hoài n g h o à giang xoay người rời ngư đ nàng. Nàng cho hắn áp lực quá lớn đây mới thật sự là cao nhân ba trước đó minh tông quang minh tả sứ hạng thiên lý ngũ độc giáo tả hộ pháp ô mông sơn tất cả đều là suy yếu trạng thái thông ngũ cảnh cường giả tối đỉnh liên tiếp hai lần thành công đánh bại dù l à hắn cực lực ngăn chặn trên tâm tính vẫn có chút nhẹ nhàng hiện tại hoàng hoài giang xuất thủ lập tức đem niềm kiêu ngạo của hắn đánh nát loại kia tốc độ loại kia trưởng lực đổi l à hắn biểu hiện không thể so với cái kia ba người bịt mặt hảo đi nơi nào thiên tiên h cùng thông ngũ tranh lệch quá xa vẫn phải là nắm chặt tăng thực lực lên a tao cần hành thở dài thi triển điện quang thần hành bộ trở lại bên mở. tại mấy cỗ thi thể phía trên lục soát một chút đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến trừ mấy bình dược vật gì có giá trị đều không có nô vân phong không có trong này sao hắn vừa đi nơi nào tao cần hành đứng ở thi thể đầy đất trung tâm ngưng mi suy nghĩ tìm tòi được rồi trước làm rõ ràng thân phận của những người này lại vừa nghĩ đến cái này đông nhiên trên bầu trời truyền đến một trận rất nhỏ tiếng động tao cần hành cấp tốc n g ầ n g đầu chỉ thấy một cái thần tuấn hát sắc đại ưng từ trên trời giang xuống giống như một đạo t h i ể m điện bay nào hướng cái kia còn sót lại người sống tốc độ của nó nhanh chóng viễn siêu giống như c h i m ưng lại là một cái dị thú trên chân của nó cột thùng thư hiển nhiên là có chủ trước đó hoàng hoài giang tại lúc hắn không dám cứu viện hiện tại nguy hiểm nhất cái kia đi hắn chuẩn bị đánh bất ngờ cứu chủ nhân của mình người này cũng không thể để cho ngươi mang đi Tao cần hành cấp tốc rút đau. Đau quang lên. cái ầ tiếng, tiếng n này h c tự ưng mặc dù xa không đạt được đại bản trình độ nhưng đã có ý tư kia tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi tàu cận hành những mày đang muốn giúp đao eo trong túi hiên viên thập tứ nghe được quen thuộc tiếng đều thỏ đầu ra hai mắt nhìn chăm chú về phía giữa không chúng tự ứng trong hai con ngươi toát ra cửu hận thấu xương hắn hít một hơi thật sâu toàn thân chân khí hội tụ tại trong miệng sử dụng mật lạc nhật ba bí thuật tảng chuyển chân n g ô n chú biệt danh kim cương sư tử hống nga ồ hắn hướng về phía cự ứng phát ra thét dài tiếng chấn động vài dặm giữa không trung cự ưng toàn thân cứng đờ t à o cần hành nhắm ngay thời cơ cấp tốc rút đao sáng chói đao quang trợn l ó e lên giữa không trung cự ưng đầu một nơi thân một n ẻ o máu me đầm địa đầu chim thân thể còn có người bịt mặt kia rơi xuống mặt đất tàu cần hành tiện tay dôi ra bóp người bịt mặt kia cổ người bịt mặt trong mắt còn lưu lại đào thoát sinh tiên h ư n ấ n không nghĩ tới đột nhiên lại trở về tào chớ vội đi a ta còn có việc muốn hỏi t a o cần hành nói ra đi đến điều thi bên cạnh nhìn về phía hắn trên móng n u ố t cái kia thùng thư hy vọng lúc này có thể tìm tới một chút manh mối thập tứ hiên viên thập tứ đột nhiên nhảy ra e o túi chạy cái kia đầu chim liền đi toàn thân nó lông tóc nổ lên phát ra ô ô gầm nhẹ r ộ i ra móng n u ố t một trận cào thẳng đến đem cái kia đầu chim xé thành vỡ nát mới thở phì phò dừng lại xả hơi tôi ta tào cần hành nói có thể khiến cho linh miêu tuyết lưu ly như vậy thử hận chỉ có bọn chúng địch nhân thiên lương chẳng lẽ phúc của ta ngọn nguồn đã chuyển đến thập tứ trên thân cái này cũng có thể gặp một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h ố n nguyên vô cực t h á n h nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương tám mươi hai bị đ i ê n đại nhân đều đã điều tra xong trăng lên giữa trời v ậ y bạc ven hồ thêm mấy vị cầm ý gì v ệ tuần tra ban đêm giáo lý xử lý thi thể lục gia minh ngay tại chợ quỷ nghe nói tình huống bên này hậu tự phát chạy tới tăng ca giúp tàu cẩn hành t r a ra thân phận của những người này cái k i a lão lục đại nhân ngươi hạ đao cũng quá hung ác đều hợp lại không nổi lục gia minh lau mồ hôi nói chỉ có thể theo xưng hô tuổi tắc còn có thân thể đặc thù phán đoán h ắ n hẳn là vô xương môn môn chủ t ạ huy lục đệ tử bắt tý thần quyền bành hải tháng trước phản bội bắt tý thần quyền tao cần hành cười cười ngược lại là rất uy phong đại nhân uy phong hơn lục gia minh cười đùa tý từng quay cái m ô n g ngựa nói danh hào n h à cũng là nói khoác thành phần chiếm đa số cao thủ chân chính đều khinh thường cái đồ chơi này tao cần hành như một tiếng chết cái kia hai là nói lên cái này lục gia minh một trận lòng còn sợ hãi nói đại bá ta ra tay càng ác chẳng qua cũng may đầu vẫn còn đã xác nhận là tạ huy đệ ngũ đệ thất đệ tử cũng là tháng trước phản bội bọn họ đây là không muốn liên lụy sư môn là chẳng qua cũng chính là làm dáng một chút lục gia minh khinh thường nói cái tiêu luyện bất hóa cốt chính là trường bạch sơn cự đạo thanh thi vương lương minh d ấ u ở dưới nước sáu cái cũng là hắn thần tín người này đã từng là vô sương môn đương đại đại đệ tử hậu nhân cải luyện tạ công mà phản bội hoàn thành một phương cự khấu cũng m a u g mười năm vô sương môn lên tới môn chủ xuống đến đệ tử cũng là bên ngoài kêu đánh kêu giết sau lưng vẫn giống như trước kia thậm chí những năm gần đây vô sương môn phát triển không ngừng hẳn là cũng không thiếu được vị này đại đệ tử ngân lượng hiếu kính tào cẩn hành có chút ngoài ý mới bọn họ sư đổ cảm tình tốt như vậy lục gia minh nói đại nhân có chỗ không biết, còn có ngô văn p h o n g hoa lưu đều tính toán môn chủ tạ huy nhi đồ từ bé nuôi đến đại tình này nên hiện ra không tầm thường bất quá ta đo a n t r ư ở n g đại bá vừa ra tay bọn họ khẳng định hối hận dính l u vào vậy đương nhiên tao cần hay nói thân huynh đệ đều có thể thủ tục tương t à n húng chi sư huynh đệ giúp một tay nhiều có thể bồi mệnh hẳn là không m ấ y cái kỳ quái ngô văn phong là ngô gia gia chủ làm sao sẽ trở thành tạ huy nhi đồ lục gia minh nói đây chính là ngô gia đời trước gia chủ phong lưu sự tỉnh rất loạn cũng không cần phải truy đến cùng tóm lại ngô văn phong là đời trước gia chủ con riêng hắn có thể còn sống sót còn thành công ngồi lên ngô ra vị trí gia chủ toàn bộ nhờ tạ huy cùng vô sư m ô n hắn rất coi trọng phần tình nghĩa này hàng năm ba tháng đều sẽ đặc biệt đi liêu đông cho tạ huy m ừ n g thọ mà lại mỗi lần chuẩn bị lễ vật đều rất quý giá ngang nhau chịu xài tiền tao cần hành nếu hắn coi trọng như vậy vậy hắn vì sao không có tham dự hành động lần này để cho hoàng hoài giang đánh sợ lục gia minh nghĩ nghĩ khả năng a không tao cần hành l ắ t đầu sợ rằng không có đơn giản như vậy hắn đã sớm rời đi ngô ra có lẽ không phải sớm nào tàu mà là có chuyện quan trọng khác xem ra những người này cũng là bởi vì hoa lưu tin liên hợp lại hết lần này tới lần khác hoa lưu đem viết qua tin sự tỉnh quên đi t vẫn là không đúng thế nào đại nhân nào có vấn đề cấp người sự kiện phát sinh ở hơn một tháng trước hoa lưu yêu cầu rất gấp rất bí ẩn coi như bọn họ ngựa không dừng vó đổi tới kinh thành hiệp trợ ngô vân phong bố cục cái kia thất bại sau khó đến liền không có tưởng những biện pháp khác hoàng phương linh y thuật rất tốt võ công thấp nhưng giống như nàng dạng này cũng không tính là gần như không tồn tại lui một vài bước coi như những người khác y thuật cũng không bằng nàng thành công chữa bệnh khả năng không lớn cái kia thử một lần tổng không sao chứ lục gia minh suy nghĩ một chút nói đại nhân ý tứ là biến mất ngô vân phong chính là tìm người cứu cấp đi nguyên do mấy người này mới an tâm chiếu kế hoạch ban đầu đối biểu tỷ xuất thủ để phong vắn nhất t á m thành khả năng tao cần hành gật đầu nói dù sao nếu như là ta tại hoàng hoài giang đến quỷ vệ phế ngô ra đợi thứ ba về sau sẽ không lại trêu chọc hắn Chứ phi một bên khác tiến triển thực sự không thuận hoàng phương linh đã là lựa chọn cuối cùng không thể không mạo hiểm đại nhân một cái cầm ý giáo hí đột nhiên tê lớn hỏng thư cơ quan khóa mở ra h ỏ n thư cơ quan khóa mở ra nét mừng, đi nhanh tới. t h i ê n ưng hồng thư không phải không điều này nói rõ hắn cũng không phải là một mực xoay quanh trên công t r u n g mà là mới từ địa phương khác đến tin trở về nhưng hồng thư cài đặt cơ quan hóa dùng man lực mở ra có thể sẽ phá hư bên trong thư tín cái k i a thanh thi vương lương minh sương quất rất ứng chính hắn kinh mạch đ ứ t đoạn võ công toàn bộ phế có lẽ là cảm thấy tương lai vô vọng cắn chết một chữ không nói tao cần hành cũng không chiêu chỉ có thể tìm một vị am hiệu khởi động máy giam giữ khóa người thử xem trợ quỷ bên trong không thiếu kỳ nhân dị sĩ gặp cơ quan thuật số lượng cũng không ít lục gia minh rất nhanh liền tìm đến một vị quen biết cao thủ lê sư phó ra làm sao lục gia minh đi nhanh đến mở khóa bàn bên cạnh a thành lê sư phó là cái hơn sáu mươi tuổi l ã o đầu một thân áo bào s á m lúc này vớt vớt d â u ria tự đắp nói chỉ là bình thường cựu cung khóa mà thôi không có gì khó khăn hai người đổi tới xem xét h ồ n g thư cái nắp cùng ống thân chúng ở giữa cơ quan khóa đã mở ra chỉ còn hoàn khấu trừ nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể mở ra lục gia minh vui vẻ đưa tay đi lấy cẩn thận một chút t a o cẩn hành nhắc nhở yên tâm đi đại nhân thư này không có gì bất ngờ xảy ra là ngô văn phong đưa tới khẳng định không có sao lục gia minh rất tự tin thiên h n g là trường bạch sơn dị thú tính tình cao ngạo có thể khiến cho hắn chân chạy coi như không phải chủ nhân cũng nhất định là cùng chủ nhân rất người thân cận còn nữa có thể khiến cho thanh thi vương lương minh đem thiên ứng phái đi ra làm b ổ câu đưa tin sự tình khẳng định rất gấp bây giờ rất gấp đúng là cấp người cứu người cùng cái này sự kiện có liên quan chỉ có ngô vân phong cùng hoa lưu hoa lưu đã đem tin quên còn dư lại ba ngoại trừ ngô vân phong còn có thể là ai chẳng lẽ ngô vân phong còn có thể sát sư minh đệ khác xạ ẩ n g i a minh rất tự tin tiện tay vặn một cái đột nhiên một tiếng chói thai kêu lên một đầu dài nhỏ hắt xà theo hỏm thư chúng bắn ra mà ra dựa theo lục gia minh cổ cắn cẩn thận. Mọi người thất binh hắn tốc độ cực nhanh lục gia minh căn bản không kịp phản ứng trong n á y mắt con rắn kia đã cách cổ của hắn không tới ba tớp hắn thậm chí có thể nhìn thấy x à nhà n g ử i được trong miệng nó mùi thối lục gia minh trái tim thỉnh thịch n ả y lên thử ngâm một tiếng nổ v a n g sâm bạch ánh đao lướt qua hát xà cắt thành hai đoạn mau lùi lại tao cần hành điện quang l o ạ lên cấp t ố c đưa tay nắm lấy lục gia minh b ả vai lùi lại tay kia giơ tay chém xuống lại là hai đạo đao quang hát xà gây thành lục đoạn không n ú c ních lục gia minh người đổ mồ hôi lạnh trên mặt hắn nụ cười tự tin bóp méo tại sao có thể như vậy chẳng lẽ không phải ngô v â n phong gửi tới ngày đó hưng vì sao còn biết đưa lục gia minh trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi ta suy luận có vấn đề không có khả năng à, thiên hưng loại kia dị thú chẳng lẽ còn có thể làm phản sao nếu làm phản rồi mới vừa rồi còn tốn sức cứu cái gì tinh thần lục gia minh quả thực hoài nghi lời người t à o cẩn hành cẩn thận đến gần mấy bước dùng đao nhọn kích thích cái kia hồng thư trừ xạ bên trong vẫn còn có phong thư hắn mở ra nhìn một cái chính là ngô văn phong viết trên thư nội dung cùng tạo cẩn hành dự liệu một chút không kém hắn đã bắt tái hoa đà tam đệ từ thánh thủ thư sinh diễm vương địch tiểu đồng tử hạnh lâm thần đồng còn có hai tên khắc thần y đệ tử tiến về vạn mã bang làm hoa lưu xem bệnh hoa lưu biểu hiện m ư ờ i phần bình thường hắn hoàn toàn quên trước đây viết qua tin những cái kia danh y môn nhân cũng xem bệnh không ra nguy ê n c ớ nhưng là rốt cuộc là cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm sư huynh đệ nô vân phong phát hiện hoa lưu bình thường phía dưới dị thường đến m ỗ i đêm khuya giờ tí hắn liền sẽ đem mình khóa trong phòng có lần đi ngang qua nô vân phong nghe được xà t i ế n g h í đại sư huynh tam sư đệ nguy cơ sớm tối nhanh đến hoàng p ư ơ n g linh tới vạn mã bang bệnh của hắn có lẽ thực chỉ có nàng có thể trị Nô vân phong mà nói cách chỉ đều có thể cảm nhận được tình chân ý thiết nếu như hắn không nhiều chiếu con rắn độc mà nói đám người này có bị bệnh không lục gia minh không nhịn được gầm thét lên làm sao cả đám đều cùng bị hóa điên tựa như nói một đảng là một mẹo có lẽ cũng thật là bị điên tao cần hành xem xong rồi tin ánh mắt chuyển hướng đầu kia hát xả mau kêu ngơi ư biểu tỉ đến nói không chừng nàng nhận ra cái này là cái quỷ gì đồ v ậ t hạo k i ế p kết thúc d i ệ t k i ế p tái hiện minh tộc xâm l ớ n tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nhiệt tranh phòng mảnh dân thổ địa bán cầu lưu hệ thống Chương 83, hắc lân kim diễm xà hoàng phương linh vừa tới ra không bao lâu lục gia minh vừa xông vào hoàng gia gọi người hoàng hoài giang mặt đen cùng đáy nổi tựa như ta nữ nhi b ả o bối liền để các ngươi như thế đến têu đi h ế t lục gia minh tranh thủ thời gian tỉ mỉ giải thích một phen hoàng hoài giang lúc này mới nghe rõ không phải tào cẩn hành mưu đồ làm loạn cũng không phải cố ý sai sự mà là đường đường chính chính mạng người quan trọng chính sự được a về sớm một chút ân hoàng phương linh mừng rỡ không nói hai lời đi theo lục gia minh lao ra hoàng hoài giang mặt co lại nữ không chừng từ cha a hai người nhanh chóng trở lại lý ngư sơn vậy b ằ n hồ tao cẩn hành đang chờ bọn họ Cái kia lục kia đ o ân xà cũng hoàng phương linh thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng nói hát lân kim tuyến loại rắn này ta nghe sư phụ nói qua danh tiếng của nó tại hai mươi năm trước phi thường lớn vương quỳnh vương lão đại nhân liền suýt nữa vì nó làm hại vương quỳnh tao cần hành giật mình người này chính là đại danh đình đình tại chân thực trong lịch sử hắn từng đô đốc thiểm tây tam biên quân vụ lực ngăn m ạ c bắc thát đ á c tây vực tờ lờ ép các dân tộc thiểu số được tôn là tây bắc kình thiên nhất trụ hắn đô đốc tam biên lúc tây bắc biên phòng vững như thành đồng vét sát c ả n s e thất vệ không ngừng kính phục danh tiếng của hắn có lẽ lớn đến không tính được nhưng hậu thế đem nó cùng vũ khiêm chương cư chính t ị n h xứng có thể thấy được công hơn rất cao loại nhân vật này cao võ thế giới trò chơi chúng tất nhiên càng yêu cái, cái đồ chơi này rốt cuộc là lai lịch thế nào liêu đông trợ ngựa lại là cái gì tình huống hoàng phương linh nghi nói hắn tại sao lại ở đây lục gia minh liền đem tình huống lúc đó đều nói rồi nghe tới lục gia minh kem chút bị cắn lúc hoàng phương linh giật n ả y mình tỉ mỉ xác nhận hắn phần cổ không có vết thương lại hỏi tào cẩn hành có bị thương hay không lúc này mới vô vệ ngực nhẹ nhàng thở ra tuyệt đối không thể bị hắn cắn c h ú n g hoàng phương linh biểu lộ nghiêm túc chăm chú nhìn vào tào cẩn hành gàn t ừ n g chữ một con rắn này rắn độc quỷ dị khó lường liền xem như sư phụ ta cũng không nhất định có thể hoàn toàn nổ đại nhân nhất thiết phải cẩn thận ngay cả y tiên đều thúc thủ vô sách tào cẩn hành cùng lục gia minh sắc mặt biến hóa tào cẩn hành đây rốt cuộc là cái gì hoàng phương linh hắc lân kim diễm chính là dị t r ù n g t r ờ i sinh nguyên sản tự mặc bắc độc của nó có mê nguyễn hiệu quả sau khi được mông cổ gia tộc hoàng kim lấy bí pháp mấy đời bồi dưỡng khiến cho rắn độc thêm điều khiển nhân tâm hiệu quả có thể dùng chúng độc người trở thành sắc rắn làm người k h ô n g chế một khi triệu h á n thân không do mình mông cổ gia tộc hoàng kim thành cắt tư hán hậu duệ nội t i n h hùng hậu tao cần hành cùng lục gia minh giật này mình lời đồn gia tộc hoàng kim luyện chế một đầu kim diễm xà xà mẫu cần tốn thời gian dưới sáu mươi năm trong lúc đó tiêu phí vô số linh đan diệu dược cùng xà mẫu thông linh liên có thể cậy vào huyết mạch trí lực điều khiển đầu này rắn mẹ sản xuất tất cả từ xà ngự xà nhân nhưng lại mượn xà mẫu điều khiển tất cả chúng xà độc sắc rắn một vòng bộ một vòng phi thường quỷ dị mê n g u ễ n không thi t a o cần hành biến sắc nghĩ tới liêu đông chợ ngựa đủ loại chỗ của k h á i hoàng phương linh nói hai mươi năm trước ngay lúc đó thắt đát tiểu vương tử b ạ c xích l ĩ n h quân mười vạn xâm chiếm tây bắc biên giam giữ bị vương quỳnh đại nhân xuất bộ đánh lui b ạ c xích cường công không thành sẽ dùng độc kế mệnh tắt man giao giáo chủ dùng cái này xà ám hại vương quỳnh đại nhân tham tướng dư tôn bản lúc ấy trong quân cao thủ mạnh ấ t hắn cũng là vương lão đại nhân phụ tá đắc lực tu luyện thiếu lâm kim cương bất phôi thần công không gì không phá c h ỉ t i ế c một chiêu vô ý bị r ắ n độc căn trúng hoàng phương linh khe khẽ thở dài tại phe mình lúc dư tông bàn tướng quân là biên quân mạnh nhất hậu thuẫn một khi làm xà độc k h ô n g chế hắn liền thành đồ sát tây b ắ c biên quân đao sắc bén nhất đêm hôm ấy hắn liên sát bảy trăm thân vệ một mực giết tới trung quân đại trướng giết tới vương quỳnh đại nhân trước người dư tông bàn bằng vào kinh người ý chí lực đoạt lại một tia thần trí lúc này mới không có để cho vương quỳnh đại nhân đã chết tại trong tay hắn lúc ấy sư phụ ta trùng hợp theo ha mi mua thuốc trở về mắt thấy trong quân bất ngờ làm phản xuất thủ cứu r thuận d i p cùng vương quỳnh đại nhân bọn họ diễn màn kịch lựa gạt bác sĩ đám người nói vương quỳnh đã chết nợ thành hiến giam giữ cùng bác sĩ đám người vui mừng qua đỗi lúc vào thành lại đóng cửa thành bắt rùa trong hũ trận chiến kia đại hoạch toàn thắng bác sĩ mặc dù tại gia tộc hoàng kim tử sĩ dưới sự che chở chạy ra thăng thiên nhưng tắc man giao giết hết kim diễm xà xà mẫu cũng bị toàn bộ chẳng tuyệt chỉ là không nghĩ tới lại còn có giữ lại tàu cẩn hành cùng lục gia minh nghe xong đại thụ rung động vẫn còn có loại này quỷ dị đồ vật tao cần hành cho mày ngay sau đó đem trước mắt đã biết tin tức nói cho hoàng phương linh nói cách khác hoa lưu nô vân phong bọn họ đều không hề nghi ngờ hoàng phương linh một trăm phần trăm xác định xà m â u huyết mạch chi lực phi thường quỷ dị có thể điều khiển sắc rắn ý thức thậm chí sửa đổi ký ức hai người này đã trở thành sắc rắn không kinh nguyện mạch tác động là lúc bọn họ liền sẽ chìm vào huyết cảnh trở thành xà mẫu thao túng quân cờ sau đó lại xóa bỏ liên quan ký ức ngày thứ hai tỉnh lại vẫn là trước sau như một thì ra là thế người quên ta đã nói với người mặt khác một cái tình báo sao lục gia minh ý nghĩ nghĩ bỗng nhiên thần sắc chấn động chẳng lẽ những cái tia thương đội không có gì bất ngờ xảy ra chính là vạn mã bang nhân giết chết tao cần hành nói hoa lưu nhất định là tận mắt thấy hảo hình đệ tùy ý tàn sát thương đội bản ý của hắn là muốn vì bọn họ trị thương lại không thể để cho chuyện này tiết lộ bằng không thì chỉ bằng cái này tàn sát thương đội cấp tiền sát hại tính mệnh tội lớn vạn mã bang chẳng những muốn thân bại danh liệt còn muốn hài cốt không còn tình huống của bọn hắn cùng dư tông bàn một dạng chỉ bất quá lựa chọn của bọn hắn rất không giống nhau y dì tiền võ công cao cường bọn họ không có khả năng uy hiếp hắn nhưng hoàng tiểu thư không giống nhau nàng có nhân tâm lại không có võ lực h i ể u lấy động tình lấy lý coi như làm cái khác sẽ bị sát hại thương nhân nàng cũng nhất định sẽ cứu chữa sau đó mới g i m lỏng hoặc là trực tiếp giết cùng phong ba tán đi việc này cũng liền bình lục gia minh thật sâu chấn kinh thì ra là như vậy hoàng phương linh nhìn vào tàu cần hành nàng nhớ kỹ câu kia nàng nhất định sẽ cứu chữa làm người thầy thuốc có thể bị nhân như vậy tín nhiệm là một kiện vui vẻ sự t ì n h nhất là người này hay là hắn nhưng nàng h oán nhìn xem hắn ta không thích câu kia có nhân tâm không có võ lực nói ta giống như là một vương hữu hoàng bét đột nhiên tàu cần hành sắc mặt đại biến trầm tương một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với huấn nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương tám mươi bốn ta học được bây giờ vạn mã bang sắc g a n g m bố trầm tương sẽ có nguy hiểm cái này mẹ nó căn bản không phải việc nhỏ đây là gây họa tới liêu đông đại sự không tốt ta được đi tìm đại ca bẩm báo việc này thập tam thái bảo đồng khí liên tri trước không nói những người khác trầm tương đối với hắn rất chiếu cố lần trước chiếu ngục bắt pháp vương công lao toàn bộ nhường cho hắn hắn không thể trơ mắt nhìn vào trầm tương hãng tại liêu đông tao cần hành xoay người muốn đi ta đi chung với ngươi hoàng phương linh bước nhanh đến cùng lên nói ra ta sẽ t ử ngọ trầm cứu kinh cũng biết kim diễm xà rắn độc giải pháp chúng độc quá sâu rất khó cứu nhưng nếu như thời gian còn thiếu sắp rắn có lẽ có thể tiêu độc không cần ta cần hành nói ta nói chuyện còn không cần mang một nhân chứng hắn sẽ tin ta trầm tương một bên kia nguy hiểm ta cùng đại ca nói hắn rất có thể phái ta trước đây hoàng phương linh ngay sau đó nói ta có thể giúp ngươi không tốt tao cần hành không chút do dự nói nếu thật là chúng ta dự nghĩ như vậy cái kia vạn mã bang chính là đầm d ò n g hang hổ ngươi không thể đi một câu cuối cùng thanh âm tăng lớn lục gia minh cùng hoàng phương linh cũng là s ư ơ n g sở mặc dù nghe hung nhưng lục gia minh s ắ c mặt cổ quái hoàng phương linh trừng mắt nhìn tao cần hành tăng hắng một cái nói đừng lo nghĩ biến thành người khác ta cũng là cái g ọ n nói này ngươi đi quá nguy hiểm đến lúc đó đem giải độc chi pháp nói cho ta là được ta học được chính là hoàng phương linh nói cái này dính đến châm cứu vắt mạch nhận h u y ệ t các loại ta nói tao cần hành lập lại ta học được chờ ta trở lại thân hình hắn loay lên phóng tới tử cấm thành c h ấ n phủ sứ liệu c h ấ n viên r a hoàng phương linh im lặng thật sâu nhìn qua hắn đi xa kết thúc lục gia minh quét mắt một vòng biểu tỷ biểu lộ giả vờ giả vịt hai tháng một tiếng nói tâm đều đi theo bay qua a càng lún càng sâu đi có đúng không hoàng phương linh lạc lạc hào phóng cười cười ta đột nhiên cảm giác được quen biết hơi trễ lục gia minh im lặng nói biểu tỷ ngươi cũng mới hai mươi t đại t ca h tàu n Phương g i cần ư hành điện quang lớp lóe xông vào trong phủ thẳng đến lưu trấn viễn thư phòng đem hắc lân kim diễm x à sự tỉnh từ đầu đến cuối cùng lưu trấn viễn nói lưu trấn viễn s ữ n g s ờ hào tiểu tử ngươi được lắm đấy l i ê n một phong không giải thích được tin đến trong tay ngươi vậy mà liên lụy ra dạng này đại án đây thật là ý của ngươi là nhiều như vậy thương đội bị giết nhiều người như vậy sống không thấy người chết không thấy xác cũng là vạn mã b ă n g vừa ăn cướp vừa la làng tạo cần hành bọn họ không phải tặc theo hoàng phương linh nói tới kim diễm x à có thể sửa đổi ký ức bọn họ thản nhiên không phải giả giết người cũng không phải giả chỉ là bọn hắn quên lưu trấn viễn trầng âm chính là liền vì thương đội vàng bạc châu báu có chút đại tài tiểu dụng a tao cần hành nói thương đội còn có hộ vệ đội nhưng cái kia cũng là cao thủ bây giờ không rõ sống chết có thể là người giật dây bắt bọn họ có tác dụng gì có lý lưu trấn viễn gật gật đầu không nghĩ nhiều nữa vạn mã bang điều khiển t r ợ ngựa bộ rễ cực sâu trải rộng toàn bộ liêu đông cây châu tuyên phủ các vùng nếu như bọn hắn đầu nhập vào thắt đát hậu quả không thể tưởng tượng nổi ta lập tức truyền tin mười hai để cho hắn cẩn thận một chút liền sợ lao trầm hắn tạo cần hành sắc m ặ t khó nô vân phong vừa tới không lâu liền chúng phải chiêu trầm tương đã đi nửa tháng sợ là sớm bị bọn họ liếp tới không tốt ta lại viết một lá thư cho hồ điệp cốc y r ỉ tiên ta và hắn có cũ hắn hẳn là sẽ hỗ trợ vấn đề là lưu trấn viễn thật sâu thở dài đoạn trước thời gian nghe nói lý thời c h â n phát đại nguyện muốn trọng tu thảo mục y tiên cô y đến dược vương cốc sách quý sách thuốc cho hắn vượt đọc hai người này trong thời gian ngắn sợ là tìm không thấy a ta đi xem một chút đi tao cần h à n h nói hoàng phương linh cũng biết tiêu độc phương pháp ta học xong trước đi qua để phòng v ắ n nhất người lưu trấn viễn thật sâu mong hắn một cái nói vậy ta lại cho ngươi phải mấy cái không cần tao cần hành khoát tay nói biết đến càng ít càng tốt bằng k i n h công của ta thật sự xảy ra chuyện cùng lắm thì chạy liêu đông là vạn mã bang địa bàn người càng nhiều khó tránh khỏi để người chú ý vẫn là chính ta đi thôi b a n g vào ta học được c ầ n nguyên quyết về sau trạng thái cũng có thể che giấu hai mắt người hảo lưu trấn viễn cũng không già m ộ m lập tức trở về đến b à n cho trầm tương cùng y tiên viết thư tao cần hành quay đầu rời đi mười ba lưu trấn viễn đột nhiên gọi hắn lại tao cần hành quay đầu lưu trấn viễn gần từng chữ một vạn sự cẩn thận tao cần hành gật đầu yên tâm ta biết trợ quỷ hoàng gia hoàng hoài giang ngồi ở trong đại đường sắc mặt tâm trầm hai mắt hướng về lục gia minh hắn thực sự là nói như vậy Tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta. ngươi Gia i cũng đừng n Lục Là. m hoàng dựng thẳng lên ngón tay, phát thể nói, ân, không ngại, xuyên không lên thân này phi ngư phủ, lừa gạt ai cũng không ngại gạt gạt tay, phát thể ta ta thể phụ phi phụ, h lừa lừa ba ai có có đối đại rồi cứu à.、Hoàng、hoài giang sắc mặt hơi h ò a hoãn lục gia minh nói đại nhân thực sự là một chút tâm tư khác đều không có h á n đại khái có thể thay mặt t ỷ đi biểu tỷ cũng nguyện ý đi cũng bởi vì sợ nàng nguy hiểm thà rằng bản thân phí hết tâm tư địa học hoàng hoài giang gật đầu một cái ngay sau đó sắc mặt vừa khó coi ngươi nói cái gì hắn đối phương linh một chút tâm tư đều không có ách lục gia minh lập tức trận tròn mắt cái kia hẳn là có vẫn là không có á hử hoàng hoài giang đứng lên ta đi nhìn một chút hắn sải bước đi ra ngoài lục gia minh không dám cản chỉ có thể kiên trì theo sau không bao lâu đã đến hoàng phương linh thư phòng của mình bên trong t r u y ề n ra tiếng nói chuyện lòng có s ở tồn gọi là ký ức ký ức chỗ tồn gọi là trí kim diễm xà rắn độc vốn liền huyết tượng mượn cơ hội điều khiển nhân tâm chính là tác dụng với trái tim bởi vậy tiêu độc cần chức phong tâm mạch lại dựa vào chân pháp cùng dự cứu hoàng phương linh nói rất nhanh tao cần hành không nói một lời nghe thỉnh thoảng đưa ra mấy cái vấn đề mang tính t h n chốt ngoài cửa hoàng hoài giang cùng lục gia minh bất động thanh sắc nghe đến lục gia minh thần sắc hòa hoãn đại nhân chính là đại nhân học đông tây chính là nhanh mấu chốt nhất là hắn chính nhân quân tử mỹ nữ phía trước thờ ơ hoàng hoài giang sắc mặt tâm trầm tiểu tử thúi này thế mà thực đối phương linh một chút ý tưởng đều không có mắt hắn mù sao hắn xem không mà ra ta nữ nhi bảo b ố i đối với hắn động tâm sao kẹt kẹt, một mực học nửa canh giờ t à o cẩn hành đem kim diễm xà rắn độc tất cả giải pháp đều học xong thuận tiện ngay cả dược vương cốc độc môn châm pháp điểm huyện tiệt mạch trâm cũng học đến tay đại nhân bộ này phượng vĩ trâm đưa ngươi tiêu độc dùng tới được tào cần hành cầm kim mở cửa chạm mặt liền thấy hoàng hoài giang dùng một loại nợ hắn mấy triệu mặt thối nhìn hắn chằm chằm tiền bối tào cần hành trong lòng bất thình lình còn chưa đi sao nghe thời gian dài như vậy đây là ý gì ta nhưng là cảnh cáo ngươi a ta phía trên có người rất nhiều người cha hoàng phương linh kỳ quái ngươi làm sao ở nơi này tào đại nhân hoàng hoài giang mắt l ạ n h nhìn tào cần hành nói nghe qua tào đại nhân kỳ t à i nút g trời hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền giữa vương cốc điểm huyện t i ệ t mạnh trâm còn có thể một lần liễn sẽ hoàng ngũ có mấy chiêu muốn thỉnh giáo không thôi có thể nể nàng mặt mũi lời vừa nói ra lục gia minh cùng hoàng phương linh giật n ả y mình cha cứu phụ người t à o cần hành dựng thẳng lên một cái tay ngừng hai người khác tiếng nói nghiêm túc xem hoàng hoài giang vài lần xác nhận không sát ý thế là tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc ông y ề n đáp tiền bối đã c o lời mời vãn bối tự nhiên phục hồi hảo hoàng hoài giang kêu một tiếng tốt có chút n g o à i ý m u ố n giơ trưởng thuận diệp tấn công về phía t à o cần hành đằng đằng sát khi nói đây là hoàng m ộ hoa hai mươi năm thời gian sáng tạo bắt hoa hình kiếm trưởng tiết chiêu tiềm lòng v i viên hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh Quỷ tài xuất thế t i ê n lộ hiện yêu nhiệt g tranh p h o n g mạnh dân thổ địa bán cầu lưu hệ thống Trước Tuyền Thân thâm rất thân tài, tùy thẳng thê tử nhân, cứu trả thù trọng thương mất sớm, lúc này mới thu lại một thân ngạo khí, làm nữ nhi nguyện không tranh tới trên ra chương dương người, như Phương sớm, mới Bích Lạc công, học học cái cứu lúc cao chủ bản khí, Hoàng Hoàng Hoài hoa nhân nhi không không không phải ngô, kể lại hai nhà đèm chủ ý đánh tới Hoàng、Phương、Linh trên đầu, hắn khả lại là là lại làm lại ngạo đoạn. đào đào này này Giang mang yên vốn đến nữ nguyện Nếu ngô, năng gia sâu, đầu, đều đời đèm võ võ kỳ kể ý nguyên bản đệ nén tính tình bắt đầu phong thích điểm ấy theo võ công của hắn liền có thể xem mà ra đào hoa đào võ công lại tâm lưu hắn lại là trò giỏi hơn thầy tự mở ra một con đường võ công nội t ì n h lăng lệ cực kỳ cương mánh bắt hoa n g hình kiếm trưởng đúng là hắn tại lạc anh thần kiếm trưởng trên cơ sở sửa cũ thành mới sáng lập ra tác phẩm đắc ý ba cái gọi là bắt hoa n g hình kiếm là chỉ tám thanh danh kiếm cung điện khổng lồ thừa ảnh t h u ầ n quân ngư tràng thái a c h ạ m lô long nguyên công bố bắt kiếm phân nhẹ trọng rộng, nhỏ trưởng ngắn cùng khác biệt phong cách phối hợp kiếm lộ đương nhiên ai cũng có sở trưởng riêng hoàng hoài giang từng hướng về thần châu các nơi khắp nơi tìm kiếm phổ đem bất đồng kiếm chiêu tan vào tuyên học gia truyền sáng tạo ra bắt thức trừng ư pháp giống như tám thanh bảo kiếm mỗi người đều mang thần hình rượu hoặc như ngư c h à n g kiếm mềm dẻo âm hiểm hoặc như thuần quân kiếm hào phóng trang nhã hoặc như thái a kiếm uy vũ bất khuất đêm qua c h i ê u kia từ trên trời giáng xuống bích lạc hoàng tuyển chính phù hợp bắt kiếm bên trong cự khuyết kiếm đ ặ c tính đơn thuần trưởng lực mà nói đã có cung điện khổng lộ thiên hạ trí tôn chi uy trần hùng bá đạo vô cùng ba lúc này hoàng hoài giang lấy bắt hoàng hình kiếm trưởng tấn công hoàng hoài giang đem cảnh giới ép đến tiên thiên ngũ tầng trên kỹ xảo không có chút nào lưu thủ từng chiêu muốn mạng muốn mượn danh nghĩa tỷ t h í giáo hơn cái này mắt mù tiểu tử nhưng tào cẩn hành ngộ tính u y ệ t đình gặp chiêu phá chiêu không phục bất luận kẻ nào tháng một năm một hai thức bài vân trưởng dùng kỳ diệu tới đỉnh cao nghiêm phòng tử thủ một tia không thấu nhưng thấy đ ỉ n h viện bên trong nhân ảnh hoàng động tiếng nổ như sấm song phương đánh khí thế ngất trời chiến đấu song phương kịch chiến chính giữa nhưng khổ vây xem lục gia minh cùng hoàng phương linh sắc mặt hai người chẳng bệnh tim đập đoạn sợ trong đó bất kỳ một cái nào đột nhiên xảy ra chuyện nhưng rất nhanh lục gia minh k ẽ di một tiế xem trước ra không đúng đại nhân chiêu sổ biến trở nên cùng cứu phụ giống như lúc bắt t r ư ớ c bựa hoàng hoài giang trong lòng chấn kinh tiểu tử này học thật nhanh ngoài miệng đương nhiên không thể lưu tỉnh đem bắt chiêu trường pháp tất cả biến hóa toàn bộ hiện ra tao cần hành đại não chuyển động nhanh chóng theo học tập độ khó đã có thể bán ra đây là một bộ ngũ phẩm cao dài trường pháp uy lực đủ địch nổi hàng long thập bắt trưởng bích lạc hoàng tuyển hoàng hoài giang đột nhiên b i ế n chiêu thôi động nội lực phát ra một kích mạnh nhất trường thế bao phủ khắp nơi uy m a n tuyển luân tựa như cung điện khổng lồ quét ngang thiên hạ bảo kiếm không ai dám cùng tranh tài ba í bước h lục gia minh cùng hoàng phương linh khẩn trương chú ý trong tràng hảo hoàng hoài giang đem đối trưởng tay vắt chéo sau lưng không nhịn được khen một câu cái kêu một tay đã được băng hàn nội lực ăn mòn cánh tay toàn bộ tê dại đồng cảnh giới phía dưới dù là hắn kinh nghiệm đối địch nhiệt ép vẫn là bị thật lớn Tiểu tử nói à quá lời ngươi cứu giúp tiểu nữ ân tình hoàng mộ không dám quên cái này bắt hoa hình kiếm trưởng lấy kiếm pháp làm cơ sở cảnh giới ý chính ở chỗ một cái ngộ chữ ngộ tính khác biệt lĩnh ngộ chiều số khác biệt đa tạ tiền bối chỉ điểm ân t à o đại nhân công vụ t r o người n g không tiện ở lâu gia minh thay ta tiếp khách t à o cần hành thi lễ một cái quay người rời đi lục gia minh vội vàng theo sau chờ hắn hai người rời đi hoàng hoài giang lúc này mới lặng lẽ vận đủ nội lực bước ra trong bàn tay hạt khí mặt đất nháy mắt kết băng hoàng hoài giang thất kinh thật là cao minh nội công hà n đ ộ c mạnh hiếm thấy trên đời tiểu tử này còn có kỳ ngộ khó trách liền nói ta nữ nhi bảo bối mắt cao hơn đầu coi trọng cũng sẽ không phải người tầm thường cha ân thế nào nhà đầu hà nội không có khử sạch sẽ đại nhân gia hoàng gia lục gia minh nói đại nhân phải đi liêu đông ta rồi đi theo a không cần tao cần hành nói các ngươi bảo vệ tốt chiếu ngục cùng c h ấ n phủ sứ tìm được y địa tiên lại tùy cao thủ trước đây hiện tại đi rất hiểm ta rồi chỉ là đi tìm trầm tường cứu người chỉ là phụ lục gia minh nói vậy đại nhân nhất định phải cẩn thận con rắn này nếu bắt nguồn từ mông cổ gia tộc hoàng kim một lần này tám thành cũng có bọn họ tham dự bọn họ là thành cắt tư hán hậu duệ nội tình hùng hậu bản lĩnh rất nhiều muôn ngàn lần không thể p h ấ t lờ yên tâm tao cần hành cười một tiếng vỗ vai hắn một cái các ngươi ở kinh thành hào hào tu luyện chờ ta trở lại ân lục gia minh trọng trọng gật đầu tao cần hành phóng người lên một t h ấ t k h o á i mã xông vào màn đêm chạy về phía liêu đông vạn mã bang cùng lúc đó liêu đông quảng ninh quán dịch bóng đêm sâu lắng vô biên màn đêm che chắn tinh quang á n h trăng một cái vô hình chim cắt cũng như mũi tên theo chân trời bay tới trực tiếp xông vào tầng ba một gian phòng hào hạng trên giường trầm tương đột nhiên mở mắt vây tay vô hình chim cắt rơi vào trong tay hắn đại ca tin cái gì việc gấp phải dùng vô hình chim cắt rơi vào trong tay hắn đại ca tin hắn tới nửa tháng này toàn bộ phủ n g h i a minh n dị thường hài hòa thương đội lui tới bình thường không có lại phát sinh sống không thấy người chết không thấy sắc tình huống vạn mã băng cũng tất cả như lúc ban đầu đang lo làm sao tiếp theo hướng xuống điều tra tới cái manh mối tốt hơn hắn mở ra giấy đầu cẩn thận đọc càng xem càng kinh tâm đột nhiên chầm tương b i ế n sắc trong tay giấy viết thư trở thành cho bụi sau đó lấy kiếm ngón tay liền chút t â m mạch ơ lấy ngưng quang kiếm lật ra quảng n dịch sau khi hạ xuống ngầm đầu nhìn lên thẳng tắp đá xanh trên đường dài đứng hai mươi cái người khoác hắc bảo nhân ảnh ít nhất cũng là tiền thiên cảnh giới dẫn đầu tám người lại có bốn người thương v đen kịt bóng đêm phía dưới bọn họ không nhúc ních đứng thẳng bất động như đá chỉ lộ ra từng đôi hiện ra lục quang thụ đồng nhìn t r ọ n g t r ọ c trầm tương giống như là từng đầu đứng thẳng người lên độc xà hoặc như là nguyên một đám từ dưới đất leo ra ác quỷ thì ra là thế ha ha trầm tương lắc đầu bật cười đây thật là an ổn nửa tháng vô hình chim cắt vừa tới nhóm người này liền đọc thủ làm sao cảm giác giống như là vô hình chim cắt giống như là lá thư này đưa tới xui x ẻ o như vậy sự tình thế mà cũng sẽ phát sinh ở trên đầu ta không nên a các vị đêm khuya đến thăm có gì muốn làm a trầm tương rút ra ngưng quang trường thân ngọc lập kiếm khí trùng tiêu nếu là mời ta uống rượu xin thứ cho trầm tường không thể p h ụ b ồ i bắt người đầu lĩnh diện mạo che đậy tại áo bào đen phía dưới thanh âm khẳng hẳn mang theo loài rắn đặc t h ù tiên hí ra lệnh một tiếng sau lưng mười chín người cùng nhau tiến lên một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hôn nguyên vô cực thanh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương tám mươi sáu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được quảng ninh vị trí chỗ liêu đông cổ họng là c h ấ n thủ sơn hải quan môn hộ cũng là bảo vệ kinh thành bình phong minh triều tự xây hướng đến nay liêu đông tổng binh tất đóng giữ trọng binh ở đây hắn cũng là minh triều tại đông bắc cao nhất quân sự cơ quan chỗ ở vạn mã bang tổng đ à cũng ở chỗ này tao cần hành một lần này thường phục xuất hành không vì diệt trừ tạc nhân mà là phải đánh trước d ò xét tin tức cùng trầm tương tụ hợp đợi chờ thêm hậu viện nhất cử tiêu diệt hát lân kim diễm xà quỷ quệt khó lường chỗ tối sắc rắn không biết bao nhiêu vạn nhất tiết lộ phong thanh bước chính bọn họ cho cùng rất dậu chắc chắn sẽ dẫn phát hàng loạt không cần thiết tử thương bởi vậy không thể đánh rắn đậu cỏ hắn thời phi ngư phục thay đổi bình thường thương nhân áo vải lại đem tu xuân ao tuyết phách kiếm dùng vải cốt tốt giấu vào lá trà trong đ sau cùng đưa cho chính mình thỏa đáng một tâm sinh c ă n g d i ệ n liền thành cái bình thường trả thương một đường đi nhanh tao cần hành dùng tốc độ nhanh nhất ngay cả đổi mấy thất ngựa tốt hoa một ngày đêm thời gian đổi tới quảng ninh tiếp theo thẳng đến quán dịch sau đó liền thấy dịch chạm trước vô số vết kiếm cùng vết máu ba lúc này chính là chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây tao cần hành rác ngựa lập tức trở đi lá trà cùng đao kiếm hắn một bộ hành thương ăn mặc đứng tại quán dịch trước đó nhìn qua đá xanh trên mặt đường răng khắp nơi mấy chục đạo vết cắt ánh chiều ta đem thân ảnh của hẳn kéo lao trường đây là khuya ngày hôm trước làm mà ra Quán dịch m ộ trưởng bên bánh bảng mang nhớ nướng có cái mang theo kể lại nhớ bánh nướng bảng hiệu tiểu điếm, điếm theo t kể quỹ l thở dài gần nhất không yên ổn đánh nhau rất nhiều khách quan nếu là bờ bán có thể cẩn thận một chút tao cần hành rắt ngựa đi qua đưa mấy đồng tiền tới hai tầm bánh được rồi trưởng quỹ lập tức không than thở quay đầu gọi tiểu nhị bắt bánh t a o cần hành giống như không có ý quét mắt cột cửa bên trên vết kiếm là trường kiếm đâm đi vào trực tiếp xuyên qua lưới kiếm độ rộng cùng ngưng quang kiếm nhất gây nên loại uy lực này kiếm pháp quán dịch trước cửa ngưng quang kiếm c h â m tương t a o cần hành thở sâu bày ra một khuôn mặt tươi cười nói ra trưởng quỹ ta là theo sông bắc lai hành thường mới đến quỹ bảo địa muốn bán điểm lá trả a không giống tạo cần hành nói xong trưởng quỹ đã hiểu ngày mai chính là mười lăm mở hàng thời gian chợ ngựa ngay tại bên ngoài c h ấ n ba mươi giảm lạc đà cầu một mực mở ra hai mươi đến lúc đó sẽ có đoá nhan bên kia người mông cổ qua đây chỉ cần có bọn họ mong muốn tơ lụa l á t r à các loại muốn đổi cái gì đều thành ngựa nhân sâm lông trồn bất quá khách quan ngươi đến hàng hơi y ta chính ngươi tới sao tao cần hành cười nói quyền vợ nhỏ mua bán tiến vào thương đội cần phải dùng tiền a như thế trưởng quỹ gật gật đầu nói chẳng qua ngươi lá gan cũng là thật to lớn thế mà dám một mình đi đường xa như vậy nghe ta một lời khuyên hãy tìm thương đội cùng một chỗ a ba mươi dặm không tính xa nhưng gần nhất có không ít người đều không tại trên đoạn đường này hội hữu tiêu cục biết rõ không trung nguyên mười đại tiêu cục một trong nửa tháng trước hoành sương tiền trang xuất tiền tổng tiêu đầu tự mình áp hàng không giải thích được cả người lẫn hàng cũng bị hết ta tính q u y liệt có thể cẩn thận a ân ta rồi đang có ý này tao cần hành đánh rắn dập đầu thượng đạo vậy không biết gần nhất có hay không đại thương đội qua đây có cao thủ hộ vệ tiền giao cho bọn hắn cũng yên tâm điểm có trưởng q u đánh miệng thuốc lá sợi nói buổi sáng mới từ ta chỗ này trước đây một đội giang nam bên kia khẩu âm không ít người đây nhìn vào giống như có bản lĩnh người có thể móc ít tiền đi theo đám bọn hắn cùng đi chợ n g a những người kia ở đó văn hạc khách sạn đặt chân theo con đường này đi thẳng đã đến đa tạ trưởng quỹ tao cần hành c h ắ p tay một tay cầm qua bánh tay kia ra thập mấy đồng tiền đưa cho hắn cười nói chút tiền đấy trưởng quỹ mua một chút lá cây thuốc lá đánh trưởng quỹ vội vàng đẩy ra phía ngoài hại liền mấy câu mà thôi huynh đệ làm cái gì vậy phải phải tao cần hành đưa tiền xả qua dây cương vừa ăn bánh một bên dắt ngựa hướng về văn hạc khách sạn đi trưởng quỹ nhìn xem hắn rời đi sau lưng có tiểu hỏa kế bội phục nói ngài cũng thật là lợi hại d á ba câu là hơn kiếm lời mấy văn ngươi biết cái dám trưởng quỹ quay đầu quát đây là người ta phúc hậu tiểu tử ngươi chui tiền ánh mắt đi chưa từng nghe qua bèo nước gặp nhau rút đào tương t r ợ sao hiện tại cũng không cần ngươi rút đào thêm vài câu miệng sự t ì n h từng ngày từng ngày liền biết tiền tiền, tiền. tiểu ề n t i hỏa kế không khỏi lau mắt mà nhìn hoa không nghĩ tới cảnh giới của ngài cao như vậy cái kia tiền thăng có phải hay không phòng điểm phòng cái gì phòng không có tiền văn hạc khách sạn tao cần hành bột ngựa tốt thất hướng vào trong phát hiện thương đội người chính ăn cơm rất nhiều người cơ hồ chiếm hết đại sành tao cần hành vào cửa không có gây nên bất luận cái gì chú ý đêm nay ở nơi này trụ phòng trên không phù hợp thân phận tao cần hành muốn ở giữa nhà dưới kết quả trưởng uy nói chỉ còn dường c h u n g không có chiêu cũng chỉ có thể tạm tạm ở trọ sự tình không thuận gia nhập thương đội ngược lại là rất thuận lợi hắn lúc này thoạt nhìn không có võ công không có b ạ c thuộc về đi đường bên trên giặc cướp đều chẳng muốn nhìn một cái cái loại người này thương đội đầu mục không có lý do làm khó hắn coi như không giao tiền trực tiếp cùng đi theo cũng không đáng xua đổi thúng chi trả lại cho tiền đối với không có uy hiếp người bình thường đại hiệp môn cũng là rất vui với cho chút lợi đầu có lợi cho công bố uy danh của bọn hắn tao cần hành đương nhiên thiên ân và tạ cũng thừa cơ làm rõ ràng tên này lai lịch biết do núi có h lại hướng hồ sơn đi liêu đông bây giờ là mảnh nhỏ hiểm địa lúc này còn dám dẫn đội qua đây đương nhiên lai lịch không nhỏ xuất tiền xuất hàng chính là giang nam một cái họ thẩm tơ lụa thường một thân danh sưng giang nam nhà giàu nhất lần này đưa ba vạn thất tơ lụa qua đây mậu dịch thuê hộ vệ cũng rất nổi danh lại là phích lịch đường người giang nam phích lịch đường lấy hỏa khí cùng lục phẩm cao giai linh võ hỗn nguyên phích lịch thủ nổi tiếng thực lực phi phạm lần này tới là phích lịch đường tam đường chủ lôi tông lương thông u ba tầng cảnh giới còn đến năm cái tiên thiên cao thủ dạng ngươi này hoan mỹ phù hợp người giật dây yêu cầu hy vọng bọn họ lần này còn biết xuất thủ vừa vặn tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc tìm được trầm tương tao cần hành âm thầm nghĩ giải quyết thương đội vấn đề tao cần hành ôm hành lý tiến vào giường ghép lớn huynh đệ nhìn vào lạ mắt đánh lấy ở đâu a mới vừa vào cửa thì có một người dáng rất bình thường như đã quen từ lâu thanh niên cười ha hả hỏi một câu còn rất thân mật vô vô một bên giường chiếu bên cạnh ta còn có vị trí giường chung chính là mười mấy tấm giường ngủ đứng hàng cùng một chỗ người với người theo sát lúc này đã có rất nhiều người ở giường trải lên chiếu hành lý danh chỗ tao cần hành tới mượn không có lựa chọ khác Tao chương ầ n à n h trầm rãi b ớ c liếc đi qua, h tám c t mươi c bảy chu ba duệ ba k thanh niên này dùng liễm tức pháp thần dấu tu vi nhưng tào cẩn hành học xong ẩ n nguyên quyết bộ này cơ hồ khó khăn nhất mạnh nhất liễm tức pháp lại nhìn cái khác đồng loại võ công sơ hở trong chỗ hắn liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi thật sự người trong võ lâm thân mang nội lực chân khí tràn đầy tu vi bao nhiêu song phương chân khi đụng một cái liền biết liễm tức pháp càng cao minh hơn càng có thể ẩn tàng chân khí bản thân tới gần tại không người trước mắt này liễm tức pháp cũng không tệ lắm đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý không nghĩ tới vẫn là đồng hương ta gọi chu ban duệ không biết minh đệ cao tính đại danh bây giờ cùng chỗ tha hương người ta nhưng phải trợ giúp lẫn nhau a thanh niên cười t ù n tìm nói nên tao cần hành chắp tay nói tiểu đ ệ vương ngũ còn muốn chu đại ca chiếu cố nhiều hơn ha ha chu bang duệ hiền lành cười một tiếng trong lòng tự nhủ tiểu tử này ngay cả cái giả danh cũng không tốt hảo lấy tám thành l à hóa trang heo ăn lá hổ tao cần hành hồi lấy mỉm cười trong lòng tự nhủ tiểu tử này lấy tên trịnh trọng như vậy ba cái này c h ữ tám thành cùng tên thật có quan hệ ngày nay lý nhìn vào đủ nặng ta giúp ngươi không cần liền một chút lá trả nói ra thật xấu hổ điểm ấy hàng đều không đủ chơi đùa ta xem chu đại ca hành lý cũng không b t muối hột thế thôi chúng ta người trung nguyên coi thường đồ vật dùng để hồ lộng người mông cổ thích hợp nhất hai người nhìn như thoải mái nhưng đều không cho đối phương tới gần song phương lòng dạ biết rõ trong này có vũ khí t á m thành vẫn là phân biệt tốc độ rất cao vũ khí nhìn một chút liền lộ bộ mặt thật chu ban duệ điểm nhiên như không có việc gì nói bây giờ liêu đông tặc nhân vây quanh huynh đệ ngược lại là thật c ă n đảm dám một thân một mình vượt khó tiến lên muốn tiền không muốn mạng người h ù ai đây tào cần hành xem thường nói sinh hoạt bức bách không thể không làm còn nữa một khi bị g i a n cắn mười năm s ợ dây thừng cũng không phải đại trượng phu cách làm sinh hoạt không đổi loạt thức ăn trước miệng cọc nhiều hơn đến thiên ngươi đổ chó hoang châm trọc khiêu khích ân chu ban g duệ n h ư mày có thể nói lời này ngược lại không giống như làm mưu đồ làm loạn t a o cần hành đem hành lý ném chạy lên trực tiếp gối lên nhắm mắt dưỡng thần liên tục chạy một ngày đêm con đường cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi vừa vặn thừa dịp hai ngày này chỉnh đốn chỉnh đốn chu ban g duệ không nói thêm gì nữa lấy ra một túi cụ lạc vừa ăn vừa uống như có điều suy nghĩ qua một khắc thương đội cất phu môn ăn cơm xong trở về nghỉ ngơi đều là đại nam nhân vừa đổi một ngày đường dậy k h i một cái lập tức xu khí vân t i ê n khò khẽ đánh vang động trời chu ban duệ nhữ mày quay đầu nh hắn mặt không đ ổ i sắc có chút ý tứ rất nhanh tới nửa đêm trăng tròn treo trên cao đống nhiên nội viện chuyển ra cực nhỏ tiếng vang nghe giống như là cất giữ hàng hóa sân nhỏ tao cần hành cùng chu bang duệ trước sau mở mắt đi nhà xí cùng đi tao cần hành đứng dậy liền đi chu bang duệ đưa tay tiến vào tay lại rút ra một cái màu đen vải dài bộ xem ra hẳn là hai đoạn bằng côn kết quả vừa quay người liền thấy tao cần hành giống như cười mà không phải cười ánh mắt chu bang duệ nhắm mắt nói phòng thân đi nhà xí cũng phải chú ý an toàn ân vậy ngươi, nhưng cầm tốt rồi tao cần hành đẩy cửa ra ngoài cái kia vương h u n h đệ ngươi không chu ầ n đến ra ỏ a c h ban g duệ càng xem càng cảm thấy quái dị cái họ này vương tiệu tử khinh công cao không thể tưởng tượng nổi đi đường vô thanh vô tức như quỷ như ma nhìn vào không có một chút nội lực trên thực tế võ công mảy may không thua bản thân hai người không hẹn mà cùng lặng lẽ phòng trên trốn ở ống khói hậu hướng về viện tử nhìn lại mười mấy cái dương lớn trồng chất tại góc tây nam bên trong là thương đội hàng t ơ lụa l á t r à vải đ ó n g các loại ngoại tầng bao trùm lưới sắt lưới phía dưới dùng thiên tàm ti buộc lên mười hai cái đại lục lạc vừa có gió thổi cỏ l â y liền x ế vang thiên tàm ti nhìn như tinh tế tiện tay có thể đoạn kỳ thực phi thường mềm dẻo nếu như dùng đao kiếm dùng sức mạnh ngược lại sẽ phát động chung đồng một cái phích lịch đường tiên tiên cao thủ ôm hỏa súng nhắm mắt dưỡng thần có khắp tám cái hộ vệ đội hảo thủ nhân thủ một cái súng phân tán ở n g i vi đề phòng có thể nói nghiêm ngặt nhưng bọn hắn đồng thời không có chú ý có một cái toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào âm như rắn mềm mại không xương l ặ n g yên không một tiếng động vượt qua t ư ờ n g viện đến gần cái dương lại là nghe lại là tìm tòi xác nhận đồ vật bên trong cái kia một đôi hiện ra lục quang mắt rắn một bộ kia quỷ dị không xương nhễ công thật giống một đầu vô thanh vô t ứ c kẻ s ắ t đất đi nhanh hát s á c đại mãng hai người giật mình xả cốt thuật bộ này võ công tại liêu đông rất nổi danh bởi vì hắn là vạn mã bang b á t tuấn cuối cùng lục nhĩ độc môn võ công vạn mã bang mạnh nhất tám người bị mang theo bắt tuấn danh hào ca tụng là mã trung v ư n g i ả theo thứ tự là xích ký đạo ly bạch nghĩa hơn luân giả sơn m ư ơ hoàng hoa lưu lục nhĩ lục nhĩ thực lực thấp nhất chỉ có tiên thiên bốn tầng cảnh giới nhưng hắn thân mang x à cốt kỹ thuật dùng cho ám sát tìm hiểu mọi việc đều thuận lợi từng là vạn mã bang ám sát qua tiên thiên tám tầng đạo mã tặc danh chấn nhất thời lại là hắn chu bang duệ truyền âm nói vương huynh đệ chúng ta đây là đụng phải b a o tặc thải b ả n từ a huynh đệ ta có chút sợ hãi ngươi nói bọn họ có thể hay không đối thương đội xuất thủ ta rồi sợ tao cần hành động dạng truyền âm nói chẳng qua còn có thể định một trận con người của ta lòng h i ế u kỳ lớn muốn theo đi qua nhìn một chút chủ sử sau màn chu bang duệ nói khéo léo ta rồi tò mò phía sau màn tàu cần hành dứt khoát cắt đứt hắn ngươi đừng tò mò người khinh công không tốt trở về chờ đấy ta đi nhìn một chút bay đầu nói cho ngươi cái kia vương minh đệ ngươi cần phải nói lời giữ lời bằng không thì ta đêm nay sợ là ngủ không được hai người truyền âm ở giữa lục nhị đã kiểm kê hoàn tất vừa l ặ n g yên không một tiếng động lật ra từ viện tàu cần hành từ trong ngực lấy ra một mảnh vải đèn che kín mặt trong nháy mắt biến mất tốc độ cực nhanh mang ra khỏi tàn ảnh trong màn đêm cũng như một đoàn khói đen theo sắt đi chu ban duệ h a hùng kiếp vĩa tốc độ thật nhanh hắn có tâm đi theo nhưng sợ k i n h công của mình cản tr lục n h i rắn bỏ cực nhanh tao cần hành càng nhanh không bao lâu liền theo hắn đến một chỗ chiếm diện tích mười phần rộng lớn đ ì n h viện rất xa có thể nhìn thấy trong sân đại bình bên trên tung bay tuấn ma kỳ vạn ma bang cái kia hát xà leo tường mà vào nhanh như chớp vọt vào đại viện góc tây b ắ c trong một gian phòng tao cần hành lặng lẽ nằm ở bên cửa sổ vận chuyển ẩn nguyên quyết thu lại một thân khí thức xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đi đến xem lục nhĩ cởi áo bào đen đi đến bên cạnh bàn lấy giấy bút nhanh chóng viết xuống mấy dòng chữ từ đầu đến cuối hắn cặp mắt kia thủy chúng con ngươi dựng đứng hiện ra l hắn theo lồng chim bổ câu bên trong lấy ra một cái bổ câu đưa tin đem viết xong tin đặt ở bổ câu đưa tin trên bụi thả bổ câu đưa tin thẳng tắp hướng bắc phương bay đi làm xong tất cả những thứ này lục nhị trong mắt lục quang biến mất con ngươi khôi phục như thường nhưng ánh mắt chết lặng tứ chi cứng ngắc tiếp theo b ô n g nhiên nhắm mắt lại m ộ n g du tựa như lên giường hởi quần áo g á p chăn nằm ngáy h ó h ó thần sắc hắn buông lỏng ngủ rất say sưa giống như căn bản chưa từng đi ra ngoài không chỉ là hắn toàn bộ vạn mã bang hoàn toàn yên tĩnh trong đêm tôi chỉ có liên tiếp tiếng ngáy tao cần hành bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình đây chính là tập thể thôi có việc lao động không có sống đi ngủ ngày thứ hai tỉnh lại vẫn là anh hùng hảo hán nếu kim diễm x ả thông linh còn có thể ý niệm điều khiển vậy tại sao phải viết thư đây tao cần hành nghĩ vậy nhìn một chút càng bay càng xa b ổ câu đưa tin đột nhiên tiệm điện tăng tốc một cước đ ặ p đất người bắn lên s ô n g lên giữa không trung tin kia b ổ câu còn tập trung tinh thần bay về phía trước đ ỗ n g nhiên một cái tay từ phía dưới chỗ ụ tới nhẹ nhàng khép lại hai cánh của nó mang theo hắn cấp tốc rời đi vạn mã bang khu vực đừng động b ổ câu đưa tin còn đang d ã rụa tao cần hành gậy nhẹ hắn một chút hắn lập tức trung thực tao cần hành gỡ xuống hắn trên đùi tin mở ra nhìn một cái. phía trên viết chính là tiếng thông tục h ủ nhân mới tới thương đội có tám mươi ba người một cái thô n hù năm cái tiên tiên hai mươi hai hậu tiên vừa và đủ hộ tống là ba vạn thất thượng đẳng t ơ lụa một vạn thất tùng giang vài đ ô n g một trăm năm mươi kg gam trà còn có mấy dương lương thực và rượu chủ nhân tạo cần hành nhìn vào chữ viết phía trên thầm nghĩ sắc dám chịu xà mẫu điều khiển hẳn không có ý thức của mình đây không phải lục nhĩ d ọ n g điệu là xà mẫu d ọ n g điệu kim diễm xà, xà mẫu thông linh Có thể nghe hiểu được tiếng người, cho sắc rắn tuyên bố ý thức ngược sắc cùng cho lục cho thể tiếng tuyên thú tới tiện. nghe hiểu mệnh lệnh, nhưng dù sao người nghe không hiểu không khiển khiển phương nhĩ khiển để người, rắn người ngữ, bằng rắn người rắn người rắn giao lại điều điều điều lưu mẫu Đây sao bố ý là dù vậy i tin. ế t v cái này đưa tin điểm cuối cùng hẳn là nơi ở của bọn hắn tạo cần hành tâm thần run lên ngóng nhìn b á c phương trầm tương sẽ ở cái kia sao ta là trực tiếp đi cùng vẫn là không tốt tao cần hành cho mày nhớ lại cả sự kiện cho dù không tính vạn mã ba người trước mắt đã biết sắc rắn thì có n ô văn phòng trầm tương hơn nữa sẽ có tiêu cục tổng tiêu đầu tất cả đều là thông n ũ cảnh giới tuy tiện tiến đến vạn nhất xảy ra đường rẽ hai chúng ta sợ là cũng phải chết ở vậy cái nguy hiểm này không thể b ư ớ c lên ba trước đó cũng là sống không thấy người chết không thấy xác trên thư cũng đã nói vừa và đủ hẳn không phải là giết người chí ít không chỉ là giết người cái này cho chui vào cơ hội lục nhĩ chỗ ấy có nhiều như vậy bồ câu khẳng định còn có đi tới đi lui xào h u y ệ t cùng vạn ma bang cùng lắm thì bắt nữa một cái thả dùng sức mạnh mà nói làm sao điều thành bây giờ còn là t r ư ớ c biệt đánh rắn đậu cỏ ổn thỏa là hơn nghĩ vậy tao cần hành đưa ánh mắt chuyển tới trên tay tờ giấy này bên trên tự lẩm bẩm các người đến cùng đang làm cái gì chuyện xấu tao cần hành một lần nữa cất ký tin thả bù câu đưa tin quay lại văn hạc khách sạn vừa muốn hồi giường t r u n g phòng đ ố n g nhiên cảm giác không đúng nghiêng đầu xem xét chu ban g vệ theo âm u trong góc tường đi mà ra vẻ mặt đau khổ phía sau hắn còn đi theo một người phích lịch đường tam đường chủ lôi tông lương thật là cao minh liễm tức thuật thật là cao minh kinh công lôi tông lương ngoài ba mươi một thân trang phục trên mặt mang biểu lộ giống như cười mà không phải cười thật không nghĩ tới ta đây nho nhỏ thương đội như vậy tàng long hòa hồ nếu không phải là nhìn thấy tiểu từ này lén lén lút lút thử một lần phía dưới lộ ra chân tướng đều không biết lúc nào xâm nhập vào người cao nhân như vậy Ra a làm s chương huynh đệ, tám A. Tao thực cần hành quả i mươi lặng, đ cho chú bang、Duệ、một ư tám tiểu là ghét thuyết cao võ đại minh xuyên thành triều đình cho săn tắt giả hồ yêu cựu thiên t u ế lôi tông lương gật gật đầu cất bước đi ra ngoài liêu đông chính vào thời buổi dối loạn tại loại thời điểm này một cái thân hoài tuyệt thế khinh công người tốn sức t â m cơ trà trộn vào thương đội hắn xem như hộ vệ đội thủ lĩnh làm sao cũng phải nghe một chút thuyết pháp chờ chu ờ c h bang duệ xem xét hai người bọn họ muốn bỏ qua một bên hắn bật điệu đối tào cần hành nói vương huynh đệ đ ừ n g q u ê n ngươi vừa rồi đã đáp ứng gặp nói cho ta tìm hiểu kết quả ha ha tào cần hành cười lạnh ngươi còn có mặt mũi nói lao tử mới cách lái một hồi ngươi liền đem ta đi bán chu bang duệ có chút ngượng ngủng ta k i n h công không tốt để cho người ta phát hiện không nói không tốt. giang nam p h í c h lịch đường là danh môn chính phái lôi tam đường chủ hiệp danh lan xa lại nói ta nói cách khác cái danh tự tào c ầ n hành t r ậ n mắt chừng một cái ngươi tổng cộng mới biết được bao nhiêu để cho hắn đi theo a lôi tông lương nhìn vào chu ban g duệ trong tay hát sắc bọc vải chợt nhớ tới cái gì ý vị thâm trường nói cứu phụ nóng l ò n g có thể thông cảm được chu ban g duệ giật mình ngươi lôi tông lương cười nói ta vừa rồi lấy phích lịch thủ t h a m dò lai lịch của ngươi ngươi tuy chỉ dùng bình thường võ học cận t à n g võ công gia truyền đáng tiếc nội công nội tỉnh biến không được mà ta vừa lúc gặp qua loại này nội công buôn lôi quyết có đúng không hội hữu tiêu cục tổng tiêu đầu buôn lôi thương chu hồng như độc môn nội công vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ ngươi là hắn vị nào đệ tử thẳng đến vừa rồi nhớ tới một sự kiện nếu ta đoán không sai ngươi cầm trên tay hẳn là tiếng tăm lừng l â y hai đoạn thương ngươi là hắn nhị như tử chu minh thụy xem ra là ta hưởng công vô ích chu minh thụy cười khổ một tiếng nói lôi tam đường chủ kiến thức rộng rãi đã như vậy ta rồi không cần thiết che giấu không sai đây chính là ta rồi đúng là vì ta phụ thân mất tích một chuyện tới ta xuất thân hội hữu tiêu cục mạng mọi tiến vào nhà khác thương đội sợ rằng sẽ gây nên hiểu lầm lúc này mới được làm g i u giếm còn xin tam đường chủ xin đường rộng tam lôi n g giải. thả thứ. Lý l tông lương gật tiêu đầu nói, cũng ụ h e nhìn ó i c về phía tàu cần hành h n giống cười mà không phải cười nếu chu huynh đệ là xuất thân trung nguyên mười đại tiêu cục hội hữu tiêu cục nhị thiếu gia vì cứu phụ mà đến như vậy vị này vương h u n h đệ lại là vương ngũ hà bắc tiểu dân t a o cần hành c h ắ p tay nói lý do cùng hắn không sai bị lắm tìm mất tích đại ca tam đường chủ xin thứ cho tại hạ mạng m ộ i giang nam thích lịch đường một mực lấy hỏa khí chuyện làm ăn vi chủ mọi người đều biết tựa hồ cũng không liên quan đến hộ tống thương đội ngươi đây là lôi tông lương nói chuyện này cùng vương h i n h đệ muốn nói đại sự có quan hệ sao t a o cần hành nói có lôi tông lương liếc hắn một cái nói giang nam trầm tiên sinh với ta lôi ra có ân hàng của hắn chớ nói chỉ là chỉ là g i a c ư ớ c liền xem như núi đao biển lửa lôi ra cũng sẽ giúp hắn lội qua đi minh mạch tào cần hành nói sợ chỉ sợ đây không phải bình thường giặc cướp có chút sai lầm không những cái kêu ba vạn thất giá trị ba mươi vạn lượng bạch ngân thượng đẳng tơ lụa muốn ném tam đường chủ cùng toàn bộ thương đội đều có thể có đi mà không có về chu minh thụy giật mình lôi tông lương nhau mắt lại phát ra cười lạnh vương huynh đệ đây là b ắ n tiếng đe dọa giặc cướp có thể khiến cho chu tổng tiêu đầu đến thương đội quỷ dị biến mất s á c thực kịch liệt ta cùng ta hai mươi bảy anh em nhà họ lôi luận võ công là kém hơn h ắ n môn nhưng ta lôi ra giết người chưa bao giờ chỉ dựa vào võ công ngươi có biết ta chuyến này đến bao nhiêu hòa dược liền xem như thắt đắt ngàn người đội ta đều có thể đưa bọn họ lên tây thiên có đi mà không có về chê cười t a m đường chủ rất tự tin đây là chuyện tốt tao cần hành sắc mặt bình tĩnh nói chính là không biết h ỏ a dược có thể hay không phòng độc ngươi và ngươi hai mươi bảy huynh đệ có thể hay không phòng độc lôi tông lương n h ữ n g mày nhìn chằm chằm hắn tao cần hành c h i a tay ra mời hai vị r ờ i bước ta cần một chỗ yên tĩnh đang nói sự tình trước đó trước tiên cần phải xác nhận một sự kiện chu minh thụy nói chuyện gì tao cần hành b u ồ n bán ó i các ngươi có hay không c h ú n g độc rắn độc khó lòng phòng bị nếu người giật dây có thể điều khiển ngô vân phong cho sư huynh của hắn đệ không vận hắc lân kim diễm xà khó bảo toàn không có điều khiển kẻ khác nguyên do cho dù hai người này là hậu nhân của danh môn đường xa mà đến làm lý do an toàn cũng phải trước cho bọn hắn thi c h â m tiêu độc để phong v ắ n nhất tào cẩn hành lấy ra ba người vừa mới gặp mặt tào cẩn hành vừa che che l ấ p l ấ p không lộ chân dùng lôi tông lương cùng chu minh thụy đối với hắn rất có lo lắng thẳng đến nhìn thấy trên tay hắn bộ kia bộ này c h â m tổng cộng ngũ thập tứ căn toàn thân thanh lam trong suốt sinh huy thân châm điêu khắc hoa văn phần đuôi có cùng loại phượng hoàng lông đôi khúc hình điêu xước hoa mỹ mạ ưu nhã tào cẩn hành mới vừa đem châm bắt mà ra lôi tông lương liền nhận mà ra vung lỏng mùi hơi chu minh thụy không biết nhưng nghe xong danh đi theo vương lòng không ít bọn họ cái này rõ ràng thái độ biến hóa cũng làm cho t à o c ẩ n hành có chút ngoài ý m u ố n hai vị đây là lôi tông lương cười một tiếng nói ra ngươi ngược lại là sớm chút bắt mà ra à cần gì lao lực như vậy lẫn nhau thăm dò là dược vương cốc thập điệu danh châm đứng đầu bây giờ người nắm giữ nên là y tiến c a o đổ lang ra đẹp nhân bảng đệ cựu hoàng phương linh vương minh đệ nếu có thể được nàng tín nhiệm đương nhiên không phải người xấu t à o c ẩ n hành những mày nói vậy nhưng không chừng liền không thể là ta trộm hoặc lạ đoạt thân tàu chương chưa xong còn có trang kế tiếp a bách lôi tông lương cười nói có thể đem điểm hết tiệt mạch chân cũng trộng được cướp được sao ngươi vừa mới nắm t r â m thủ pháp rõ ràng là dược vương cốc bí kỹ điểm huyết tiệt mạch trâm điểm ấy nhãn lực lôi mộ vẫn phải có đi thôi ta biết một cái địa phương thuận tiện nói sự t ì n h đầu hắn trước dẫn đường chu minh thụy theo sát phía sau hai người này đ ả o khách thành chủ ngược lại không thể chờ đợi tao cần hành d ở khóc d ở cười nhưng liền kết quả mà nói đương nhiên là chuyện tốt không nghĩ tới bộ này trâm còn có cái này diệu dụng càng không có nghĩ tới hoàng phương linh hoặc có lẽ là dược vương cốc danh hào như vậy dễ dùng ba người đi tới bên ngoài trấn một chỗ không xa sơn thần miếu chu minh thụy dâng lên bó đuốc ba người ngồi vây quanh tao cần hành lần lượt làm hai người thi châm tiêu độc hai người này sắp mặt như thường xác nhận không có trúng độc tao cần hành lúc này mới đem sự tình nói mà ra con rắn này chưa trừ diệt người giật dây chưa trừ diệt cái tiêu ba mươi dặm đường chính là lặt trời phe địch thế lớn lúc này còn không thể liều mạng hiện tại khẩn yếu nhất là cứu ra người trúng độc suy yếu thực lực của bọn hắn khẩn cầu hai vị giúp ta một chút sức lực tao cần hành t r ị n h trọng ôm quyền hành lễ chu minh thụy cùng lôi tông lương đều k i n h trụ không nghĩ tới còn có loại này nội tình lôi tông lương một trận tâm quý nếu thật là như vậy vậy hắn như ỉ vào hỏa khí cường đại khư, khư cố t r ư ớ sợ là thật muốn dẫm lên vết xe、đổ. toàn quân bị diệt khỏi cần phải nói chỉ cần cái kia hát xà mai phục tại hàng trong dương ở tại bọn hắn điểm hàng thời điểm tập kích cắn một cái c h ỉ ít sẽ để cho một cái huynh đệ trở thành sắc rắn xà mẫu lại mượn người này từng cái đối hộ vệ đội người xuất thủ dựa vào ngay trước chỗ mà ra cảm tình những người khác không chút nào để phòng phía dưới s á t xuất thành công tất nhiên phóng đại bất chi bất giác là có thể đem toàn bộ đội trở thành sắc rắn đến lúc đó xà mẫu chỉ cần động cái suy nghĩ liền có thể để cho thương đội biến hướng theo hướng người điều k h i ể n rắn xào huyệt đưa đi lên cửa khi bọn họ tù nhân sống không thấy người chết không thấy xác chu minh thụy cũng nghĩ thông đoạn mấu chốt này cái chán đứa ra mùa hôi lạnh c h ẳ n g trách lao cha bọn họ sẽ trúng chiêu c h ẳ n g trách vạn mã bang lục nhĩ sẽ làm loại chuyện đó toàn liên đi lên chu minh thụy n g n g đầu trầm giọng nói ta giúp ngươi đây cũng là giúp chính ta ta muốn cứu ra cha ta đến lúc đó còn hy vọng vương huỳnh có thể giúp ta cha tiêu độc tao cần hành gật đầu đây là đương nhiên hắn nhìn về phía lôi tông lương lôi tông lương nói vương minh đệ ăn nói bất phảm lại phải y đi tiền cao đồ tín nhiệm tăng thêm chu lao đệ tận mắt nhìn thấy lục nhĩ dị trạng lôi mộ đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ q u dị như vậy g á n độc nếu như mặc nó tràn hậu quả không thể tưởng tượng nổi bất kể là làm công vẫn là làm tư trừ hại đều s u thế tất thành chỉ là như ngươi nói tới ngươi đã thả bồ câu đưa tin bỏ qua tìm được xào huyệt cơ hội tiếp xuống chúng ta muốn làm sao tìm được bọn họ dễ nói tao cần h à n h nói kim diễm xả quỷ quyệt khó lường nhưng cũng không phải văn năng h á n tự hồ không thể thời gian dài điều khiển s á t rắn đêm dài đằng đắng cũng là thôi miên bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say lục nhĩ gian phòng lồng chim bồ câu bên trong khẳng định còn có lui tới xào huyệt bồ câu đưa tin chúng ta có thể đi theo hắn đi hảo lôi tông lương đứng lên lục nhĩ đã thải điểm Tiếp đó sẽ làm chương á i gì có t ể t tám mươi chín độ phượng mây đen gió lớn một cái tuyết mạch bồ câu đưa tin vô cánh bay hướng bắc phương đại địa bên trên ba con khoái mã nhanh như điện chấp một đường đi nhanh phía trước là châu đó liệu đông đệ nhất danh sơn phượng minh núi số ngựa a bồ câu đưa tin tốc độ chậm lại hào ba người nhảy ra lưng ngựa lấy khinh công theo sát bồ câu đưa tin lách vào phượng minh núi một lần này lôi tông lương ở sau lưng hộp đen tạo cẩn hành ở sau lưng miếng vải đen ba o khỏa đao kiếm chu minh thụy ở sau lưng hai đào thương võ trang đầy đủ phượng minh núi l i ê u đông đệ nhất danh sơn tố lấy trong nguy hiểm n g ậ m kỳ tú bên trong dấu ư u sương danh thế núi hùng vĩ hiểm trở thần bí mê người vào lúc đó cách rất gần ba người đột nhiên nghe được trong núi một chỗ truyền đến từng tiếng lê eeeeh tê lương hùng á t làm cho này tú mỹ phong quang tăng thêm vài phần đồng t r ư ở tên là phượng minh trên thực tế càng giống một loại nào đó hùng cầm quái điều đây là thanh nhầ tao cần hành nghiêng thai lắng nghe thanh â m kia vừa biến mất không thấy cả toàn núi hoàn toàn tính mịch giống như vừa rồi chỉ là nghe nhầm ta biết chu minh thụy vừa nhìn trên trời bù câu đưa tin một bên truyền âm nói ra chúng ta tiêu cục thường đi đường này đối bên này điện cố biết đến nhiều chút giống như cùng bắc nguyên nhất vị kêu cái kia cắp xuất tướng lĩnh có quan hệ thái tổ d i ệ t nguyên về sau nguyên thuận đế bắt trốn là vì bắc nguyên ngay lúc đó liêu đông vẫn là nguyên tương cái kia cắp xuất địa bàn tay cầm trọng binh nguyên thuận đế làm lôi kéo cái kia cắp xuất trước phong thừa tướng lại phong t h ạ n ú y cái kia cắp xuất cảm ơn bởi vậy nhiều lần x u ô nam cùng quan quân đối kháng. thẳng đến triều đình phái khai quốc danh tướng phùng thắng tiến hành trên quy mô lớn chinh liêu đông khi đó phượng minh núi còn gọi l ư sơn nhưng khi cái kia cắp suất đóng quân hai mươi vạn cùng quan quân g i a n g có muốn liều chết chống cự về sau trong núi bắt đầu xuất hiện quỷ dị c h i m h ó t giống như phượng minh người c h u n g quanh liền bắt đầu kêu núi này phượng minh núi truyền văn có phượng hoàng đậu vu sơn bên trong phượng hoàng tao c ầ n hành nói trên đời này thật có thần thú sao khả năng có a chu minh thụy nghĩ nghĩ nói không phải có loại t u y ế t pháp kinh ngạc thú sở di thân có thiên phú dị năng cũng là bởi vì thân mang thần thú huyết mạch sao bồ câu đưa tin lên núi tao cẩ liền một ít lười biếng sắp đặt đức hạnh hắn rất hoài nghi có thể hay không dọn vào h ỏ a kỳ l ầ n các loại n g o ạ n ý trên núi này có phượng hoàng rất không có khả năng thật muốn có đ o á n chừng sớm bảo tưởng trường sinh bất lao đám lao yêu quái cho đồ có thể là một loại nào đó hung mạnh dị thú a ba người đi theo bù câu đưa tin một đường lên núi phượng minh núi lịch sử lâu đời trên núi có không ít đỉnh đài lâu cát chẳng qua phần lớn nhân sợ hai cái k i a quái dị kinh khủng tiếng kêu mà h o a n g thế bù câu đưa tin bay vào một cái gọi ngọc tuyền tự địa phương chu minh thụy đối k i n h công của mình đều có biết xem xét đi tới có thể xào huyện chủ động lưu lại cho hai người trong chừng giang nam thích lịch đường khinh công không tầm thưởng tăng thêm lôi tông lương thông ngũ cảnh giới chân khí điều khiển càng tinh vi thuận dịp cùng t à o c ẩ n hành đi theo bồ câu đưa tin tiến vào chùa cổ ngọc tuyên tự chủ yếu kiến trúc bố trí tại một đầu đồ vật quận chỉ bên trên từ đông m à tây có ba tòa kiến trúc thiên vương đại hùng bị lô ba điện hoang phế thời gian không ngắn đều đã có chút tàn phá bồ câu đưa tin trực tiếp bay vào tòa thứ hai đại hùng bảo điện ngoài điện có hai mươi danh mông cổ võ sĩ、si、thủ vệ trong điện ánh lựa chuyển ra lại tới một cái một cái tay tiếp nhận bồ câu đưa tin đó là một cái rộng lớn tay susi che kín vết chai tay chủ nhân mặc một thân mông cổ trang phục dáng người khôi nô eo đeo lonao phía sau l ư n g trường cung hắn tiếp vào bồ câu dùng tiếng mông cổ lầm bầm một câu liền đi hòm thư bắt tin lại cầm một h ù n g không khỏi s ư n g sở thế nào sa can trong đại hùng bảo điện còn có một người thủ vệ ngồi ở trước đống lửa bổ bàn đốt cháy sởi ấm khoác trên người mông cổ kim cương tông đỏ thâm áo cả xa sa can nói hòm thư bên trong là không khả năng xả mẫu vừa sai lầm a tính toán bình thường kim diễm xả muốn rơi sáu mươi năm mới có thể thông linh trưởng thành bây giờ cái hơn hai mươi năm một chút có thể có hiệu quả như thế đã là công chúa điện hạ bồi dưỡng hảo là nghe tô nhật nói như thế xa căn gật gật đầu lơ đễm lại đem bổ câu đưa tin thả bổ câu bắt đầu tự đầu p hai á t q u y l ạ v ạ người mã n lồng n g chim bổ câu hai bổ này chít chít lý cô l ô dùng tiếng mông cổ giao lưu t à o cần hành cùng lôi tông lương nghe không hiểu chỉ có thể nhìn ra hai bọn họ là mông cổ cao tầng võ công không giống phạm tụ thủ địa phương đương nhiên cũng là trọng địa thuận diệp k i ê n nhận trợi rất nhanh đại điện bên trong tiếng cỏ nảy vang lên gạch hạ xuống lộ ra một đầu rộng lượng thông đạo từ phía dưới đi ra một người mặc lộng lẫy mông cổ phục nữ nhân trẻ tuổi tuổi không lớn lắm cái đầu rất cao màu da hiện lên khỏe mạnh màu l ú a mì nàng vừa xuất hiện xa căn cùng tô nhật còn có ngoài điện c h ấ n giữ hai mươi danh mông cổ võ sĩ toàn bộ tay phải đấm ngược xoay người hành lễ minh châu công chúa ân minh châu công chúa gật gật đầu phía sau nàng còn đi theo hai cái hắc b à o nhân ảnh cùng vạn mã b ă n g lục nhị ăn mặc không có sai biệt mũ b à o che mặt con ngươi dựng thẳng lên ánh mắt hiện lên lục quang là hai cỗ xả thi tàu cẩn hành nguyên bản lơ lễn thẳng đến hắn nhìn thấy bên phải cỗ kia xả thi bên hông trầm tương tàu cẩn lôi tông lương ánh mắt là tập trung ở bên trái cỗ kia xả thi phía sau lương trường thương bên trên chu hồng như minh châu công chúa nói tân thương đội điển xạ căn túi người công chúa minh châu công chúa ngày mai đến mười đầu t ử xạ vào thành phóng tới văn hạc khách sạn phụ cận xa căn gật đầu là tô nhật công chúa đây là một lần cuối cùng ta sẽ nhường vạn mã ba người n g đồng loạt ra tay sau khi chuyện thành công ngươi tiếp vạn mã bang bắt tuấn cùng thương đội cùng nhau lên núi chú ý nhóm này hộ vệ có hỏa khí nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lấy trước đi bọn họ hòa súng là mặt khác người dẫn đầu là giang nam chế tác súng ống cao thủ vương huynh cần dùng đến trừ hắn ra người bình thường cho hắn a kim cái kêu hai mươi hai vị hậu thiên chế thành người hưởng mặt khác năm vị tiên thiên cùng chúng ta cùng một chỗ đồ phượng sau cùng hai chữ vị này minh châu công chúa nói đằng đằng sắc khí là tô nhật khó nén kích động phượng huyết đại b ổ đối kim diễm xả mẫu càng là có lợi thật lớn nhất định có thể bù đắp xả mẫu thiếu hụt giúp công chúa giúp khả hãn chiếm đoạt thổ lạng liên lạc thu phục ta đáp đổ mồ hôi nhất thống thả nguyên sắt cắp nhĩ vạn kiếp bất hủ hắn cung kính quỷ một chân trên đất s a căn cũng kích động đồng dạng quỷ một chân trên đất nắm tay phải dùng sức đấm ngực sát cáp nhị vạn kiếp bất hủ mặt khác hai mươi danh mông cổ võ sĩ theo sát quỷ xuống kích động hô to sát cáp nhị vạn kiếp bất hủ thanh âm nước hai vang vọng vân tiêu minh châu công chúa nghe thanh âm này vang vọng k h ô n g t r ù n g trong lòng đồng dạng kích động nàng hít sâu một hơi trường sinh tiên ở trên cao quan minh thời khắc sắp xảy ra trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới phụ hãn cùng vương minh dẫn đầu sát cáp nhị bộ lạc dũng sĩ trọng trưởng mông cổ chúng ta định chỉ huy xuôi nam báo thù cho ngươi ở nơi này đám người kích động thời khắc đột nhiên một cục đá xa xa bay tới không nhẹ không nặng mà đánh hướng trầm tương trầm tương nhẹ nhàng hiện lên đám người n g ầ n đầu chỉ thấy tào cẩn hành trợt lóe lên bóng đen xa căn cùng tô nhập giật mình liền muốn độc thủ như thế nào cũng không nghĩ đến sau một k h ắ c công chúa sau lưng xả thi trầm tương thế mà gầm nhẹ một tiếng liền xông ra ngoài công chúa một lần này đại s u ấ t dự kiến xà m ộ không chế trở nên yếu đi không ngại minh châu công chúa nói cỗ này xả thi võ công được thừa, thừa ý chí lực định tiêm vốn liền không tốt không chế bất quá có g i á độc cùng huyết mạch chi lực áp chế hắn không có khả năng phản loạn toàn diện giới nghiêm thời khắc mấu chốt ta không hy vọng lại nhìn thấy loại này đạo đạo trích Là, đám chương chín mươi minh châu công chúa lôi tông lương người đổ mồ hôi lạnh vừa rồi tào cẩn hành đột nhiên đứng lên ném cỗ kia xả thi một hòn đá hắn phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này không giả hắn làm ông cổ gian tế sau đó chỉ thấy hắn lấy tuyệt thế khinh công cấp tốc kéo dài khoảng cách dẫn ra cỗ kia xả thi lôi tông lương quả thực nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi xem ra cỗ kia xả thi hẳn là người hắn muốn tìm nhưng kế tiếp làm sao bây giờ còn cứu người sao trong kế hoạch cũng không cái này à lôi tông lương chỉ có thể giấu ở nóc phòng hậu nín thở ngưng thần bất quá vương huynh đệ không phải bắn tên không đích người dám làm như thế hẳn còn có chuẩn bị ở sau xem đám này người mông cổ cái này n h ậ t hết u y sông lên đầu khí thế ngư đồ khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt coi như chỉ vì để cho trầm tiên sinh nhóm hàng kia bình thường xuất thủ hắn cũng phải giúp hắn hỗ trợ một mà lại lại chờ đợi à. tao cần hành tốc độ cực nhanh cũng như một đạo kinh lôi thiểm điện hướng phía dưới núi lao nhanh trong màu truyền thuyết hóa hẳn là cường ba điểm tao cẩn hành toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ thân hình h ó a ảnh nghĩ đến tranh thủ thời gian lì phượng minh núi rất xa lại nghĩ biện pháp sau l ư n g trầm tương theo đuổi không bỏ hai người một chiếc một s a u lao xuống phượng minh núi t à o cần hành đột nhiên kẹo thật nhanh nhân ảnh lách vào một mảnh xanh ngát rừng trúc biến mất không còn tam tích trầm tương chậm một bước cùng rút kiếm g i ế t tới rừng trúc là lúc đã không còn t à o cần hành thân ảnh gió nhẹ lướt qua la trúc tuân rơi rung động rừng trúc bên trong cô đơn c h ế t bóng trầm tương trận tròn một đôi thủ đồng trong đêm tối thả ra xanh biết ánh sáng nếu như có người đi ngang qua sợ không phải muốn bị hắn lúc này giữ tận bộ g á n g dọa gần chết đột nhiên, sau lưng bang lên một mươi hai trầm tương rút kiếm hồi chém nhưng đại não vô ý thức bởi vì cái này sưng hô dừng một chút tao cần hành nhắm ngay thời cơ trong nháy mắt xuất thủ thiên đao bát quyết tiêu tương thủy vân hắn ra chiêu vô cùng nhanh chóng nhưng không có chút nào s á c ý mười đao khoảng cách huy sái cũng như hạ vụ lượt oanh thấy ẩn hiện thủy quang vấn ảnh phiêu miệng mượn ảo c h ó i lọi đao quang mê loạn trầm tương con mắt đối phó vào giờ phút này trầm tương quyết không thể liều mạng kỳ thật phương pháp nhanh nhất, nhất nên thở dịp tuyệt hảo cơ hội một chiêu rút đao chém đánh bay hàn kiếm nhưng kể từ đó trầm tương chịu trong đao Trầm t ư ơ ngay thân làm sau đó người trở tay lấy ra ba cây đâm về phía trước ngực hắn ma huyện cơ hội này thoáng qua liên quan t à o cần hành phượng vi châm vừa muốn vào huyện đạo của hắn trầm tương biến sắc đột nhiên trở nên ngoan lệ dữ tợn hướng về phía tạo cần hành lồng ngực chính là một kiếm t à o cần hành vội và nâng đào trở về thủ thương u một cách cực kỳ cưỡng hãn ngưng quan kiếm điểm ở tú xuân đao trên sông đao tào cẩn hành bị cái kia lăng lệ kiếm khí chấn động chỉ cảm thấy lồng ngực x ư ơ n g sườn kịch liệt đau nhức cái bay ra ngoài liên tiếp đụng g â y sáu cái cây trúc mới dừng lại、Phúc. phun ra một mũ máu cây cỏ tào cẩn hành thầm mắng liền một kiếm này không cho hắn mời hơn nửa năm khách là gây khó dễ hắn biến mất khỏe miệng vết máu lại nhìn chầm tương ba cây phượng vi trâm đã cắm vào trước ngực hắn ma h u y ệ t mặc hắn tu vi lại cao hơn cũng đừng hòng loạt động cuối cùng chế trụ hắn thời gian không đợi người tào cẩn hành nhanh chóng cẩn thân lấy p ư ợ n g vi trâm theo hàng phương linh truyền thụ tiêu độc phương pháp làm chầm tương tiêu độc học được điểm huyết tiệt mạch trầm nhận huyết vừa nhanh vừa chuẩn tao cần hành hai tay nhanh như xuyên hoa hồ điệp tay ả n h bay tán loạn t r â m nổi lên kim hùng rơi chẳng được bao lâu tiêu độc hoàn tất t r ầ m tương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen trong mắt lục quang dần dần biến mất khiếp người thụ động từ từ biến trở về bình thường bộ dáng mười ba chầm tương ánh mắt h ồ i phục thanh thản tỉnh tao cần hành v ố t một cái đổ mồ hôi không nói hai lời đưa tay cắn răng nói lấy ra chầm tương xứng sở cái gì dựa tao cần hành trận mắt nói ta đều bao lâu thời gian không chịu tổn thương không nghĩ tới để cho người đâm một kiếm xương sần chi ít tắt b u n cái trầm tương rơi xuống người mông cổ trong tay trước đó đã căn cứ lưu c h ấ n viễn trong thư thuật gián độc đặc tính tự phong tâm mạch làm phòng ngựa xa mẫu đối ý thức của hắn ảnh hưởng có hạn nguyên do không giống cái k h á c xà thi dạ n g kia đối với mình đã làm sự t ì n h hoàn toàn không có ấn tượng hắn nhớ rất rõ ràng ngay cả trước đó mất khống chế truy sát tào cần hành cũng là vô ý thức tự cứu hành vi tào cần hành như vậy tận hết sức lực hắn ngược lại nhiều nhà trường chưa xong xin điểm kích đọc tiếp đệ một trang cộng hai trang hạ sát thủ m ư ơ i ba nhàn thoại nói ít cho dược g i a minh đệ không lời nào cảm tạ hết được trầm tương không nói hai lời sở khắp bản thân vốn gì tưởng hào khí đưa hắn một k ế tương, ta một một tương, tương tiếp nhận vẻ mặt cảm động hào huynh đệ tao cần hành trở về còn hai quả c r ầ m tương ta có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia sao t r ầ m tương hơi ngựa đầu đem dự phục rồi hai người nhanh chóng vận công bình phục thường thế tao cần hành mở mắt toàn thân thư sướng ra một mạch nhớ tới trước đó người mông cổ chít chít lý cô lỗ nói một chàng một chữ cũng nghe không hiểu thở dài trở về được học thêm mấy môn ngữ ngôn cái này đến trong lỗ thai tin tức thế mà nghe không hiểu ta hiểu trầm tương mở to mắt cười n h ạ t nói ta không có nói ngươi ta học qua tiếng mông cổ sao tao cần hành hà to miệng ngươi học tiếng mông cổ làm gì nói xong trong đầu linh quang nói lên đã bản thân suy nghĩ minh bạch làm quân tỉnh không tệ trầm tương nói thắt đát ngoa thứ nhiều lần một bên không học liền không biết cô tỉnh cùng lần này trở về đại ca đoán chừng cũng sẽ để cho ngươi học chuyện lần này ta đã làm rõ ràng những người kia là mông cổ sát c ắ p nhĩ bộ lạc h ư ơ n quý hai mươi năm trước xâm chiếm tây bắc biên giam giữ tiểu vương tử b ạ c s h trực hệ lời sau b ạ c s h tào cẩn hành đã gặp qua là không quyết được qua h ai không quên lập tức liên tưởng đến hoàng phương linh đã từng nói hãn liền là cái kia sai sử mông cổ tắt mạn giáo g giáo chủ dùng hại chết dư tông bản mượn cơ hội sát vương quỳnh người t r â m tư nói nữ nhân kia tên là bột nhi cái cân cách căn tô bố đạt đến mông cổ nữ dịch là minh châu bây giờ sát cấp nhĩ bộ lạc mồ hôi đánh lai tôn bảo muội bác sĩ tri nữ cũng là trong, thời gian ngắn bên trong hưng mông cổ thống nhất thảo nguyên đạt đến kéo dài đổ mồ hôi chó gái Tao chương ầ n n h í n g mươi mốt phượng huyết t giết phượng hai chữ này vừa vào thai tàu cần hành chấn động toàn thân thật chẳng lẽ có phượng hoàng cái này phượng không phải kêu phượng trầm tương nói ra tại mông cổ có một loại mười phần hiếm hoi dị thú tên là diễm linh điêu lại gọi xích diễm k i m h điêu phần thiên phượng nghe nói là hỏa phượng hậu duệ vốn liền dị năng có thể ăn hỏa r i ụ c hỏa phun ra hỏa diễm b i ế t nghe nói cái này nhất định là phượng hoàng chủ nhi ngay cả r i ụ c hỏa chữa thương đều hiện ra tao cần hành nhất thời không biết nói cái đó hảo t r â m tương nói diễm linh điêu là hiếm thấy linh vật máu của nó đ ạ i bủ chẳng những có thể tăng tiến công lực còn có thể cứu mệnh hiệu quả chỉ cần có một hơi uống bên trên một ngụm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc ba chính như ngươi linh miều cùng thiên lương tương hỗ là thù sầm lăng diễm linh điêu chính là hắc lân kim diễm xà từ địch diễm linh điêu coi kim diễm xà mật rắn làm chân tu kim diễm xà cũng bắt diễm linh điêu chi huyết xem như trí bảo cái trước là hổ cái sau làm lang diễm linh điêu bản thân cường đại đơn đ ả độc đấu hắc lân kim diễm xà xa không phải là đối thủ nhưng kim diễm xà thiện vây công cùng nhau tiến lên diễm linh điêu cũng rất khó đối kháng rắn độc năm đó thiết mộc chân khi c ò n bé thái xích ô bộ trong tòa tháp đột nhiên đài e sợ cho huynh đệ bọn họ sức mạnh lớn mạnh thừa cơ tập sát thiết mộc chân trốn vào thiếp nhi cổ năm núi mấy ngày nhịm cơ chịu đói thời khắc sắp chết gặp sau đó l ư ỡ n g bại câu thương đều tiến vào bụng hắn trầm tương cười một tiếng chính là tao cần hành mặt tối sầm cái này đáng chết tiên tri kiêu tử nếu là đổi hắn đoán chừng phải để cho song phương cùng chung mối thủ t r ư ớ c x é nát hắn lại bàn về cái khác t h u y ệ t không có khả năng để cho hắn nhặt c h ỗ t ố t thiết m ộ t chân ăn mật rắn uống điêu khắc huyết dưới đây luyện thành bách độc bất xâm chi thể công lực tiến nhanh t u ổ i còn trẻ nhảy lên trở thành tiên tiên đ ỉ n h phong cao thủ thanh danh lan truyền lớn diễm linh điêu cùng hắc lân kim diễm xà cũng bởi vậy trở thành mông cổ chiến sĩ tranh đoạt lẫn nhau bảo vật gia tộc hoàng kim dưỡng xà truyền thế hẳn là cũng cùng thiết mộc chân còn nhỏ trải qua có quan hệ thì ra là thế tạo cần hành t a o mày nói cái k i a thỉnh thoảng vang lên thanh âm chính là diễm linh điêu minh châu tốn sức tâm cơ chính là vì giết nó trầm tương lắc đầu còn không chỉ hắc lân kim diễm xà theo thiết mộc chân thời đại bắt đầu cũng chỉ có chính thống hãn đỉnh có thể nuôi dưỡng tự đạt đến kéo dài đổ mồ hôi theo sát cáp nhĩ bộ lạc quật khởi về sau sát cáp nhĩ chính là tắc mạn giáo giáo đàn cùng hãn đỉnh chú t r ư n g chi địa hai mươi năm trước tây bắc biên giam giữ một trận chiến mười mấy tên tắc mạn giáo tinh anh người điều khiển rắn cùng trên t r o n đầu hắc lân k Bạc lưu hiệp ba tao r cần hành thầm nghĩ không so lưu hiệp còn mạnh hơn điểm lưu hiệp mảnh đất kia đều không phải là hạn định đoạn được nghe tào lao bản trận trên kia chỉ có một cái người điều khiển rắn bảo vệ hai đầu hấu xà dấu ở thi bụi bên trong chạy thoát hậu trằn trọc mang về sát cáp nhĩ giao cho minh châu sau đó hát lân kim diễm xả cơ hồ tuyệt tích diễm linh điêu cũng càng ngày càng hy hi hữu minh châu làm làm cho chín m ù i hắc lân kim diễm xà tìm năm năm mới tìm được tòa này phượng minh núi để cho nàng mừng rỡ như liên chính là trong núi cái này phượng hoàng theo cuối thời nhà nguyên sống đến bây giờ máu tươi đem sức lực phục vụ càng ngày càng cường đại chỉ cần giết hắn cho xà m â u u ố n g máu xà m â u đem càng thêm thông linh thậm chí có thể dùng cái này điều khiển ta đáp đổ mồ hôi cùng bộ lạc thủ lĩnh cũng chưa biết chừng đến lúc đó liền có thể nhất thống mông cổ tao cần hành tiếp một câu gật đầu nói giá tâm không nhỏ ta hiểu được giết phượng không chỉ là vì cường hóa kim diễm xà xà mẫu cũng là nghĩ để cho sát c ắ p nhị quật thời một lần nữa quân lâm thảo nguyên làm có danh có thực h ã n đỉnh không tệ trầm tương gật đầu nói nhưng trong núi cái k i a sống sắp tới hai trăm năm diễm linh điêu cũng không tốt sát vật này là lúc trước nguyên tương cái k i a c ắ p xuất kháng cự đại quân triều ta vũ khí bí mật nuôi dưỡng ở phượng minh núi lòng núi dùng để nhen nhóm hòa dược cùng trên đại quân núi lại nổ núi đồng quy vũ thận đã nhiều năm như vậy cái k i a đại điêu n ú t ở dưới núi có cánh không bay trải qua hai trăm năm mỗi ngày truy đổi săn ngồi trong lòng núi xuyên sân giáp xa chuột đám thú chân lực lượng đại tăng cánh dần dần thoai hóa thân thể bến cao lông vũ lơ thơ tào cẩn hành càng nghe càng cảm thấy không đúng làm sao có loại cổ q u á i chính là coi không biết bay trường đại có sức lực tây cỏ đông nhiên hắn nhớ tới cái này mẹ nó không phải chính là g i a hỏa thuộc tính thần điều sao mẹ nó thật là có thể và a tào cẩn hành đều có điểm bội phục d ở khóc d ở c ư ờ i tưởng có phải hay không sát đại đ i ề u ban thưởng một quyển độc cô cựu kiếm hoặc là một cái huyền thiết trọng kiếm hắn vây vây đầu đối trầm tương nói ta hiểu vậy kế tiếp chính là muốn ngăn cản đám người này thành sự thuận tiện làm thịt hai đầu kia kim diễm xà xá mẫu chỉ còn một đầu t r â m tương cười nói ba mươi năm mới có thể luyện thành đồ vật hoa hai mươi năm liền có thể dùng đương nhiên cần cái giá không nhỏ mặt khác đừng quá phớt lờ trừ thông u cảnh xa t h ì minh châu bên người hai người hộ vệ kia cũng là cao thủ nhất là lương cung cái kia hắn mũi tên thuật rất không tầm thường từng một tiện bắn thủng diễm linh điêu cổ họng nếu không phải diễm linh điêu sinh mệnh lực dồi dào sinh cơ tục cốt quá nhanh thực khả năng để cho hắn làm được việc t i ê n tâm tao cần h n h nói sư tử vỗ thọ cũng cần t o n lực điểm đạo lý này ta làm sao có thể không hiểu cái kia đại hùng bảo là nàng không chế những người kia đều khóa ở phía dưới trầm tương nói thật là ác độc nữ nhân trầm tương không nói thêm lời thời gian cấp bách chúng ta phải nhanh chút hành động minh bạch tao cần hành làm rõ toàn bộ mạch lạc nhìn về phía đỉnh núi trong đầu nhanh chóng hình thành một cái kế hoạch ta có cái chủ ý trong lòng núi có diễm linh điêu ngoài núi có chúng ta nếu tất cả mọi người xem người mông cổ không vừa mắt vì sao không hợp tác đây hợp tác thế nào trầm tương cười nói ngươi coi ngươi là công giã trường sao có thể nghe hiểu điều nữ quyên nói cho ngươi cái tia điêu khắc hai trăm năm tới sinh sống ở trong lòng đất cả ngày không thấy ánh nắng mặc dù là thiên phú hơn người dị thú cũng cho hành hạ sinh lực không bình thường gặp người liền liền giết loại hoàn cảnh này tính tình hung bạo rất bình thường tao cần hành xem thường nói dĩ nhiên không phải để nó phối hợp chúng ta nhưng là chúng ta có thể phối hợp hắn à. trầm tương ánh mắt sáng lên nói tiếp tao cần hành cười cười nói ta chuẩn bị vụ n trộm xuống dưới đem nó dẫn lên tới ta có thập tứ tìm nó rất đơn giản bằng thập tứ cùng ta tốc độ vậy không sợ hắn phát cuồng đến lúc đó trước sau giác công đánh trước người mông cổ trở tay không kịp đem bọn hắn đều thu thập sau đó trầm tương nhữ m ả y sau đó t a o c ầ n hành cười cười nói ra ta rồi tưởng nếm thử phượng huyết cảm thụ một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với hôn nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm c h ư ờ n g chương chín mươi hai dương đông kích tây t ạ o c ầ n hành cùng trầm tương trở lại phượng minh núi đỉnh núi chu minh thụy còn tại ngọc tuyển tự bên ngoài bảo vệ nhìn thấy áo khoác hắc bảo trầm tương giật này mình đừng sợ đây là ta huynh trưởng kết nghĩa hắn tính trầm đã không sao tao cần hành đơn giản cho song phương làm giới thiệu đây là hội h ư u tiêu cục nhị thiếu gia chu minh thụy hắn là vì cứu chu tổng tiêu đầu mà đến trầm tương gật đầu chu thiếu gia chu minh thụy b u ô n g lỏng một hơi trầm minh song phương kiến lễ tao cần hành quét mắt một vòng bốn phía nói lôi tam đường chủ còn ở bên trong sao hẳn là chu minh thụy nói ta không thấy được hắn mà ra vừa vặn tao cần hành nói lúc này vạn mã ban g bắt tuấn còn ở trong thành ít bốn cái thâu b u bốn cái tiên dễ dàng hơn ra tay lập tức đem trầm tương nói qua nội dung đơn giản tổng k ế t lại sau đó bổ kế hoạch của mình lại là bởi vì hắn chu minh thụy ngây ngốc một chút ngay sau đó kịp phản ứng nói ra ta hiểu được muốn ta làm cái gì rất đơn giản dương đông kích tây tao cần hành ngữ tốc nói thật nhanh ngươi tam đường chủ còn có ta đại ca thu hút những người kia chú ý ta xuống dưới đem cái k i a diễm linh đều i dẫn lên người mông cổ làm hắn kế hoạch lâu như vậy nhất định không muốn hắn liền chạy như vậy đến lúc đó lại muốn giết v ư ợ n g lại muốn ứng phó chúng ta hai mặt thụ địch làm sao có thể bất bại kế hoạch này rất đơn giản t h u bạo nhưng cũng là dựa theo người mông cổ điểm yếu đi chỉ cần có thể thành bọn họ nhất định không chịu được nổi hảo chu minh thụy gật đầu tay phải tại tay trái hát sắc bọc vải bên trên kéo một cái lộ ra sáng loáng một t h ư ơ n g một côn thương côn so với hai tướng tổ hợp chính là đại danh đỉnh đỉnh hai đ o ạ n thương chu minh thụy trường thương nơi tay hào hứng đại phát tối nay chúng ta sát t h ố n g khoái tao cần hành cười một tiếng đ ộ n g tủ h ba bóng người xông vào ngọc tuyệt tự lôi tông lương còn che đậy tại thiên vương điện nóc phòng nữ nhân kia vừa phát thoại đại hùng bảo điện bên kia phòng thủ quả nhiên càng thêm nghiêm mật hắn đang lo làm sao cứu người đ ô n nhiên bên hai vang lên tảo cần hành thanh âm cuối cùng đến hắn cẩn thận lắng nghe sau đó hiện ra gật gật đầu chỉ là thu hút chú ý sao cái này dễ thôi a hắn cười cười gỡ xuống trên lưng hộp đen từ đó lấy ra một c á n vừa to vừa dài hát sắc h ỏ a súng cái này súng tạo hình thô k ệ n h từ ngũ chi ống sát hợp đúc thành nhất thể ngoại dụng ô kim quấn gia cố liên để các ngươi những cái này t h ắ t tử kiến thức một chút lao tử ngũ nhãn thần súng lôi tông lương nhắm chuẩn phía dưới vừa bóc cỏ đá l ử a châm lửa vây một tiếng kinh tiên h động địa nổ v a n g ngũ quản cùng phóng năm viên chật hẹp nhỏ bé bay ra khỏi nòng súng như lưu tinh tứ tán mà ra nổ tại đại hùng bảo điện trước ba cái mông cổ võ sĩ trên người a cái này chật hẹp nhỏ bé không phải là bình thường tinh thiết mà là tương tự. mặc dù uy lực hơi kém nhưng càng thêm bí ẩn chật hẹp nhỏ bé đánh vào trên người dẫn phát lần thứ hai bạo tạc trong đó hai người trực tiếp hải q u ố t không còn người thứ ba nổ gây một cái tay ngã trên mặt đất máu me đầm địa teo rên không thôi nếu như nói là súng lục vậy cái này không hề nghi ngờ chính là bình sĩ. xịt h ậ Địch chú thảm hủ khẩn nhìn phía thiên phía tập! Tiếng ầm ầm đưa tới、ngọc、tuyển tự nội chú ý của mọi người đông đảo mông Cổ võ sĩ đều bị ba người vang ngọc đông mông trạng hủ đến, đưa của ẩm ẩm đảo đều kia trương Phút cái h này người mông cổ thật là lớn lược đạo tiễn ra trong nháy mắt lôi tông lương đã thi triển khinh công né tránh thế nhưng tiễn phản g vất không tồn tại bay trên không quá trình đồng dạng trực tiếp theo một chút đến một điểm khác nhanh không thể tưởng tượng nổi phúc lấy lôi tông lương tốc độ đều không thể hoàn toàn tranh thoát trường tiễn lướt qua ống tay h áo bắn vào bầu trời đêm cương phong làm vỡ nát hắn áo bảo chạy đi đâu tô nhật đúng lúc xuất thủ lăng không một t r ư ờ n g vỗ ra t r ư ờ n g lực hóa thành to lớn t r ư ờ n g ảnh thẳng hướng lôi tông lương nhưng vào lúc này một đạo lăng lệ kiếm khí từ phương xa bay tới trước mắt đã áp sát cường cường nổi lên đụng giữa không chung một tiếng nổ v a n g kiếm khí dư ba đẩy lui tô nhật xa c ă n giật mình lại có thể có người có thể đối cứng tô nhật trưởng lực còn hơi chiếm tờ phong hán thế nhưng là kìm cương tông thế hệ thanh niên người mạnh ấ t thần hộ pháp công đại bàn được long tượng công đã đạt đến t ầ n g cảnh giới thứ mười một trưởng lực chi uy manh bá đạo không thể địch nổi lại có hai bóng người rơi xuống lôi tông lương sau lưng một người trong đó đúng là cố kia xà thi xa căn cùng tô nhật một lần này triệt để đ ổ i sắc mặt chẳng lẽ có người giải xà mẫu gián độc điều này sao có thể、sắc. sau lưng đại hùng bảo điện nội vang lên cơ quan đ âm t h à n h nam đạo hắc bảo nhân ảnh từ dưới đất sông mà ra người cầm đầu sợ ẩn gã lại bốn cái cũng là t i ê n thiên hậu kỳ h o thủ chiến đấu bốc phát mông của một phương số người chiếm ưu lại có xa căn nâng cùng đánh lén trầm tương ba người cũng không nhộ mạng theo trước đó kế hoạch hảo vừa đánh vừa lui dẫn cách đám người tạo cần hành thừa cơ hóa thành một tiết điện phóng tới đại hùng bảo điện không tốt trong chiến đấu xa căn cùng tô n h ậ t một chú ý tới hắn lập tức minh bạch những người này dòng chống thua chiến tấn công ý đồ cố ý trở về thủ nhưng trầm tương ba người hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội này từng chiêu đại khai đại hợp thế công lăng lệ cũng chỉ là trong chấp đoán g này đến t h ế t à o cần hành đã thành công x ô n g vào đại điện lao xuống mà nói muốn chết hai người nổi giận nghiến răng nghiến lợi hận không thể sẽ nát đám người trước mắt này chỉ tiếc không làm nên chuyện gì tạo cần hành xuống nói đập vào mắt là một đầu lốn lượn xuống dưới bậc đá xanh bậc thang làm thuận tiện hai trăm ngàn người mở ngọt núi vẫn ra vật liệu đá đầu này n ư ớ p thang chừng cao một t r ư ợ n g rộng ba t r ư ợ n g hai bên trên vách tường cắm bó đuốc càng lộ ra thông đạo khoảng không tính mịch quả nhiên m ở ngọn núi lớn như vậy công trình không thể nào là con đường mòn chính là r ộ n g như vậy thông đạo cái tia diễm linh điêu còn già không đến nó là ngốc vẫn là mù tao cần hành có chút hoài nghi cái tia điều t r í thông minh được rồi coi như hắn vừa ngốc vừa mù chỉ cần hắn còn có thể động đem cơm nuốt tới trong m i ệ n g nó không tin hắn kiếm cứ tao cần hành hạ quyết tâm đang muốn hành động chậm nghe từ dưới lên trên lộn xộn tiếng bước chân Hiển nhiên là cái ta cũng không có thời gian cùng các người chơi tạo c ẩ n hành hít sâu một hơi toàn thân nội lực c ầ m v a n g bộc phát hơn mười tiên tiên xả thi s á t tới hắn nhìn cũng không nhìn điện quang thần hành bộ bị hắn phát huy đến cực hạn trong nháy mắt ba đoạn tăng tốc hóa thành một đạo quỷ ảnh từ tại chỗ biến mất những cái kia xả thi trùng trùng điệp điệp r ế t đi lên kết quả không giải thích được mất đi tung ảnh của hắn tạo cần hành như quỷ mị theo trong đám người xông ra một đường hướng phía dưới tiến vào lòng núi một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h u n nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm b ậ c đá xanh bậc thang tận cùng là cái có quỷ thành phố một phần m ư ờ i lớn như vậy động đá nhưng không giống quỷ thành phố dạng kia liền thành một khối cái này động đá bên ngoài còn có hơn mười đại tiểu thông đạo hướng ra phía ngoài mở rộng đem chọn tòa phượng minh núi chia cắt thành khác nhau bộ phận chẳng trách cần người dò đường cảm giác giống như tiến vào cái số lớn tổ kiến t à u cần hành phía dưới n ư ớ c thang giấm nát cắt đá trên mặt đất mới vừa dựa vào lẻ thẻ đuốc chỉ xem đến cái kia chút ít tứ thông bắt đạt thông đạo đông nhiên gửi được một trận thanh hôi hắn theo nùi thối bay tới phương hướng nhìn sang đập vào mắt là tám cái cực lớn lồng sắt đứng sừng sững ở động đá phía tây, xếp thành bên trong là nguyên một đám siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống đất huyết nhân giống như là thi thể một dạng tùy ý chất đống mỗi cái trong lồng mười người cộng lại chừng bảy mươi tám mươi bọn họ tất cả đều có nội công nội tình thấp nhất hậu thiên tầng ba cao nhất hậu thiên định phong nhìn thấy bọn họ tao cần hành trong đầu hiện lên trầm tương nói qua một cái t ừ người hưởng những người này không có chết bọn họ cũng là xả thi nhưng khác nhau xả thi có bất đồng phương pháp sử dụng t h ô n g u cảnh giới bị coi là chủ lực tiên thiên cảnh giới có thể tham dự chiến đấu không biết võ công cho dàn ăn về phần ở vào trung gian cảnh giới hậu thiên thì là minh châu làm diễm linh điêu chuẩn bị mỹ thực trên người bọn họ h u y ế t là người mông cổ cố ý xối bên trên từ kim diễm xà xà mâu h u y ế t pha loãng mà thành mục đích là để bọn hắn mang lên kim diễm xà mùi h ả o dẫn diễm linh điêu mà ra cùng những người còn lại vào chỗ chính là những người này tiến vào thông đạo làm mùi nhử đưa thời điểm chết đủ hung ác ca t à o cần hành mặt không biểu tình trong lòng nổi lên sắc ý trước tìm diễm linh điêu t à o cần hành tìm cái ẩn nút vị trí thả ra hiên viên thập tứ thập tứ rơi xuống đất sau trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nghe thập tứ thông minh nhất địa phương ở chỗ hắn biết rõ lúc nào cùng tạo cần hành nũng h i u lúc nào trước làm chính sự tâm bảo là thiên phú của nó dị năng mười bốn ngày vốn liền có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định năng lượng dư thừa đồ vật đáng tiếc cùng tạo cần hành trước kia tìm trăm năm lão x â m so bắt con chuột còn có thể hiện tại ngay cả người bình thường xâm đều đụng không được bây giờ cả tòa trong lòng đất động đá trừ chính nó tâm cũng chỉ có hai cái cao năng lượng thiên tài địa bảo một cái là kim diễm sa mật r ắ n một cái là diễm linh điêu điêu huyết lại thông qua mùi s à n g chọn loại bỏ có người hưởng trên người loại kia mùi hôi thối còn dư lại chính là diễm linh điêu đơn giản như chém dưa thái rau có hiến viên thập tứ soát mở to mắt quay đầu xem tạo cần hành một cái hóa thành một đạo bóng trắng cao tốc lao nhanh phía trước dẫn đường t à o cẩn hành điện quang thần hành bộ theo sát phía sau thông đạo bản thân bốn phương thông suốt trong lòng đất lại không có quang thân ở trong đó rất dễ đánh mất phương hướng cảm nhưng cái này một người một mèo hiển nhiên không ở trong đám này trong bóng tối bọn họ tựa như hai tiết chớp có diễm linh điêu bản thân xem như hải đăng thẳng đến điểm cuối cùng theo nhanh chóng đi tiếp mùi vị càng ngày càng mãnh liệt nhiệt độ càng ngày càng cao rốt cục tại vượt qua cái cuối cùng thông đạo về sau nhân sủng đi tới một cái khác cự hình động đá một ánh lửa soát địa thứ tiến vào trong mắt nhân vào những cẩn hành thấy được trong truyền thuyết diễm linh điêu phần tiến p ư ợ n g toàn thân nó thiêu đốt lấy nhỏ vụ hòa diễm tại bóng tôi trong động đá vôi giống như thái dương một dạng loa mắt đây chính là diễm linh điêu tao cần hành tay đẻ trôi lao trốn ở cự thạch về sau cẩn thận nhìn chăm chú vào trước mắt tôn này cự thú hắn chừng cao hơn một t r ư ợ n g chính đang ăn một đầu lợn rừng lớn như vậy xuyên sơn giáp thiết mỏ tùy tiện xuyên thủng xuyên sơn giáp lân phiến mổ đầy người cũng l à huyết dựa vào bản thân nó tán phát ánh lửa có thể nhìn thấy bộ dáng của nó phi thường khó coi toàn thân lông vũ thưa thất lạc lạc câu miệng uốn l ợ n lông vũ hiện lên màu đỏ thấm phi thường dơ bẩn hai chân kỳ to vây cánh nhưng lại rất ngắn nhất nhìn qua cái này mô hình cũng hẳn là tại trong kịch tv thần đ i ề u trên cơ sở thêm chút nhí hỏa diễm đặc hiệu tìm được chính là hắn việc này không nên chậm trễ tạo cần hành cấp tốc r ú t đao thiên đao bắt quyết thiên phong ngọc bội nhất quyết mười đao tú xuân đao bên trên mánh hiện ra b ộ c phát ra trăm ngàn đạo thủy lam đ a o quang theo một đao cuối cùng tích rơi ngàn vạn đao quang hội tụ một chỗ hàn tuyệt phách tuyệt như bẻ c á n h khô một đao kia lăng lệ hung ác đến c ự a điểm nhưng sâm bạch đao khí chạm tại diễm linh điêu phần lưng lông vũ bên trên lại chỉ bắn tung tóe ra nhất liệu kim thạch hỏa hoa chỉ có một chút máu tơi phun mà ra cái này phòng ngự cũng Tàu cùng lúc đó trong lòng đất động đá một chỗ có người đi vào rồi minh châu công chúa dừng bước nhũ mày nhìn về phía bên cạnh mười hai cái xả thi dưới quỳ trên mặt đất chính là lúc trước đi thông đạo chặn lại cái kia mấy cô ở nơi này mười hai cỗ về sau còn có một cái giống nhau như lúc hát sắc lồng sạt lớn bên trong đứng đây bốn cái áo bào đen che mặt nhắm mắt dưỡng thần xà t h ì bốn cái này cũng là tiên tiên đình phong tính lại bên trên mặt đất cùng ngô vân phong chiến đấu bốn cái hai mươi cái tiên tiên cái này chiến đấu lực đã phi thường khủng bố trừ cái đó ra còn có vạn mã bang bắt tuấn thường thơm hù thường tiên tiên chiến lược như vậy đủ thấy minh châu chuẩn bị r ồ i r à o cũng khía cảnh ấn chứng trong lòng núi cái kia sống hơn hai trăm năm phượng hoàng có bao n h i ê u khó khăn sát khinh công của hắn rất tốt còn nổ xong cái kia cầm y địa vệ g i á độc người này có chuẩn bị mà đến a kim mệnh lệnh vạn mã bang bắt tuấn lập tức lên núi. minh châu trong lòng có loại dự cảm bất tưởng loại cảm giác này mãnh liệt đến đâu sợ cao thủ vây quanh vẫn cảm thấy rất không an toàn tuân rơi tốc l ẻ thẻ đ á vụn rơi xuống dưới đất thạch thất giữa không trung chậm rãi rủ xuống một khóa to lớn đầu rắn cái đầu thì có viên bản phẩm chất thân dài bốn năm trượng toàn thân h ắ c lân sau lưng mọc lên k i m t u y ế n rõ ràng là h ắ c lân kim diễm xà xà mẫu bích lục thụ đồng bên trong lục quang lấp lóe dị năng phát động cách xa nhau hơn m ư ơ i dặm phủ nghiễm linh bên trong ngủ say vạn mã bang, bang bang chủ xích ý phó bang chủ đạo ly còn có cái khác sáu vị huynh đệ gần như đồng thời từ trên giường ngồi dậy nguyên một đám giống như là bóp quan tài mà lên cương thi hoặc như là để cho người ta bước lên con dối chỉ c o n dối tắm người hỏa tốc xoay người xuống giường một mạch sông vào t r u n g ngựa cưới ngựa hướng về phượng minh núi lao nhanh tt ê ê h ắ c lân kim diễm xà làm thôi miên cùng mệnh lệnh hướng về phía minh châu nuốt vào nhà ra lời rắn nhưng đầu bắt đầu hơi hơi lung lay động động bắt đầu run rẩy quá nhiều phân thần thôi miên để cho tinh thần của nó mười phần mọi mệt vất vả ngươi minh châu chịu mến sở lấy xà mẫu đầu chờ uống diễm linh yêu huyết ngươi dị nam gặp mạnh hơn cũng không cần khổ cực như vậy tt đang lúc nhân sùng hài hòa giao lưu là lúc đ ồ n g nhiên một tiếng thê lương to do g á y kêu vang vọng trên núi ngoài núi lê e e e e chính là diễm linh điêu tức giận tiếng tê mà lại càng ngày càng gần minh châu n g ẩ n ngơ trong đầu tư thay đổi thật nhanh đ ô n g dưng sắc mặt đại biến không tốt mục tiêu của bọn hắn là xua hồ nước sói nhanh têu sa can t ô nhận rút lui mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương chín mươi bốn thần tiễn thất liên châu đ i ế c hai tiếng phượng hót văng lên mặt đất người mông cổ cùng trầm tường đắm người toàn bộ nghe do rõ rằng ràng, ràng lui nô vân phong cùng xà thi nhận xà mẫu tác động trước tiên triệt thoái phía sau x à mẫu lại cùng công chúa đồng tâm x à căn cùng tô nhật lập tức h i ể u đ ư ợ c theo sắt rút khỏi vòng chiến c à n bọn họ lại cái này tỏ rõ là phải thu nạp còn sống sức mạnh đóng cửa đánh chó trầm tương rất lo lắng tạo c ầ n hành một người ở phía dưới có thể hay không chịu nổi không cần sợ lôi tông lương mắt thấy năm cỗ xà thi cùng x à căn tô nhật rút về đại hùng bảo điện đường hầm dưới lòng đất phong tỏa đại môn mảy may không hoảng hốt chỉ bằng một cánh cửa sắt ngăn được chúng ta sao hắn lấy ra một khỏa thiên lôi từ vùng ấ y đi trong n h ó mắt oanh lửa thiên lôi từ trực tiếp trên mặt đất nổ ra cái lô lớn lộ ra phía dưới đại điện đen nhánh ám đạo sa thi cùng hai cái người mông cổ vừa mới xuống dưới nóc phòng liền để người nhấc lên sa căn giận giữ trường cung lần thứ hai kéo thành mãn nguyện quay đầu nâng tiễn nhắm chuẩn cử a động liền muốn cùng bọn hắn cùng chết đừng để ý tới bọn hắn t ô n h ậ t bước chân không ngừng lớn tiếng nói trước cùng công chúa tụ hợp thông đạo dưới lòng đất rất nhiều bọn họ không biết đường cùng lắm thì chúng ta dựa vào địa lợi phòng thủ ở phía dưới ngươi thần tiễn thất liên châu uy lực càng lớn x u n g đất liền là chân chính ám tiễn lấy xa căn xạc trận chiến này còn có đánh sa căn cũng nghĩ minh bạch qua đây thu cung hướng xuống sông hai người bọn họ dùng chính là tiếng ngông cổ quan minh chính đại thương lượng chiến thuật vốn cho rằng những người hán kia không hiểu không nghĩ tới theo sát liền nghe trong ba người một người nói ra trước hết giết cái kia lưng cung đừng để hắn văn ám tiễn siêu trường kiếm rời tay thục sơn kiếm tông lấy khí ngự kiếm mãnh liệt như dao long xuất hải thẳng đến sa căn giữa lưng lôi tông lương không nói hai lời nâng súng thuận gì bắn đã lựa châm lửa phích lịch lôi châu bao phủ sa căn chung quanh mũi kiếm đánh tới vừa nhanh vừa độc sa căn giật mình kêu lên vội vàng né tránh nhưng b a người vừa rơi vào phích lịch lôi châu phạm vi công kích. hắn thiện xạ lại không tốt khinh công mắt thấy là phải bị lôi châu nổ đến tô nhật cấp tốc quay lại một phát bắt được bờ vai của hắn đem hắn lôi ra bao vây đúng lúc này một cán trường thương đột nhiên theo khía cạnh giết tới xung quanh minh thụy ra chuyển bôn u lôi thương pháp nhanh như xét đánh một thương đâm vào xa căn sử phải a xa căn kêu đau một tiếng tô nhật giận dữ trở tay một trưởng v ô ra xung quanh minh thụy cẩn thận kim cương tông thần hộ pháp công đại bàn nhược long tượng công lực lớn vô cùng lấy xung quanh minh thụy cảnh giới một trưởng này nếu như chịu thực tại chỗ liền phải xương cốt đứt gãy trở thành phế nhân trầm tương thân hình nói lên dùng công thay、thủ. Trường k i ế một m a n trăm n ba Nhật mươi lăm bước xoay trái lại ba trăm hai mươi bảy bước rẽ phải t à o cần hành cũng như cô hồn giáp quỷ du đãng tại đen như mực sơn động thông đạo thập tứ trung thực núp ở trong ngực hắn ở tại bọn hắn người sùng về sau là diễm linh điêu một tiếng lại một tiếng tức giận kêu to trung gian hắn có hai lần lười nhắc truy muốn b u n g tha hai cái này tiểu tặc nhưng bọn hắn không biết tốt xấu lại còn dám phản kích lại để cho diễm linh điêu thêm hai đạo vết thương nhỏ diễm linh điêu đã giận dữ khí lông vũ nổ lên cả người bốc hỏa một lòng muốn làm thịt bọn họ mở n g ự c một bụng hắn hai chân di chuyển cực nhanh vừa kiêm hình thể to lớn hai đầu to chân nhiều lần dấm nát mặt đất tựa như trống trận phía trên luân động hai cái dùi trống chấn động hai cái dùi trống chấn động hai cái dùi trống diễm linh điêu há mồm phun một cái một chùm xích hồng liệt diễm theo nó trong miệng phun mà ra bắn về phía tàu cần hành nhiệt độ cao đ á n h tới tàu cần hành bước chân nhất chuyển hỏa diễm theo bên người xào qua người khác n mặc ra thông đạo về tới lúc đầu cái k i a động đá bắn tên hắn vừa ra đi đột nhiên một trận dậy đ ặ c mưa tên bắn vụ tới tàu cần hành d ư ơ n g mắt vừa nhìn minh châu mang theo một đám ba mươi cái mông cổ võ sĩ cùng hơn mười c ố xà thi tạo thành vòng cây nhân thủ một tấm trường cung nâng tiễn nhắm chuẩn cửa động muốn đem hắn và sau l ư n g diễm linh điêu cùng một chỗ bắn chết tàu cần hành trường đao ra khỏi vỏ đối mặt mưa tên t thật đơn giản quét ngang ngàn quân sau đó rét lạnh đao khi giống như quần quận chiều cường trong nháy mắt bao phủ mưa tên đem cái k i a một đội mông cổ võ sĩ xông người ngã ngựa đ ổ tú xuân đao minh châu sắc mặt âm trầm có thể nhỏ giọt nước chẳng trách hắn vừa xuất hiện liền dẫn đi trước đó c ố kia cầm ý rỉa vệ sa thi chẳng trách hắn có thể giải độc chẳng trách hắn có chuẩn bị mà đến nguyên lai cầm ý rỉa vệ đã biết sắt mông cổ võ sĩ không ngăn cản được võ công cao thủ nhưng nàng cũng có cao thủ ra lệnh một tiếng sau lưng mười sáu vị tiên thiên cùng nhau tiến lên trong đó còn có bốn vị tiên thiên đình phong nhưng không chờ bọn hắn đánh tới tào cẩn hành bên người đột nhiên cửa thông đạo ánh lửa n g ú t trời vọt ra một cái to lớn thân ảnh há mồm chính là một đám lửa hừng hực phun mà ra cái kia mười sáu vị tiên thiên vội vàng né tránh nhìn kỹ chính là toàn thân bước h ỏ a diễm linh đ i ê u cao hơn một t r ư ợ n g thân thể đứng sừng sững ở cửa động giống như môn thần đ n g dạng cảm giác gáp bách c ử mạnh hắn đã để tào cẩn hành mấy đao trêu chọc sắp tức nổ tung xông lên mà ra căn bản không lo người khác hai cánh dùng sức một cái cương phong đ ư ợ h ở i trong động đá vôi đột nhiên nhấc lên c ù n phong thổi đến những cái kia tiên thiên xà thi bay ngược chính nó là cao dọng tào c ẩ n hành quay người liền hướng bậc đá xanh bậc thang chạy minh châu công chúa xứng sở hắn thế nào còn tới phía ngoài dẫn chẳng lẽ không phải xua hồ nước sói nhưng xem xét diễm linh điêu thực nổi giận đùng đùng đi theo tới phía ngoài chạy lập tức suy nghĩ minh bạch tào c ẩ n hành dụng tâm h i ể m ác hắn là buộc các nàng cản chuyển biến tốt đẹp di diễm linh điêu nộ khí ngư ông đất lợi xua hồ nước sói h ồ cũng hận đổi u hồ người chỉ khi nào làng chủ động trêu chọc hổ lại giết không được đổi hồ người vậy nó liền sẽ đem tất cả lựa giận toàn bộ phát tiết đến thân sói lên cản cùng không ngăn cản là cái vấn đề không ngăn cản thất vất và tìm được diễm linh đi cảnh liền có nghĩa là muốn tại ngư ông nhìn kỹ biểu diễn ngao cò tranh nhau minh châu con mắt lập tức hồng khí bất kể như thế nào nàng hoa thời gian năm năm mới tìm được cái này diễm linh điêu quyết không thể cứ như vậy thả nó rời đi sát hắn minh châu cảm thấy quyết tâm vạn mã ban g bắt tuấn chính hướng về chỗ này đuổi hơn mười dặm đường mà thôi ra roi t h ú c ngựa không được bao lâu thời gian bọn họ mới là chủ lực chờ bọn hắn vừa đến có thể dựa vào địa hình từ từ sẽ đến ngư ông không phải dễ làm như thế mười sáu vị tiên thiên xà thi chạy diễm linh điêu đem tới t h n g thêm chu h ư n g như minh châu nói một câu một mực ở sau lưng nàng hộ vệ chu hồng như đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên x u n g ra buôn lôi thương hung mánh đâm về phía diễm linh điêu hai chân tào cẩn hành nhìn lại minh châu bên người lại không người bên cạnh nhưng nàng bình tĩnh tự nhiên nếu như không phải thân mang cao thâm v õ c ô n g chính là còn có ẩn hình hộ vệ gia hỏa này chỉ nói liền có thể điều khiển xà mẫu không chế xa thi xà mẫu hẳn là liền tại phụ cận ngẩng đầu nhìn lên động đá đỉnh chót ẩn ẩn có đen nhánh tỏa sáng lân quang thình lình có một đầu đen kịn đại xa chữ cứ ẩn nút trong bóng tối nguyên lai trốn ở chỗ này tào cẩn hành thu tầm mắt lại có rắn mẫu bảo hộ khó trách như vậy bình tĩnh mười sáu cái tiên tiên một cái thông u đột nhiên theo khía cạnh sông lại cả đường diễm linh điêu quả nhiên g i ậ n quá hai trăm năm ở hang lòng đất h ắ n cánh t h o a i hoa không thể bay lượn nhưng tốc độ chạy cực nhanh thế sông mánh liệt cũng như tuấn mã lao nhanh đổi không kịp tào c ầ n hành nhưng truy giống như tiên thiên lại nhẹ nhàng c h à n qua mắt thấy có tìm chết nào lên diễm linh điêu đỏ bừng cánh sắt mang theo kinh phong nhất cánh tắt đến một cái tiên thiên xà thi trên người hỏa diễm b ư c lên càng thêm kinh lực cưng mánh đám người chỉ nghe răng g i á một tiếng người kia gân cốt đứt đoạn nửa người bỏng mạnh mẽ đâm vào trên vách đá đầu lâu vỡ toang đã là chết không thể chết lại. diễm linh điêu nhẹ nhàng một chiêu đánh chết tiên thiên đối mặt đám người điên cuồng tấn công hắn một đôi cánh sắt trái tát phải tát thỉnh thoảng nói chuyện mổ kích hoặc là dẫn c h ả o cứng rán thải hai ba lần liền lại giết bốn cái tiên thiên hắn không biết võ công nhưng muốn trong bóng đêm đi săn luyện đúng là thính lực và tốc độ một khi phản ứng chậm liền muốn đói bụng đây quả thực là tàn khốc nhất trừng phạt diễm linh điêu làm ăn no hai trăm năm tới không gián đoạn săn mồi mặc dù cánh phái hóa thị giác yếu bớt nhưng khí lực càng lớn tốc độ càng nhanh phản ứng cũng càng nhanh nhẹt tùy ý vung vẩy cánh liền không ai c à n nổi quả thực giống như chém dưa thá tào cẩn hành đã trốn vào trong bóng tối mắt thấy cái này đại điêu đại sát tư phương s á t tiên t i ê n như giết chó cũng không nhịn được t i m đập l o ạ n khó trách minh châu như thế đại phí khổ tâm cái đồ chơi này là m á n h l ư a ta tuyệt đối là tiểu bột cấp bậc may mắn ta khinh công hảo giỏi một nghề chỗ nào cũng có thể mưu sinh khinh công ưu thế nhất định phải duy trì trụ tao cẩn hành hạ quyết tâm chờ trở, trở về đến liền lại tìm mấy quyển khinh công bí tịch cường hóa một lần lê eeee đột nhiên một tiếng kêu to tao cẩn hành tập trung nhìn v o chu hồng như trường thương đâm vào diễm linh đeo đùi t h ư n g u xuất thủ quả nhiên bất、phàm. Cái tiên thiên. lúc trước thanh thế to lớn mười sáu vị tiên tiên trong nháy mắt thất linh bắt lạc chu hồng như một thương kia cũng không thể duy trì bao lâu đừng quên diễm linh điêu còn có sức khôi phục kinh n g c ờ i rất nhanh vết thương liền cầm máu kết vẩy công kích mạnh kèm theo hỏa diễm thuộc tính huyết dày còn phòng cao nếu không coi như hết tảo cẩn hành chỉ nhìn đều cảm thấy bất lực khỏe mắt run run dày cái này điêu khắc huyết có vẻ như không dễ dàng uống à hơi không cẩn thận liền muốn mệnh tiên thiên xả thi càng chết càng nhiều rất nhanh liền để cho diễm linh điêu sát chỉ còn lại có cái k i a bốn cái tiên thiên đình phong cũng là cái bị thương đ ồ n g nhiên một tiếng dây cung vang nơi xa phóng tới một tiễn diễm linh điêu kinh hãi nhưng tiễn này tiễn nhanh quá nhanh né tránh không kịp một tiễn cắm vào cổ họng của nó chu hồng như thừa cơ xuất thủ cổ điện tầm thường một thương mạnh mẽ cắm vào diễm linh、điêu、đuổi i ê đ u nằm đúng là hắn lúc trước điểm công kích một lần này thế như chẻ tre theo lúc trước đâm mà ra vết thương cắm vào diễm linh điêu xương cốt diễm linh điêu giữa hết hậu tiễn chân trung thương y nguyên d ũ mãnh trở tay nhất cánh đ trực tiếp đem nó đập bay chu hồng như mặc dù có buôn lôi quyết nội công hộ thể cũng để cho một lần này tắt nửa người nứt xương ngất đi có khác hai người cấp tốc xuất thủ nhất người s o n g quyền băng lam nhất người thế đại lực trầm ầm ầm hai tiếng văng trầm thừa dịp diễm linh điêu cánh kình lực dùng hết không bằng trở về thủ quyền tới trước vô xương quyền hẳn khí bắn ra băng phong chân cơ bắp trường hậu đến đại bàn nhược long tượng công quay ở trên mặt băng chấn vỡ khối băng cũng đánh nứt diễm linh điêu xương cốt lê coi như lấy tốc độ khôi phục của nó cũng đừng hỏng rất nhanh phục hồi như cũ minh châu công chúa rốt cục nhìn thấy hy vọng nhanh mau giết hắn sau lưng còn có truy binh t ô n h ậ t đám người biết rõ nhất định phải một c h i ề u phân t h ắ n g thua dồn dập dùng hết một kích mạnh nhất s a căn cấp tốc năm tiễn một lần này hắn ra tay toàn lực trên cung dựng ba cây tiễn thần tiễn thất liên châu là mông cổ cấp bậc cao nhất xạ thuận chính là thành cát tư hạn giới trướng thần tiễn thủ chiết biệt sở s o a viết uy lực vô tận nghe nói chiết biệt có thể một tiếng dây cung vang bảy mũi tên liên tiếp cũng là bởi vì xạ tốc quá nhanh đến mức thất liên xạ người khác đều chỉ có thể nghe được một tiếng hắn chỉ có thể làm đến tam tinh liên châu trong nháy mắt phanh phanh phanh ba mũi tên trước sau bắn ra xa căn bắn tên cánh tay phải bất lực rủ xuống toàn thân mồ hôi lạnh bộ này tiện thuật uy lực thì mạnh tiêu hao cũng không nhỏ phốc phốc phốc cái kia ba cây tiễn mạnh mẽ bắn vào diễm linh điều không thể hành động cái chân kia mũi tên thứ nhất đâm xuyên lông vũ mũi tên thứ hai chia vào mũi tên thứ nhất đôi tên trên tên cương kính phá hủy mũi tên thứ nhất làm bằng gỗ cả tên treo lên thép tính mũi tên, thị, mũi tên thứ hai cả tên treo lên trước hai cái mũi tên thật sâu cắm vào xương cốt sau đó cương kính bộ phát mang theo diễm linh điều thân thể cao lớn h về phía sau bay ngược một tiến này uy lực to lớn để cho người ta trố mắt n mất mồm diễm linh điêu bay ngược bất lực trở về thủ nô vân phong đằng không mà lên vô s ư ơ n g quyền một chiêu mạnh nhất ngạo tuyết lang sương đông nhiên đánh vào diễm linh điêu đầu băng phong đầu của nó tô n h ậ t đồng dạng đằng không mà lên v ẫ n lên mười thành đại bàn nhược long tượng công trường lực một t r ư ờ n g vỗ tại diễm linh điêu đầu chấn vỡ khối băng chấn vỡ xương sọ của nó hai cái này xuống đều là thông u một k í c h mạnh nhất trực đá đất dung núi chuyển nhưng diễm linh điêu con mắt đổ máu tiết hầu đổ máu lại như cũ còn có thể sống động sinh mệnh lực này thịnh vượng không thể tưởng tượng nổi bất、quá. ngay tại hắn dây r u a lấy sắp phản kích thời điểm một đạo to d à i bóng đen từ phương xa kích xạ mà đến cuốn lấy thân thể của nó chăm chú ghìm chặt cổ họng hát lân kim diễm xà xà mẫu hảo tô nhật kêu to sau đó nói công chúa xà c a n mau t ớ i uống máu sau lưng còn có truy binh vừa nói chính hắn đã hướng về diễm linh điêu vết thương tập hợp chuẩn bị nếm cả máu tươi khôi phục thậm chí tăng cường công lực về sau lại ứng đối cường địch minh châu nhân vật bậc nào không cần hắn nhắc nhở hát lân kim diễm xà động thủ đồng thời chính nàng đã chạy hướng diễm linh điêu hưng phấn nhất không gì bằng xà mẫu Họng nhắm. ngay h ì n vào ầ n trong g n g tấp Diễm i l hắn chính u là trước đó cái kia dẫn diễm linh điêu mà ra hát y nhân ảnh sa căn đại cung chính là mông cổ danh khí vạn thạch giác cung không phải thiên sinh thần lực người không thể kéo động vào lúc đó tấm kia đại c u n g trong tay hắn cấp tốc kéo thành lợi nguyệt giống như sa canta thân hình của hắn cũng không thô c ạ c h và vỡ nhưng giờ này khác này dương c u n g lắp tên tự có một cỗ cồn g g i ã khí tức bá đạo bao phủ toàn trường tất cả mọi người bị k i n h động tô n h ậ t cùng minh châu ngạc nhiên bay đầu nhưng thấy cung như trang tròn tiễn tử như l ư u tinh rõ ràng là thần tiện thất liên châu chết cho ta phanh phanh phanh ba mũi tên liên xạ hát lân kim diễm xà xà mẫu kinh thanh khí dài vội vàng né tránh nhưng cái kia tiễn quá nhanh không giống hắn động tác đã phá không mà tới mạnh mẽ cắm vào hắn bậy tớp mũi tên thứ nhất đâm thủng lần tiến bó mũi tên vào thịt mũi tên thứ hai c h i vào mũi tên thứ nhất đôi tên trên tên cương kính phá hủy mũi tên thứ nhất làm bằng gỗ cắn tên treo lên thép t i n h mũi tên cắm vào xương cốt mũi tên thứ ba phá hủy mũi tên thứ hai cắn tên treo lên trước hai cái mũi tên thật sâu cắm vào trong thịt sau đó cương kính bộc phát phí một tiếng tại kim diễm xà bảy t ứ c nổ t u n g nhất định chính là tái diễn chỉ bất quá trước đó là xa cắn bắn kim diễm xà ẩm to lớn thân rắn có quắp theo diễm linh điêu thân thể rơi xuống một cái đen thủy lụi vật thể rơi xuống tại minh châu trước người minh châu chết lặng nhìn sang v chính là xà mẫu đầu minh châu thân thể run rẩy kịch liệt chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng phụ hán đại thủ vương huynh bá nghiệp nàng hai mươi năm ký thác đều theo cái kêu ba mũi tên hóa thành hư không giết hắn minh châu thần sắc chết lặng đầu tiên là t h ị thảo sau đó trong mắt đ ỗ n g nhiên buộc phát ra sông tiên sắc ý điên cuồng mà chỉ vào tàu cẩn hành teo to giết hắn cho ta giết hắn nhưng xà mẫu đã chết đầy đất xà thi không còn dựa vào đã ngủ say n ô vân phong cái khác còn sống tiên thiên xà thi cũng cũng không có bởi vì nàng gọi mà độc làm nguyên một đám đứng thẳng bất động như đá không những như vậy đang từ vạn mã bang chạy tới bắt tuấn cũng bởi vì đột nhiên sinh lực mất khống chế mà rơi vậy mà liền như thế hô hô ngủ say t ô nhật hít sâu một hơi nhìn vào trên đất xa căn thi thể cùng xa mẫu đầu rắn mắt hắn vành mắt đ ỏ bừng chết nhìn chăm chú về phía tàu cần hành tàu cần hành cánh tay phải đương nhiên rủ xuống sức cùng lực k i ệ t đã là bất lực phản kháng nếu không phải như vậy xa căn cũng sẽ không như vậy đơn giản liền để hắn một đau đeo đầu sắt t ô nhật không quan tâm phóng tới tàu cần hành Cúc ngay đột nhiên một tiếng lôi đình hát lớn theo sát là một đạo khai sơn toái thạch kiếm khí đem tôi nhận mạnh mẽ bức ngừng một bóng người ngăn tại tào c ẩ n hành trước đó trầm tương trường kiếm chỉ xéo mặt m ũ i lạnh lẽo nói ta xem ai dám động đến hắn các ngươi ngư bức đừng có lại bắt lui đặt trước uy h i ế p ta ta liền ăn bộ này phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo trường chín mươi năm đại t ắ t mãn trầm tương tới trước lôi tô n g lương chu minh thụy theo sát ở phía sau xem xét trận thế này tôi nhận đầu não thanh tỉnh xà thi không còn công chúa mặc dù sư thừa tắt mang hàn giáo nhưng nàng chỉ học được ngự xà chi thuật loại tình huống này ngược lại là vương hữu công chúa tô nhật từ từ lui lại đối diện ba người xem xét bọn họ muốn chạy trầm tương lập tức xuất thủ lấy khí ngự kiếm lôi tông lương ngâng ngũ nhãn súng nhắm ngay hai người chu minh thụy t r ư ờ n g thương xúc thế ba chiêu liên phát trường kiếm phích lịch lôi châu phi thương trong nháy mắt cận thân mà lại tất cả đều là ngắm minh châu tô nhật kinh ngạc vội vàng dùng nhục thân đi cản muốn liều chết bảo vệ công chúa nhưng ngay một khắc này một tiếng chú đọc tiếng chuyển đến đằng cách lý ô nhật tây á hồ tiếng mông c thương lão đa sâu chỉ là nghe liền khiến người ta cảm thấy người này lúc nào cũng có thể tắt thở một cái đầu đầy tóc nâu trắng khoác lên bị bảo câu lũ lao nhân theo thông đạo một đầu khác xuất hiện hắn long đong vất vả mệt mỏi trên người mang theo bùn đất thoạt nhìn phi thường thương lão mà lại còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được da t ố c già yếu cái trong nháy mắt trên đầu tóc xám thì trở thành trắng bạc thân thể càng ngày càng ải làn da càng ngày càng hữu người khác mặc dù thương lão tốc độ lại nhanh như quỷ mị chật lấy người nga tại minh châu cùng tô nhập trước người hắn một tay đẩy về trước chân khí ngoại phóng hình thành một tầng cơm kim màu xanh nước biển vòng bảo hộ, trường kiếm. phích lịch lôi châu phi thương toàn bộ dừng tại giữ không trung đại t ắ t mãn sư phụ tô nhật cùng minh châu cùng kêu lên kinh hô có mừng rỡ nhưng càng nhiều hơn chính là n g o ạ i ý muốn cùng kinh hoàng thân thể của hắn trầm tương cùng lôi tông lương sắc mặt đại biến trường sinh thiên thần công t ắ t mãn giáo giáo chủ t ắ t mãn giáo tại hai mươi năm trước tinh nhuệ mất hết chỉ có một vị chân truyền giáo đ ồ mang theo hai đầu hắc lân kim diễm xà trở lại s á t cắp nhị bộ lạc h ắ n tự nhiên liền trở thành t ắ t mãn giáo tân nhiệm giáo chủ có quan hệ vị giáo chủ này tư liệu không nhiều bởi vì hắn bệnh nặng t r o người thâm cư không ra ngoài nghe nói là bởi vì lúc trước dùng t á t man giáo t r ư ở n g sinh thiên thần công bên trong cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh lúc này mới xông ra quân minh bao vây nhưng cũng bởi vậy kéo dài hơi tàn hấp hối t á t man giáo trong vòng một đêm gần như diệt giáo tàng truyền mật tông thừa cơ của t h ờ i kinh hai mươi năm phát triển đã thay thế t á t man giáo trở thành mông cổ tân đại giáo nhất là kim cương tông nhất mạch nhân đầu nhập vào thế lực bộ lạc lớn nhất lãnh chúa ta đáp đổ mồ hôi nguyên nhân tại trên thảo nguyên tín đồ rất nhiều chỉ có sát cáp nhĩ bộ lạc còn bảo lưu lấy nguyên thủy tin tưởng và ngưỡ ngộ tôn xưng vị này tắt man giáo giáo chủ là lớn tắt mãn vẫn là hãn đỉnh quốc giá nhưng t ắ t mãn giáo không người kế tục đã là sự thật không thể chối cãi giáo chủ cũng là quân minh bại tướng dưới tay thúng chi về sau học nghệ cạn ngắn giáo đồ bây giờ t ắ t mãn giáo có thể nói liền dựa vào một lần này người chống đỡ những người còn lại tất cả không nên thân không nghĩ tới chuyện lần này vậy mà lao động hắn vội vàng chạy đến còn giống như không cần đoán cũng biết tính toán đến minh châu có cái này một kiếp, không tiếp không tiếc ôm sắp chết thân thể lần thứ hai sử dụng trường sinh thiên thần công cấm t h u ậ t chỉ vì cứu trở về đồ đệ ba cái gọi là trường sinh thiên là tờ phụng vũ trụ vạn vật chúa tể tối cao tắc mãn giáo tin tưởng vạn vật có linh vô luận nhật nguyện thủy hỏa phong vũ lôi điện sông núi thổ địa cũng có linh năng xuyên tấu h qua sùng bái tu luyện có thể lấy được lấy thiên nhiên vô tận sức mạnh trường sinh thiên thần công chính là do cái này mà đến công pháp này có thể mượn nội tu ngoại luyện pháp môn nhu hợp thiên địa chi khí thủy hỏa chi thế phong lôi chi h uy biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên vô tận người đã có hạn trường sinh thiên thần công có trên dưới và bốn phương thần lực thiên địa thủy hỏa phong lôi bị người thân thể phách khí chất có hạn thường nhân chỉ có thể lựa chọn một ít môn tu luyện đại tắc mãn tu luyện chính là thủy thần lực chỉ thấy hắn nhẹ vừa viết ra rất nhẹ gần như nhấp tay hội tụ bốn phía hơi nước sắp bạo phá phích lịch lôi châu liền tư tư dập tắt không cách nào tiêu đốt trường kiếm phi thương truy đại t ắ t mãn tre tô nhật minh châu cấp tốc triệt thoái phía sau đồng thời gây đét năm ngón tay hướng về diễm linh điêu v ư ơ n tay diễm linh điêu trong thân thể huyết nhận dẫn dắt vậy mà như vỡ đê dòng sông một dạng hướng bọn họ hội tụ chia ra t u ầ n hướng minh châu cùng tô nhật đại điêu thân thể cực tốc thu nhỏ trong cơ thể nó máu tươi cùng sinh mệnh tinh hoa tùy theo rút ra cây cỏ thấy một màn như vậy đám người một trận kính sợ nhất là tào cẩn hành lao tử bận rộn đường này liền muốn nếm thử điêu huyết mắt thấy muốn thành ngươi một cái lao giúp đồ ăn còn dám đoạt thức ăn trước miệng cọp hắn không nói hai lời lấy ra một khỏa thiên vương đan phục rồi vận công hành khí r a tốc dược lực tiêu hóa t r ầ m thương thân hình lấp lóe vô song kiếm ngón tay điểm hướng đại t ắ t mãn t â m t ạ n g lôi tông lương thu hồi ngũ nhãn súng sử dụng lôi da da truyền thích lịch quyền toàn thân bộ u c phát h o a k ì n h chu minh thụy thi triển bôn u lôi trường lại là ba chiêu cùng phát ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt cẩn thân kiếm chỉ quần trưởng tế công đại tây khác cưng khí kim màu xanh nước biển vòng bảo hộ lần thứ hai xuất hiện ngăn trở ba người tay kia dẫn động hàng loạt máu tươi hướng tô nhật minh châu hội、Tụ. trầm tương cùng lôi tông lương cũng là thông u cảnh giới chu minh thụy cũng xuất thân danh ra uy lực không tầm thường đại tắc mãn một tay đón đỡ ba người sát t r i ề u còn m u ố n i ể m hộ hai cái tiểu nhân mất huyết chân khí kịch liệt tiêu hao h á n giả yếu càng ngày càng nghiêm trọng nhưng như như vậy dùng sinh mệnh đổi lấy sức mạnh cũng đầy đủ cường hành một cái tay lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong quanh thân thủy thần lực giống như vũng bùn một dạng dính chặt ba người chân khí giống chim nhưng chảy ra máu chiếm thể trọng sáu phần trăm diễm linh điêu huyết không có nhiều đến rất khoa trường nhưng cũng hóa thành hai đầu tinh tế huyết sắc dòng suối đồng thời tại đại t á t mãn thủy thần lực thao túng phía dưới cô động thành hai khỏa to bằng nắm tay trẻ con huyết trâu tản ra trói mắt ánh sáng màu đỏ cái này huyết trâu là diễm linh điêu một thân chỗ tinh hoa ăn có thể công lực tiến nhanh tô nhật cùng minh trâu con mắt tỏa sáng há mồm đ i n ướt thập tứ đột nhiên giống to một tiếng một đạo đằng đằng sát khí bóng trắng lao nhanh mà tới thân thể của nó cấp tốc biến lớn phẳng phất một đầu mèo rừng trong miệm phát ra gầm nhẹ tốc độ không gì sánh kịm thẳng đến giữa không trung hai khỏa huyết trâu lớn mật tô n h ậ t sắc mặt tâm t à n đến miệng bảo vật sao có thể để cho một đầu x u ấ t sinh cho đoạn hắn không nói hai lời một trưởng vỗ gia h i ê n viên thập tứ đại bàn ngược long tượng công sức mạnh không thể đ ị ợ h nổi nhưng tốc độ còn kém điểm h i ê n viên thập tứ thân eo vốn n é o vô cùng cự lực đánh vào chỗ trống đại đ ị a chấn liệt cắt bay đá chạy đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đen thừa dịp hắn ra chiêu nháy mắt cấp tốc l ớ n người mới vừa mánh lăng lệ một trưởng vô gia minh châu bát hoàng h ì n h kiếm trường bích lạc hoàng tuyển một trưởng này ẩn lực mà phát trưởng lực hùng vĩ cực kỳ ba đạo trường thế vừa ra trong động đá vôi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi nhất là chu minh h ụ y cùng là Tiên Thiên Ngũ một chiêu này uy lực hơn xa hắn buôn lôi trường cái này mẹ nó là trang giá bà thước không tốt công chúa tô nhận dọa đến tóc gáy dựng đứng một chiêu này ngay cả hắn đều lấy đủ lực ứng phó mới có thể tiếp minh châu công chúa không biết võ công chịu một chiêu này sợ là muốn h ả i cốt không còn minh châu dọa đến hoa dung thất s ắ c ai thở dài một tiếng đại t ắ t mãn kêu lên một tiếng đau đớn toàn lực hành công trước đẩy lui trầm tương ba người đại giới là thân thể của hắn càng ngày càng thương lão con mắt đều tựa như không mở ra được thân hình lấp lóe đi tới minh châu trước người nhấp trưởng cùng tạo cẩn hành bàn tay so với ẩm một cái là nội lực hùng hồn nhưng hình dung cỗ cảo thân thể bất lực một cái là chiến ý dân trảo nội lực mặc dù yếu nhưng thiên sinh thần lực hai trường so với một tiếng vang thật lớn trường lực dư kình như là vòi rồng sóng to quét sạch tứ phương tạo cần hành bay rất ra ngoài khoe miệng chảy máu cái kia đại t ắ t mãn cũng là lung lay sắp đổ mặt hiện lên từ khí hắn vây tay muốn đem hai k h ỏ a huyết c h â u thu nạp vào tụ không thể lại chỉ hoãn vừa rồi nếu như ăn hết hắn cùng với tô nhật có thể đem k h ắ p động người hắn tận sát nhưng lúc này đối diện nhìn chằm chằm không có khả năng lại cho hắn dính chặt cơ hội chỉ có thể trước mang đi cùng rời đi về sau lại nói hắn tưởng chính là làm tiếp lưu đồ nhưng thập tứ nhìn chằm chằm vào hai k h ỏ a huyết châu đây là chủ nhân đồ vật nói không chừng còn là bản miêu đồ vật làm sao có thể để cho lão bất tử này lấy đi nga ô một tiếng hét lên tiếng chấn động khắp nơi tàng truyền chân ngôn chú kim cương sư tử hống hãn toàn lực mà phát vừa xảy ra bất ngờ trực tiếp để cho bất ngờ không kịp để phòng minh châu màng nhĩ đổ máu phát ra tiếng kêu thảm ngay cả đại t á t mãn cũng là chân khí hơi chậm lại ở nơi này cực kỳ nguy cấp thời khắc hiên viên thập tứ chạy về phía huyết châu đồng thời suy suy hai tiếng vang tú x u n đao tuyết phách kiếm đồng thời ra khỏi v ỏ trường kiếm như long nhu long nhu long nhu trường đao ra khỏi vỏ điện quang lấp lóe nhắm thẳng vào nàng cổ họng tàu cần hành cười lạnh lao giúp đồ ăn ta xem ngươi c ả n không chặn ngươi không chặn lao tử chặn nàng ngươi c ả n lao tử chặn ngươi công chúa không nghĩ tới trong lúc nguy cấp t ô n h ậ t hung h á n không sợ chết trước một bước ngăn tại mình châu trước người nhấc trưởng đón đỡ tuyết phách kiếm liền trong chấp nhóm này hắn thấy được một đạo tia chấp màu đen xuyên thân m ạ qua theo sát trời đất quay cuồng đầu lâu bay về phía giữa không trùng máu tươi phun ra không minh châu kinh thanh tiêu to mặt mũi tràn đầy không thể tin được tiếp xuống liền đến phía ngươi tàu cần hành đao quang nhấc chuyển xoay người lại chém minh châu làm cản đại t ắ t mãn sắc mặt tâm trầm hắn lần thứ hai lấy mình hai ngón tay kẹp lấy tu xuân đao một trưởng vô gia tào cẩn hành nhưng không đợi hắn phát lực đánh vào tào cẩn hành trên người trên đất ngưng quan kiếm giống như đột nhiên bắn lên độc x à đâm về phía hắn lồng ngực trầm tương d ị khí ngự kiếm kiếm lộ lăng lệ âm tàn đại t ắ t mãn hơi hơi giật mình bận bịu đổi thành trưởng làm ngón tay lại đón ngưng quan kiếm tạo cẩn hành phối hợp ăn ý thuận thế tùng đao trở tay một chiêu bài vận trưởng đánh vào hắn lồng ngực thể xương sừng g y mất bảy Tám cây, người bay rớt ra ngoài đại tắt mãn miệng phun m g u t ư ơ i biết rõ chuyện không thể làm thuận thế nhấc lên minh châu phi tốc lui lại biến mất ở trong thông đạo dưới lòng đất đám người không hẹn mà cùng thở dài một hơi tao cần hành t r ư ớ c tiên quay đầu nhìn về phía thập tứ miêu thập tứ tranh công tựa như miêu một tiếng huyên ương trong mắt chiếu ra ý cười vung ra chảo dưới vớt chính là hai viên kia đỏ rực hết c h â u đại tắt mãn nhấc theo minh châu rời núi liên tiếp chạy bốn năm dặm mới dừng lại phất phun ra một n g ngọt đen hắn già hơn thù hàn động ăn mòn thân thể một mảnh lạnh vớt sư phụ minh nước mắt tràn mi mà ra ủi gối đại t nếu không phải ta khư khư cố chớp cũng sẽ không liên lụy ngài bị thương thành dạng này đứa nhỏ ngốc đại t á t mãn t ỏ a trên mặt đất lắc đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói ta vốn là cái người đã chết có thể sống tạm hai mươi năm truyền thừa t á t mãn ân giáo đã thỏa mãn ta đã nói với ngươi kim diễm xà không thể quá độ ỷ lại độc của nó cũng không phải không có thuốc nào chữa được hai mươi năm trước đã có qua một lần đại bại hiện nay càng không thể ai đại t á t mãn thở dài một tiếng những lời này minh châu những ngày qua một câu cũng nghe không lọt kim diễm xà điều khiển lòng người bản lĩnh hạ gì quỷ quệt khó lường vứt bỏ không cần chẳng phải là ngu xuẩn cách làm vào lúc đó gặp đại biến mới biết sư phụ nói không sai kim diễm xà cũng không phải là vô địch xà mẫu v ừ a chết tất cả hóa thành hư không x à căn tô nhật cũng đã chết hai mươi năm tâm huyết phó mặc suy nghĩ một chút tự mình đi tới hành động minh châu khóc không kềm chế được kim diễm xà chính là ngoại vật cho dù lấy nhất thời khéo léo điều khiển nhân tâm lấy được thiên hạ lại như thế nào có thể dài lâu mồ hôi đã hiểu ngươi hiện tại đã biết rõ cũng hiện tại không muộn đại tắt man yêu thương sở lấy đầu của nàng minh châu biết rõ những năm này ta vì cái gì chỉ làm cho ngươi tu luyện trường sinh thiên thần công bí thuật mà không phải là tâm pháp sao minh châu giật mình tiếp theo liệu mạng lắc đầu đại t á t mãn vui mừng cười n g ư ơ i thiên sinh thông minh lại cùng thủy thần lực kết hợp lại đánh thu ngươi làm đồ một khắc kia trở đi ta liền đã quyết định tương lai đem ta một thân này thủy thần lực chuyển thừa cho ngươi nguyên do coi như ngươi khư khư cố chớp một lòng tìm kiếm diễm linh điêu làm cho chín m ù i sáng mẫu ta rồi bông sôi bỏ mặc bởi vì ngươi còn có cơ hội vũ đắp hoa ở nó trên người thời gian không minh châu liệu mạng lắc đầu khóc dòng nói ta không cần sư phụ ta muốn ngươi tốt nhất đại tắc mãn thở dài nói hai lần sử dụng nhiên huyết chú bí thuật ta đã g i u hết đẹt tắt không có thuốc nào cứu được minh châu, tát mãn giáo, từ nay về sau liền dựa vào ngươi nói ra nhấc lên một hơi cuối cùng đ ằ n g không mà lên từ trên trời giang xuống song trưởng lăng không ấn xuống tại minh châu đầu đem một thân thủy thần lực tận đếm chút vào trong cơ thể nàng nước chạy chỗ trũng hùng h ồ n thủy thần lực chạy xiết mà xuống thân thể của hắn bắt đầu theo thương lao hướng khô cào chuyển hóa nửa ngày nội lực hoàn toàn không có mảnh rẻ hình tiêu tương đối minh châu cảnh giới tăng gọn có một thân cường hoành nội lực mặc dù trong truyền thừa có không ít thiếu thốn nhưng để cho nàng nhất cử kéo lên tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới đại tắc mãn rớt xuống đất t r i để sinh cơ cắt đức minh châu lấy lại tinh thần nhìn vào thi thể trên đất từ từ ô m lấy hắn nước mắt im ắng chạy xuống giờ này khác này nàng đối những người hắn kia hận ý trước đó chưa từng có máy liệt hai mươi năm trước bọn họ cướp đi phụ thân của mình hai mươi năm sau bọn họ cướp đi sư phụ của mình minh châu trong lòng hận ý ngập trời trong đầu của nàng từng cái hiện lên động đá bên trong những cái kia người hắn bộ dáng nhất là sát tô nhật xa căn người kia ta bột nhi trích cân cách căn tô bố đạn lấy trường sinh t i ê n phát h ệ n h ấ t định phải làm cho các ngươi chết không toàn thầy mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương chín mươi sáu n ổ cỏ phải n ổ tận gốc n ổ cỏ phải n ổ tận gốc cái kêu minh châu công chúa làm việc ác độc như vậy bắt xả thi làm người hưởng lưu nàng không được tao cần hành nói lao dầu hết đèn tắt tiểu nhân mềm yếu bất lực bọn họ hẳn là chạy không được bao xa để ta đi trầm tương hiểu ý gật đầu nói chỉ là ngươi tao cần hành gật đầu yên tâm ta không sao một khỏa thiên vương đàn đã đem lúc trước h ắ n kéo cung hao tổn đủ lại vừa rồi lại không t h ụ t h ư ơ n g hoàn toàn không có vấn đề hảo trầm tương xoay người đối chu minh t h ụ cùng lôi tông lương chắp tay nói còn xin hai vị hỗ trông nom một chút ta nghĩa đệ chu minh t h ụ hà to miệm trong lòng tự đủ hắn đều như thế mãnh còn cần đến chúng ta chiều cố xin yên tâm lôi tông lương chắp tay nói chúng ta sẽ làm hết sức t r ấ m t ư ơ n g gật gật đầu đuổi theo trong động đá vôi hoàn toàn yên tĩnh chu minh thụy cùng lôi tông lương đều nhìn về phía tào cẩn hành tuyết phách kiếm tú xuân đao lôi tông lương nhữ mày cười nói vương ngũ huynh đệ ngươi đây chính là có chút quá mức ca khó trách đặt tên tùy ý như vậy còn kém đem đây là giả danh viết trên mặt chu minh thụy nhỏ giọng nói nguyên lai、like、là cầm ý địa vệ đệ thập tam thái bảo tào cẩn hành lang gia bảng đã nói người này hai tháng thời gian luyện được đao kiếm trưởng tam tuyện h ắ n vẫn cho là là là là hôm nay gặp mặt mới biết được nói quá khiêm nhường trừ cái đó ra hắn còn có một thân quỷ mị khinh công cùng một cái cường đại như vậy sù vật chỉ bằng sức một mình dẫn dụ diễm linh điêu cùng người mông cổ chém giết sau đó mới hiện học hiện m ạ i lấy mông cổ xạ thuật ba mũi tên đánh giết xà mẫu đây là kinh khủng giường nào thiên tư chu minh thụy trong lòng phức tạp mọi thứ liền sợ so a sự tính đã bình tao cần hành dứt khoát để lộ trên mặt sinh c ắ n diện lộ ra diện mục thật sự nói không có ý tứ chỉ là thuận tiện hành động cũng không phải là có ý định g i diếm hai vị thứ lỗi tao đại nhân không cần như vậy lôi tông lương nói vừa rồi vị kia nếu tính trầm lại dùng thục u sơn kiếm pháp hẳn là thứ mười hai thái bảo a là tao cần hành đ ắ p xong chuyển qua đề tài nói lần này quan hệ trọng đại vạn mã bang bắt tuấn vẫn chưa hay biết gì về sau còn xin hai vị có thể ăn ngay nói thật l ư ợ c làm giải thích vạn mã bang cùng quan phủ quan hệ phức tạp đừng để đám kia buôn ngựa tưởng rằng triều đình cố ý bôi đen bọn họ lại mượn cơ hội sinh sự đến lúc đó lại phải cầm ý địa vệ ra mặt lôi tông lương gật đầu tại hạ minh bạch một bên chu minh thụy vừa muốn đi theo gật đầu đột nhiên vỗ đầu một cái vội la lên cha ta cha ta còn ở nơi này mặt hắn bắt đầu vội vàng hoảng ở một đám xà thi bên trong tìm kiếm chu h ư n g như trên đất ngã ngổn ngang rất nhiều người ba ngoại trừ lồng bên trong người hưởng phần lớn đều khiến diễm linh điêu vội chết mổ chết chu minh thụy rất là lo lắng càng chết là hắn còn từ đó thấy được mấy vị hội hữu tiêu cục tiêu sư n g ư ờ i như ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện a chu minh thụy tại trong động đá vôi chạy tới chạy lui lôi tông lương xem giúp không được gì đưa ánh mắt phóng tới diễm linh điêu cùng xả mẫu thi thể bên trên tao cần hành quét hắn một cái nói lần này có thể thành sự dựa vào hai vị hỗ trợ đầu này kim diễm xà không bằng liền tào đại nhân sao lại nói như vậy lôi tông lương cắt đứt hắn. nói ta sở dĩ hỗ trợ một là thương lộ thông suốt hai là vì dân trừ hại có thể s á t xả trừ điêu dựa vào là chính ngươi bản lĩnh đương nhiên là ngươi ta chỉ là xem vảy rắn này cùng điêu lông chất liệu không sai nhất là điêu lông ngược lại là chế tác súng ống tài liệu tốt vậy liền giao cho ngươi tao cần hành nói thẳng tài liệu tốt yêu cầu chủ yếu sư kỹ nghệ tam đường chủ liền chớ k h á c h khí c h ờ ngươi chế thành đưa ta một kiện làm đáp lễ liền có thể cái này cùng liền rất ý vị sâu xa lôi tông lương đại khái có thể một mực mang xuống xem tao cần hành dáng vẻ cũng không giống gặp mọi người đây hoàn toàn chính là cho hắn cái cớ để cho hắn lấy không lôi tông lương là làm ăn tại bọn họ trong mắt người nào hư tình giả ý người nào chân tình t h ự c lòng vừa xem hiểu ngay cơm nắm giỏ xét thứ hảo lôi tông lương trịnh trọng nói nếu đại nhân như thế đại khí lôi mộ cũng cũng không muốn nói nhiều cùng hỏa khí chế thành định tới cửa đưa lên tao cần hành cười cười lướt qua không nói nhìn về phía đầy đất xà thi còn xin tam đường chủ rút một chút chuyện lớn như vậy cần cùng quảng ninh chi phủ thông một chút khí những bệnh nhân này cũng cần ă n trí phải làm phiền tam đường chủ phái người chạy chuyến chân dễ nói lôi tông lương đáp ứng rất thống k á i ta trong dương có cơ q u điệu có thể cùng ta anh em nhà họ lôi liên lạc đại nhân chờ một lát hắn nói còn chưa dứt lời đ ỗ n g nhiên vang lên hô to một tiếng cha chu minh thụy rốt cuộc tìm được n g ã xuống đất chu hồng như hắn để cho diễm linh điêu và nhét cánh nửa người xương cốt đứt gãy hôn mê bất tỉnh tao cần hành cùng lôi tông lương vội vàng chạy tới một cái thi châm tiêu độc một cái cho ăn thuốc t r ị thương còn tốt tao cần hành châm pháp nhanh chóng t h ở phào nói nửa tháng trong vòng ta còn có thể tiêu độc thời gian lại dài điểm độc vào ngũ tạng cũng chỉ có thể chở y t i ê n đến đây đã ta đại nhân chu minh thụy cảm kích nói không nghĩ tới ngươi còn có cao minh như vậy y thuật thần cấp học một tay chỉ có thể giải xà độc tại trong lúc này tào cần hành lấy ra kim diễm xà mật rắn băng phòng ngay tiếp theo hai viên kia huyết trâu cùng một chỗ cất kỹ chờ trở, trở về đi lại phục vụ nhàn rỗi không chuyện gì hắn bắt đầu cho trong đám người thụ thương thời gian ngắn người hưởng giải độc cũng tiết kiệm về sau phiền phức chu minh thụy sắp xếp cẩn thận phụ thân nhìn vào tào cần hành dùng cả hai tay thi châm cứu người chu n minh thụy n vừa định hỏi hắn mất đi cái gì cửa thông đạo chuyển đến tiếng bước chân dậy đặt ba người theo tiếng kêu nhìn lại là phủ nghĩa minh bộ khoái nha dịch cùng lôi ra hộ vệ đội người đổi tới trên đường còn nhặt vạn mã bang bắt tuấn quảng ninh chi phủ trước đó một mực phát sầu thương đội mất tích án nghe người lôi ra báo tin vừa liên lụy tới cẩm y t h địa vệ biết rõ liên quan trọng đại mau từ trong chăn đứng lên mệnh bộ đầu đến bộ khoái nha dịch chạy tới cứu người bộ đầu họ phí kiến thức rộng rãi trí nhớ cũng không tệ rất nhanh liền đem người mất tích vật cùng trong lồng sắt người hưởng so sánh phí bộ đầu cụ thể kinh qua ta đã nói nhưng còn có dị nghị tao cần hành nói không còn không còn phí bộ đầu tranh thủ thời gian chất lên tươi cười nói tao đại nhân thật không hổ là c h ấ n phủ thi thập tam thái bảo thần cơ diệu toán đoạn án như thần quả thực địch công tại thế long đồ phục sinh ngừng, ngừng ngừng tao cần hành mau đánh trụ ngươi nói không đỏ mặt ta nghe cũng đỏ mặt vậy ngươi biết nên làm như thế nào có biết một chút phí bộ đầu cẩn thận nói đem vết thương đưa đến quán dịch phái người cho nhà bọn họ báo tin lại an bài làng t r ú n g coi chừng về p h ầ n vạn mã bang người tạm thời đưa đến đại lao g i m giữ đợi điều tra do nguyên nhân lại đi bắt hoặc phong thích ân tao cần hành gật gật đầu nô vân phong cùng hoa lưu sẽ là nhân vật mấu chốt nhất là ngô v â n p h o n g hai lần ý đ ồ bắt cóc ý đi tiền t a o đ ổ ta đã giải hắn độc cũng phế võ công của hắn về phân vạn mã bang bắt tuấn rốt cuộc là toàn bộ nhận người mông cổ sai sử vẫn là bản thân cũng không làm sạch cùng tường tra sau đó mới nói sau đó ta sẽ đi tin trương tổng binh mời hắn phái quân đội cao thủ hiểm trợ ngươi không cần phải lo lắng phí bộ đầu nhẹ nhàng thở ra đa ta đại nhân thông cảm để cho một đám bộ k h ó i trông giữ giang hồ cao thủ quả thực là gây khó cho người ta cái kia chuyện nơi đây liền giao cho ngươi từ từ sẽ đến tao cần hành nhìn khắp b ố n phía ba trong này có thể cứu ta đều cứu cái khác còn phải chờ y đi tiên hoặc là cái khác thần y đến chỉ bằng ta đây gà mở trình độ là không có chiêu đại nhân quá khiêm nhượng phí bộ đầu vội và nói g n ngài cái này đi thuật châm pháp đã là vô cùng kỳ diệu đang phong tạo cực quả thực là hoa đà tại thế biện thước phục s i n đi n g ư ơ i mẹ nó liền sẽ m ộ t cái này kiểu câu có đúng không tao cẩn hành đều không còn gì để nói hắn không thèm để ý nhìn về phía ngọc t u y ề n tự bên ngoài lâu như vậy còn chưa có trở lại lao t r ầ m lại là cái gì tình huống trầm tương đang đuổi g i ế t minh châu hắn đã thành công lần theo tung tích tìm được đại t ắ t mãn vì minh châu truyền công địa phương cũng phát hiện vùi lấp thi thể và chạy trốn minh châu nhưng ở g i ế t người thời điểm gặp trở ngại công chúa điện hạ m a u trốn một nhóm ba mươi kỵ t ắ t mãn giáo giáo đồ kỵ sĩ xông ra rừng rậm cả ở trước mặt trầm tương chúng ta nhận đại tắc mãn chỉ dẫn chờ đợi ở đây mời nhanh chóng lên ngựa hồi sát sư phụ minh châu lúc này đã không có trước đó phát thệ thời điểm chơi liều cái một kiếm nàng liền để trầm tương kiếm khí chém đứt cánh tay phải không có chiêu thức thiên thiên đỉnh phong nội lực phát huy không mà ra nàng căn bản chính là b i n g ngắm lúc này sắc mặt trắng bệnh nửa người máu me đ ồ n g địa đáng chết người hán nàng nhanh chóng lên ngựa cưới mã phi chạy a trầm tương đứng ở một đường kỵ binh trước người m ặ t không chút thay đổi nói phiên bang dị tộc cũng sẽ thiên cơ diện toán đã như vậy tính tới các ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu sao đáp án là trầm tương cười lạnh một chiêu cũng nhịn không được hắn một cước lại bước lên ngưng quang kiếm t h o á t tay chỉ một thoáng cương phong bắn ra bốn phía một đạo vô hình vòi rồng từ kiếm thân lăng không tạo ra những nơi đi qua cắt bay đã chạy người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết đồng loạt chuyển đến minh châu trong lòng bất thình lình nhịn không được q u a y đầu xem người đang nhìn c h ỗ đó đột nhiên một thanh â m vang ở bên hai ngay sau đó âm thanh sẽ gió khởi phước một tiếng trước ngực tê dần minh châu kinh ngạc túi đầu nàng nhìn thấy sáng loáng n g i kiếm một thanh kiếm từ phía sau xuyên qua nàng trong lòng ngực có đồn sự thật chứng minh sư phụ ngươi tính toán không chính xác chầm tương rút kiếm sau đó một kiếm vắc ngang minh châu đầu phi trên không trung thân thể rơi xuống dưới ngựa mười ba tiểu tử kia tiến lên nhanh như vậy ta đây làm nghĩa minh cũng không thể chơi chờ đấy để cho hắn vượt qua chiêu này là ta tại dĩ khí ngự kiếm trên cơ sở tân mộ chầm tương nhìn vào thi thể trên đất lẩm bẩm nói ngươi nói liền kêu bách bộ phi kiếm thế nào phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ chất lượng đảm bảo chương chín mươi bảy tiên thiên thất tầng chầm tương trở lại phượng minh núi ngọc tuyệt tự lôi tông lương chính dẫn người tách rời hai phía dị thú chu minh thụy đang chiếu cố lao cha một đám bộ khoái nha dịch hướng về trên xe vận chuyển x a thi có đi theo lang chung làm đơn giản băng bó củng cố thương thế tất cả đâu vào đấy tất cả mọi người rất bận ba ngoại trừ tào cần hành sắt tào cần hành chính đang cho đám người nướng thịt diễm linh điêu cùng kim diễm xà một thân tinh hoa đều tại điêu khắc huyết cùng mận rắn nhưng điêu khắc thịt cùng thịt rắn cũng có bổ thân hiệu quả hắn và trầm tương ăn không hết dứt khoát làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ phân ra ăn tính toán tránh khỏi lãng phí một bên hiên viên thập tứ thèm chạy nước miếng con mắt tròn vo thẳng thắn hướng về thị xin đi theo tạo cẩn hành thời gian dài như vậy hắn đã thành thói quen thực phẩm chín không thích ăn đồ ăn sống tạo cẩn hành nướng thịt cũng có hơn phân nửa đều tiến vào bụng của nó sắt t r ầ m tương ngồi xuống cầm lấy một chuỗi nương xong thị xin nếm nếm trên đường gặp được ba mươi kỵ tắt mãn giáo binh sĩ một khối thu thập không nghĩ tới cái kia đ ạ i tắt mãn đem công lực chuyển cho minh châu chỉ tiếc không có chiếu liệu a có chút nhạt cái này hoang sơn giã lĩnh đi đâu tìm đồ gia vị tạo cẩn hành trận mắt chừng một cái minh châu một lòng mân mê nàng cái kia kim diễm x à nghiên cứu t à môn ngoại đạo đối công phu quyền cước một chữ cũng không biết chuyện cũng là bạch chuyện đoán chừng là muốn đợi nàng từ từ tiêu hoa a ân bất luận thế nào chuyện bên này đã bình không có chuyện của ta tao cần hành v u n g lòng cười cười không che giấu chút nào bản thân cười trên nỗi đau của người khác tra án l à việc của ngươi cái này một đống lớn cục diện rồi dám giao cho ngươi đi chính hắn đứng lên d ố i người một cái t r ầ m tương rợ khóc rợ cười chẳng qua trước lúc này tao cần hành lấy ra hai viên kia huyết châu hỏi hắn ngươi có muốn hay không chầm tương lắc đầu không cần t càng càng ha ha. ngược lại là cùng thập tứ thuộc tính rất xứng đôi có cần hay không hộ pháp không cần ngươi ở chỗ này gì cụ tiếp theo à tao cần hành sở sở thập tứ đầu ta trước giúp thập tứ chờ nó tiêu hóa đoán chừng giống như tiên thiên đều không phải là hàn đối thủ làm hộ pháp cho ta thừa x ứ ớ c đi cẩn thận một chút ân quán dịch tụ hợp tao cần hành thi triển khinh công gia ngọc tiền tự hiên viên thập tứ theo sát phía sau rời đi phượng minh núi tàu cần hành ở phụ cận sơn cốc tìm một sân động lấy ra một k h ỏ a huyết trâu cho thập tứ cái đồ chơi này năng lượng càng cao hắn càng phải cẩn thận hắn một thân băng hệ nội lực t ù y t i ệ n n u ố t thể nội hóa ra hàng loạt hỏa hệ chân khí đến lúc đó hai tướng triệt tiêu đừng nói tăng tiến công lực sợ rằng đã có nội lực còn biết đại giảm cảnh giới hạ xuống chỉ có thể từ từ sẽ đến một chút chút chuyển hóa hấp thu hiên viên thập tứ liền không có nhiều cố kỵ như thế hắn một ngụm cắn nát huyết trâu nuốt vào cái bụng đang h á n ngoại thân đột nhiên b ộ c phát ra đỏ rực khí diễm nội công chuyên hỏa định tự phát vận chuyển l i ề u mạng hấp thu phượng huyết năng lượng chuyển hóa làm bản thân nội lực thân thể của nó lần thứ hai trưởng thành soạt soạt soạt trong c h ư ớ c mắt hắn liền từ dài chín mươi cm đến một m ba theo một đầu mèo rừng biến thành báo tuyết biến lớn cái đầu dối bù m ạ c h mau mạnh mẽ tư trì, để nó thoạt nhìn càng ngày càng thật tuấn lực sát thương lần thứ hai tăng vọt nga o lực lượng đại tăng thể xác tinh thần thư sướng hiến viên thập tứ ngựa mặt lên trời gào to ngoại thân khí diễm tùy theo b ư ớ lên cái kia u y vũ thanh â m bên trong đã sen lẫn sư hổ điên cuồng gà ghét sợ hai bay lên phương sau đó hắn đưa ánh mắt phóng tới tào cẩn hành trên người không có hảo ý làm sao ngươi còn muốn vệ chủ a ngươi tào cẩn hành không đợi nói xong trước mắt mèo lớn đột nhiên hướng hắn bổ nhà qua hắn sững sờ phía dưới thế mà không có tránh thoát trực tiếp bị đụng ngã đổ đ ập xuống một trận cùng liếm ta dựa vào động vật họ mèo đầu lưới có nhục thứ tào cẩn hành tranh thủ thời gian đẩy ra hắn viên kia đầu to được rồi được rồi nhanh ngừng thập tứ ngươi liếm ta vẻ mặt nước bọt hiến viên thập tứ cái này mới thỏa mãn liếm lắp miệm trở về ngồi trứng mắt nhìn giống như thường ngày ngồi trồn hồn phục trên mặt đất một bộ đoan trang n g ư ơ i t à o cần hành ngồi xuống l a u mặt tất cả đều là ngủ nước cố ý nổi giận nhưng xem ra hỏa này vẻ mặt ta làm sai cái đó biểu lộ có hỏa cũng phát không mà ra đợi chỗ ấy cảnh giới tao cần hành xuống mặt còn dám nhào tới lần sau ngươi đ ừ n g mang miêu nũng nịu cũng không dễ dùng Hiên thập tứ cẩn thận từng ly tương tí, động tác thần thái nhỏ thực không chủ nhân là nói năng chua ngoa đầu hũ tâm, không, hắn ngay cả nói năng chua ngoa đều không phải viên liền nói nói trên cẩn từng tương động căn bản lắng, năng ngoa ngay năng ngoa tứ tí, tác rất tế tâm, cả ly là lo là là. đầu đều bé, một k h ỏ a huyết trâu chính là nửa người tinh huyết nhưng ta dùng chỉ sợ còn không đạt được ngọc bàn đ à o hiệu quả không có cách nào thủy hóa bất dung thuộc tính không hợp không thể trực tiếp hấp thu cần muốn nhiều một cái công pháp luyện hóa c h í n h tự cứ như vậy hao tổn không thể tránh lẽ được rồi có thể hấp thu bao nhiêu tính bao nhiêu dù sao cũng so mình luyện nhanh lên hắn nuốt vào huyết trâu bắt đầu vận công chuyển hóa ngày kế tiếp trời sáng mông cổ sắc cấp nhĩ bộ lạc vương t r ư ớ n g đại hãn đả lai tôn chính ôm mỹ cơ dùng cơm sáng trên bàn dài là khối lớn thịt bò tô rượu sữa ngựa ăn miệm đầy chảy mỡ đ ồ n g nhiên vương trướng bên ngoài chuyển đến binh sĩ cầu kiến thanh âm. Mỹ cơ cười duyên nói, nhất cười cơ cầu định sĩ âm. Mỹ lai à vương v mội ừ đến trung nguyên hàng hóa trở về, nửa tháng trở trước hóa về, á c đám tôn h chính chóng h ư ợ n đẳng váng g đồ sứ tơ lụi là k g í tự người tôn Lai đây. Đà Ha ha ha! t hào cười to minh châu nhất quán có thể làm không biết lần này lại mang về vật gì tốt và o đi ngoài cửa một gã võ sĩ đi nhanh tiến vào sắc mặt của hắn rất bối rối báo báo cáo đại hãn thanh âm của hắn đang r u n cả người đều đang r u n ân đ ả n lai tôn sắc mặt biến hóa có thể ngồi lên sát cáp nhĩ bộ lạc đại hãn toàn bộ mông cổ trên danh nghĩa hãn vương đà lai tôn cũng không phải là giá áo túi cơm hắn liếc mắt nhìn ra không đúng phút chốc theo án kiện hậu đứng lên trầm giọng nói chuyện gì xảy ra nói binh sĩ kia run lên run rẩy nói hôm qua đại tắc mãn xem bói về sau khẩn cấp ra ngoài đến sáu mươi cưới hộ giáo kỵ binh sáng nay chỉ có ba mươi kỵ trở về còn mang về mang về cái gì đà lai tôn trứng mắt nộ vũ bàn án kiện thanh âm phát r u nói n mau nói một bên mị cơ giật này mình binh sĩ kia vội vàng quỳ dạp trên đất kiên trì nói tiếp còn mang về công chúa điện hạ thi thể nổ đà lai tôn mắt tối sầm lại làm sao tại sao có thể như vậy hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được nghe được ngoài trướng có tiếng g ó ngựa sải bước đi xuống đ à i cao một cước đá văng binh sĩ kia đi ra vương trướng liền thấy ba mươi kỵ hộ giáo kỵ binh cùng bọn hắn bảo vệ một bộ tre kín vải trắng thi thể bày lên thấm da đỏ thấm vết máu đả lai tôn tay run một cái nhẹ nhàng để lộ xem xét chính là minh châu trên người nàng trúng ba kiếm một kiếm có tay một kiếm q u a n hùng một kiếm đeo đầu đả lai tôn thân thể n h ó á n g một cái đại hãn đại hãn cái khác kỵ binh cùng vương trướng võ sĩ thấy thế vội vàng đâng, lại bị đả lai tôn đẩy ra quắt không điều đó không có khả năng s à căn đây t ô n h ậ t đây kim diễm s à đây đại tắc mãn không phải cũng đi sao bọn họ đều tại cái kia đại h á n một cái hộ giáo kỵ binh quỳ xuống bi thống nói phủ nghĩa minh thám tử chuyển về tin tức đêm qua có c ẩ m y địa vệ giết đến tận ngọc tuyệt tự trước một bước dẫn ra diễm linh điêu công chúa vì ngăn diễm linh điêu trốn đi cấm ép đồ phượng bị c ẩ m y địa vệ bắt được cơ hội trong bóng tôi đánh lén giết chết s à mẫu ngay cả s à căn t ô n h ậ t cũng đại tắc mãn đổi tới là lúc chỉ có thể cứu ra công chúa nhưng đại tắc mãn vốn liền bệnh nặng công chúa vừa mạnh mai không đợi chạy ra lùng bắt phạm vì đại tắc mãn liền bị thương nặng chống đỡ hết người trung nguyên bởi tận giết tuyệt công chúa cũng không thể đào thoát hoàn toàn t ĩ n h m ị c h đại t á t mãn chết minh châu chết sa căn chết tô nhật chết đả lai tôn đầu ông ông đại t á t mãn là t á t mãn giáo sau khi chọn lọc đại sư hắn một mực lấy quốc sư đại chi minh châu là thân sinh b ả o g mội sa căn là cả sát cắp nhĩ bộ lạc rất thiện xạ dũng sĩ tô nhật sư thừa kim cương tông tuổi trẻ tài cao một cái gọi trầm tương một cái gọi tạo cần hành đả lai tôn trầm mặc hồi lâu hô một tiếng người tới đi nói cho a lạc thản tiêm đắp hang tên thật sứ giả liền nói kết minh sự tình ta đ ã ứng người chung quanh giật mình đả lai tôn nói hai mươi năm trước quân minh hại phụ hãn hai mươi năm sau cầm y hệ vệ hại minh châu thu này không báo thế không là người chỉnh hợp b i n h mã ta muốn đi thổ lạng yên xuyên hợp a lạc thản sức mạnh chỉ huy xuôi nam ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tạo cần hành mở to mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất tiên thiên bậy tầng kinh qua một đêm thời gian một chút chút chuyển hóa luận hóa cuối cùng hấp thu xong toàn bộ tinh huyết năng lượng ngay cả vượt hai tầng cảnh giới tiên thiên về sau từng bước một n ấ p thang đây đã là tiến bộ rất lớn cuối cùng không có phí công chơi tao cần hành thở dài ra một hơi lần trước là man i châu lần này là p h ư n g huyết làm sao lại không có băng hệ thiên tài địa b ả o để cho tan nếm thử coi như không phải băng hệ cũng đừng là hòa hệ a tây cỏ đặc biệt cùng lão tử đối n ị c h miêu miêu không có chuyện của ngươi tao cần hành mạnh mẽ bóp phía dưới thập tứ đầu lần này lại biến lớn biến trọng eo túi không bỏ xuống được ngươi bản thân đi thôi tao cần hành đứng lên đi ra ngoài thập tứ bất kể những cái kia lập tức thu nhỏ hướng về trên bả vai hắn nhảy sáu mươi cân mèo lớn một chút nhảy đến mở vai bên trên muốn người bình thường được đập cái nguy hiểm tính mạng nhưng tào cẩn hành không quan trọng thân thể động đều không động một cái không phải nói để cho chính ngươi đi sao xuống dưới miêu miêu miêu cái rắm một đường thi triển khinh công trở lại phủ nghiêm linh thẳng đến quá n dịch một cỗ mùi thuốc đập vào mặt trở về trầm tương chính đang đại s ả n h viết văn thư cũng không ngẩng đầu lên nói tiên tiên bậy tầng không sai so với ta dự đoán còn khá một chút vừa vặn văn thư viết không sai bị lắm ngươi xem một chút có cái gì muốn bổ sung đại ca một bên c kiêm một mực chờ tin tức không thể kéo trầm tương đưa qua văn thư tao cần hành vào cửa trước quét mắt một vòng bốn phía nấu thuốc chữa bệnh không ít sau đó mới cầm qua văn thư tọa trên ghế đọc nhanh như gió xem trầm tương làm việc đáng tin viết cũng là tình hình thực tế ngược lại là vạn mã bang sự t ì n h đã có tiến triển có chút ra ngoài ý định tao cần hành những mày cái này vạn mã bang vấn đề không nhỏ a đúng vậy a trầm tương nói ra trong đêm hoạch toán chức mục lại đem tất cả xà thi đều nốt theo những người còn lại bên trong trọc thần tín cuối cùng thẩm mà ra ý đồ còn nhớ rõ trong bang vốn nên là có cái thường c h ú cầm ý địa vệ sao nhớ kỹ tao cần hành tâm tư nhất c h u y ể n đã nghĩ tới trước đó lấy được tin tức nói là bang chủ v ồ n g chính giai chính là trung lương về sau tự nguyện tiếp nhận cầm ý địa vệ giám thị lấy đang thân t u y ệ t không cấu kết thắt đáp bên trong thông ngoại tộc tri thâm hắn có vấn đề không trầm tương nhấp một ngụm trà nói vị này vương bang chủ đúng là t r u n g can nghĩa đảm cương trực công chính nhưng mặt khác bắt tuấn không phải a phó bang chủ đạo ly cùng lĩnh bình phân đà đà chủ giả sơn hữu dụng ngựa tốt đội ngựa tội trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống ngựa tốt đội ngựa tội i tạo cẩn hành nghĩ nghĩ kinh ngạt nói cùng quan、phủ. Theo thứ tự hàng trong bọn họ sợ hắn điều tra mà ra lại không thể bên ngoài đổi đi lúc này mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cùng người mông cổ hợp tác hy vọng dựa vào mình châu tay điều khiển hắn tốt nhất bất động thanh sắc đem hắn trở thành người một nhà nhưng không nghĩ tới là bảo hộ l ộ ợ ra đem mình cũng bồi tiến vào chẳng trách tào c ầ n hành lắc đầu cười nhạo nói tự tìm đường chết chẳng trách người khác cái kia tham tướng đây hắn trầm tương sắc mặt biến hóa còn không thể động ha ha tào c ầ n hành cười lạnh lại là cái kia đại quan kiếm tiền đầy tớ trầm tương bất đắc dĩ cười khổ ngươi a ngươi cái này miệng thật là lợi hắn yêu thời điểm nghĩa là đại tướng quân cựu loan tại liêu đông nhâm tổng binh thời điểm tâm phúc vạn mã bang cùng hắn phân lợi ép thành bát nhị nợ hắn độc chiếm tám phần lợi đạo ly giả sơn hai phần lợi ngươi chỉ bằng hắn một cái tham tướng có thể làm đến loại trình độ này sao không hề nghi ngờ tao cần h à n h nói cái này phía sau có cựu loan bóng dáng không tệ trầm tương nói nguyên do à người này liên quan trọng đại chúng ta không suy đoán tất cả chi tiết báo lên cái khác để cho người ở phía trên đau đầu à. ha ha tao cần h à n h cười đại tướng quân như mặt trời ban trưa cái đồ chơi này đưa hay không đưa thật đúng là một cái vấn đề để cho đại ca cùng chỉ huy sứ đau đầu à bất quá ta ngược lại thật ra để nghị đại ca làm ác một chút trầm tương ngạc như nói vì sao tao cần hành thản như nói dầu sôi lửa bỏng hoa tươi lấy cầm a thịnh cực tất suy đại tướng quân trò vui cũng nhanh t ê u to không nổi nữa phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo